Chương 191. Vừa mới người nhiều, ta cho ngươi quỳ xuống. Chương 191. Vừa mới người nhiều, ta cho ngươi quỳ xuống. Ha ha ha. Chương Cảnh Lương ngửa đầu phá lên cười, vẻn vẹn im miệng sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Ngô Chí Huy, cầm lấy chiếc đũa đem đồng trong nồi tươi sống rừng thịt bò gấp đi ra, nhét vào miệng bên trong miệng lớn nhai nuốt lấy. Tốt, tốt. Chương Cảnh Lương nuốt xuống thịt bò, nhìn xem Ngô Chí Huy hướng hắn giơ ngón tay cái lên đến, "A Huy, ngươi là tốt lắm, ngươi là thiên diệu nhi tử, ta có thể thật đối với ngươi độc thủ." Hắn cười lạnh một tiếng, "Thiên diệu thật là có phúc khí, sinh ra ngươi như vậy một cái hảo nhi tử, giỏi quá." chính mình ba ba hảo huynh đệ ngươi đều nói giết liền liền giết ngươi thật là có bản lĩnh đang khi nói chuyện trương cảnh lương rút ra trong hộp thuốc lá thuốc lá đốt ba điếu thuốc lá hít một hơi tuấn qua bên cạnh trang cơm chén đến trước mặt trực tiếp đem ba điếu thuốc lá đầu màu thuốc lá hướng xuống trực tiếp chọc ở cơm bên trong xanh màu xanh khói mù thuận theo tàn thuốc chậm rãi xoay quanh mà lên thiên diệu a thiên diệu trương cảnh lương thì thảo tự nói nhìn chăm chăm vào trước mặt cắm ba điếu thuốc thơm ngươi tốt tốt mở mắt ra nhìn xem nhìn xem ngươi tử có bao nhiêu uy ta đây cái thuốc thuốc hắn đều muốn tiêu diệt ta đánh cảm tình bại đi theo ta cái này một bộ a Lô Chí Huy mới không ăn hắn đạo đức bắt cóc cái này một bộ đâu, đối với cái này xì mũi coi thường chẳng thèm nó tới. Trương Sơ, kỳ thật ta rất sớm liền muốn chửi, mà ngươi, nếu như hôm nay mọi người vạch mặt, cũng liền không có gì tốt che giấu. Ngươi luôn mồm, mở miệng ngậm miệng nói cùng ta ba ba là tốt nhất huynh đệ, nhưng mà ngươi làm cái gì? Duống đi ta, duống dịch ta đi làm nằm vùng. Đem mình tốt nhất huynh đệ nhi tử an bài làm nằm vùng. Ngươi là đối với ta có lòng tin đâu còn là đối với ta ba ba có lòng tin. Hoàn toàn không lo lắng thân phận ta bại lộ bị người chém chết trên đường. Hắn đập bàn một cái, chỉ vào trương cảnh lương quát lớn đứng lên, ngươi có muốn hay không nhìn xem chính ngươi đang làm cái gì? hầm gia súc, loại chuyện này ngươi đều làm được, cũng không sợ sinh nhi tử không có gia chi biến à? nô chí huy nhìn xem cứng lây trương cảnh lương, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, à, ta quên mất, trương sơ ngươi không có nhi tử, cũng đúng à? căn bản không cần lo lắng, tại ngươi trong mắt chỉ có chính ngươi quyền lực, ngươi chức vị, ngoài ra không có gì đồ vật có thể tại trong lòng ngươi có địa vị, tình huynh đệ, vui đùa mà thôi, cũng có thể trở thành ngươi lợi dụng công cụ. ngươi, trương cảnh lương nghe nô trí huy chỉ trích, tức giận hàm răng thẳng cán cũng không phải cảm thấy Ngô Chí Huy miệng đầy nói bậy, mà là Ngô Chí Huy nói chúng, rồi có gan nội cố bị hắn vô tình túm mở, chân thật nhất chính mình bại lộ bên ngoài. Tính, ngươi còn trẻ, ngươi không hiểu chuyện, ngươi như vậy nói ngươi không hiểu ta, ta không trách ngươi. Trương Cảnh Lương nhìn qua đánh cảm tình bài không dùng, trực tiếp thay đổi ý, đi theo nói ra, ta đã sớm đoán được chuyện này là ngươi sai khiến, nhưng mà ta làm khẩu cung thời điểm không nói thêm gì, ta thủy chung đều đem ngươi làm chính mình nhi tử đối lại giống nhau. Ngươi trẻ tuổi khí thịnh, bởi vì nhất thời không vui muốn giết ta, ta cũng có thể tha thứ ngươi, không so đo với ngươi. Nhưng mà, coi như là ta và ngươi. Ngươi đem đồ vật trả lại cho hắn đám được hay không? Chuyện này lại như vậy náo xuống dưới, không có đường sống mẹ toàn. Hắn hô hấp trầm trọng, miệng lớn mút lấy thuốc lá. Nói đến nói đi, vòng như vậy một vòng to, còn đang suy nghĩ mấy thứ này. Nô Chí huy chỉ một ngón tay cửa ra vào, "Ngươi đi đi, chuyện này không muốn nhắc lại, phàm là bất kỳ một cái nào còn có lương chi người, liền sẽ không còn tại Khang khăng một mực cho quỷ lão làm việc. Cái nội đều là quỷ lão, bọn hắn định đoạt, ngươi kêu ta làm như thế nào?" Trương Cảnh Lương rút cuộc đã mất đi kiên nhẫn, thò tay đem đựng tại bên hông trong bao xuống net, vế đút model 10 rút ra, đập bàn một cái, "Ta biết rõ." Ngươi bây giờ tốt lớn phơi nắng tốt huy, ngươi làm việc có gan. đã như vậy, ngươi dứt khoát một thương trực tiếp giết ta tốt rồi, dù sao ngay cả ta ngươi cũng dám giết, cái kia liền làm ta. hắn nhìn chăm chăm vào Ngô Chí Huy, lên tiếng uy hiếp nói, nhưng mà ta không thể không nhắc nhở ngươi, ngươi đây là đang đùa lửa. Hôm nay một cái tổng đốc sát, một cái cảnh tỷ, nếu quả thật chết, cái kia ngươi Ngô Chí Huy nhất định chạy không thoát, cảnh đội nhất định sẽ truy xét đến đấy. Nói cái này một chút có làm được cái gì a? Ngô Chí Huy quét mắt trương cảnh lương bảy ra trên bàn ét, vẽ đốt mâu đen mười, cười lạnh nói. Ta nô chí huy bất quá là một cái thành thành thật thật người làm ăn, làm sinh ý kiếm tiền ta thành thạo. Muốn nói với người, ta khẳng định không tại được. Có gan, ngươi cứ tiếp tục tìm ta muốn mấy thứ này. Ngươi dám thò tay ta liền chém dụng ngươi tay, tổng đốc sát, rất uy phong à? Nô chí huy án lấy bàn đứng lên, hai tay chống mặt bàn trên cao nhìn xuống nhìn xem trương cảnh lương. quên lúc trước ta là như thế nào đối phó cắt bợ tập đoàn đúng không? Ngươi một cái cảnh đội tổng đốc sát thu lấy điểm hối lộ rất bình thường đi. Bởi vì lợi ích quan hệ bị người chém chết tại đường cái trên, có phải hay không cũng rất hợp lý à? Đối với ngươi, ta đã là tốt cho ngươi mặt, ngươi nên may mắn. Ngươi theo ta ba ba là hảo huynh đệ, bằng không thì hôm nay ban ngày ngươi may mắn không chết, buổi tối đồng dạng không giữ được. Trương Cảnh Lương nghe Ngô Chí Huy lời nói, trong lúc nhất thời tiếp không lên lời nói đến đánh cảm tình bài không dùng, cái kia liền dùng chính mình thân phận tới dọa Ngô Chí Huy a. Đồng dạng cũng là một chút vô dụng. Nghe hắn ngước khí, tổng đốc sắt trong mắt hắn, đồng dạng ngay cả cọng lông cũng đều không tính. Ha ha, ha ha. Trương Cảnh Lương nhìn chằm chằm vào Ngô Chí Huy nhìn một hồi lâu, cười lạnh liên tục vài tiếng, đem ngón tay mang theo thuốc lá nhét vào miệng bên trong nậm, khép mắt nhìn xem Ngô Chí Huy, tay phải từ trong túi quần rút ra một cái máy ghi âm đến. Cái này máy ghi âm, đúng là lúc trước từ A Thông thi thể trên hai xuống, bên trong ghi chép Ngô Chí Huy giết A Thông toàn bộ quá trình. Hắn cắn đầu mẩu thuốc lá, cao thấp luốt luốt một cái máy ghi âm, ánh mắt tập trung tại Ngô Chí Huy trên thân, "Tần, hiện tại nói cái gì đều ép không được ngươi." Trương Cảnh Lương đưa tay nhấn xuống máy ghi âm phát ra khóa, sau đó đem nó bày ra trên bàn, thiết bị bắt đầu đối ngoại phát ra tiếng. Ban đầu ở bắt được phần này đồ vật thời điểm, hắn trở về liền đối phần này ghi âm đã tiến hành xử lý, nên cắt đều cắt. Bây giờ phần này ghi âm, tuyệt đối có thể ngồi thực Ngô Chí Huy biết rõ A Thông là mình còn đem hắn rết sự thật cái kia không biết vật này, có thể hay không áp bách đến ngươi thì sao? ngươi là ta đưa vào đi nằm vùng, a thông cũng là ta đưa vào đi nằm vùng. sau đó, ngươi đem a thông cho giết. trương cảnh lương nghe máy ghi âm bên trong nô chí huy phát ra âm thanh đến, ta nghĩ, có phần này đồ vật trong tay, ta hiện tại liền có thể kéo ngươi quay về cảnh tự, chậm rãi điều tra. hắn hai tay án lấy bản cũng đứng lên, ý đồ cho nô chí huy mang đến cảm giác áp bách, la lộn cho dù tốt có làm được cái gì à? giết người một nhà, ai cũng cứu không được ngươi. kiếm như vậy nhiều chính hành tại tay kiếm nhiều tiền như vậy tại tay thì có ích lợi gì? Đi trước ngồi xổm vài năm khổ hầm lò rồi nói sau. Chờ ngươi ngồi xổm xong khổ hầm lò đi ra, ha ha, nữ nhân, tiền mặt sớm đã bị người khác toàn bộ làm đi, ngươi còn có cái dám, đến cái kia cái gì ngươi cũng không phải, cũng căn bản không có người lại nhận ngươi. Nói đến đây, Trương Cảnh Lương triệt để đứng thẳng thân thể sống lưng thẳng, đưa tay bấm rơi đầu mẫu thuốc lá, trực tiếp sông ngô chí huy đưa tay ra, trong lúc biểu lộ không khỏi đắc ý, đem văn vật trả lại cho ta, ta có thể làm cái gì cũng không có xảy ra. Ngươi hay vẫn là ngươi, làm nằm vùng cũng tốt, làm lớn nước cổ họng cũng tốt, làm xã đoàn lao đại cũng tốt, đều tùy ngươi. Dừng một chút hắn còn nói nói ra, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn hiện tại liền tiêu di ta. s. vệ đốt mô đen mười đang ở trước mắt, cầm lên liền có thể bắn chết ta. bất quá ta muốn là chết, ngươi khẳng định chạy không thoát. phần này dây lưng dành trước cũng sẽ lập tức đưa đến cảnh ti phòng làm việc. nô chí huy thân thể ngửa ra sau, dựa vào chỗ ngồi đợi lưng hai tay ôm cánh tay, mắt liếc thấy trương cảnh lương. trương cảnh lương nhìn xem nô chí huy cái này tứ chi ngôn ngữ, trong nội tâm không hiểu lại lần nữa cảm thấy phi thường hạ giận. hắn ngữ khí thương xót, lắc đầu thở dài nói, ai để ngươi là thiên diệu thân nhi từ đâu, ta lại như thế nào, cũng không có khả năng đối với hắn nhi tử ra tay à. Ta Trương Cảnh Lương là ngươi trưởng bối, làm việc cùng ngươi không giống nhau. Trương Cảnh Lương thở hắt ra, vẻ mặt đắc ý một lần nữa ngồi trở lại đã đến trên chỗ ngồi, bắt chéo hai chân, một lần nữa cầm đũa lên, tại trên mặt bàn gõ, thoải mái nhàn nhã tiếp tục bị phòng dậy nổi lầu. Ba ba ba. Nô Chí Huy nhìn xem Dương Dương đắc ý Trương Cảnh Lương, đưa tay vỗ tay, thật là không nghĩ tôi à, Trương Sơ Nguyên Lai giả như vậy mưu sâu tình à, đã sớm trong bóng tối xếp đặt ta một đạo, khó trách cô ý chọc vào một cái a thông tiền đến, nguyên lai là lợi dụng hắn đến khống chế ta a. Ai nha, bình thường thôi. Trương Cảnh Lương lắc đầu mang theo vừa mới bị phòng quen thuộc rau quả một tư trượt đưa vào miệng bên trong rau cải trắng bắt đầu nhai nuốt còn có thể nghe được sợi âm thanh không có biện pháp ta cho so ngươi ăn nhiều vài năm cơm không để phòng một điểm không được a tay hắn khuỵu tay nghĩ ký tại trên mặt bàn cầm lấy chiếc đũa tay gật một cái Ngô Chí Huy khương còn là lão cay, người trẻ tuổi lần sau chú ý một chút là được rồi ân điều này cũng đúng Ngô Chí Huy sâu chấp nhận nhẹ gật đầu ngược lại ngựa khí lạnh bại phần nhưng mà ta Ngô Chí Huy mới mặc kệ ngươi là cái gì khương còn là hành tây cũ đổi ở trước mặt ta hết thể chém vơ ném vào nồi chảo bà Hương trở thành vài phụ Trương Cảnh Lương nghe Ngô Chí Huy lời nói, lông mày không khỏi nhíu một cái. Dựa theo lẽ thường, Ngô Chí Huy hiện tại không nên loại này ngựa khi đối với chính mình nói chuyện, hắn nên quỳ xuống đến cầu mình mới đúng vậy. Có phải hay không rất ngạc nhiên? Có phải hay không cảm thấy kịch bản không đúng? Ta hiện tại không nên như vậy. Ngô Chí Huy khoẹt miệng trao lên, cầm lấy tay cầm điện thoại đến đánh cho cái một chiếc điện thoại đi ra ngoài, sau đó đem điện thoại đặt ở trên mặt bàn, cầm lấy chiếc đũa tiếp tục canh dậy nồi lẩu. Trương Cảnh Lương biểu lộ biến hóa không chắc, nhìn xem Ngô Chí Huy, nguyên bản còn đắc chí vừa lòng hắn trong lòng sợ hãi, cũng không có như vậy tự tin năm phút về sau. Một đài xe còn đứng ở cửa ra vào, một người tuổi còn trẻ nam tử bước nhanh đến, đi đến bên bàn trên đứng, đưa tay tháo xuống bèo mũ lười trai cùng khẩu trang đến, lộ ra chính mình mặt. A thông, A thông, Trương Cảnh Lương không thể tin, nhìn xem đã chết đi nhưng bây giờ xuất hiện ở trước mặt mình A thông, như là bị dẫm vào đôi mèo, manh liệt một cái từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, trừng mắt A thông. Không có khả năng, người ngươi không chết. Không nghĩ tới sao, ta không chết. A thông lạnh lùng nhìn xem Trương Cảnh Lương, ngươi cũng thật là lợi hại a, ta giúp ngươi nằm vùng, ngươi làm ta uy hiếp uy cà. Đang khi nói chuyện. Hắn đem trong tay mang theo camera đưa cho Nô Chí Huy. Nô Chí Huy cầm lấy camera bảy ra trên bàn, phát ra về sau chuyển hướng hướng phía Trương Cảnh Lương. Trương sơ. Trương Cảnh Lương nghe bụng lấy quá lớn, thân thể run lên một cái. Ngươi là đường đường cao cao tại thượng tổng đốc sát, phiền nói ngươi tới nói cho ta biết một cái. Nô Chí Huy nhíu mày nhìn xem Trương Cảnh Lương, thân thể trước tham tiến công ý vị mọi phần, một cái tổng đốc sát xếp vào hai cái nằm vùng đi vào, sau đó suối rục nằm vùng đi rết rơi một cái khác nằm vùng, tội gì tên a? Có thể hay không bị cảnh đội cách chức a? Ân. Chứ tìm mấy cái truyền thông tuyên truyền một cái chuyện này đi, đem bầu không khí trước củng cố một cái, vậy hẳn là phi thường thú vị, đúng không? Hắn không chết. Trương Cảnh Lương mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào Ngô Chí Huy, chỉ vào A Thông, hắn còn không có chết, hắn còn sống. Không không không, A Thông đã chết. Ngô Chí Huy ha ha cười cười, ngươi quên, ngươi tự mình xử lý sạch A Thông chuyện này đến tiếp sau kết thúc công việc. Hiện tại, hắn liền là đã chết, không biết những chứng cứ này có đủ hay không để ngươi cách chức à. Ngô Chí Huy. Trương Cảnh Lương lại cũng kéo căng không thể, nguyên bản còn tại vì chính mình không chệ vào đâu được kế hoạch dương dương tự đắc. Ai biết sớm đã bị Ngô Chí Huy khám phá, còn ngược lại tướng quân chính mình một chiêu. Hắn nắm lên trên bàn tét, vây đúc mo đen mười trực tiếp nhắm ngay Ngô Chí Huy. Song Ngô Chí Huy gầm nhẹ đứng lên, ngươi đây là đang muốn chết? Ngoài cửa. Nghe được động tinh a tích một đoàn người ly khai vào vào, chắn Ngô Chí Huy trước mặt, nhìn chậm chậm vào trương cảnh lương. Nổ súng bắn ta. Ngô Chí Huy thở tay sờ chút mở a tích, trực diện trương cảnh lương họng súng. Được à, ngươi nổ súng bắn ta à? Bắn chết ta, cái này một chút nhân chứng lại thêm lên phần này suối rục giết người chứng cứ, cái kia ngươi tổng đốc sát vị trí nhưng là không còn có. Ngươi như vậy lưu luyến quyền lực của ngươi, ngươi nổ súng bắn chết ta không phải ta, bắn chết chính là ngươi chính mình, bắn chết chính là ngươi toàn bộ. trương cảnh lương cầm thương bàn tay run rẩy, bờ môi nhúc ních thân thể run rẩy lên. nô chí huy nói một điểm không sai, cái gì cũng có thể đảm, chỉ cần không cầm đi quyền lực của mình, chính mình thân phận cùng địa vị vì cái này một chút, cái gì cũng có thể đảm. đúng. trương cảnh lương khẽ cắn môi, cầm thương tay vuốt vào trên mặt bàn, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, lồng ngực theo thở dốc cao thấp kịch liệt phập phồng. hắn quay đầu nhìn một vòng bốn phía, lại nhìn xem nô chí huy, ánh mắt lóe lên nhìn xem nô chí huy, gọi bọn hắn đi ra ngoài, chúng ta một mình đảm. có thể. Ngô Chí Huy vui vẻ gật đầu, đúng lúc ta cũng có chút sự tình muốn cùng ngươi nói một chút. A Tích đám người do dự một chút, còn La cất bước đi ra, trong đại sảnh thoáng cái liền lại chỉ còn lại có hai người bọn họ. Phu phụ. Chuân Cảnh Lương nhìn xem vắng vẻ đại sảnh, đầu gối mềm nhũn trực tiếp ngay tại Ngô Chí Huy trước mặt quỳ xuống, "A Huy, vừa mới người nhiều, là ta không đúng, hiện tại ta ở chỗ này cho ngươi quỳ xuống, ta xin lỗi ngươi. Ta không nên như vậy làm, không nên tính kế ngươi, ta biết rõ sai rồi, ngươi xem tại ta với ngươi ba ba là hảo huynh đệ phấn thượng, ngươi đừng đối phó ta tốt không tốt." Hắn ngẩng đầu nhìn ngồi ở trên ghế Ngô Chí Huy. Đầu gối quỳ đi tới đến trước mặt của hắn, bắt lấy đầu gối của hắn, phần này đồ vật không thể cho cảnh đội, nếu để cho bọn hắn biết rõ, ta đây cuộc đời đều đã xong. Ta không thể mất đi ta cuối cùng đốc sát vị trí, ta cũng cần vị trí này, ta cũng cần phần này quyền lực, ta cũng cần phần này thể diện. TheS, ngày mai có cái tấn chức cuộc thi, buổi tối tăng ca nhìn xem sách, hôm nay cũng chỉ có 4000 chữ, ngày mai thi xong bổ sung. Cảm ơn ta hữu phở ca cho Ngô Chí Huy nhân vật 100 khen thưởng, cảm tạ. Chương 192. Tất cả mọi người phải chết, làm một đơn lớn. Chương 192. Tất cả mọi người phải chết, làm một đợt lớn. Ai ai ai Nô Chí Huy vội vàng thò tay đem Trương Cảnh Lương từ trên mặt đất cho đỡ lên, "Trương sơ, ngươi mau đứng lên." Hắn cười ha hả nhìn xem Trương Cảnh Lương, "Ngươi thế nhưng là đường đường tổng đốc sát, ta có được têu ngươi một tiếng túc, ngươi cho ta quỳ xuống, ta cũng gánh không nổi, giảm thọ, tốn thọ. Trương Cảnh Lương nhìn xem cười ha hả Nô Chí Huy, bờ môi ngọ ngệ không biết nên như thế nào nói tiếp. Nô Chí Huy có tốt như vậy sao?" Khẳng định không có. Nô Chí Huy kẹp trên một điếu thuốc lá, Trương Cảnh Lương vội vàng lấy ra cái bật lửa đến đốt thuốc lên cùng nhau đi lên giúp hắn đốt. Hắn hầu hạ quỷ lão thành hậu, hầu hạ Ngô Chí Huy đồng dạng cũng là nghiệp vụ quân thuộc kỳ thật đâu, chúng ta vẫn có chút quan hệ ở chỗ này đúng không? Nô chí huy ngón tay gậy gậy thuốc lá đầu màu thuốc lá, khói bụi rơi vào trong cái gạt tàn thuốc. Ta đâu cô nhi một cái, bằng hữu thân thích cũng không có, duy nhất có chút quan hệ người liền là trương sơ ngươi. Nếu như ta thật tố cáo ngươi, ngươi cuối cùng rơi xuống cái bị cách chức thậm chí cả tiến giám sát, kia trên thế giới thật là chỉ còn lại có ta nô chí huy một người, cô đơn, rất cô đơn. đúng, đúng. trương cảnh lương vội vàng gật đầu tỏ vẻ phụ hoa, ta là thiên diệu hảo huynh đệ, cũng là ngươi thúc, ngươi không thể nhận tâm như vậy đối với ta. ân, nô chí huy sâu chấp nhận nhẹ gật đầu nếu mày nhìn xem trương cảnh lương vậy ngươi nói một chút xem cái này cái quọc văn vật đến cùng chuyện gì xảy ra à chính là ngươi hiểu rõ như vậy trương cảnh lương do dự một chút không có tiếp tục giấu giếm nữa cái gì william cùng y chỉ rổ cột xạ cả liên thủ làm đến như vậy một đám văn vật uy hiếp ta giúp bọn hắn chuyên trở ra ngoài sau đó bị các ngươi cắt william đối nhóm này văn vật cực kỳ coi trọng cho nên mới phải nhìn chằm chằm vào các ngươi không thả ta làm như vậy nhiều tất cả đều là bị hắn uy hiếp bức hiếp ta ta mới như vậy làm ta là bị bắt buộc ân lô chí huy gật gật đầu cũng không có lợi tại trong chuyện này dừng lại tiếp theo lời nói xoay chuyển Vậy ngươi nói một chút, an bài ta đi nhầm tỉnh thiên bên người nằm vùng sự tình đi. Ân. Trương Cảnh Lương nghe vậy sững sờ, biểu lộ rõ ràng do dự một chút, ánh mắt lóe lên nhìn xem Ngô Chí Huy, chuyện này không có gì tốt nói, chính là ngươi biết rõ những tình huống kia. Thật sao? Ngô Chí Huy nhảy lên lông mày, mang theo thuốc lá tay giơ lên, ánh mắt tập trung tại tàn thuốc lên tay trưởng không đếm xuể tới đi lòng vòng. Nếu như chỉ là một cái bình thường nằm vùng nhiệm vụ, tại sao phải đem A Thông an bài đi vào đâu? Sau đó lại tốn công tốn sức ở trong đó chân ngoại ly gián, lợi dụng ta cùng A Thông khoảng cách suối dục ta giết A Thông, ngươi nắm giữ ta nhược điểm do đó khống chế ta. Không có. Trương Cảnh Lương lắc đầu, theo bản năng muốn mị biện, ta cũng cần một hợp lý giải thích. Lô Chí Huy ánh mắt ngược lại tập trung tại Trương Cảnh Lương trên thân, "Chớ cùng ta nói, tại hơn nửa năm trước các ngươi liền chuẩn bị trộm vận nhóm này văn vật đi ra ngoài, cũng sớm biết rõ ta sẽ chặn đường nhóm này hàng, cho nên cần sớm làm cục nắm giữ ta nhược điểm, do đó phái trên công dụng. Cho nên, nói một chút đi, mục đích là cái gì?" Theo ngươi tại Nham Kình Thiên bên người vị trí kéo cao, rất nhiều chuyện ngươi bắt đầu không nghe của ta. Trương Cảnh Lương tổ chức một cái ngôn ngữ, tiếp tục mị biện, "Cho nên, ta cũng cần sớm vài khống chế, nắm giữ ngươi nhược điểm." Nhâm Cình Thiên vụ án này phi thường trọng yếu, tuyệt đối không thể ra hiện giữ gì sơ suất. Thế sao? Nô Chí huy quẹt miệng nứt lên, ánh mắt tập trung tại trương cảnh lương trên thân, nhìn chăm chăm nhìn xem hắn, thân thể phía sau lưng dựa vào chỗ ngồi, cảm giác gắp bách rất mạnh. Lúc trước tại ngươi làm cục thời điểm, phát giác ngươi có vấn đề, ta đã sớm bắt đầu hoài nghi ngươi, cho nên ta đã sớm trong bóng tối bắt đầu điều tra Nhâm Cình Thiên, xem hắn cuối cùng phạm vào tội gì. Nhâm Cình Thiên lập nghiệp sát thực không thế nào quan minh, nhưng đều là xã đoàn, cái kia đừng đi. Mấy năm gần đây, Nhâm Cình Thiên rõ ràng thu liễm rất nhiều, ngoại trừ phi long trong tay còn có bán viên thuốc sinh lý hắn những thứ khác sinh ý đều rất bình thường liên nhâm kình thiên nhân vật như vậy hoàn toàn không tới nhất định phải diệt trừ hắn tình trạng nếu như hắn là cái kia tân ký hào ma bang, hòa liên thắng những lời này sự tình người hết thảy đều muốn xử lý sạch hồng công tình huống như thế nào ngươi cũng biết xã đoàn tồn tại cực lớn tám mươi niên đại xã đoàn nhân viên liền có mười mấy vạn một cái xã đoàn mã tử hắn có bằng hưu thân thích đi ngay tiếp theo có thể đem cái này mười mấy vạn lại nhân với hai hoặc là ba nô chí huy mạch suy nghĩ rõ ràng nhìn xem trương cảnh lương tiếp tục nói cho nên cảnh đội chọn lựa nhân viên cảnh sát thời điểm cũng sẽ không có gia đình bối cảnh điều tra cái này khâu bởi vì chỉ cần một điều tra, rất nhiều người sẽ bởi vì gia đình quan hệ hoặc nhiều hoặc ít đều cùng xã đoàn nhất lên quan hệ, cảnh đội liền chiêu không đến điều kiện hợp các người, Nhưng kình tiên cũng không tới không thể không trừ tình trạng muốn diệt trừ hắn, an bài nằm vùng đi vào có thể, thế nhưng là vì cái gì ngươi liền nghĩ như vậy không chế ta đâu, cái này giải thích không thông, cho nên ta hiện tại cần ngươi một hợp lý giải thích. hắn lắc đầu, ta đây cái người không hợp ý bị người khác tính kế, lại càng không vừa ý bị người khác bài bố. cái này, trương cảnh lương một mép kéo ra, nhìn xem lô chí huy liền trầm mặt lại, nói đi. lô chí huy bóp tắt đầu mẩu thuốc lá thò tay khuấy động lấy trước mặt camera, mở ra tiến vào công tắc trạng thái, nhìn xem trương cảnh lương, sự kiên nhẫn của ta có hạn, không có gì mục đích, ngươi muốn nhiều. trương cảnh lương nhìn xem màn ảnh đối với mình camera, lắc đầu trực tiếp làm ra phủ nhận, tin tưởng ta, chỉ là ngươi muốn nhiều mà thôi. dừng một chút, hắn khẽ cắn môi, nếu như ngươi không tin ta, cái kia ngươi trực tiếp nổ súng bắn chết ta tốt rồi, ta không có gì mặt khác có thể nói. lấy cái chết uy hiếp, lô chí huy cười nhạo một tiếng, nhìn xem trương cảnh lương, ngươi bên ngoài có hai cái tiểu nhị đang đợi ngươi, ngươi chết, bọn hắn không bắt ta à? vì tiêu diệt ngươi, ta đem ta chính mình góp đi vào. Ngươi quá coi trọng chính ngươi, ta rất tiếc mạng. Hắn đứng dậy đứng lên, đi đến trước quầy lấy qua một thanh cái kéo đến, quay người về tới trương cảnh lương trước mặt, trương sơ, không biết ngươi có hay không đi qua ngục giam a? Có hay không tại ngục giam chờ qua a? À, nghĩ đến là không có, ta không có nhớ lầm, ngươi không có làm qua giá ngục, đối ngục giam tình huống cũng không biết. Hắn cầm lấy cái kéo đến, một tay tóm lên trương cảnh lương tóc trực tiếp cắt xong một mảng lớn đến, tuấn qua ly dùng cái kéo đem đầu tóc cắt cắt thành vô số ngắn gốc, sau đó dùng bia rót đầy. Đây là trong ngục giam giám ngục dùng để đối phó những cái kia người không nghe lời thủ đoạn. Nô chí huy cầm lấy ly đi đến trương cảnh lương trước mặt, bia bọt biển trên vô số thật nhỏ tóc gốc lơ lửng ở phía trên, uống hết. Cái này một chút tóc sẽ bám vào tại ngươi thực quản trên, tiến vào ngươi dạ dày. Theo mỗi lần dạ dày núc đít, như là ngàn vạn cây kim ở bên trong đâm, thống khổ có tới. Ngươi không có làm qua, nên cũng nghe qua đi. Đây là các ngươi cảnh sát dùng để đối phó những cái kia người không nghe lời, ta hiện tại dùng nó để đối phó ngươi, không biết ngươi muốn như thế nào ứng đối đâu. Trương cảnh lương cọ một cái lui về sau hai bước, ngươi điên rồi. Ngươi tính kế ta, ta thu ngươi điểm tiền lãi làm sao vậy? Nô chí huy không cho là đúng nhìn xem trương cảnh lương, ngày mai. Ngày mai sáng sớm ngươi sai khiến nằm vùng giết chết một cái khác nằm vùng tư liệu sẽ xuất hiện tại ủy cạ bên trong. Rất nhanh đã có người tới điều tra ngươi. Ngươi chớ quên, ngươi nằm vùng thân phận chỉ có ta biết rõ. Trương Cảnh Lương lên tiếng uy hiếp, nếu như ngươi đối phó ta, đời này ngươi đều khó có khả năng lại khôi phục cảnh đội thân phận. Ngươi cảm thấy, lấy thân phận của ta bây giờ cùng địa vị, muốn tiền có tiền muốn người có người, ta sẽ quan tâm cảnh đội cái kia chó má thân phận sao? Nô Chí huy chẳng thèm ngó tới, như là xem ngược trí giống nhau nhìn xem Trương Cảnh Lương đối với các ngươi tới nói, một phần cảnh đội việc cần làm, đó là các ngươi suốt đời truy cầu, nhưng mà với ta mà nói. Cái kia chính là một đống cướp chó. Quay về cảnh đội nghe quỷ lão chỉ huy, mệt sống mệt chết cha án làm việc giúp đỡ những cái kia ngồi ở phòng làm việc quỷ lão giành công lao. Cậu đều không làm a. Ngươi, trương cảnh lương nghe nô chí huy lời nói, hô hấp rồn rập mà trầm trọng, cử báo ta, ngươi đồng dạng chạy không thoát, ta đem ngươi thân phận công khai. Ngươi là nằm vùng, xa đoàn đối nằm vùng tuyệt đối là không dễ dàng tha thứ. Ngươi thân phận bại lộ, sẽ có vô số người đuổi giết ngươi. A, nô chí huy nghe vậy sững sờ, nhìn xem trương cảnh lương, không đúng a? Lúc trước ngươi an bài ta nằm vùng thời điểm, không phải căn bản không có trở lên đưa ra ta thân phận sao? Ta tại cảnh đội cũng căn bản không có bất kỳ ta hồ sơ. Ta căn bản không phải cái gì cảnh đội nằm vùng, ngươi nói ta là nằm vùng, chứng cứ đâu? Ngươi nói là liền là a. Trong tay ngươi căn bản không có bất luận cái gì ta nhược điểm. Trương Cảnh Lương trợn mắt há hốc mồm, nghe Ngô Chí Huy miệng thảo luận ra những lời này, toàn bộ người trực tiếp ngốc trệ ngay tại chỗ. Đừng tưởng rằng ta cái gì cũng không biết, ta kỳ thật đã sớm biết. Ngô Chí Huy hai tay đặt tại trên mặt bàn, lạnh lùng nhìn xem Trương Cảnh Lương, sợ dĩ trước kia không nói ra, bởi vì khi đó ngươi đối với ta còn có giá trị lợi dụng, nhưng mà hiện tại đã không có, cho nên, như thế nào đối phó ngươi? Xem ta tâm tình à. Hắn khẽ vươn tay, có chút mệt mỏi, "Đến, chính mình đem cái này cốc bia uống đi xuống đi, uống xuống dưới ngươi liền có thể cút chứng, chờ ngày mai Uy cả người đến tận cửa dẫn ngươi đi điều tra đi." "A Huy." "Uống." Lô Chí Huy quát lớn một tiếng. "A Huy, ta nói, ta cái gì đều nói?" Trương Cảnh Lương đang nhìn đến Ngô Chí Huy đem tất cả bài mặt toàn bộ mở ra về sau, cuối cùng một tia may mắn cũng toàn bộ biến mất, nói rất nhanh nói đứng lên, "An bài ngươi đi làm nằm vùng vụ án này, không phải ta ý tứ, là Quỷ lão ý tứ." Hiện tại, Quỷ lão cùng nội địa đàm phán trên cơ bản không có nói chuyện. Dựa theo cái này xu thế xuống dưới, ký kết trở về điều ước là chuyện sớm hay muộn. Cho nên, Quỷ Lao căn cứ Hồng Công xã đoàn đặc sắc, muốn khống chế Hồng Công xã đoàn, chỉ cần nắm trong tay Hồng Công xã đoàn liền có thể khống chế Hồng Công xã hội ổn định, liền có thể cần làm vì cùng nội địa đàm phán thẻ đánh bạc. Cho nên, cho nên ánh mắt của bọn hắn đã rơi vào Nhâm Kình Thiên trên thân, an bài nằm vùng đi vào, chỉ cần nằm vùng đầy đủ xuất sắc, đến lúc đó thế thân Nhâm Kình Thiên vị trí trở thành xã đoàn người nói chuyện. Người nói chuyện đều là chúng ta chính mình người, đó không phải là tương đương xã đoàn cũng là thuộc về Quỷ Lao khống chế sao? Cho nên đây mới là bọn hắn mục đích thực sự để ngươi tiêu diệt ta thông nắm giữ ngươi nhược điểm, đây cũng là quỷ lão ra ý tưởng, ta không có cách nào, ta chỉ là một cái chính giữa làm việc người mà thôi, toàn bộ đều là bọn hắn tại chỉ huy, ta chỉ là nghe bọn hắn làm việc. a, nô trí huy khỏe mắt hiếp hiếp nghe trương cảnh lương giải thích trong lòng nhất thời hiểu được, trương cảnh lương nhân vật nguyên lai liền cùng đại quyền hộ thạch tắc thành giống nhau định vị, chỉ bất quá hai người cách làm bất đồng, thạch tắc thành là cho cho lợi ích ôm lấy ngươi cho ngươi ăn ăn bánh ngọt, chờ ngươi ăn được nghiện về sau lại để ngươi cho thấy lập trưởng của ngươi, mà quỷ lão thủ đoạn liền muốn buồn nuối nhiều chỗ tốt gì không có bắt đầu toàn bộ nhờ há miệng đến đằng sau liền dựa vào nắm giữ nhược điểm uy hiếp thỏa hiệp được rồi ngươi đi đi nô chí huy hất lên tay a huy ta van cầu ngươi đừng làm ta a trương cảnh lương nhìn xem lời ít mà ý nhiều nô chí huy đau khổ cầu khẩn ta hiện tại cái gì đều theo như ngươi nói dựa theo ngươi làm việc tính cách ngươi nhất định sẽ giết ta tiêu diệt ta đối với ngươi không có gì chỗ tốt ta biết rõ ngươi muốn làm muốn tiêu diệt ta ngươi có một nghìn vạn loại biện pháp nhưng mà ta van cầu ngươi xem tại ngươi ba ba trên mặt mũi buông tha ta xem bại ta trước kia giúp đỡ ngươi làm nhiều chuyện như vậy ngươi buông tha ta tốt không tốt Chúng ta mặc dù có xung đột, ta tính kế ngươi, nhưng mà còn chưa tới không thể không giết ta tình trạng có phải hay không? Ta bây giờ còn là tổng đốc sát, Quỷ lão William cảnh ti biết rõ chuyện giữa chúng ta tình, ngươi tiêu diệt ta ngược lại cho hắn nước điểm, hắn có thể cầm lấy điểm này điên cuồng đối phó ngươi. Ta cam đoan, ta về sau nghe lời cùng đầu chó sủ giống nhau, tuyệt đối sẽ không lại đối với ngươi làm cái gì, dù sao ngươi có ta chứng cứ, có chuyện gì nhắm chúng ngươi không vui, ngươi trực tiếp cử báo ta thì tốt rồi, có phải hay không? Không đáng, không đáng vì tiêu diệt ta cho ngươi chính mình rước phiền toái. Không thể không nói. Trương Cảnh Lương cái này người vì chính mình thân phận Cái gì thật mất mặt lời nói đều có thể nói đi ra. Ai nha, Trương Sơ, ngươi đang nói cái gì à? Lô Chí Huy nhìn chằm chằm vào Trương Cảnh Lương nhìn vài giây, sau đó lộ ra nụ cười đến, thò tay bắt được hắn cánh tay, đưa tay vỗ vỗ, ngươi là ta ba ba hảo huynh đệ à, lại như thế nào ta cũng sẽ không đối với ngươi đối tận giết tuyệt ta. Ngươi là tổng đốc sát, ta sẽ không đem ngươi như thế nào, yên tâm đi, ta cũng không phải cái gì biến thái sát nhân cuồng, tiêu diệt ngươi đối với ta không có lợi, chỉ cần ngươi về sau không hề vì quỷ lao bắn mạng, đừng tới chủ động trêu chọc ta thì tốt rồi. Đương nhiên, nếu như ngươi có hứng thú Chúng ta cũng không phải là không thể đếm thử một cái tiếp tục hợp tác, ngươi là tổng đốc sát, có rất nhiều sự tình vẫn có thể đủ giúp được việc ta. Nô Chí Huy cười ha hả nhìn xem Trương Cảnh Lương, ta cảm thấy được, Trương Sơ tiềm lực còn là vô hạn, bảo vệ không được về sau còn có thể lên cao cảnh ti, chiếu cố nhiều hơn. Tốt, tốt. Trương Cảnh Lương nhẹ gật đầu, như được đại xá xoay người chuẩn bị ly khai. Ai? Nô Chí Huy ở sau lưng gọi lại Trương Cảnh Lương, Trương Sơ, thương của ngươi quên rất theo, súng lấy được, súng ném đi thế nhưng là đại sự kiện. Tốt, cảm ơn, Đạt Tạ A Huy. Trương Cảnh Lương tối đầu mắt nhìn bao súng vội vàng trở lại Emmet, Veyduz MoDen mới bắt về cắm vào bên hông, ra cửa, lên hai cái tiểu nhị chờ ở phía ngoài xe cảnh sát, một cước chân ga đã đi ra. Đi. A Tích đi đến, nhìn xem biến mất tại trên đường phố Trương Cảnh Lương, hắn nói giúp chúng ta làm việc, có phải hay không thật? Quỷ lão. Nô Chí huy cười lắc đầu, cho A Tích phái điếu thuốc lá, hắn chắc chắn sẽ không giúp chúng ta làm việc cả, ngoài miệng nói nói mà thôi. Trương Cảnh Lương cái này mắt người bên trong chỉ có quyền lực, quyền lực của hắn chỉ có quỷ lão có thể cho hắn, chính mình cùng quỷ lão lại đứng ở mặt đối lập, cho nên hắn nói cái gì lời nói cũng không thể tin. A Tích lông mày nhíu lại vậy tại sao không trực tiếp giết hắn? ngốc đến bebe. nô chí huy cười mắng một tiếng, hắn hôm nay nếu như dám đến tìm ta, khẳng định làm đủ chuẩn bị. thật đem hắn ở chỗ này tiêu diệt, chỉ biết rước họa vào thân. một cái tổng đốc sát địa vị còn là không thấp, lại nói hắn chỉ là quân cờ mà thôi, ngươi tiêu diệt hắn, quỷ lão còn cầu còn không được đâu, chẳng phải có chứng cứ đối phó ngươi? cái kia, a tích mày nếu lại cùng một chỗ, như vậy lại nói tiếp, thật đúng là có điểm phiền toái. chờ một chút sao, không nóng nảy. nô chí huy híp mắt nhìn xem biến mất tại trên đường phố xe con đèn sau, an bài người nhìn chăm chăm vào trương cảnh lương, có cơ hội trực tiếp làm hắn. Buổi tối hôm nay, Trương Cảnh Lương vốn là muốn tới áp chế chính mình phải về văn vật, nhưng mà như thế nào cũng không có nghĩ đến, chính mình cũng sớm đã ngược lại sáo lộ hắn. Trương Cảnh Lương biểu hiện ra nhìn xem sợ hãi sợ hãi, nhưng mà nội tâm chắc có lẽ không thật thần phục cùng mình, trong mắt của hắn chỉ có quyền lực, truy đuổi danh lợi mới là hắn truy cầu. Biểu hiện ra hắn là lưu lại nhược điểm tại chính mình trong tay, nhưng ai biết đây là không phải kế hòa bình, sau lưng bảo vệ không được đã bắt đầu đang nổi lên những thứ khác chiêu số để đối phó chính mình rồi. Hơn nữa Trương Cảnh Lương quay chụp cái này video còn có cái cái hố, biểu hiện ra nói một chút quỷ lao sự tình, nhưng đều là vô khống. Chính mình nếu quả thật đem những này đồ vật phát ra, cái kia thật liền chúng hắn Trương Cảnh Lương chiêu, quỷ lao nhất định sẽ chết cắn chính mình không nhạ. Cho nên Trương Cảnh Lương cái này người tuyệt đối không thể lưu lại, có cơ hội liền muốn giết hắn. Trong xe cảnh sát, Trương Cảnh Lương mặt lạnh lấy ngồi tại vị trí trước, miệng bên trong cắn thuốc lá từng ngụm từng ngụm mút lấy. Cấp dưới nhìn xem không nói lời nào, Trương Cảnh Lương, Trương sơ điều tra như thế nào? Không có cơ hội. Im miệng a ngươi! Trương Cảnh Lương tức giận giống lên một tiếng cấp dưới nhìn xem hắn cái này phó thư thái, hậm hực nu bay, không dám mở miệng nói chuyện nữa. Trương Cảnh Lương hiện tại rất phiền, vô cùng bực bội. Nguyên bản hắn tin tưởng 10 phần đã tìm được Ngô Chí Huy, lấy ra Ngô Chí Huy ngược điểm muốn mang theo hắn đem văn vật giao ra đây, cái này việc giải quyết. Ai biết Ngô Chí Huy cái này hầm ra súc đã sớm bắt đầu tính kế chính mình rồi, tướng quân không thành bị hắn tướng quân. Tiếp xuống đến tình cảnh của mình liền trở nên khó khăn, ném đi mặt mũi không nói, còn đã mất đi Ngô Chí Huy cái này quân cờ khống chế quyền, càng bị Ngô Chí Huy đắn đo chứng cứ. Làm như thế nào? Mình đã tiến nhập một cái ngõ cụt đi phía trước. Nô chí huy đắn đo chính mình trừng cừ ngăn ở chỗ đó. Sau này, quỷ lão William chờ đợi mình cầm lại những cái kia văn vật báo cáo kết quả công tác. Con đường kia đều là đi không thông đi không thông. Như vậy chính mình kết cục chỉ có một. Văn vật sự tình muốn là không giải quyết được. William giao không kém, hắn nếu như bị đến xử phạt, mình tuyệt đối sẽ bị William xuống rơi. Lúc kia cũng không phải là cầm một khẩu súng hù dọa một chút William có thể giải quyết, chính mình sợ dĩ dám cầm súng hù dọa William. Đó cũng là bởi vì lúc trước cảm thấy nắm ngô chí huy nhược điểm, có thể đem văn vật cầm về. Văn vật cầm về cái gì cũng tốt nói, hiện tại không có khả năng này. Còn muốn để phòng bị ngô chí huy tiêu diệt. Quay về cảnh thự. Trương Cảnh Lương suy tư một hồi lâu, lao xuống thuộc chỉ huy một câu, thuốc la đế bắn bay đi ra ngoài, dựa vào chỗ ngồi nhắm mắt trầm tư. Hắn suy nghĩ ngàn vạn, vô số ý tưởng tại trong óc của hắn phát lên, sau đó lại bị đả đảo, sau đó một lần nữa tư tưởng đã đến. Không biết lúc nào, Trương Cảnh Lương mạch suy nghĩ bị cấp dưới cắt đứt, ánh mắt lóe lên nhìn xem hắn, có chuyện gì cần chúng ta đi làm sao? Không có lời nói, chúng ta trước hết đã đi ra. "Ừ." Trương Cảnh Lương lên tiếng, cất bước hướng phía cảnh tự bên trong đi đến, suy tư một chút, quay đầu gọi lại cấp dưới, "Đứng rồi." đi mua cho ta một điểm sinh hoạt đồ dùng trở về tiếp xuống đến ta ngay tại nhân viên cảnh sát ký túc xa ở lại không tra ra vụ án này ta không thu công tốt cấp dưới vội vàng đáp lời tán dương trương sơ vì tra án thật là tận tâm làm hết phận sự chúng ta nhiều hơn hướng trương sơ học tập ngoài miệng đáp lời trong nội tâm cũng tại nói thầm đêm hôm khuya quyết đi nơi nào mua cho ngươi buổi sáng ngày mai mang tới đi trương cảnh lương tựa hồ là nhìn ra hai người tâm lý hoạt động hất lên tay đem bọn hắn hai cái người đuổi đi ngay tại vừa mới trương cảnh lương trong đầu đã có ý tưởng dưới mắt Lô Chí Huy chính mình nhất định là không thể đi treo chọc, văn vật bản án chính mình khẳng định không thể lại tự mình đi làm, cho nên chính mình cần một người trợ giúp, để giúp đỡ đi giúp mình làm sự tình. Cái này giúp đỡ liền là Trương Tử Phong. Trương Tử Phong nếu như có thể giải quyết chuyện này, cái kia chính mình có thể báo cáo kết quả công tác. Chỉ cần giúp đỡ Quỷ lão đem văn vật làm xong, Lô Chí Huy trong tay tích lũy điểm này, nhược điểm căn bản đối với chính mình không tạo được quý hiếp, Quỷ lão sẽ giúp chính mình giải quyết. Nếu như Trương Tử Phong giải quyết không, Trương Cảnh Lương còn có mặt khác một đầu dây có thể làm, hướng trong tay mò một khoản tiền, trực tiếp chạy trốn. Cho nên vì cam đoan chính mình an toàn phòng ngừa ngô chí huy cái này giát rời đối với chính mình hạ độc thủ trương cảnh lương quyết định từ hôm nay trở đi sẽ ngủ ở cảnh thự 30 phút về sau một đại xe con dừng ở cảnh thự cửa lớn trương tử phong đi đến nhìn xem đang ngồi ở cảnh thự bên ngoài trong tròi nghỉ mát trương cảnh lương trương sơ như vậy đêm hôm khuya mắt ngươi tìm ta đến cảnh thự ngồi trương cảnh lương biểu hiện trên mặt nghiêm túc trước người trên mặt đất ném đi rất nhiều cái đầu màu thuốc lá rất là dễ làm người khác chú ý sự tình ta nghe nói trương tử phong tại trương cảnh lương bên người ngồi xuống đưa tay vuông hắn bả vai người không có việc gì là được rồi giáp rời A, bị a cờ đối với như vậy quét, cảnh sát cũng là người, đổi lại ai cũng sẽ sợ. Ta nghĩ không phải chuyện này. Trương Cảnh Lương cầm ra hộp thuốc là đến, giun dậy phát hiện bên trong đã không. Trương Tử Phong lấy ra chính mình thuốc lá đưa cho hắn đưa lên một chi, thuận tiện đốt đốt lên, khẽ cười nói, không phải cái này việc, đó là cái gì sự tình. Ta cũng cần ngươi giúp đỡ ta. Trương Cảnh Lương nhìn xem Trương Tử Phong, ánh mắt trên tràn ngập tơ máu. Ngươi bây giờ thế nhưng là tổng đốc sát, nên không có chuyện gì có thể làm khó ngươi đi. Trương Tử Phong ngữ khí tùy, thở dài điếu thuốc Hậu ta Trương Tử Phong bất quá là một cái nho nhỏ đốc sát, có thể giúp đỡ được ngươi cái gì đâu?" Nói đến đây, hắn trong giọng nói mang theo một chút đắc ý, "Bất quá à, tháng sau ta liền muốn sách cao cấp đốc sát, Bắc khu có cái vị trí chống đi, ta đi trên đỉnh." Vị trí này, tự nhiên là Thái Nguyên Kỳ cho hắn an bài, Trương Tử Phong giúp bọn hắn làm mấy lần sự tình, mặc dù không có cái gì thành tích, nhưng vẫn là nguyện ý cho hắn một điểm ngon ngọt, ngọt. Chính mình ban đầu cùng Trương Cảnh Lương một cái thế đội, đều là giúp đỡ Quỷ lão làm việc, nhưng lại bị Quỷ lão bỏ rơi, hiện tại có người sách chính mình, hắn đương nhiên tâm đắc. "Nô chí huy thoát câu." Trương Cảnh Lương nhìn xem Trương Tử Phong đi thẳng vào vấn đề, nhưng mà ta hiện tại bị Ngô Chí Huy bắt được điểm, không có biện pháp lại ra mặt làm việc, cho nên ta cũng cần ngươi giúp ta đến giải quyết cái này việc. Cái gì? Ngô Chí Huy thoát câu. Trương Tử Phong nghe Trương Cảnh Lương lời nói, trước là sửng sốt một chút, sau đó nhìn hắn mang theo thuốc lá tay tại trước mặt khoa tay múa chân một cái, không phải, Trương Sơ, ta có chuyện không có làm minh bạch. Ngô Chí Huy là ngươi nằm vùng, hắn là ngươi an bài đi vào người. Hiện tại hắn thoát câu, ngươi tìm ta giúp ngươi làm việc. Cùng ta có quan hệ gì a? Biết rõ vì cái gì ta sẽ cùng Ngô Chí Huy chở mặt sao? Trương Cảnh Lương cũng không để ý Trương Tử Phong, phối hợp tiếp tục nói đi xuống nói, cái này việc còn muốn từ một tuần trước phát sinh ở Thuyên Bình gọi sưởng cắt sự tình nói lên, chuyện kia. Đừng, chờ cùng ta nói. Trương Tử Phong không chút lựa chọn trực tiếp liền đã cắt đứt Trương Cảnh Lương lời nói, không cho hắn nói tiếp, đứng dậy liền đứng lên chuẩn bị ly khai, chuyện này không quan hệ với ta, ta hiện tại cũng không muốn. Đừng. Hắn lời còn chưa nói hết, trực tiếp bị Trương Cảnh Lương níu lại cổ áo, kéo đến trước mặt, tràn ngập tơ ngáo ánh mắt màu đỏ màu đỏ, nhìn chằm chằm vào Trương Tử Phong, "Không, ngươi phải nghe, chuyện này ngươi phải giúp ta làm, ngươi không có lựa chọn khác." Quỷ lao Уиliam thu một đám văn vật tiến đến, thông qua trung quẻ từ gọi xưởng cắt ra bên ngoài vận, nhưng mà bị Ngô Chí Huy tịch hồ. Nhóm này văn vật bây giờ đang ở Ngô Chí Huy trong tay, quỷ lao ý tứ là phải bắt bọn nó cầm về, ta đi cầm. Ngô Chí Huy liền an bài ban ngày a cờ cho ta, thiếu chút nữa không có đem ta quất chết. Buổi tối hôm nay, ta lại đi tìm hắn, lúc này mới phát hiện Ngô Chí Huy kỳ thật đã sớm thoát câu, ta tay bên trong cầm lấy hắn ngược điểm căn bản không dùng, ngược lại là bị hắn tướng quân. Hắn cũng không sợ mất mặt, trắng ra nói, từ hôm nay trở đi, ta ngay tại cảnh thự ở lại, vì cái gì? Bởi vì ta sợ ta ở trên tan tầm trên đường bị xe ben đánh bay. Nô chí huy thật tốt lợi hại, hắn liền đứng lên thật sẽ ngay cả ta đều giết, cho nên ta đã bất tiện ra mặt làm việc. Ngươi giúp ta, ngươi giúp ta đi đem đám kia văn vật cầm về. Không có khả năng. Trương Tử Phong không chút lựa chọn liền vung tay cự tuyệt, chính ngươi cục diện rồi dám chính ngươi đi xử lý, ngươi thế nhưng là tổng đốc sát, ngươi để ta một cái tiểu đốc sát đi giúp ngươi giải quyết. Hắn hiện tại sát thực không muốn lại cùng Trương Cảnh Lương dính dáng, chính mình vì thái sơ phục vụ, hắn vì quỷ lao phục vụ, hai bên còn là không muốn liên lụy đến cùng đi cho thỏa đáng. Ta nói ngươi đi làm liền ngươi đi làm. Trương Cảnh Lương dùng sức kéo một cái Trương Tử Phong cổ áo trực tiếp đem hắn kéo đến trước mặt, "Theo dõi hắn, ngươi không giúp ta, ta sẽ chết, ta muốn là chết, ta nhất định cũng sẽ đem ngươi kéo lên. Chúng ta đều giống nhau, ai cũng chạy không thoát. Ngươi uy hiếp ta?" Trương Tử Phong trong mắt trừng lớn. "Đúng." Trương Cảnh Lương gật gật đầu, vô cùng khẳng định nói, "Ta chính là đang uy hiếp ngươi, nếu như năm đó chuyện kia để Ngô trí Huy đã biết, ngươi nói hắn có thể hay không buông tha ngươi à? Sẽ không, ngươi giống nhau cũng sẽ chết, cho nên, ngươi không có lựa chọn khác, ngươi phải giúp ta, ngươi phải giúp ta giải quyết chuyện này." "Ngươi?" Trương Tử Phong nghe Trương Cảnh Lương lời nói, một hơi ngăn ở yết hầu sắp nhận không có đi lên sắc mặt tái nhợt khẽ cán môi, trừng mắt trương cảnh lương. hắn đưa tay một quyền trực tiếp đập vào trương cảnh lương trên mặt, sau đó đem hắn đẩy ngã tại chỗ ngồi trên, quyền đấm cước đá, dị thường dùng sức. xảy ra chuyện gì vậy? cảnh tự đại môn bảo an nghe được động tĩnh đi ra, trương sơ. làm gì? thu tay lại. hầm ra súc. trương tử phong lúc này mới buông lỏng ra trương cảnh lương, hướng trên mặt đất nhổ nước miếng, đặt mông ngồi ở trên ghế, hai tay quỳu tay chống đỡ đầu gối, đầu buông xuống miệng lớn thở hổn hển. không có việc gì, ta cùng trương sơ đang luyện luyện tập vật liệu đâu, luận bàn một cái. Trương Cảnh Lương tiện tay xếp đặt bậy đuổi đi bảo an. Một lần nữa đốt thuốc lá hít một hơi đưa cho Trương Tử Phong. Trương Tử Phong nhìn Trương Cảnh Lương liếc, tiếp nhận thuốc lá miệng lớn toát đứng lên. Ta cũng là không có biện pháp. Trương Cảnh Lương chính mình châm một điếu thuốc. Thôn vân Thổ vụ, toàn bộ người bao phủ tại trong sương khói, ánh mắt lập lòe, Ngươi cũng đừng trách ta, chỉ đổ thừa Ngô Chí Huy cái kia rác rưởi rất có não, ta cũng không biết hắn lúc nào phát hiện. Ta không có biện pháp, ta đã không có biện pháp khống chế hắn, cho nên chỉ có thể cho ngươi đi giúp ta làm chuyện này. Hắn từ phía sau rút ra một phần hồ sơ đến, đây là ta chính mình sửa sang lại đi ra đồ vật, kỳ thật không có gì quá lớn mấu chốt. Nhóm này văn vật ban đầu là nô chí huy thủ hạ cái kia lông dài tử lái xe lôi đi. Hôm nay nô chí huy làm giả theo chúng ta giao dịch thời điểm, chúng ta người đi sớm kiểm hàng, cùng hắn gặp mặt đồng dạng cũng là cái này lông dài tử, cho nên ta cảm thấy được nô chí huy đối cái này lông dài rất tin tâm, nhóm này văn vật khẳng định cũng là để hắn phụ trách. Liên từ cái này lông dài trên thân mở ra lỗ hổng, lông dài cái này người không có cái gì sức chiến đấu, ngươi giải quyết hắn, từ trong miệng hắn hỏi lên văn vật vị trí, ta trực tiếp dẫn người đi đem đồ vật cất bể. Hắn ánh mắt lập lòe, chỉ cần văn vật cướp về, quỷ lão William sẽ chống đỡ ta, nô chí huy cũng liền đắn đo không đến ta, đến lúc đó, ta lại tìm hắn đảm, không thể đồng ý liền đánh chết hắn, để hắn ngồi xổm cả đời giám sát. Trương Tử Phong mắt lạnh nhìn Trương Cảnh Lương, khẽ cắn môi không nói gì, phun ra một cái đậm đặc khói mù đến. "Tốt rồi, cứ như vậy đi." Trương Cảnh Lương thở dài một hơi, nhìn xem Trương Tử Phong, "Ngươi có thể đứng hay không?" Chính là một cái nô chí huy thuộc hạ mã tử, ngươi tuyệt đối có bản lĩnh đối phó hắn có phải hay không? "Ngươi?" Trương Tử Phong khẽ cắn môi, đưa tay chỉ Trương Cảnh Lương, một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ. Muốn nói cái gì cuối cùng là không có nói ra. Rắc rưỡi. Hắn đưa tay thuốc lá đế vứt trên mặt đất, chấm lửa nhỏ vang khắp nơi bên trong nhấc chân trùng trùng điệp điệp đạp đã diệt đầu mẫu thuốc lá, con mẹ nó, ngươi liền tính tính ta đi. Ta cũng là không có cách nào sự tỉnh. Trương Cảnh Lương nhìn xem tức giận nghiến răng ngứa Trương Tử Phong, cứ như vậy một lần, ngươi giúp ta giải quyết cái này đơn, sẽ không lại liên lụy đến ngươi cái gì. Trương Tử Phong không có phản ứng đến hắn, đứng dậy chiều bái cảnh tự bên ngoài đi đến. A Phong. Trương Cảnh Lương nhìn xem Trương Tử Phong bóng lưng, đệ khí lớn tiếng nói, giải quyết cái này việc, về sau ngươi chính là đệ đệ của ta, ta thân đệ đệ. Trương Tử Phong cũng không quay đầu lại. Hô. Trương Cảnh Lương hít thở sâu một hơi, thở dài ra một hơi, ánh mắt lóe ra nhìn xem lên xe ly khai Trương Tử Phong, bóp tắt đầu mẩu thuốc lá, cầm lấy tay cầm điện thoại đến, do dự một hồi lâu, đi theo một chiếc điện thoại đánh ra. Không bao lâu điện thoại đã thông. Ui. Trong điện thoại vang lên một đạo trầm bổn giọng nam. Ha ha. Trương Cảnh Lương cười khẽ cười cười một tiếng. Thiên Dưỡng Chí, đã lâu không gặp a. A. Thiên Dưỡng Chí ngữ khí sướng sở, cười theo. Ta cũng không nghĩ tới, có một ngày ngươi sẽ gọi điện thoại cho huynh đệ chúng ta mấy cái. Đã đi ra Bắc Mi An Ma ta còn tưởng rằng đời này người cũng sẽ không gọi điện thoại cho huynh đệ chúng ta mấy cái đâu. cái này có cái gì không thể nào. trương cảnh lương ngữ khí nhẹ nhõm, tiếp tục nói đi xuống nói, đây không phải trước một đoạn thời gian bể bồn sao? căn bản không có thời gian cùng các ngươi đối thoại. thật sao? thiên dưỡng trí ngữ khí nghiêm ấm, nếu như ta không có nhớ lầm, trước một hồi, ngươi thật giống như vừa mới sách tổng đốc sát. ân, là loại này. trương cảnh lương lên tiếng gật đầu, nhảy lên lông mày, trước một hồi ngươi không phải nói nghị đến hồng công làm một đơn. ta hiện tại có hứng thú, đến đây đi, ta căn đoán, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có một cái lớn tờ đơn. Ha ha ha. Thiên dưỡng Chí tiếng cười càng phát ra nồng đậm, nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi mới sách tổng đốc sát không lâu đi. Trước kia chúng ta tìm được ngươi rồi thời điểm, ngươi không đáp ứng, hiện tại chủ động gọi điện thoại cho ta, xem ra ngươi cũng vô cùng không thuận lợi nha. Nói những cái kia, không dùng. Trương Cảnh Lương trực tiếp đã cắt đứt hắn lời nói, đến đây đi, tiến đến Hồng Kông một chuyến, chờ ta tin tức, nếu như ta muốn là làm, tuyệt đối cam đoan các ngươi có thể làm một đợt lớn. Mấy nghìn vạn hơn đứa cái kia loại. Có hứng thú hay không? Được a. Tiên Dương Chí trầm giọng gật đầu, cái kia liền nghe ngươi, chúng ta tới Hồng Kông. Trương Cảnh Lương nhẹ gật đầu, nếu như không làm, ta cũng sẽ cho các ngươi tiền đi lại. Nếu như làm, cái kia liền dựa theo chúng ta lúc trước nói tốt, chia ba mươi bảy, ta ba, các ngươi bảy, không có vấn đề. Thiên Dưỡng Chí miệng đầy đáp ứng xuống. Cúp điện thoại, Thiên Dưỡng Chí ngược lại nhìn về phía đang tại trên lôi đài đập vào quyền kích Thiên Dưỡng nghĩa cùng Thiên Dưỡng Tư hai người, tốt rồi tốt rồi, đừng đánh nữa, chính sự đến. Ở trên bục hai người lúc này mới ngừng lại, tuân qua khăn mặt lau sạch lấy mồ hôi, cái gì sự tình à? Trương Cảnh Lương bên kia hồi âm, Thiên Dưỡng Chí đơn giản đem sự tình miêu tả một lần, có hứng thú hay không làm một đơn không có cái gọi là đều được, cái kia liền khởi công. Thiên dưỡng chí nghe hai người lanh lế trả lời, chuẩn bị một chút đi, qua mấy ngày xuất phát, có chuyện làm cái kia liền làm, không sự tình làm. Cái kia liền đi nhìn xem dưỡng sinh, cũng có thật lâu không thấy hắn. Tốt, mấy người lanh lế đồng ý chương 193. An lẩu muốn dựa tường, ta mặc kệ hắn là ai. Chương 193, An lẩu muốn dựa tường, ta mặc kệ hắn là ai. 3 giờ sáng, hẻm cổng khu cảnh thự cửa lớn, một đài màu đen xe con dừng ở bên ngoài, xe dừng lại về sau, lái xe mở ra xa ánh sáng lüleo ngắn mũi lõe lên xa ánh sáng lập lọe vài cái, trong đêm tối vô cùng dễ làm người khác chú ý, đem xa xa chiếu sáng. Trương Cảnh Lương ngồi ở trong chòi nghỉ mát, xem đến đứng ở phía ngoài xe con, đứng dậy cất bước đi ra ngoài, mở cửa xe ngồi vào đi. Trong xe ngồi 4 cái người, chủ phó tòa tất cả một người, Trương Cảnh Lương cùng hai người khác ngồi ở chỗ ngồi phía sau, xếp sau không gian lập tức liền lộ ra trận trội đứng lên. Trương sơ, tay lái phụ nam tử trẻ tuổi vô cùng cung kính cùng Trương Cảnh Lương chào hỏi, lúc nói chuyện đưa qua một bao đỏ trắng cứng rắn hộp tốt màu đưa cho hắn, nhà, ngươi vừa ý tốt màu. hô, Trương Cảnh Lương thở hắt ra tiếp nhận gói thuốc lá trong tay vỗ vào vài cái mở ra phía ngoài tố phong còn là các ngươi huynh đệ mấy cái chi kỳ à còn nhớ rõ ta vừa ý cái gì khẩu vị cái đó là nam tử nhè răng cười nói tại trong lòng chúng ta trương sơ chính là chúng ta anh ruột chúng ta vẫn luôn đối với ngươi rất tôn trọng nếu như ngươi hứa thích rút cái gì khỏi chúng ta cũng không biết cái kia quá không hợp cách ha ha ha trương cảnh lương cười mợ nợ nụ cười rung dậy hộp thuốc lá cho trong xe bốn người phái một vòng a kiệt tiểu Diếng, đinh vượng a tông cảm ơn trương sơ mấy người tiếp nhận trương cảnh lương đưa tới thuốc lá mấy người ngồi ở trong xe ngậm lấy điếu thuốc thôn Vân thổ vụ, cửa sổ xe quay xuống, trong xe ra bên ngoài buốt khói lên sương ngủ. Cái này bốn cái người, trước kia là Trương Cảnh Lương Thủ Hạ Tiểu Nhị, năm đó ở một lần đang hành động xuất hiện nghiêm trọng sai lầm, đã tạo thành cùng tổ nhân viên tại hành động bên trong xuất hiện thương vong. Nguyên bản bọn hắn không chỉ cũng bị cách chức, còn muốn ngồi sổm giám sát, nhưng mà bị Trương Cảnh Lương cho bảo vệ xuống dưới, bốn người bị từ bỏ chức vụ, nhưng mà miễn đi lao ngục thai lương. Hiện tại, bốn người bọn họ đều tại Hồng Công các ngành các nghề, vượt qua người bình thường sinh hoạt. Trương Sơ, Hoa Văn Kiệt ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên. Tay phải mang theo thuốc lá rũi ra ngoài cửa sổ run rẩy khói bụi như vậy đêm hôm khuya khắt triệu tập huynh đệ chúng ta mấy cái tới đây nhất định là có việc ngươi bình thường sẽ không tìm chúng ta hắn nhìn trương cảnh lương trạng thái cũng không được khá lắm hai mắt tràn ngập tươi máu nhìn xem liền không giống như là bình thường trạng thái ân trương cảnh lương nhẹ gật đầu nhìn bọn họ một nhóm bốn người ta đây bên cạnh xuất hiện một điểm tình huống rất khó xử lý sự tình làm không tốt ta khả năng được chạy trốn cái gì hoa văn kiệt nghe trương cảnh lương lợi nói lộ ra bất khả tư nghị biểu lộ không phải trước một đoạn thời gian ngươi mới sách tổng đốc sát sao làm sao sẽ đừng hỏi rất phiền, trương cảnh lương nhắc tới chuyện này liền hỏa khí rất lớn, tâm phiền ý loạn vây vây tay, cái này đơn sự tình muốn là làm không tốt, tổng đốc sát, ha ha, giống nhau bị quỷ lão đá, hắn khẽ tán ngôi, thấp giọng chửi đời nói, đám này quỷ lão liền không có một đồ tốt, con mẹ nó, cái này một chút tuổi già giúp bọn hắn làm nhiều chuyện như vậy, cái nào chuyện không phải làm ra màu, chó chết, một sự kiện không có làm tốt liền trở mặt, quỷ lão liền không có một đồ tốt, hoa văn kiệt phụ họa đứng lên, nhìn xem trương cảnh lương, trương sơ, ngươi nói muốn làm sao làm, chúng ta nghe ngươi, năm đó nếu như không có ngươi chúng ta sao có thể giống như hiện tại như vậy tiêu sai a bây giờ còn đang trong ngục giam ngồi cảnh đâu ân trương cảnh lương ánh mắt lóe lên nhìn ngoài cửa sổ liếm liếm môi khô giáo, đi theo nói ra, còn nhớ rõ bắc mi an ma thiên dưỡng chi đám người kia sao hoa văn kiệt nhìn xem trương cảnh lương không thể đưa hay không nhớ kỹ bọn hắn đương nhiên nhớ kỹ 3 năm trước thiên dưỡng chi đám người này tại hồng công cấp một cái xã đoàn tài vụ công ty liền la trương cảnh lương liên thủ xã đoàn tiến nhân cung cấp tin tức chỉ bất quá ngay lúc đó hiện trường tình huống xuất hiện ngoài ý muốn cũng không biết hay là nội ứng làm hại thiên dưỡng chi cái này người núi nghiệp tổn thất rất lớn chết nhiều cái huynh đệ mang theo tiền chạy trốn huynh đệ cũng bị giết cuối cùng cả người cả của đều không còn một điểm chỗ tốt đều không có màu được nghe nói thiên dưỡng trí bọn hắn lao đại thiên dưỡng sinh càng là tại rút lui khỏi hồng công thời điểm bị thủy cảnh đuổi loạn chiến bên trong bị đạn lạc đánh trúng sống chết không rõ đến bây giờ đều xa ngút ngàn giảm không tin tức ha ha trương cảnh lương khép cười một tiếng ta đã liên hệ bọn họ chuẩn bị để cho bọn họ tới đây nếu như cái này đơn sự tỉnh ta xử lý không tốt cái kia liền liên thủ bọn hắn lại làm một đơn lớn đoạt xong bộ chạy con mẹ nó cái này hồng công không đợi cũng được cho quỷ lão làm việc làm nhiều năm như vậy cũng mệt mỏi, cầm ít tiền chạy trốn đi. Ha ha. Hoa Văn Kiệt lộ ra nụ cười chế nhạo đến, chậm chậm. Đám người này thật đúng là ngu xuẩn à, đến bây giờ đều không tra được rốt cuộc là ai điểm bọn hắn sao? Gọi bọn họ tới, bọn hắn thật đúng là dám lại đến à. Ha ha ha. Trong xe mấy người toàn bộ đều phá lên cười. Năm đó cái kia cương án, Trương Cảnh Lương cho Thiên Dương Chí bọn hắn cung cấp tin tức, Hoa Văn Kiệt bốn người bọn họ đánh phối hợp, nhưng lại cố ý cho bọn hắn che giấu hiện trường cảnh lực phối trí, đánh bọn hắn trở tay không kịp. Thiên Dương Chí bọn hắn lấy tiền chạy trốn hưng đệ, bị người đánh chết tại đầu đường trên, đồng dạng cũng là Trương Cảnh Lương an bài người tốt rồi, chớ rêu cợt nhân ra, vạn nhất để cho bọn họ đã nghe được, không đến làm như thế nào. trương cảnh lương trong giọng nói đồng dạng mang theo vài phần niềm ai, nhai răng cười nói, chờ bọn hắn tới đây, nếu như muốn làm chuyện, ta sẽ theo chân bọn họ liên hệ. về phần các ngươi, chúng ta còn là cút đường, để cho bọn họ đi làm, các ngươi đến đằng sau đi ra, ngồi thung ngư ông đắt lợi. hắn mạch suy nghĩ rõ ràng, đi trước liên hệ mọi nhà chuẩn bị điểm súng ống đạn được đi, ngày đó đại lục tử hỏa lực ngược lại là rất máy liệt, các ngươi cũng làm điểm loại này súng trưởng, đánh ra tuyệt đối hỏa lực áp chế. đại lục tử diệp kế hoan trong tay cái kia cán ak để lại cho hắn ấn tượng rất sâu cầm trong tay ép, vẽ đốt mô đen mười cảnh sát căn bản không phải bọn hắn đối thủ. tốt. Hoa Văn Kiệt lên tiếng gật đầu. Tiền mặt có hay không? có. Hoa Văn Kiệt nở nụ cười. trước đó lần thứ nhất, Thiên Dưỡng Chí bọn hắn giúp chúng ta cướp tiền mặt còn không có sử dụng hết đâu, còn lại thật nhiều, căn bản dùng không hết. ha ha ha. mấy người lại lần nữa phá lên cười. ít suất hiện điểm. Trương Cảnh Lương vẫy vẫy tay, lại lần nữa ngăn lại bọn hắn. hay là muốn cẩn thận một chút? Thiên Dưỡng Chí đám người này, ta chỉ biết rõ Thiên Dưỡng Chí hình dạng thế nào, những người khác nội tình không rõ ràng lắm. đã nhiều năm đi qua, bọn hắn khẳng định lại Tân Tiến người đến cũng không biết bọn hắn đến cùng cái gì trình độ, nhất định muốn làm gì chắc đó, bảo đảm không sơ hở tí nào. tốt trương sơ, nghe lời ngươi. hoa văn kiệt mấy người nghiêm túc, gật gật đầu. không thể không nói đại quyển báo làm việc hiệu suất liền là nhanh, nô chí huy gọi điện thoại ám chỉ hắn một lần về sau. hoa gia công ty ở bên trong thủ tục tốc độ lại lần nữa bị đẩy cao. không ra hai ngày, tất cả hiệp đàm hoàn tất, thủ tục đi theo rơi xuống đất. hoa gia cùng nội địa hợp doanh quạng mỏ thành lập, khảo sát chứng nhận, khai thác thủ tục lần lượt giải quyết đại quyển báo bọn hắn làm việc lanh lẹ. lúc trước nhận lời sự tình toàn bộ làm đủ, nô chí huy bên này đồng dạng cũng không dày vò khốn khổ cùng đại quyền báo an bài người tiếp xúc trên cảnh ban đêm rất đen thâm quyến mở sông trên sông đối diện liền là thâm quyến màn đêm phía dưới lông dài đêm đã sớm đóng gói chuẩn bị cho tốt văn vật theo thứ tự đưa lên cái này mấy cái đầu xà trên thuyền nhỏ đội thuyền trên mặt sông phát ra một tờ động tĩnh âm thanh chở văn vật mở hướng về phía bờ bên kia Trình cái quá trình dị thường thuận lợi trên bờ sông súng bắt bay, đạn lên nòng công an đã sớm chờ đợi đã lâu đồ vật đã đến về sau lập tức dỡ hàng tại chỗ mở ra phía ngoài đóng gói chuyên gia tổ đi lên liền hiện trường dựng giản dị cái đài tại chỗ kiểm hàng cẩn thận từng ly từng tí đều là thật Chuyên gia tổ tại cẩn thận kiểm tra rồi cái này mười một kiện văn vật về sau thao xuống lao thị kinh đến khẳng định nhẹ gật đầu nửa khí kích động ưn lần này sói mòn văn vật có thể trở về vị đồng chí này không thể bỏ qua công lao chứa lên xe kéo về nhà bảo tàng đều cẩn thận một chút văn đội nhẹ gật đầu cầm điện thoại lên đến đánh cho đại quyền báo, khổ cực rồi giải quyết buổi tối 10 giờ thuyên định đại dây nhìn xem lông dài mang theo một đám thủ hạng buổi tối hôm nay tất cả mọi người khổ cực rồi hắn đưa tay vu vu hở bao lão đại đâu buổi tối hôm nay cho chúng ta gậy kinh phí xuống tới buổi tối tiêu phí toàn bộ lao đại tính tiền tiếp xuống đến, an khuyên miệng lớn ăn thịt miệng lớn uống rượu, trong hộp đêm mỗi cái người an bài hai cái đại dương ngựa cho các ngươi. Đà tại đại dê ca, lão đại và thuế. chúng mã tử lập tức hoan hô đứng lên. ha ha, lông dài nhế răng nở nụ cười, nhìn xem hoan hô chúng mã tử, rụt rẽ khoát tay áo, buổi tối các ngươi đi đi, ta liền không đi, còn có chút sự tình, ta chính mình đi ăn khuya, chính mình đi ăn khuya. đại dê nhìn xem lông dài biểu lộ, chế nhạo đứng lên, thật sự ăn khuya hay là giả ăn khuya? xú tiểu tử, đi làm cái gì? không có không có, lông dài hé miệng nở nụ cười, gần nhất ta ta hứa ăn lẩu, các ngươi đi đi ta liền không nuối vào. xú tiểu tử, đại dê nhìn xem trời rất nóng ăn mặc câu phục lông dài, cười mắng một tiếng, nếu không phải buổi tối hôm nay ta muốn chiêu chờ đám này huynh đệ, ta cần phải đi theo ngươi nhìn xem, rốt cuộc là nhà ai tiệm lầu nồi lẩu ăn ngon như vậy, ta an bài hai cái huynh đệ cùng ngươi cùng đi chứ, không cần không cần, mọi người đi chơi đi, lông dài vây vây tay, tự nhiên sẽ không mất hứng, tiệm lầu bình thường, không có gì tốt tan, mọi người đi chơi, ta không sao, được đi, đại dê cũng liền không nói nhiều cái gì, đưa tay đem mình xe mẹ xe desmend chìa khóa xe ném cho lông dài, bài mặt muốn đủ, lái ta xe đi sau đó mang theo các huynh đệ bên trong đã đi ra, lông dài tung tung trong tay xe mẹ xe Desmond chìa khóa xe, hé miệng cười lắc đầu, đưa tay kéo túm một cái sơ xài âu phục áo khoác, ngồi vào trong xe một cước chân ga lái đi, hắn trước là vòng vài vòng, mới tìm được một nhà chuẩn bị đóng cửa tiệm hoa, mua một bó hoa hồng, thẳng đến chỗ mục đích mà đi. Thiêm sa trùi, sát đường một nhà tiệm lầu, trên chiếu bài ấn trang ký tả biến lù vài cái chữ to tại ngọn đèn chiếu xuống bắt mắt, lông dài đem xe mẹ xe Desmond dừng tốt, từ trên xe bước xuống, cầm lấy cái kia một bó hoa hồng, cất bước hướng phía tiệm lầu bên trong liền đi. Tại hắn trở ra không bao lâu. Trương Tử Phong điều khiển xe chạy tới nơi đây, quét mắt đi vào lông dài, đốt một điếu thuốc lá kẹp ở trong tay, nhìn xem nổi lầu điểm bên trong. Trang ký tả biến lù cái cửa này tiệm lắp đặt thiết bị bình thường, trình thể hoàn cảnh cũng coi như không lên rất tốt, nhưng mà thắng tại giá cả lợi ích thực tế, cái này điểm sinh ý coi như cũng được. Lông dài đi vào, lão bản liếc mắt liền thấy được lông dài, lông dài gần nhất trong khoảng thời gian này có cái thời gian liền đến ăn lẩu, đều biết hắn. Triệu sinh, đến, còn là một cái người sao. Trang lão bản nhìn xem vào lông dài. Nhật Tình Têu gọi hắn tại một cái dựa vào tường vị trí trước ngồi xuống, menu ngươi trước nhìn xem, ta đi cấp ngươi ngược lại trên nước. Đa tạ. Long Giải cười ha hả kéo ra ghế ngồi xuống, cầm lấy menu nhìn lại, ánh mắt lại quét về phía trong quầy ngồi trẻ tuổi nữ tử đây là trang lão bản nữ nhi Tiểu Đình, rất trẻ tuổi, vốn thế vẻ mặt chỉ lên trời, quần áo cũng rất mộc mạc, mặc dù không có trang điểm không có đánh giả trang, nhưng lại cũng rất có khí chất, ngũ quan thanh tú. Tiểu Đình cũng nhìn thấy Long Giải, hai người ánh mắt đối mặt. Long Giải đưa tay sòng Tiểu Đình xếp đặt bảy dặn dò, Tiểu Đình hé miệng cười cười, cũng sòng Long Giải khoát tay hao ý bảo Tiểu Đình đã nhớ kỹ lông dài cái này người, gần nhất vẫn luôn đến bọn hắn tiệm ăn lẩu, một cái người đến, ăn nói nhã nhặn văn nhã, cùng còn lại mấy cái bên kia tiếng động lớn áo, miệng đầy lời thô tục khách nhân hoàn toàn bất động. Vài ngày trước, có mấy cái xã đoàn mã tử uống nhiều quá tại tiệm lẩu nháo sự, còn là lông dài ra mặt hỗ trợ giải quyết đâu, đối với hắn ấn tượng không sai. Lúc này thời điểm. Đùng. Một giọt nước từ trên trần nhà rọi xuống tới, đúng lúc nhỏ tại lông dài trên tay, một giọt hai giọt ba giọt. Phốc. Tiểu Đình hé miệng khẽ cười một tiếng, vội vàng từ phía sau quay đi ra, "Xin lỗi Triệu Sinh, trần nhà có chút rỉ nước, ta cho ngươi đổi một vị trí đi." nàng giúp đỡ lông dài cầm lấy bát đũa, lại đổi đã đến bên cạnh một cái lần lượt tưởng chỗ ngồi xuống, triệt tiêu dư thừa bát đũa. hôm nay mặc như vậy là trai, đảm sinh ý đi. không có, tùy tiện mặc một chút mà thôi. lông dài cười lắc đầu, đem điểm tốt menu cho đến tiểu đình, làm tiền. tốt. tiểu đình tiếp nhận menu, sau đó liền thấy được menu phía dưới, lông dài trong tay còn cầm một chi hoa hồng, hoa hồng trên vừa mới phun lên giọt nước còn treo tại trên mặt cánh hoa. tặng cho ngươi. lông dài nhìn xem tiểu đỉnh, buổi tối ngang qua tiệm hoa thuận tay đã giúp ngươi mua một chi, hoa tươi phối gia nhân. sau đó lại nói, tối ngày mai có thời gian hay không? Xen vào không ngại buổi tối cùng nhau ăn cơm. Thừa Tiểu Đình nghe Long Dài lời nói, mắt nhìn hoa hồng, thừa nhẹ một tiếng, hoa hồng đều nhanh héo rũ, ngươi xem cánh hoa cũng bắt đầu biến thành màu đen. Ách Long Dài lập tức có chút lúng túng, thầm hực đứng vai, vậy được rồi, sau đó chuẩn bị đem hoa hồng thu hồi, tặng hoa cho Tiểu Đình, ước hẹn nàng ăn cơm, nàng không chấp nhận, cái kia chính là đối với chính mình không có ý nghĩa. Long Dài cũng thất thời. Phúc. Tiểu Đình nhìn xem Long Dài biểu lộ, lại lần nữa nở nụ cười, thò tay đoạt lấy Long Dài trong tay hoa hồng, tiến đến dưới mũi mặt hít hà, ân héo rũ cũng rất đẹp. Sau đó nhìn Long Dài gần nhất mới ra một bộ phim không tệ, buổi tối có nửa đêm tiệm, ta đúng lúc muốn đi xem, chờ ta kết thúc công việc, tiêu lên ta bà bà cùng một chỗ. đương nhiên, lông dài lên tiếng gật đầu, nhìn xem hai người tiến vào quầy hàng đem hoa hồng trọc ở chén nước bên trong tiểu đình, cũng cười đứng lên. Tiệm lầu bên ngoài, trương tử phong xuyên thấu qua thủy tinh nhìn xem bên trong kệ bên vách tường ngồi lông dài, đưa tay thuốc lá đế bóc cắt, đẩy cửa xe ra hướng phía tiệm lầu đi đến. hắn nên ngang đi vào, đang tại mang thức ăn lên trang lão bản nhìn xem vào trương tử phong, liền vội vàng tiến lên chiêu đãi, đẹp trai, chịu chút cái gì, mấy người, ta giúp ngươi an bài cái chỗ ngồi. Hừ. Trương Tử Phong hừ nhẹ một tiếng, đưa tay hất lên áo khoác của mình vào áo, lộ ra đường tại bên hông, vế đút mô đen 10 bao súng. Trường quan tốt. Trang lão bản nhìn xem Trương Tử Phong trong bao súng, vế đút mô đen 10, nở nụ cười, bên trong người, chịu chút cái gì? Trương Tử Phong không để ý hắn, hướng phía lông dài bên người vị trí đi đến, vừa mới ngồi xuống, trên trần nhà rọt nước nhỏ xuống ở trước mặt của hắn. Sấu hổ sấu hổ. Trang lão bản vội vàng bắt chuyện hắn ý bảo bên cạnh chỗ ngồi, trần nhà có chút gì nước, chúng ta ngồi bên này, một hồi ta giúp ngươi nhiều tiện đưa hai chút thức ăn. Trương Tử Phong như cũng là không để ý hắn, chính mình cầm lấy bát đũa liền đi tới lông dài bàn này, quét mắt dựa vào tường ngồi lông dài, vuốt bát đũa kéo ra ghế tại lông dài bên người ngồi xuống. Lông dài nhìn nhìn Trương Tử Phong, lại nhìn nhìn hắn biểu lộ, cũng không cùng hắn nói chuyện, chính mình cầm lấy bát đũa liền đi chính giữa vị trí. Sấu hổ. Trang lão bản nhìn xem chủ động thoái vị đưa lông dài, có chút thấy này nói, triệu sinh, một hồi cho ngươi đánh cho chiết khấu 70%, làm phiền làm phiền, không có việc gì. Lông dài vây vây tay, không quan tâm. Hắn tự nhiên là nhận thức Trương Tử Phong lúc trước bởi vì hòa thắng đồ sự tỉnh. Hai người lúc trước liền có qua tiếp xúc, biết rõ hắn là cảnh sát, đương nhiên sẽ không theo hắn đáp lời, cũng không cùng hắn so đo, chủ động nhường ra vị trí. Trương Tử Phong đối xử lạnh nhạt nhìn nhìn lông dài, cầm thực đơn điểm vài món thức ăn. Không bao lâu đồ ăn liền lên đây. Trương Tử Phong nóng hai mảnh diệp từ đồ ăn, kẹp ở trong bát cầm lấy bát đũa liền lại đi đến lông dài bàn này. Lông dài nhìn xem Trương Tử Phong, cũng không có phản ứng đến hắn. Triệu Chí Thành, lông dài, nô trí Huy thuộc hạ mấy cái bắt mắt mã tử một trong, đúng không? Trương Tử Phong quét mắt lông dài, mang theo trong bát rau quả đưa vào miệng bên trong nhai nuốt lấy, cầm lấy trên bàn bia đến cho mình rót, ta hôm nay Là tới tìm được ngươi rồi. Ha ha. Long Giải mắt nhìn Trương Tử Phong, mang theo thịt bò đặt ở xuyến trong nồi nóng, "Trương Sơ, ngươi tìm ta làm gì? Ta nên không có việc gì để ngươi tìm. Ta tại sao tới tìm ngươi, ngươi không biết ta?" Trương Tử Phong bưng chén rượu ngựa đầu uống một hơi cạn sạch, ly đổi tại trên mặt bàn, âm thanh thanh thúy. "Ngươi gần nhất đang làm cái gì sự tình, trong lòng ngươi không có số a?" "Ta không biết." Long Giải cười lắc đầu, kẹp lên thịt bò nhét vào miệng bên trong, "Ta có thể khẳng định, ta khẳng định không có chuyện gì có thể làm cho Trương Sơ tìm ta." "Hừ." Trương Tử Phong cười lạnh một tiếng, cầm lấy bia hương trong chén ngã. Ngươi giúp đỡ Ngô Chí Huy làm việc, gần nhất, Ngô Chí Huy trong tay cướp một đám văn vật trong tay, ngươi phụ trách quản lý nhóm này văn vật, đúng không? Hắn buông miệng, nhìn xem lông dài, đem đồ vật giao ra đây đi, phần này đồ vật không thuộc về các ngươi, cầm ở trong tay sẽ chỉ là cái phiền toái. Sấu hổ A Chư Sơ. Lông dài lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi nói nói cái gì, ta nghe không hiểu. Ngươi như vậy nói chuyện với ta, ta rất không hài lòng. Trương Tử Phong đánh mất kiên nhẫn, thò tay kéo một cái lông dài cổ áo kéo đến trước mặt, cần phải ta đem ngươi đưa đến cảnh tự đi ngươi mới bằng lòng nói. Thất thời điểm Đồ vật ở nơi nào nói cho ta biết. Trong cài. Tiểu Đình nhìn xem động thủ trương tử phong liền muốn đi lên, lại bị trang lão bản để lại. Lắc đầu, đây là cái cảnh sát, chúng ta phải tội không nổi. Giáp rưỡi, nhìn qua dạng chó hình người, tiêu ngạo phải chết. Hừ. Tiểu Đình hừ lạnh một tiếng, thật cũng không có sẽ đi qua. Số hổ. Long dài nhìn xem vinh váo hung hăng trương tử phong, đưa tay trực tiếp đem hắn đẩy ra, thò tay run rẩy nếp ốm áo sơ mi cổ áo. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, nếu như ngươi có cái gì chứng cứ, lấy ra nói chuyện với ta. Hắn tự tay chỉ một cái chỗ bên cạnh, ta với ngươi không quen. Còn là không muốn cùng ta ngồi ở một cái bàn, phiền toái ngươi ly khai. Ngươi? Trương Tử Phong còn muốn nói chuyện, lúc này thời điểm điện thoại đột nhiên vang lên, hắn lạnh lùng mắt nhìn lung dài, còn là trở lại trên chỗ ngồi cầm điện thoại lên tiếp đứng lên. Trong điện thoại, truyền đến Trương Cảnh Lương lo lắng ngữ khí, hầm ra xúc, đã xảy ra chuyện, ngay tại vừa mới, ta nghe quỷ lão nói, nội địa xuống tới tìm văn vật công an đã rút về đi, giống như đồ vật bọn hắn đã lấy được. Chó chết, Lô Chí Huân nên đã đem nhóm này đồ vật đưa cho nội địa công an. Cái gì? Trương Tử Phong biểu lộ siết chặt, âm thanh đều cao một phần, đã đưa đến. Nhanh như vậy Vậy làm sao bây giờ? Ngươi bây giờ ở nơi nào? Trương Cảnh Lương âm thanh vang lên. Ta tại tiệm lậu, nhìn chằm chằm vào lông dài đâu. Trương Tử Phong quay đầu lại mắt nhìn bản kia ngồi lông dài, đang chuẩn bị tìm hắn nói chuyện đâu, làm sao vậy? Bây giờ còn tìm hắn có cái cái dám dùng, đồ vật đều không trong tay hắn. Trương Cảnh Lương tức giận quát lớn một câu, hai ngày trước liền cùng ngươi nói chuyện này, con mẹ nó ngươi hiện tại mới bắt đầu làm việc, an tư ngươi. Đừng nói nhảm. Trương Tử Phong nghe Trương Cảnh Lương âm thanh, lập tức cũng không vui. Đi thôi. Trương Cảnh Lương tâm phiền ý loạn, đừng tại trên người hắn lãng phí thời gian, con mẹ nó Không, có gì bất ngờ xảy ra, quỷ lão muốn làm ta, chuyện còn lại ta tự mình tới xử lý, ngươi phế vật đồ vật, không trông cậy được vào một điểm ngươi. Ngươi? Trương Tử Phong nghe vậy ngữ khí trì trệ. Ngươi tốt nhất cầu nguyện, ta có thể thuận lợi thoát thân. Trương Cảnh Lương suy tư một chút, đơn giản tổ chức một cái nữ nữ, văn vật nếu không trở về, quỷ lão tổn thất một số lớn, nhất định sẽ cầm ta hạ giận, tính, cái này một chút năm giúp đỡ quỷ lão làm việc cũng làm mệt mỏi, không làm. Hắn lời nói tốc độ rất nhanh, cùng Trương Tử Phong nói ra, ta chuẩn bị làm một đợt lớn, ta đã liên hệ rồi thiên dưỡng chí bọn họ chạy tới, buổi tối hôm nay thì có thể đến Hồng Không. Ngươi đi rồi. Trương Tử Phong đệ thấp âm thanh, ngươi không có việc gì lại liên hệ bọn hắn làm gì? Năm đó chuyện kia. Câm miệng. Trương Cảnh Lương quát lớn một tiếng, phối hợp nói đi xuống nói, hai ngày sau, nước Anh ngân hàng sẽ có một khoản khoản tiền muốn đến Đông Khu đi, nếu như ta không có nhớ lầm, giống như ngươi đến lúc đó cũng sẽ tham dự trong đó đúng không? Ngươi muốn lên cao Đông Khu cao cấp đốc sát, có phải hay không? Ngươi có ý tứ gì? Trương Tử Phong biểu lộ cảnh giác, lông mày vặn lại với nhau. Ngươi giúp ta. Trương Cảnh Lương mạch suy nghĩ rõ ràng, ta chuẩn bị để thiên dương chí bọn hắn cấp nhóm này tài sản thế chấp xe sau đó mang theo khoản tiền chạy trốn, ngươi cần làm liền là giúp ta cung cấp tin tức, cảnh lực phối trí, tuyến đường. hơn 5.000 nghìn vạn, đầy đủ ta chạy trốn, ngươi thấy đúng không? quỷ lão tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, thậm chí có người dám cướp bọn hắn anh tư ngân hàng, đúng không? chó điên đi ngươi! trương tử phong cắn chặt hàm răng, sự tình còn chưa tới một bước kia, con mẹ nó ngươi cái gì sự tình cũng dám làm, vạn nhất sự tình bại lộ liên quan đến đến ta, ta quá rõ ràng quỷ lão phong cách làm việc, có tin tức nói cho ta biết, quỷ lão đã đang chuẩn bị cởi ta trước, rút lui ta trước cái kia chính là muốn cho ta đi chết, ta không có lựa chọn khác. Trương Cảnh Lương ngữ khí kiên quyết, không thể nghi ngờ, giúp ta giải quyết cái này đơn, ta chạy ngươi cũng liền cái gì sự tình cũng không có, triệt để thoát khỏi ta, có phải hay không? Ngươi không có lựa chọn khác, Ngươi so ta trẻ tuổi, ngươi về sau cơ hội khẳng định so ta lớn, giúp ta giải quyết chuyện này, về sau đường còn rất dài. Ta, Trương Tử Phong lập tức nhẹ lời, được rồi, cứ như vậy đi. Trương Cảnh Lương không nói thêm gì nữa, còn là câu nói tia, ngươi không có lựa chọn khác, hiện tại ta rơi xuống khó, ngươi phải giúp ta toàn thân trở ra. Nước anh ngân hàng là anh tư ngân hàng. Không người nào dám đi cướp bọn hắn, cho nên bọn hắn bình thường bảo an không bằng mắt khác ngân hàng, có người hỗ trợ nội ứng, cướp đứng lên sẽ đơn giản rất nhiều. Hầm ra Súc, Trương Tử Phong đập bàn một cái, cầm lấy cắt đứt điện thoại, đốt thuốc lá từng ngụm từng ngụm hút vào. Trương Cảnh Lương con mẹ nó ngươi thật là đầu chó điên a, nước anh tiền của ngân hàng ngươi cũng dám cướp. Còn con mẹ nó muốn kéo ta đi vào điên rồi, tất cả đều điên rồi. Hắn ánh mắt nhìn hướng về phía ngồi ở bên cạnh bàn lông dài, đều do cái này hầm Gia Súc. Con mẹ nó, nếu như bọn hắn không đem văn vật đưa cho nội địa công an, liền sẽ không đem Trương Cảnh Lương bức đến đầu này tuyệt lộ trên. Thiết Tiệt lông dài Trước là ngươi lại nói. "Thảo." Trương Tử Phong thấp giọng mắng một câu, đưa tay thuốc lá đế bốt tắt tại trên mặt bàn, đứng dậy bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Xấu hổ, tính tiền." Tiểu Đình lại đứng ra đến ngăn trở đường đi của hắn, xòe tay, "Tổng cộng tiêu phí 320 khối, giấy tờ ở chỗ này, kết toán một chút đi. Ta là cảnh sát." "Cảnh sát làm sao vậy?" Tiểu Đình mới không ăn cái kia một bộ, cái kia tư thế không trả tiền nhất định là đi không xong, Trương Tử Phong khẽ cắn môi, móc ra một trương ngẻ con đến vỗ vào trong tay của nàng, "Rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi, đều cho ngươi, không cần tối lại." Hắn nổi giận đùng đùng rời đi tiệm lậu. Ngồi trên xe con rời đi rồi, 10 phút về sau lại đi vòng vèo trở về. Trên xe đã nhiều một cái đầu tóc vàng xa đoàn Mã Tử bán bún mì, biết rõ ta kéo ngươi đi vào ngươi muốn ngồi sồn bao lâu sao? Trương Tử Phong lạnh lùng nhìn xem tiệm lẩu ngồi lông dài, xem đến cái kia lông dài không có, đi vào, tiêu diệt hắn, ngươi nên cái gì sự tình đều không có. Sau đó Tử còn tay bên trong cầm ra một thay nhau tiền mặt đến, mặt khác số tiền kia là cho ngươi, sẽ không để cho ngươi làm không. Mã Tử ánh mắt lóe lên nhìn xem Trương Tử Phong, lại nhìn xem tiền mặt biểu lộ lộ vẻ do dự, do dự. Trương Tử Phong cười lạnh một tiếng, vậy được ta hiện tại liền gọi điện thoại kêu người tới đây đem các ngươi hảo mã bang chàng tử quét, sau đó đối ngoại nói, ngươi là ta tuyến nhân, cho ta cung cấp manh mối. con lừa lùn, làm tuyến nhân bán đứng chính mình xã đoàn làm hại sinh ý bị cảnh sát quét, biết mình kết cục là cái gì không? tốt. tóc vàng mã tử khẽ cắn môi, chỉ được gật đầu đáp ứng xuống, thò tay trực tiếp bả sao phiếu cầm ở trong tay, ta đi chuẩn bị một chút. hầm gia súc. trương tử phong tức giận một cái tát vô vào trên đầu của hắn, ta mẹ nó gọi ngươi đi trọc chết cái này lông dài, không phải cho ngươi đi ám sát cảnh vụ xử trưởng, như thế nào? còn con mẹ nó chuẩn bị một chút. Hắn tự tay từ cổ tay bên trong rút ra một thanh dao găm lăn đến, kéo ra mã tử trói tại trên lưng hầu bao khóa kéo, bên trong còn có vài túi lô hàng tốt bột mì, thanh dao găm thả đi vào. Xem đến lông dài không có. Trương Tử Phong chỉ một ngón tay ngồi tại vị trí trước đưa lưng về phía cửa lông dài, đi vào, ngồi ở bên cạnh hắn vị trí, thừa dịp hắn không chú ý, rút ra dao găm từ phía sau một đao đâm đi vào, chấm dứt. Nhiều sự tình đơn giản, con mẹ nó ngươi còn chuẩn bị một cái. Sau lưng đánh lén, là để cho nhất người khó lòng phòng bị. Mã tử do dự một chút, gật gật đầu còn là xuống xe hướng phía tiệm lầu đi. Tiệm lầu bên trong. Tiểu Định Lông dài nhìn xem Tiểu Đình thu thập xong, Trương Tử Phong vừa mới ngồi cái này tấm dựa vào tường bàn, ta còn là đổi đến bàn này đi đi. Người bàn kia không tốt sao? Tiểu Đình ngẩng đầu nhìn đem Âu Phục cởi lông dài, người mặc áo sơ mi trắng ống tay áo, nóng đến chết rồi, trên đỉnh đầu liền là hơi lạnh, thoải mái. Không quan hệ. Lông dài cười ha ha lắc đầu, ta thích ngồi dựa vào tường vị trí, đây là hắn một cái thói quen. Trước đây thật lâu, hắn liền nhớ kỹ Lão Đại cùng Đại Dê cùng mình đã từng nói qua hả lẩu, nhất định muốn dựa tường ngồi, kê bên tường ngồi. Câu cá, liền nhất định muốn mang mũ bảo hiểm. Cho dù đại dê cùng lông dài đều cảm thấy lao đại Ngô Chí Huy nói rất không có căn cứ, nhưng mà dựa theo hắn lời nói đi làm, là mấy lần cũng liền tói quen, cho nên lông dài lúc trước tiến đến, liền liền là dựa vào tường vị trí. "Tốt a, nghe lời ngươi." Tiểu đình nún núm bay, đem bàn lau sạch sẽ về sau, cầm lấy khăn lau cầm lên đến đồng nội, liền chuẩn bị đổi vị trí. Cửa lớn, tóc vàng mã tử đi đến, nhìn xem chuẩn bị đổi vị trí lông dài, vượt lên trước một bước chiếm được cái này dựa vào tường vị trí. "Số hổ, có người." Tiểu Định nói xin lỗi. "Ta không phải người a?" Tóc vàng lạnh lùng nhìn xem Tiểu Định, sau đó nhìn về phía lông dài. Chó chết, ăn một bữa cơm đổi nơi đây đổi chỗ đó, chỗ ngồi đổi lấy đổi đi." Lại Song Tiểu Đình nói, "Biết ta là ai sao? Hào Mã ba người, tại chúng ta địa bàn trên, cẩn thận tiệm đều cho người đập phá." "Không quan hệ." Lông dài ngẫm lại còn chưa tính, vậy vây tay không muốn để Tiểu Đình khó xử, ta liền ngồi bàn này đi, không đổi." Ánh mắt lại nhìn nhiều tóc vàng hai mắt. Tóc vàng qua loa gật một cái cái đồ ăn, đáy nồi đi lên bắt đầu bị phỏng, nhưng lại không tập trung, liên tiếp uống bảo địa, ánh mắt thỉnh thoảng xuyên tấu qua cửa sổ ra bên ngoài xem. Trong ghế xe, Trương Tử Phong đốt thuốc lá hút lấy, nhìn xem chậm chạp không hề động làm Mã Tử trực tiếp cầm lên tay cầm điện thoại xếp đặt bày, uy hiếp ý vị mười phần. Mẹ nó. Mã Tử nghiến răng thấp giọng mắng một tiếng, ngựa đầu đem trong chén bia uống sạch, rút ra một trương lớn kim lưu đến, tính tiền. Ta cho ngươi lấy lẻ. Tiểu Đình cầm lấy tiền đi quầy hàng. Nhanh lên. Mã Tử thúc giục một tiếng, thuận thế đi tới cửa, bàn tay khoác lên hầu bao trên, nhìn xem đang tại rót rượu lông dài, dao găm vào tay, tuấn phía đưa lưng về phía chính mình lông dài trực tiếp đi tới. Lông dài ngồi tại vị trí trước, cầm lấy hắc chi hồng công bia ngã rượu, trong lúc vô tình thấy được trai rượu trên cái bóng đi ra bóng dáng. Văn mèo biến hình bóng người thấy không rõ nhưng lại có thể nhìn ra hắn chính hướng phía chính mình bước nhanh mà đến. Lông dài mí mắt nhèm nhụa, nắm chặt chai bia mánh liệt từ trên chỗ ngồi đứng lên, cũng chính là cái này vừa đứng, để nguyên bản đâm về hậu tâm hắn dao găm đội chính xác chết đi. Phốc phốc, dao găm từ phía sau đâm đi vào. Thảo, lông dài thấp giọng chửi nói một tiếng, giơ tay lên bên trong chai rượu trực tiếp đập vào mã tử trên đầu, nhấc chân đưa hắn đá văng. Mã tử bị đau, xông lên muốn rút ra dao găm lại chọc, lông dài nắm chặt trong tay vỡ vụn chai bia, nắm miệng bình miệng sắc bén đứt gãy mặt vung vẩy đuổi phát tình huống để tiệm lầu thang, gái hỗn loạn đứng lên, tất cả mọi người hét lên, mọi người giải tán lập tức. Mã Tử nhìn xem điên cuồng lông dài, do dự một chút không hề bổ đạo, lòng bàn chân bôi mờ trực tiếp chạy. Triệu Sinh, Triệu Sinh, là ta, là ta. Tiểu đình nhìn xem sau lưng đâm thanh dao găm, nắm chặt chai bia miệng loạn vùng lông dài, không nứt lời giống lên vài câu, đỏ mắt lông dài lúc này mới tỉnh táo lại. Nàng bàn tay run rẩy rắt dịu lấy lông dài cánh tay, lông dài giờ phút này bờ môi trở nên trắng, sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh không còn huyết sắc, thân thể hơi hơi nghiêng về phía trước. Bệnh viện. Lông dài cầm lấy Tiểu Linh tay, đem xe mẹ xe chìa khóa xe vuốt vào Tiểu Linh trong tay, chính mình hướng phía cửa ra vào đi ra ngoài. Ta ta cũng sẽ không mở a, Tiểu Đình cầm lấy chìa khóa xe nhìn nhìn, vội vàng đi theo. Long dài đẩy cửa ra, thất tha thất thểu hướng phía ven đường ngừng lại xe mẹ xe Mercedes-Benz đi tới, bước chân lắc lắc đứng không vững, trong tầm mắt xe mẹ xe Mercedes-Benz thân xe bóng trông. Phù phù. Long dài thân thể đi phía trước một năm, thẳng rất ngã trên mặt đất, thân thể co quắp hai cái, phía sau lưng cắm dao găm dễ làm người khác chú ý, chảy ra máu tươi đưa hắn áo sơ mi trắng nhuộm đỏ. Nghiêng phía trước. Hừ. Trương Tử Phong ngồi ở trong xe, khoe miệng nết lên nhìn xem kính chiếu hậu bên trong ngã xuống Long Giải, mang theo thuốc là bắn ra bắn đi ra ngoài, con lừa lùn, học người ta hái quốc. Ngươi không chết ai chết? Hắn một cước chân ga, xe gào thét một tiếng trực tiếp nhảy lên đi ra ngoài, biến mất tại trên đường phố. Triệu Sinh, Triệu Sinh, Tiểu Đình đi theo ra ngoài, nhìn xem thế trên mặt đất lung dài, đưa tay lắc lắc hắn thân thể, gặp hắn không có phản ứng, cầm lấy chìa khóa xe đến, nhưng mà cửa lại mở không ra. Ta mở ra. Trang lão bản nắm chặt lông dài tay cầm điện thoại xuất hiện, một thanh cầm qua Tiểu Đình trong tay xe mẹ xe Despens chìa khóa, mở cửa xe quay người trở về cầm lấy lông dài hai tay, không không biết làm sao nữa nhi thét lên, tới đây dừng bắt tay, đem hắn gặt lên đi. Tiểu Đình lúc này mới như ở trong ngỗng mới tỉnh, vội vàng đi lên hỗ trợ. Không phải tốt một phen khí lực đem lông dài đặt lên xe, quay lưng trời đặt ở trên ghế ngồi, quên việc dễ làm cắm vào chìa khóa xe, chân gan nổ vang hướng phía bệnh viện. Triệu Sinh, Tiểu Đình ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn xem chỗ ngồi phía sau lông dài, có muốn hay không cho hắn cầm máu, khiến nó lưu đi. Trang Lão bản lắc, ánh mắt nhìn trầm trầm vào phía trước, hai tay vững vàng đem không chế tay lái, chúng ta không làm được cái gì, đau rút hắn hẳn phải chết. Có thể hay không gắng gượng qua đi, nhìn hắn chính mình rồi. Lúc này thời điểm một bên tay cầm điện thoại vang lên đại dê âm thanh vang lên lông dài nồi lẩu đã ăn xong không có à tới đây hộp đêm đuổi trận tiếp theo triệu sinh đã xảy ra chuyện tiểu đình cầm lấy điện thoại nói rất nhanh giải thích nói chúng ta tại đi bệnh viện trên đường ngươi bây giờ tới đây đi hầm ra súc đại dê cúp điện thoại đập bàn một cái nguyên bản còn náo nhiệt hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại tất cả mọi người nhìn xem đại dê rắc rưởi lông dài bị người ta chọc. ai làm chơi hắn chúng mã tử một cái cái đập bàn dựng lên như thường ngày đi theo lông dài lông dài cái này lão đại tính cách vô cùng tốt đối với bọn họ tiểu đệ lại thật tốt Không, có người không chống đỡ hắn. Nguyên bản còn ngồi đầy người lớn sắp xếp tiệm trong nháy mắt liền hồng, cả đám hấp tấp lên xe hướng phía bệnh viện thi đến. Trên đường lớn, xe Mercedes-Benz một đường công kích, cũng mặc kệ cái gì đèn xanh đèn đỏ, bằng tốc độ nhanh đem lông dài đưa đến bệnh viện, đẩy mạnh phòng cấp cứu bên trong. Chờ xem. Trang lão bản nhìn xem tại chỗ đi tới đi lui tiểu đình, đi ra phía ngoài, đốt một mẩu thuốc lá. Cha. Tiểu đình đi theo ra ngoài, nhìn xem Trang lão bản, ta như thế nào không biết ngươi còn có thể lái xe a. Tốc độ vừa nhanh lại ổn. A. Trang lão bản nổ ngụm khói mù, hờ hững nói ta trước kia làm qua thẳng gửi xe, cái gì xe đều tiếp xúc qua, còn thường xuyên cầm khách nhân đi ra ngoài hóng mát, bằng xe, tán gái đâu, mẹ ngươi chính là như vậy bị ta cua được. Ai? tiểu đình vẻ mặt tràn đầy khuôn mặt u sầu thở hát ra, cũng không biết triệu sinh có thể hay không khiêng tới đây, vì cái gì ăn một bữa cơm, có người sẽ chọc hắn à? Hắn làm người thấp như vậy điều, ngươi xem, buổi tối cái này đổi bán sự tình, hắn đều chưa bao giờ cùng người tranh giành, còn có cái kia cảnh sát, trực tiếp động thủ với hắn hắn đồng dạng phi thường hỏa khí. Tiểu đình hung dữ cắn răng, cái này một chút người thật quá ghê tởm, nhất định muốn đem bọn hắn bắt lại. Hắn nóc nữ, triệu sinh là xa đoàn người, trang lão bản đã sớm đã nhìn ra lông dài thân phận, giang hồ thị phi nhiều, có một số việc, không phải ngươi ngươi không đi trêu chọc người khác người khác liền sẽ không đến trêu chọc ngươi. hắn cầm yếu thuốc, nhìn xem vẻ mặt tràn đầy lo lắng nữ nhi, hắn trong khoảng thời gian này có cái thời gian liền đến chúng ta tiệm lầu, ta nổi lầu tốt không tốt an ta tự mình biết, hắn liền là chạy ngươi tới. nói thực ra, ngươi có phải hay không cũng vừa ý cái này triệu sinh à? Không có. tiểu đình theo bản năng một cái trở về tuyệt, sau đó lại lắc đầu, muốn giải thích, nhìn xem trang lão bản ánh mắt, ai nha, cha ngươi đang nói cái gì à? Cũng không thể nói lung tung anh nói bậy ba, hoa hồng đều tặng cho ngươi, ngươi đều thu, chọc ở trên quầy hồng như vậy diễm diễm, làm ba ba mù à. Ai nha. Tiểu Đình một đập chân, trực tiếp đi vào bên trong, nhanh rút, ta đi vào trước chờ, hy vọng Triệu Sinh không có việc gì. Đang nói đâu. Trong hành lang chợt nhớ tới lên này kia nấp tiếng bước chân, vô cùng ẩm ỉ, làm sàn nhà đều hơi hơi run dậy. Trong tầm mắt, mặt đen lên đại dê bước nhanh hướng phía bên này đã đi tới, đi theo phía sau một đám mã tử đồng dạng khí thế hung hăng, nhiều cái bới quần áo uống rượu mã tử liền quần áo phục cũng không kịp bộ liền đã tới đen nguyên ngông đám người trực tiếp đem hành lang đều cho phá hỏng. Triệu sinh người, trang lão bản nhìn xem người tới tư thế, mỹ mắt để lên, đoán được Triệu sinh là xã đoàn người, nhưng mà cũng không nghĩ tới sẽ lớn như vậy tư thế, đến như vậy nhiều người, xem ra địa vị không thấp. Hắn ném đi đầu ngầu thuốc lá nhen đón tiếp lấy, người còn tại bên trong cứu rút, tình huống cụ thể cái dạng gì còn không biết, nhưng mà thật nghiêm trọng, đến bệnh viện thời điểm, người cũng đã bất tỉnh đi. Đa tạ. Đại dê mắt nhìn trang lão bản hai phụ nữ, tình huống cụ thể cái dạng gì, buổi tối đều phát sinh cái gì, cụ thể một điểm, là loại này. Trang lão bản nói rất nhanh nói đứng lên, hắn cũng không thêm mắm thêm muối. Đem lông dài từ tiến tiệm lầu chỉnh cái quá trình toàn bộ chi tiết miêu tả một lần. Đúng rồi. Trang lão bản bổ sung, đằng sau vào cái kia cảnh sát nhất định là nhận thức Triệu Sinh, Triệu Sinh cũng nhận thức hắn, hai người có đối thoại có xung đột. Hào Mã ba người. Hầm ra xúc, hiện tại liền qua đi chém chết Hào Mã ba bọn này ra rươi. Giết đi qua tìm người. Chúng mã tử bảy mồm tám rưỡi mà thảo luận nói đứng lên động tĩnh quá lớn đem bệnh viện người hấp dẫn đi ra, cũng không sợ bọn hắn, quá lớn, đều an tĩnh điểm, như vậy nhau nhau, nhau nhau đến bên trong mặt bác sĩ phẫu thuật, đến lúc đó người nào chịu trách nhiệm. Lần này mọi người mới yên tĩnh trở lại. Đại Dê ca, Mã thử cùng nhau đi lên, nói ra, trực tiếp dẫn người qua đi hảo Mã Bang muốn người. Đại Dê do dự một chút, nhưng mà cũng không có lập tức nói chuyện, tuy rằng hắn cùng Long Giải là cùng hương, hai người quan hệ vô cùng tốt, nhưng mà cái này việc sự tình phát đột nhiên, hảo Mã Bang người không để ý tự vô duyên vô cơ chọc Long Giải, cái này vạn nhất có người từ bên trong cản trở cố ý vén lên bọn hắn đấu tranh, chính mình trực tiếp dẫn người đi hảo Mã Bang muốn người. Cái này muốn là đã đánh nhau, hậu quả này liền lớn, đến lúc đó lao đại Ngô Chí Huy bên kia chính mình. Đại Dê, ngươi còn tại chờ cái gì? Một tiếng thanh thúy âm thanh tại trên hành lang vang lên. Mọi người quay người nhìn lại, Nô chí Huy đến, A Tích đi theo hắn sau lưng, chúng mã tử đồng loạt nhường ra một con đường đến, Nhao nhao chào hỏi, lão đại, lão đại, lời nói mới rồi ta đã nghe được một điểm, Nô chí Huy mặt lạnh lấy, nhìn xem phía trước sáng cấp cứu đèn đỏ, nếu là cùng hào Mã Bang người có quan hệ, cái kia liền trực tiếp đi hào Mã Bang tìm người, lông dài tại tiêm xa truy ra sự tình, đầu này đường tân ký cùng hào Mã Bang đều có đang quản, cái kia liền dẫn người tìm bọn hắn muốn người, để cho bọn họ đem người cho ta tìm ra, hắn nhìn hướng trang lão bản hai phụ nữ, còn muốn phiền vãi ngươi hỗ trợ nhận một cái người, không có vấn đề. Trang lão bản khoát tay trở lại, ta theo chân bọn họ đi. Có muốn hay không trước gọi điện thoại cho khủng long cùng lão hứa, để cho bọn họ người trước tìm. Đại dê trầm ngâm một chút, tuy rằng hắn cũng rất muốn như vậy làm, hay vẫn là vì ổn thỏa đề Vạn nhất đến lúc đợi phát sinh hiểu lầm đã đánh nhau, thiên ca bên kia chúng ta không có cách nào khác, gọi điện thoại. Ngươi là cảnh vụ xử xử trưởng a. Như vậy lớn mặt, đêm hôm khuya quét một chiếc điện thoại bọn hắn đã giúp ngươi làm việc. Nô chí huy sông đại dê quát lớn một tiếng, trước tiên đem người mở cho ta tiến bọn hắn tiêm xa truy địa bàn lại nói, không có áp lực hai con mẹ nó giúp ngươi làm việc a. Bọn hắn không giao người. Vậy chúng ta liền chính mình đi vào đảo. Không cho chúng ta đi vào, cái kia liền đánh đi vào, đem người cho ta tìm ra. Một tiếng bên trong, ta muốn nhìn thấy chọc người mã tử xuất hiện ở ta ngô Chí Huy trước mặt, thảo ngươi mẹ nó, Ta ngô Chí Huy ngựa đầu đàn bọn hắn cũng dám trọc. Đi. Đại Dê nghe được Ngô Chí Huy như vậy nói, trong nội tâm rốt cuộc nắm chắc, đưa tay vung lên, thổi còi mã người. Trước khi đi, hắn cảm kích nhìn thoáng qua Ngô Chí Huy, đa tạ lao đại giúp đỡ lông dài chỗ dựa. Làm việc. Ngô Chí Huy hất lên tay, Đại Dê bước nhanh ra ngoài. Attic. Ngô Chí Huy ngược lại nhìn về phía Attic, ngươi đi cho ta điều tra. Điều tra thêm xem buổi tối hôm nay xuất hiện ở tiệm lầu bên trong cùng Long dài đáp lời cảnh sát là ai. Chỉ cần biết rằng hắn là ai, ta mặc kệ hắn tại cảnh đội thân phận gì địa vị gì, cho ta đưa đến ta trước mặt đến, hắn nguyện ý đến, cái kia liền đến, không nguyện ý đến, vậy hắn cũng không cần đến. Tốt. A Tích nhẹ gật đầu, nhìn nhìn mặt âm trầm ngô Chí Huy, biết rõ hắn là thật đích sinh khí, gật gật đầu bước nhanh đã đi ra bệnh viện. Chương 194. giao người, đốc sát tính cái giám. Chương 194. giao người, đốc sát tính cái giám. Không bao lâu, cửa phòng cấp cứu mở ra. Chữa bệnh và chăm sóc nhân viên ra ra vào. vào xem ra tình huống không quá lạc quan hô nô chí huy thở hắt ra nhìn trước mắt sáng đèn đỏ phòng cấp cứu trong mày ngươi là tiểu đình nhìn xem nô chí huy biểu lộ triệu sinh láo bản sao hắn có người giả như vậy tinh tế hắn biết rõ nhất định sẽ phi thường vui vẻ ân nô chí huy gật gật đầu buổi tối nhiều chuyện thiệt tồi các ngươi không khách khí tiểu đình vây vây tay ngồi ở một bên trên ghế kiên nhẫn đã chờ đợi đứng lên lão đại a bố từ bên ngoài bước nhanh đến người đã đến đủ chúng ta có muốn hay không qua đi ân nô chí huy nhẹ gật đầu an bài sáu cái mã tử ở chỗ này chờ đợi có tin tức gì không? trước tiên cho ta biết. chính mình thì là đi theo a bố đi ra. buổi tối hôm nay nhất định là không an tĩnh một đêm đường hầm thường khám. một nhóm đoàn xe đập vào đôi tránh chạy tại trong đường hầm. gần hơn 30 mươi đài xe trùng trùng điệp điệp gần ra. tư thế mười phần dẫn tới đồng hành taxi xe lái xe thấy thế không khỏi lắc đầu nói lầm bầm. lại không bình tĩnh à? tiêm xa trụi đường hùng phở dịch cùng đường tợ giặt hai con đường trô núi tiếp đại dê mang theo một đám nhân mã tập kết trong ngõ hẻm gian. rất nhiều mã tử hội tụ một đoàn trực tiếp đem hai con đường vị trí trung tâm phá hỏng đường tọt giặt là tân ký địa bàn. đường hùng phở dịch là hảo mã bang địa bàn đây là bọn hắn hai cái xã đoàn tại tiệm xa trụi cái này khối dầu có nhất con phố đại dê mang người hội tụ ở chỗ này rất nhanh liền đưa tới hảo mã băng cùng tân ký song vương mã tử chú ý như vậy nhiều người hội tụ ở chỗ này buổi tối hộp đêm sinh ý còn thế nào làm a sợ không phải đến tranh giành địa bàn đi vội vàng trước tiên thông chi lão đại của mình ta có thể khẳng định trang lão bản đứng ở đại dê bên người nhìn xem địa bộ này gật đầu lần nữa nói cái kia tóc vàng ta đã thấy trước kia liền đã tới trong tiệm của ta lén qua nồi lẩu đúng là hảo mã băng người lúc này tân ký đường tọa giạt người nói chuyện tứ nhãn minh đang tại trong hộp đêm uống rượu đâu. Nghe thấy chuyện đập vào rượu nấc từ đường tợ giật đi ra, xem đến Đại Dê, trực tiếp liền nở nụ cười. "Đại Dê ca, hôm nay như thế nào như vậy có nha hứng, mang nhiều huynh đệ như vậy đến quan tâm chăm sóc chúng ta đường tợ giật a." Nô Chí Huy cùng Tân Ký Lao Hứa đi nội địa đảm hạng mục lúc trước, tứ Nhãn Minh liền từng theo bọn hắn có qua tiếp xúc, đều biết. Hắn tự tay vừa kéo Đại Dê cái cổ, nhìn xem mọi người, "Mang nhiều huynh đệ như vậy qua đi, ta đây đường tợ giật muội muội cũng chưa đủ dùng a." Sau đó nhìn Hào Mã Bang đường hủ trợ giật người nói chuyện, cao kích thích, "Ngươi tới thật đúng lúc a, Đại Dê ca mang nhiều huynh đệ như vậy tới đây tiêu xài, ta cái kia lớp muội muội khẳng định chưa đủ lên được." chia một ít cho các ngươi à. tứ nhãn minh rốt cuộc là tiêm sa trụi cái này khối người nói chuyện tuy rằng đã nhận ra một tia bất thường nhưng mà dăm ba câu giữa còn là nghĩ đến đem sự tình hóa giải ra không cần đại dê đưa tay bỏ qua rồi tứ nhãn minh ôm bả vài tay mặt lạnh lấy nhìn xem tứ nhãn minh cùng cao cức thất buổi tối hôm nay tới đây không phải chơi là tới làm việc ta huynh đệ lông dài tại tiêm sa trụi bị người chọc, ta là tới bắt người có người thấy được chọc người là một cái tóc vàng tử tự xưng là hảo mã ban người cao cức thất đem ngươi người đều khép lại một khép lại đi chỉ cần là tóc vàng có một cái tính một cái toàn bộ kêu đến không thể đi. Cao Cấp Thất nghe vậy nhướng mày, nhìn xem Đại Dê, Đại Dê ca, trong lúc này có phải hay không có cái gì hiểu lầm à, ta người làm sao có thể đi chọc lông dài ca đâu, mọi người không hoán không kiu, căn bản không có cái này tất yêu à. Đừng con mẹ nó nói với ta như vậy nhiều nói nhảm. Đại Dê âm thanh kéo cao, nhìn xem Cao Cấp Thất, ta muốn tìm người, liền từ các ngươi hảo mã bang bắt đầu tìm, ngươi cũng muốn để ngươi người hỗ trợ cùng một chỗ tìm. Không thể nào. Cao Cấp Thất không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, hiện tại 11 giờ khuya, trong hộp đêm đều là khách nhân chơi nhất này thời điểm, thời điểm này để Đại Dê bọn hắn người đi vào, buổi tối sinh ý đừng làm bị đại dê người như vậy một chỗ lẫn những cái kia một đêm lão bản khẳng định tồn thất không ít đến lúc đó khẳng định lại muốn tìm đến mình nói sự tình ta nói tìm liền tìm đại dê âm thanh kéo cao vài phần, ta chỉ nói một lần cuối cùng ngươi không chủ động phối hợp ta ta liền chính mình đến nếu quả thật không phải là các ngươi người hôm khác ta đại dê tại có cốt khí mang lên trăm tám bản cho các ngươi chịu nhận lỗi nhưng mà nếu như là các ngươi người các ngươi hiện tại không phối hợp ta ta đại dê nhất định cùng các ngươi đấu đến cùng đại dê âm thanh vang dội vang vọng tại trên đường phố người tới tứ nhãn minh tự nhiên biết rõ lông dài tại ngô trí huy trận doanh vị trí nhìn xem đại dê cái này tư thế lập tức chủ động phân phó mã tử đến đến đến đem chúng ta địa bản trên tóc vàng toàn bộ đều cho ta gom tới đây hắn nhìn đi ra cái này việc theo chân bọn họ tân ký không quan hệ đương nhiên sẽ không chủ động dính vào tứ nhãn minh cũng là có lòng mắt sao có thể buông tha cơ hội tốt như vậy mặt khác lại an bài người mang theo đại dê ca người tiến đường tỏ ra một cái cái xem chậm rãi điều tra toàn lực phối hợp đại dê ca bọn hắn biểu hiện ra là phối hợp đại dê kỳ thật liền là cho hảo mã bang quỷ cướp thất làm tầm gương quỷ cướp thất muốn là không học chính mình như vậy làm không phải là để đại dê lại càng không vui vẻ sao Cái kia thì có thể đánh nhau đánh nhau mới tốt đâu. Mẹ nó. Cao Cất Thất nghe từ Nhãn Minh lời nói, thấp giọng mắng một câu, rắc rời từ Nhãn Minh, liền con mẹ nó ngươi biết là người. Người tới. Đại Dê nhìn xem vẫn không nói gì Cao Cất Thất, đưa tay vung lên, tiến đường hủn phợ giật đầu này con phố, trong trong ngoài ngoài mỗi cái cửa tiệm đều cho ta tỉ mỉ điều tra rõ ràng. Là. Chúng mã tử cùng kêu lên đáp lời, một cái cái đi theo liền hướng phía trước chắp tay. Tóc vàng mã tử buổi tối trọc lông dài, thời điểm này chắc chắn sẽ không lại về tới đây, 80% là đã nuốt ở chỗ nào đi, Đại Dê bọn hắn ở chỗ này tìm người, nhất định là tìm không thấy nếu như đã định trước tìm không thấy người, vậy tại sao còn muốn đến trên địa bàn của bọn hắn tìm đâu? Liên là không cho ngươi làm sinh ý a ngươi không chủ động giúp ta tìm cái này ngươi đi ra. Vậy hôm nay buổi tối liền không cần làm ăn, bức bách tại áp lực, ngươi được tìm kiếm nghĩ cách giúp ta đem người tìm ra. xã đoàn tại con phố kính Cờ, thu cái này một chút lao bản quy phí, chính là muốn cam đoan bình an. Tùy ý đại dê bọn hắn như vậy làm, sinh ý đều làm không được. Ai con mẹ nó còn để ngươi che đợi a. Đây chính là vì cái gì Ngô Chí Huy muốn cho đại dê mã người trực tiếp tiến vào tiêm sát truy, chính là muốn cho bọn hắn lừa xém lông mày áp lực. Đại dê. Cao cấp thất nhìn xem thái độ kiên quyết đại dê, khẽ cắn môi thấp giọng nói, đừng như vậy cấp tiến, ngươi muốn tìm người, ta giúp ngươi tìm là được. Hắn quay đầu lại xông mã tử phân phó nói, người tới, bắt tay phía dưới sở hữu cửa tiệm phụ trách người cho ta tiêu đến, để cho bọn họ gom kiếm lại một chút thuộc hạ mã tử, chỉ cần là tóc vàng, mỗi cái người đều muốn chỉnh diện. Làm xong cái này một chút. Cao cấp thất vội vàng lui sang một bên, cầm điện thoại lên đến đánh cho hảo mã bang trợ lý khủng long, lão đại, đã xảy ra chuyện, nô chỉ huy ngựa đầu đàn đại dê mang người chấp tay đến chúng ta tiêm xa truy đến. Long dài bị người trọng, nói là chúng ta hảo mã ba người trọng, để chúng ta giao người. Tình huống rất khẩn cấp. Khùng Long hiện tại thăng làm hào mã bang trợ lý, nhưng mà hắn trước kia liền là chuyên môn phụ trách hào mã bang tại Tiêm Sa Chủy cái này khu vực hạch tâm địa bàn. Cao cấp thất mới nâng lên đến không bao lâu, Tiêm Sa Chủy cái này khối địa bàn trọng yếu như vậy, hắn đương nhiên không dám đem sự tình làm lớn, trước tiên tìm được Khùng Long. Cái gì? Khùng Long đều chuẩn bị để đi ngủ, nghe cao cấp thất lời nói, âm thanh đều cao vài phân, "Rắc rồi à, lông dài làm sao sẽ bị chúng ta người trọng?" "Là?" Cao cấp thất có chút im lặng, nhìn xem cái này tư thế, buổi tối hôm nay bọn hắn muốn là tìm không thấy người, chúng ta là không cần làm làm ăn. "Đừng hoảng hốt." Hắn cầm lấy áo thun lung tung mặc lên, cầm lấy chìa khóa xe liền ra cửa. Trước an bài người giúp hắn tìm người, phối hợp bọn hắn, ta hiện tại liền tới đây. Khung Long hiện tại là hào Mã Bang trợ lý, người nói chuyện, hắn ánh mắt đương nhiên không chỉ có chỉ là cực hạn tại song phương phát sinh xung đột, chính mình lợi ích bị hao tổn. Hắn càng coi trọng là từng cái cấp độ, ví dụ như thanh danh. Trước một hồi, Ngô Chí Huy mới ghim trước Song Hoa Hương Côn, đó là bọn họ hào Mã Bang tự mình đẩy lên đi. Cái này nháy mắt gian Ngô Chí Huy liền cùng bọn hắn Hảo Mã Bang gạch đi lên. Nếu như chuyện này theo chân bọn họ không quan hệ có tốt. Cuối cùng này nếu là thật có quan hệ, nói ra cũng làm cho người trên cười a người ta nô Chí Huy giúp các ngươi Hảo Mã Bang làm việc, các ngươi thanh thế to lớn nâng người ta một cái song hoa hồng côn tên, quay đầu lại liền để thuộc hạ Mã Tử chọc người ta ngựa đầu đàn, người khác sẽ nhìn ngươi thế nào đám Hảo Mã Bang a. Cho nên, nhất định muốn chủ động phối hợp, liền tính cuối cùng thật là bọn hắn Hảo Mã Bang người, vậy cũng không phải là bọn hắn Hảo Mã Bang y tứ a, Mã Tử như vậy nhiều, khó tránh khỏi có phản cốt tử cái gì. Tốt, cao cấp thất nghe được khủng long sẽ đi qua, trong lòng cũng là thở dài một hơi, bằng không thì để hắn đến xử lý chuyện này, thật đúng là sợ một cái không tốt đem sự tình làm càng lớn. Khung Long ngồi vào trong xe thẳng đến Tiêm xa Trù mà đi, trên đường còn gọi điện thoại cho Đại Quyễn Mẫn, để hắn lập tức chạy tới. Khoan hãy nói Đại Dê kêu lên như vậy nhiều người tới đây, sắp thực cho đủ hào mã bang áp lực. Lông dài bị người trọng, đây là sống hay chết không biết, vạn nhất lông dài rắt rưởi, đằng sau thật đúng là móc ra cái này người là bọn hắn hào mã bang, bọn hắn hiện tại không phối hợp, đến lúc đó còn liền thật nói không rõ. Nhà ba mấy. Đại Dê nhìn xem rất nhiều cửa tiệm vụ trách người, bắt đầu công tác thống kê, đem các ngươi thuộc hạ tóc vàng nhân số báo cho ta có một cái tính một cái. Đại Dê cũng là có con đường riêng, sớm trước tiên đem danh sách báo lên, ngươi mủ báo có thể không làm được, đến lúc đó nhiều ít cái tiết đều cũng có vấn đề. Cái này một chút cửa tiệm phụ trách người cũng không dám có bất kỳ lãnh đạo, chi tiết báo cáo thuộc hạ tóc vàng tự nhân số, từng tầng một hạ thấp xuống, bắt đầu khép lại người. Tóc vàng đặc thù rõ ràng, mỗi cái nhân thủ phía dưới thu mấy cái tiểu đệ, cái gì đặc thù bọn hắn quá rõ ràng, nhất 20 phút không đến, hào mã bang bên này liền nhiều hơn 30 cái nhiều tóc vàng đi ra, mặc kệ hôm nay có làm hay không sự tình đều đến, đốt đốt liền phát hiện không đúng, thật đúng là ít một cái người. Suy cầu đâu? cửa tiệm phụ trách người nhìn mình thuộc hạ hai cái tóc vàng nhìn về phía chính mình tâm phúc buổi tối tại đường hạn cổ phụ trách tán hàng suy cầu đi đâu rồi gọi điện thoại gọi hắn tới đây hiện tại lập tức. tâm phúc cấp đúng muốn nói lại tôi, phát hiện đại dê tập trung tới đây ánh mắt sắc bén kiên trì nói ra liên liên lạc không được còn tại đánh có thể đi nơi nào đi chơi đã an bài người đi tìm khâm gia súc cao cước thất lập tức mang đứng lên cái kia con mẹ nó ngươi còn tại chờ cái gì an bài cho ta người đi tìm nhất định muốn đem hắn cho ta tìm đến tim không đến con mẹ nó ngươi chính mình lấp vào đi thôi đúng đúng tâm phúc run rẩy lên tiếng lại lần nữa cầm điện thoại lên đến đánh ra ngoài, phân phó chính mình người đi tìm 20 phút về sau. Khổng Long cùng Đại Quyền mẫn hai người một trước một sau đạt tới, nhìn xem khí thế hung hăng đại dê, lại nhìn nhìn hắn sau lưng một đám mã tử, đại dê làm việc không phải như vậy làm. Long giải sự tình chúng ta cũng thật bất ngờ, ngươi trước tiên đem ngươi người tàn đi, ngăn ở nơi đây tất cả mọi người không có cách nào khác làm sinh ý. Ai ai ai. Tân ký tứ nhãn minh xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, Khổng Long ca, các ngươi đừng nhắc lên ta, ta nhất định là phối hợp đại dê ca, chỉ cần bọn hắn có thể tìm tới người, ta tứ nhãn minh khẳng định phối hợp. Im miệng a tứ nhãn minh. Khổng Long tức giận quát lớn một tiếng, "Đại Dê, nghe ta, trước tiên đem người tặn. Không được. Đại Dê kiên định lắc đầu, "Người tìm không thấy, ta sẽ không tản ra. Ngươi?" Khổng Long nhướng mày, nhìn chằm chằm vào Đại Dê, "Đại Dê, làm việc không thể như vậy ra vị, hoặc nhiều hoặc ít, hay là muốn cho chúng ta mặt mũi?" "Đang nói đâu?" "A bố điều khiển xe chở Ngô Chí Huy đi tới hiện trường." "A Huy?" Khổng Long nhìn xem Ngô Chí Huy tới đây, lập tức nói ra, "A Huy, ngươi tới đúng lúc, Long dài gặp chuyện không may, các ngươi tâm tình ta dễ lý giải. Nhưng mà hắn gọi như vậy nhiều người trực tiếp chắn đến chúng ta hảo mã bang địa bàn đến." có phải hay không không hợp quy củ à? hắn như vậy làm quá không giảng lý, ta để hắn như vậy làm. Nô chỉ huy tại khủng long trước mặt dừng lại, sống lưng thẳng đứng ở tại chỗ. Ta hiện tại tới đây không phải cho các ngươi phân xử, không phải chủ trì công bằng, ta là tới cho hắn chỗ dựa. Buổi tối hôm nay ta phải nhìn thấy người. Ngươi, khủng long nghe vậy ngữ khí trì trệ, há to miệng nhìn xem ngữ khí cứng nô chỉ huy, trực tiếp không còn bên dưới. Cái kia liền cho ngươi thêm chút thời gian. Đại quân mẫn suy tư một chút, những mày nhìn xem quỷ cướp thất, ít chính là cái người kia đâu? Có tìm được hay không? đang tại tịm, đang tại tịm vì cức thất suất mồ hôi chán, lại lần nữa thúc giục dậy phía dưới cửa tiệm phụ trách người 10 phút về sau đám người tàng hắn ra, phụ trách người rất lây tóc vàng suy cầu xuất hiện ở hiện trường, thở hổn hển nói ra, đến đến, cái này rắt rời buổi tối uống rượu đi, uống nhiều mấy chén mở cái gian phòng đi ngủ đây, đây là suy cầu chính mình lý do thoái thác. Trên thực tế, bọn hắn phí hết tốt một phen công phu, thông qua vô số mạng lưới tin tức lúc này mới tại một nhà tầm thường tiểu trong lữ điểm tìm được suy cầu, chính là hắn. Trang lão bản nhìn xem xuất hiện suy cầu, lập tức một mực chắc chắn, không phải ta. Suy cầu ánh mắt lóe lên nhìn xem chỉ định trang lão bản, trực tiếp chửi hổm lên đứng lên tham ra súc, con mẹ nó ngươi không muốn loạn chỉ, cẩn thận ta chém chết cả nhà ngươi a ngươi rắc rưỡi. Ta hôm nay buổi tối liền là uống nhiều chén đi ngủ đây, ta có nhân chứng, bọn hắn có thể cho ta làm chứng. Huy hiệu ta, trang lão bản trong mắt trưởng, như thế nào? Dám làm không dám nhận a. Nô trí huy lạnh lùng mắt nhìn suy cậu, vung tay lên, mang đi. Lão đại. Tóc vàng suy cậu nhìn xem đi lên túm người đại dê một đoàn người, trực tiếp sông khủng long giống lớn đứng lên, lão đại, cứu ta. Bọn hắn ngậm máu phun người, vú a huy. Khủng long biểu lộ biến hóa không chắc, nhìn xem sông chính mình cầu cứu suy cậu. Do dự một chút còn làm mở miệng nói, sự tình không có điều tra rõ ràng trước, trực tiếp dẫn người đi còn là không tốt lắm đâu. Người có ngươi nhân chứng, hắn có hắn nhân chứng, song phương bên nào cũng cho là mình phải, ai cũng không biết hai nói thật sự đúng hay không. Chuyện tối hôm nay phát sinh thái quá mức đột nhiên. Ta cảm thấy được, không bài trừ có người cố ý từ bên trong mấy chuyện xấu, cố ý phá hư chúng ta quan hệ, vì ổn thỏa để đạt được mục đích, chẳng bằng các loại lông dài tỉnh lại về sau, để hắn ở trước mặt nhận thức tốt rồi. Ý ở ngoài lời, liền là không thể để người hiện tại đem người mang đi. Suy cầu chính là một cái bình thường mã tử mà tôi, dựa theo lẽ thường đến nói khẳng định không cần phải bởi vì cái này việc đắc tội bọn hắn nhưng mà hiện tại trung quanh có chính mình như vậy nhiều mã tử đang nhìn lại thêm lên suy cầu nghĩ biện hắn không nhận cứ như vậy để Ngô Chí Huy đem người mang đi phía dưới tiểu đệ khó tránh khỏi sẽ có ý tưởng các loại lông dài thức tỉnh về sau chỉ định Ngô Chí Huy đi phía trước bước một bước nhìn xem khủng long khủng long ca ngươi là ngày đầu tiên đi ra lan luận a ngươi cho rằng chúng ta là đang làm gì cảnh sát làm việc bắt người nhất định muốn chứng cứ dây xích đầy đủ hết các loại hiểm nghi người chính mình nhận tội mới có thể giao cho pháp viện làm người làm việc chú ý chính là một cái quan minh chính đại. Cùng Long không thể đưa hay không, Kiên Chỉ nói, tuy rằng chúng ta không phải cảnh sát, nhưng mà vẹn vẹn chỉ là một bên lời nói, rất khó làm cho người tin phục. Cái kia ngươi có biết hay không, cảnh sát phá án còn có không khẩu cùng vừa nói a. Nô Chí Huy quay người nhìn phía sau đứng đại dê cùng một đám ma tử, hiện tại, Long Giải còn nằm ở trên bàn không có đi lên, sống hay chết ta cũng không biết, ta không chống đỡ hắn, về sau ai con mẹ nó chống đỡ ta. Thanh âm hắn đệ thấp, chém đinh chặt sắt, ngươi không cho ta dẫn hắn đi, ta liền cưỡng ép mang đi. A Huy, Cùng Long nhướng mày, Lô Chí Huy ý tứ chính là ngươi không thả người ta liền đánh, đồng dạng trầm giọng quát lớn, ngươi như vậy làm Đối tất cả mọi người không có lợi. Ha ha. Lô Chí Huy nhìn xem Cửu Long, từng chữ một, chúng ta đi ra lan lọt, không thể vẹn vẹn chỉ muốn chính mình lợi ích, trong lòng ta, thuộc hạ huynh đệ so bất luận cái gì lợi ích đều muốn trọng yếu. Ta phải cho hắn một câu trả lời thỏa đáng, hắn xẻ ra chuyện, ta là hắn lão đại, ta liền nhất định sẽ là hắn mạnh nhất hậu thuẫn. Hắn không hề nói nhảm, nhìn xem đại dê cùng một đám mã tử, các huynh đệ, bọn hắn không thả người, mọi người nói làm sao bây giờ? Cái kia liền đánh. Đánh. Chúng mã tử cùng kêu lên giống lớn đứng lên. A Huy. Cửu Long âm thanh bén nhọn đứng lên, nhìn xem Denwen ngông cả đám chuyện này ngươi gọi điện thoại hỏi thiên ca có hay không không cần đánh nô chí huy để khí lớn tiếng trả lời thiên ca có thể so với bất cứ người nào muốn chống đỡ ta đi ra lan lộn nghĩa chữ vào đầu người nào cản trở ta ai mẹ nó đều không có mặt hắn hướng phía phía trước suy cậu đi tới ta tự mình bắt người đủ gan liền ngăn cản ta Khùng long rụt rụt mí mắt ánh mắt ngược lại nhìn về phía đại quyền mẫn hỏi thăm hắn ý kiến đại quyền mẫn biểu lộ phức tạp suy tư một chút nhấc chân trực tiếp đem suy cậu gạt ngã trên mặt đất quát lớn đứng lên chó chết đến cùng cùng ngươi có quan hệ hay không không có không phải ta a Suy cầu quỳ trên mặt đất, nhìn xem hướng phía chính mình đi tới Ngô Chí Huy, dốc sức liều mạng lắc đầu phủ nhận. Mẫn Ca, thật không phải là ta à? Cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ta hôm nay buổi tối căn bản không biết phát sinh cái gì. Cùng ngươi không quan hệ. Ngô Chí Huy nhấc chân đá vào suy cầu sau lưng đeo, to lớn dày trực tiếp dẫm nát trên mặt của hắn. Trên cao nhìn xuống theo dõi hắn, cái kia ngươi nói cho ta biết, như vậy nhiều tóc vàng tử, ai cũng không chỉ liền chỉ ngươi. Con mẹ nó ngươi buổi tối hôm nay tại uống rượu, như vậy nhiều gia công tóc vàng không chỉ, làm sao lại hết lần này tới lần khác chỉ vào ngươi cái này uống rượu người. Suy cầu rãy rủi lấy lắc lắc đầu hai tay trên không trung đông đưa phủ nhận âm thanh bén ngọn huy ca ngươi tin ta không phải ta à. đúng nô Chí huy thở tay một chảo mã từ bàn tay ở trước mặt hắn ngồi trổm hổm xuống biểu lộ lạnh lùng nhìn xem suy cậu không phải ngươi không phải a suy cậu lời còn chưa nói hết kết lâu một tiếng xương tay gãy nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết vang lên suy cậu ngón trọ lấy một cái quỷ dị góc độ bóp méo xuống dưới nô Chí huy quẹt mắt theo dõi hắn nói cho ta biết ngươi cái nào tay cầm đao cho người không không phải ta suy cậu cái chán toát mùi hôi lạnh lại lần nữa lắc đầu thật sao Nô chí huy khẽ vuốt tay, quay đầu sông đứng phía sau đại dây hồ, cầm đồ đến. Hắn trừng mắt suy cầu, nếu như ngươi không nhớ gì cả, ta tự mình giúp ngươi một cái cái nhớ lại. Hắn một tay đè lại suy cầu cái cổ, một tay đè nặng suy cầu bàn tay đặt ở trên mặt đất. A huy, đại quyền mẫn nhìn xem tức giận nô chí huy, cao mày nói, nơi đây như vậy nhiều người, không cần phải đi. Nô chí huy cử động đồng dạng đem đại quyền mẫn cho xem trong váng. Ngươi gặp qua lão đại tự mình kết cục làm loại này lên không được mặt bán sự tình. Nơi đây như vậy nhiều người nhìn xem, vạn nhất bị người điểm làm như thế nào. Đại quyền mẫn ngữ khí lạnh vài phần, ngươi như vậy làm đem chúng ta làm cái gì? Nô chí huy căn bản không để ý đại quyền mẫn, nhìn xem cầm lấy búa đi lên đại dê, quát lớn, nhìn đúng, cho ta nện. Hào mã bang mã tử tiến lên liền muốn ngăn trở. Nô chí huy bên này người căn bản không cần hắn nói chuyện, đi theo liền hướng trước chắp tay, quát lớn, ai con mẹ nó dám động? Đại dê vùng đuổi đến, dơ lên cao cao trực tiếp trùng trùng điệp điệp đập phá xuống tới, nương theo lấy tiếng gãy xương vang lên, suy cầu tiêu thảm thiết đứng lên, kịch liệt đau nhức phía dưới toàn bộ người cuộn mình đã thành tôm luộc, tiêu thạm thiết tê tâm liệt phế. lại đến, nô chí huy gắt gao án lấy suy cầu đưa hắn ngón tay loang bản tay đè xuống đất, mặt không biểu tình lập lại, nhìn đúng, cho ta nện. Ta nói, ta nói, ta cái gì nhiều lời. suy cầu triệt để kéo căng không thể, kêu trời trách đất dây ruổi lấy hết lớn, là ta, là ta làm, là ta chọc lông giải. vừa tối, một cái tiêu trương tử phong cảnh sát bắt được đang tại để hàng ta đây, hắn để ta đi chọc lông giải, ta không nguyện ý, hắn uy hiếp ta, ta không làm hắn liền tiêu người quét chúng ta chẳng tử, còn muốn vu oan ta là hắn tuyến nhân. hắn dây ruổi mở ngô trí huy đến, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, cúi bít đầu đầu, thực xin lỗi huy ca, ta đang chết, ta làm sai sự tình nhưng mà ta không có cách nào à hắn uy hiếp ta ta cũng không biết cái này người liền là lông dài cả à ta muốn là biết rõ ta cũng không dám đi làm cái này việc ta không có biện pháp van cầu ngươi buông tha ta a huy ca thật đúng là con mẹ nó là ngươi cho người khủng long nghe suy cầu lời nói sắc mặt lập tức lạnh xuống nhấc chân đem suy cầu gạt ngã trên mặt đất hầm ra súc, ăn cây táo rào cây xuống phía vườn người dĩ nhiên giúp đỡ cảnh sát làm việc mang đi lô chí huy hất lên tay mã tử đi lên đem suy cầu dắt xuống dưới như là kéo túm chó chết bình thường hắn nhìn khủng long cùng đại quyền mẫn chuyện này ta chậm rãi lại cùng các ngươi tính. Long dài muốn là đã xảy ra chuyện, chúng ta đi nhìn. A Huy, Khùng Long Hà to miệng, còn muốn nói điều gì, nhưng mà Ngô Chí Huy đã quay người đã đi ra, chỉ được khẽ cắn môi lao xuống trước mặt quá lớn, một đám phế vật, liền cứ biết rõ cho ta gây chuyện. hắn Ngô Chí Huy muốn là không nói đạo lý, bọn hắn có thể làm sao đâu? Còn đứng ngay đó làm gì? Đại Quyền Mẫn Sông cao cước thất mang lên, ngươi người xảy ra chuyện, con mẹ nó, tranh thủ thời gian an bài người đi bệnh viện nhìn xem a. Giáp rưỡi, xe con tại trên đường lớn rất nhanh chạy nô Chí huy cầm lấy tay cầm điện thoại, đánh cho thiên định cảnh thự, ngươi tốt, ta tìm một cái trương tử phong đốc sát. tìm trương sơ làm gì? nhân viên cảnh sát thuận miệng trả lời, đang làm gì? ngay tại hắn còn muốn lúc nói chuyện, điện thoại đã giật máy, bệnh tâm thần. nô Chí huy cúp điện thoại trực tiếp đánh cho a tích cảnh sát đã tìm được trương tử phong, ngươi nhận thức người này, hiện tại nên tại cảnh thự, đi tìm hắn tâm sự. tốt. a tích gầm thanh trong điện thoại vang lên, dạng sáng mười giờ chính. thiên định cảnh thự, trương tử phong từ cảnh thự đi vào trong đi ra, buổi tối giải quyết lông dài về sau, hắn trở về cảnh thự. Buổi tối hôm nay hắn đang trực, ngồi ở bên trong chờ đợi một hồi về sau, liền chuẩn bị đã đi ra. Trương Cảnh Lương cái này rất rầy, giúp đỡ quỷ lão làm việc không có giải quyết, hiện tại lại liên quan đến đến trên người mình đến, mẹ nó, còn muốn cướp bóc anh Tư ngân hàng tài sản thế chấp xe, chó điên một con. Hắn gặp một cây thuốc lá, hướng phía xe của mình đi đến, nên muốn cái gì biện pháp đến giải quyết chuyện này đâu. Trương Tử Phong đi đến xe trước mặt, cầm ra chìa khóa xe đến mở cửa xe liền ngồi đi vào, vừa mới đóng cửa xe ngồi trên trên chỗ ngồi, thò tay kéo túi dây an toàn thời điểm, trước mắt bóng mở ngăn lại đèn đường ngọn đèn. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, dưới ánh đèn đưa lưng về phía ánh sáng nam nhân thấy không rõ mặt chỉ có thể nhìn đến một rốn lông trắng tại dưới ánh đèn rất là dễ làm người khác chú ý đang làm gì trương tử phong trong lòng tim đập mạnh một cú theo bản năng thò tay theo như hướng về phía bên hữu s về đút mo den mười bao súng trên cổ đi theo mát lạnh một thanh sắc bén đoạn dao gác ở trên cổ sắc bén lưỡi dao mang theo từng điểm hàn ý trên cổ một hồi đau đớn truyền đến một đầu tơ máu chảy ra máu tươi thuận theo lưỡi dao chạy xuôi đi ra đừng núp ních a mặt không biểu tình nhìn xem trương tử phong động ngươi thì phải chết dao của ta vô cùng lợi phất ra rưỡi trương tử phong Ngực, nuốt xuống từng ngụ nước, nhìn xem bị chỉ xem không rõ mặt A thân thể cứng ngắc, cái này đây chính là tại cảnh tượng bên ngoài, ngươi không muốn sáng bẩy, bằng không thì ngươi không chạy thoát được đâu. Ha ha. A Tích tay kéo ra cửa xe, đem Trương Tử Phong bên hông ép, vé đốt mô đen mười ra, lôi kéo hắn xuống xe, đi thôi, lên ta xe, ngươi xe ta ngồi không thói quen. Hắn đem xe chìa khóa vứt cho Trương Tử Phong, lái xe. Trương Tử Phong nuốt xuống từng ngụ nước, phát động xe con mở đi ra ngoài, cảm thụ được gắt ở trên cổ đó mở miệng nói, huynh đệ, chúng ta giữa có phải hay không có cái gì hiểu lầm à? Ha <cười> ha. A Tích nhìn hắn một cái, hiểu lầm. Chúng ta giữa không có hiểu lầm, trung thực lái xe, đến địa phương ngươi sẽ biết. Xe con một đường đi về phía trước, trên đường Trương Tử Phong nhiều lần muốn tìm cơ hội phản kích, nhưng mà trên cổ mang theo đoạn đao nói cho hắn biết, nếu như dám lỗ sọ, cái thanh này sắc bén đao sẽ dễ dàng cắt cổ của mình. Tây Cống. Bạch Sa Châu bến tàu đêm dài vắng người, vùng duyên hải trên đường lớn không có bất kỳ người nào hình ảnh, nơi xa trên mặt biển, ngẫu nhiên có thể xem đến lái qua đi thuyền hàng ánh trăng treo ở bầu trời, sáng trắng ánh trăng giờ phút này nhìn qua thậm chí có một chút trắng bệnh, nước mặn gió biển thổi lên, sóng biển vỗ vào tại trên đáng ẩm, âm thanh liên tiếp Xe con ngừng lại. Trương Tử Phong bị A Tích từ trên xe đẩy xuống tới, một đường phụ giúp hắn đi tới bãi cát. Trên bờ cát một đoàn người đã sớm ở chỗ này chờ đợi đã lâu. Trương Tử Phong nhìn xem cái này tư thế, kinh hồn bạc vía, một loại mãnh liệt dự cảm bất hào kéo tới. Ngô Chí Huy hai tay cong cùng sau lưng, nắm lấy điếu thuốc mặt hướng biển rộng, gió biển đưa hắn trên chán tóc mang theo. Hắn xoay người, mặt không biểu tình nhìn xem Trương Tử Phong. Ngô Ngô Chí Huy. Trương Tử Phong nuốt xuống từng ngụm nước. Ngô Chí Huy lạnh lùng nhìn Trương Tử Phong liếc, biết rõ vì cái gì tìm người tới sao? Lam Trương Tử Phong thấy rõ quỷ trên mặt đất, tóc vàng, từ suy cầu về sau, bắp chân khẽ run giẩy lui về sau đi, lại bị A Tích lại cho đạp trở về, trực tiếp té lăn bay trên mặt đất. Trương Tử Phong, Nô Chí Huy lạnh lùng nhìn xem Trương Tử Phong, ngập lấy điếu thuốc tại hắn trước người ngồi trồn hồn xuống. Ta phát hiện ngươi có chút không biết sống chết, lông dài là ta người, con mẹ nó ngươi cũng dám động đến hắn, không quan hệ với ta, ta cũng không muốn. Trương Tử Phong ánh mắt lóe lên nhìn xem Nô Chí Huy, ta buổi tối vốn là đi tìm hắn tâm sự đám kia văn vật, nhưng mà ngươi cũng biết, hắn không để ý ta, ta rất tức giận A. Cho nên A, ta nhất thời hỏa khí quá lớn ta liền để người đi giáo hấn hắn một cái a. thế nhưng là ai biết cái này chó chết trực tiếp lấy dao chọc hắn. ta ban đầu chỉ là muốn giáo hấn một chút hắn. nói vậy. suy cầu nghe trương tử phong như vậy nói, trời ấm lên. rõ ràng là ngươi để ta chọc giết hắn. hầm ra chút. ngươi câm miệng. trương tử phong sông suy cầu gầm nhẹ một tiếng, nhìn xem nô chí huy, không bằng như vậy tốt rồi, lông dài nhiều ít chén thuốc phí. ta cho hắn thanh lý, tốt không tốt. chuyện này đối với không nổi, tính ta không đúng, ta cho lông dài chịu nhận lỗi. trương tử phong nghĩ đến, dưới mắt cái này tư thế, nô trí huy bọn hắn người đông thế mạnh, chính mình làm không được bọn hắn, không quan hệ chấp nhận kinh sợ, chờ mình sau khi rời đi, có một cái tính một cái, lại tìm ngươi tính sổ. Nhất ban con lừa lùn, một cái đều chạy không thoát. Ha ha. Ngô Chí Huy nghe Trương Tử Phong lời nói, đưa tay vu vu khuôn mặt của hắn, ngươi cảm thấy ta Ngô Chí Huy kém ngươi chút tiền đấy à? Cái kia ngươi muốn như thế nào? Trương Tử Phong nhìn xem Ngô Chí Huy, hắn duỗi ra hai ngón tay đến khoa tay múa chân một cái, gấp đôi, ta gấp đôi bồi thường cái này một chút chén thuốc phí. Đây là ta lớn nhất hạt độ, ta chỉ có thể thanh lý như vậy nhiều, lại nhiều sẽ bị điều tra. Ha ha ha, tốt một cái chỉ có thể thanh lý như vậy nhiều. Nô chí huy đưa tay vô tay từ trên mặt đất đứng lên, lông dài là ta đẹp trai, ngươi tìm người làm hắn. Cái này việc không thể cứ như vậy tính. Ngươi muốn như thế nào? Trương Tử Phong nghe Ngô Chí Huy lời nói, mỹ mắt để dựng, ta là cảnh sát, ta là độc sát. Đốc sát làm sao vậy? Đốc sát tính cái dám! Ngô Chí Huy nhấc chân đưa hắn đạp đi ra ngoài, nợ máu chả máu. Ngươi như thế nào đối phó lông dài, ta như thế nào đối phó ngươi? Không có khi dễ ngươi đi. Ngô Chí Huy, Trương Tử Phong ánh mắt co rụt lại, thấp giọng quát, ngươi điên rồi, ta muốn là đã xảy ra chuyện, các ngươi một cái người đều chạy không thoát, ta là đốc sát, ta là cảnh sát ta là cảnh đội thể diện. thật sao? nô chí huy cười lạnh một tiếng, ngươi nói cũng thế, ngươi là đốc sát đầu, ta làm sao dám động tới ngươi à? bất quá, ta có thể cho ngươi thể nghiệm đống chốc bị người đuổi theo chém là cái gì cảm giác. miễn phi à? đang khi nói chuyện, hắn ánh mắt nhìn hướng về phía bên kia quỳ trên mặt đất suy cầu, đại dê đem người đổ lên nô chí huy trước mặt. đùng, một thanh đoạn đao nhét vào trên bờ cát, toé lên một phiến cát đất. suy cầu. nô chí huy nhìn xem cánh tay phải rũ cụp lấy suy cầu, bĩu môi báo cho biết một cái trên mặt đất đòn đao, ngươi bị người sai khiến trọc lông, giải hiện tại ta cho nhiều người một cái cơ hội như thế nào làm chính ngươi nhìn xem làm đi suy cầu ngẩng đầu lên trong ánh mắt mang theo ánh sáng ánh mắt lóe lên nhìn nhìn Ngô Chí Huy ngược lại tay trái nắm lên trên bờ cắt đoàn đao, đứng dậy hướng phía Trương Tử Phong đi đến giắt rưỡi ngươi muốn làm gì Trương Tử Phong nhìn xem đi tới suy cầu từ trên mặt đất đứng lên lui về sau đi ta là cảnh sát ngươi đối với ta đầu thủ, cái kia chính là đánh lén cảnh sát ta sẽ không bỏ qua ngươi suy cầu căn bản liền không có tại phản ứng đến hắn nắm chặt đòn dao trực tiếp bổ về phía Trương Tử Phong Trương Tử Phong xoay người né tránh thò tay muốn đi cướp suy cầu dao trên cánh tay ngược lại bị mở ra một đường vết rách. suy cầu thuận thế đem trương tử phong té nhào vào trên mặt đất, một cái trở mình cưỡi trương tử phong trên thân, nắm chặt đoạn đao trực tiếp đâm hướng bộ ngực của hắn. Phốc. trương tử phong nghiêng người tránh né, đoạn đao đâm vào dưới thân bãi cắt ở bên trong, trương tử phong xem chuẩn cái này chống không, đưa tay một chảo suy cầu du cụp lấy tay phải bàn tay. a, suy cầu bị đau kêu thảm thiết đứng lên, theo bản năng tay trái cầm đao lại lần nữa cho đâm, một đao trọng tại trương tử phong trên đầu vai, thê thảm đau đớn trong tiếng kêu, trương tử phong dống giận bắt lấy suy cầu đoạn đao, thuận thế bốn néo đoạn lấy, đưa tay một đao mở ra suy cầu cái cổ hô xoạc, hô xoạc. trương tử phong đẩy ra ngã vào trên thân suy cầu, lung la lung lay từ trên mặt đất đứng lên, trên thân bị máu tươi nhuộn đỏ. hắn hai tay hắn lấy đầu gối, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào ngô chí huy. trên trán, to như hạt đậu mồ hôi theo gương mặt chảy xuống, trên cổ miệng vết thương bị mồ hôi dốt vào, truyền đến một hồi đau đớn cảm giác. trong ánh mắt, đã nhiều thêm vài phần sợ hãi. chính mình chỗ ỉ lại đốc sát thân phận, tại người khác trong mắt bất quá là gà đất chó kiểng bình thường. không còn ỉ vào, chính mình cái gì cũng không phải, đồ vô dụng, thật mất hứng. Nô chí huy nhủ môi thát lưỡi, nhìn về phía A Tích. A Tích, cái này suy cầu quá gấp rưỡi, ngươi tới đi. Hắn nhìn Trương Tử Phong, ngươi nếu như không phản kháng, vậy cũng chỉ có một đao, một đao chấm dứt liền để ngươi đi, chết sống có số. Nếu như ngươi phản kháng, cái kia sẽ có rất nhiều rất nhiều đao. Không muốn. Trương Tử Phong đội vàng lắc đầu lui về phía sau, ánh mắt sợ hãi nhìn xem Nô Chí Huy, điên cuồng lắc đầu. Huy ca, ngươi cho ta một lần cơ hội, đừng tha ta, ta cam đoan, về sau ta đã giúp ngươi làm việc. Đạo thủ. Nô Chí Huy nhìn cũng không nhìn hắn, quát lớn một tiếng. A Tích hướng phía Trương Tử Phong đã đi qua đi. Mộ đi về phía trước một bước, Trương Tử Phong tim đập giống như liền tạm dừng một giây đồng hồ. A Tích đột nhiên gia tốc, nắm chặt đoạn đao trực tiếp chọc đi qua, Trương Tử Phong cầm lấy đoạn đao đó đỡ, vừa bổ phía dưới đoạn đao trực tiếp bị chà bay, cầm đao tay bị mở ra, bị A Tích một cước đạp bay đi ra ngoài. A Tích cất bước đi đến ôm bụng lăn mình Trương Tử Phong trước mặt, nhấc chân giẫm lồng ngực của hắn, mũi chân một vẽ ra đưa hắn đảo lộn tới đây, ánh mắt tập trung tại hắn sau lưng đeo. "Không muốn, Bung Thata, Bung Thata." Trương Tử Phong thống khổ rên rỉ cầu xin tha thứ, nhìn xem A Tích giơ lên cao cao đoạn đao, Sông Lô Chí Huy gầm nhẹ đứng lên, "Trương Cảnh Lương, ta muốn gặp Trương Cảnh Lương." Ơn. Nô Chí Huy nghe hắn lời nói, khoát tay ý bảo A Tích trước đường độc thủ, đi ra phía trước đem Trương Tử Phong đá ngã lăn trở về. Ngươi nói cái gì? Ta muốn gặp Trương Cảnh Lương. Trương Tử Phong nhìn xem Nô Chí Huy, xoa xoa lỗ mũi xuất hiện màu tươi. Ta biết rõ ngươi cùng chuyện của hắn. Ta muốn gặp hắn, ngươi không thể giết ta, hắn tuyệt đối sẽ không để ngươi giết ta. Nô Chí Huy mày níu lại cùng một chỗ, ngựa khí bình tĩnh, ngươi cùng hắn cái gì quan hệ? Xem ra ngươi cũng biết rất nhiều thứ a. Trương Tử Phong làm sao sẽ biết mình cùng Trương Cảnh Lương sự tình? Nam cái này việc hẳn là giữ bí mật tính rất mạnh sự tình, hắn Trương Tử Phong không để ý từ biết rõ. Còn nữa, trước kia cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Trương Tử Phong cái này một gốc, như thế nào nghe hắn ngưa khí, Trương Cảnh Lương đã tới, Trương Cảnh Lương tuyệt đối sẽ lực lượng bảo vệ hắn. Hắn dựa vào cái gì như vậy nắm chắc khí? Ta muốn gặp hắn." Trương Tử Phong nghe Ngô Chí Huy lời nói, khẽ cắn môi một mực chắc chắn, gọi điện thoại gọi hắn. Hắn chỉ là biết rõ Trương Cảnh Lương cùng Ngô Chí Huy cãi nhau mà trở mặt, nhưng mà không biết giữa bọn họ đến cùng đến trình độ nào, cho rằng đem Trương Cảnh Lương chuyển ra đến có ích. "Tốt." Ngô Chí Huy lên tiếng nhẹ gật đầu, "Nếu như ngươi không nói, vậy cũng không cần nói, đời sau rồi nói sau." Hắn hất lên tay, cho A Tích một ánh mắt. A Tích theo nô chí huy lâu như vậy, nô chí huy một ánh mắt là hắn biết có ý tứ gì, đoàn đao trực tiếp bổ về phía Trương Tử Phong, tốc độ chậm đi rất nhiều, cho đủ Trương Tử Phong phản ứng thời điểm, cũng không có thẳng đến chỗ hiểm. Trương Tử Phong nhìn xem bổ tới đoàn đao, giãy rủa lấy cánh nẻ, trên cánh tay lại lần nữa bị mở ra một đường vết rách, miệng vết thương da thịt ra bên ngoài xoay tròn. A Tích một kích không trúng, rút đao lại lần nữa bổ tới, Trương Tử Phong đứng lên bỏ chạy, trên mông đít lại bị rạch một đao. Ta nói, ta nói, ta cái gì đều nói. Trương Tử Phong chạy về phía trước hai bước té ngã tại bãi cát ở bên trong, nhìn xem đi tới A Tích, sau này bỏ đi, đường giết ta đừng giết ta. Ngô Chí Huy khoát tay áo, đám đông đuổi đi. Trên bờ cắt chỉ còn lại có hai người bọn họ. Nói, Ngô Chí Huy một cước đem Trương Tử Phong dẫm ở. Ngươi còn có một cơ hội cuối cùng, ngươi cùng Trương Cảnh Lương cái gì quan hệ? Vì cái gì ngươi sẽ biết ta cùng chuyện của hắn. Vì cái gì ngươi sẽ như vậy có nắm chắc, Trương Cảnh Lương liền nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Ta cùng Trương Cảnh Lương đều là ngươi ba ba Ngô Thiên Diệu đồng sự, rất nhiều năm trước chúng ta liền nhận thức. Trương Tử Phong ánh mắt sợ hãi nhìn xem Ngô Chí Huy, nói chuyện nói rất nhanh, sợ Ngô Chí Huy trực tiếp động thủ. Trương Cảnh Lương cùng Ngô Thiên Diệu quan hệ rất tốt, ta cùng Ngô Thiên Diệu quan hệ hơi chút xa một điểm, đi không có gần như vậy, cho nên ngươi trước kia chưa từng nghe qua ta. Kỳ thật ta cũng không muốn cùng ngươi có cái gì liên quan, chỉ là những chuyện này đều là Trương Cảnh Lương uy hiếp ta giúp hắn làm, ta không có cách nào. Đs, mọi người phản ứng đổi mới ta nhận được, bởi vì kiêm chức, mỗi ngày trước cam đoan một vạn ăn mỗi, sau đó hết sức nhiều hơn, cho ta suy nghĩ một chút, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Chương 195. Trận tướng, mất thất đạo thoát. Chương 195, trận tướng, mất thất đạo thoát. Ha ha. Nô chí huy cười lạnh một tiếng, xoay người sang chỗ khác nhìn phía xa mặt biển, nửa khí chào phúng. Xem ra, ta ba ba thật sự chính là giao mấy cái qua mạng hảo huynh đệ A. Các ngươi cái gì khác đều không làm, chuyên môn nhìn mình chằm chằm huynh đệ nhi tự làm, có thể nói được là cảnh đội điển hình. Nếu như ta là cảnh đội lãnh đạo, ta nhất định cùng ngươi cho trương cảnh lương một người ban phát một cái huy chương. Ta cũng là không có biện pháp A. Trương Tử Phong nghe Nô Chí Huy miệng ai, thở hổn hển câu chửi thề lại lần nữa giải thích nói, ta là bị trương cảnh lương uy hiếp, ta không làm, hắn sẽ giải quyết ta. Uy hiếp. Nô Chí Huy kẹp trên một điếu thuốc lá những mày nhìn xem trương tử phong hắn trương cảnh lương lấy cái gì huy hiếp ngươi hắn dựa vào cái gì lúc này thời điểm a bố từ đằng xa đường cái đã đi tới đi đến ngô chí huy bên người hạ giọng nói huy ca tin tức tốt tốt ân Ngô chí huy nhìn xem hắn ngữ khí nhiều hơn một phần chờ mong lông dài không sao ân lông dài ra rồi a bố trong giọng nói mang theo vài phần may mắn cứu giúp trở về còn tốt tiễn đưa bệnh viện tiễn đưa kịp lúc cứu giúp kịp thời dao găm từ phía sau cắm vào đi đâm bị thương lá lách bác sĩ nói lại lệnh một điểm hoặc là sâu một điểm cái kia trên cơ bản liền là thật hết thuốc chữa ân nô chí huy nghe được cái này tin tức cuối cùng là như chốt được gánh nặng thở hắt ra lông dài kháng trụ vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi lông dài là một đám trong thủ hạ thân thủ kém nhất nhưng mà làm việc là nhất trầm ổn độ trọng nô chí huy đồng dạng rất coi trọng hắn giải quyết hắn nô chí huy lạnh lùng quét mắt trương tử phong sông a bố hất lên tay a bố cất bước đi tới nô chí huy trương tử phong nhìn xem hướng chính mình đi tới a bố nữ khí lại lần nữa bối rối đứng lên ta là bị uy hiếp cùng ta không có chủ yếu quan hệ đều là trương cảnh lương đều là trương cảnh lương cái kia giặc rượt uy hiếp ta làm à trương tử phong Nô Chí Huy nhìn xem Trương Tử Phong đã mất đi tiếp tục nói nữa hứng thú, hắn uy hiếp ngươi cùng ta có quan hệ gì? Chuyện này đã là định, Trương Cảnh Lương cái kia dắt dưởi ta sẽ thu thập hắn, ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết hắn vì cái gì uy hiếp ta sao? Hắn dựa vào cái gì uy hiếp ta sao? Trương Tử Phong bị a bố một cước gạt ngã trên mặt đất, dâm hắn phía sau lưng đã giơ tay lên bên trong dao găm đến, hướng ngay hậu tâm, bóng ma tử vong bao phủ xuống Trương Tử Phong cuồn loạn gầm nhẹ đứng lên. Ngươi ba ba, cùng ngươi ba ba Nô Thiên Diệu có quan hệ, ngươi ba ba chết cùng Trương Cảnh Lương có quan hệ, anh có đầu nợ có chủ, ngươi đi tìm hắn, đừng làm ta a. Ân. Ngô Chí Huy cho mày, nhìn xem A bố, A bố giơ lên dao găm lại để xuống. "Ngươi có nhớ hay không, ngươi ba ba Ngô Thiên Diệu là chết như thế nào?" Trúc Tử Phong ánh mắt lóe lên nhìn xem Ngô Chí Huy, tại đơn giản do dự sau đó, hắn khẽ cắn môi tiếp tục nói, "Ngươi ba ba bị người cầm thương bắn chết tại đường cái trên, chính là hắn sai khiến trước kia thủ hạ tại đường cái trên giết ngươi ba ba. Ngươi ba ba bị bắn xuống vụ án này chính là hắn tự mình phụ trách, cuối cùng kết án thời điểm nói là bị xã đoàn nhân viên trả thù, cảnh sát sẽ tiếp tục truy tra hung thủ, nhưng mà đến bây giờ đều không có bắt được hung thủ, kỳ thật căn bản cũng không phải là như vậy, bởi vì liền là Trương Cảnh Lương một tay xử lý." Trương Tử Phong nói chuyện tốc độ lại lần nữa nhanh hơn, không chỉ có như thế, lúc trước chọn lựa ngươi đi làm làm vùng, cũng là hắn tỉ mỉ sàng lọc tuyển chọn, ngươi phù hợp nhất hắn dùng người điều kiện, cho nên liền lợi dụng ngươi. Cái gì? Nô Chí Huy nghe vậy khỏe mắt rụt rụt. Trước đây thật lâu, Nô Chí Huy liền suy nghĩ, Trương Cảnh Lương cùng tiện nghi ba ba Nô Thiên Diệu quan hệ như vậy tốt, Nô Thiên Diệu xảy ra chuyện, Trương Cảnh Lương với tư cách hắn hảo huynh đệ, không lý do đem mình hảo huynh đệ Nhi Tử Tiễn đưa làm làm vùng. Loại này sinh Nhi Tử không có lô đít sự tình, không nghĩ tới dĩ nhiên là như vậy một sự việc. Nếu như là Trương Tử Phong nói như vậy, như vậy vẫn thật là nói đã thông bị hắn giết Ngô Thiên Diệu, ngươi không có tham dự trong đó. Ngô Chí Huy hít thở sâu một hơi, ánh mắt lợi hại nhìn chậm chậm vào Trương Tử Phong, ngươi không có tham dự, hắn có thể uy hiếp ngươi. Ta không có tham dự, ta không có. Ngươi ba ba chết cùng ta không có quan hệ, ta cũng là người bị hại một trong. Trương Tử Phong vội vàng lắc đầu phủ nhận, sợ cùng chính mình nhắc lên cái gì quan hệ, nói rất nhanh nói, ta không biết ngươi có nhớ hay không ba năm trước phát sinh nhất tổng cơ án. Hắn đơn giản nhớ lại một cái, tiếp tục nói đi xuống nói, một đám bọn cướp, cướp bóc một nhà tài vụ công ty, ta Trương Cảnh Lương Ngô Thiên Diệu chúng ta ba cái người phụ trách dẫn đội đi xử lý cái này việc. Lại xuất phát thời điểm, ta cũng đã lòng dạ biết rõ chuyện gì. Chuyện này kỳ thật có chúng ta phần, trương cảnh lương đã thu tiền, tài vụ công ty chính là hắn liên hợp đám này bọn cướp đi cướp. Hắn sợ tự mình một người làm không được, cho nên ta bị trương cảnh lương dồn ép cũng đi theo thu tiền. Hắn biết rõ người ba ba ngô thiên diệu tính cách cảnh trực, làm người ngay thẳng, cho nên chưa cùng hắn xách chuyện này. trương tử phong nói chuyện lời nói tốc độ rất nhanh, hắn không có chú ý tới. Bên người a bố biểu lộ đã bắt đầu xuất hiện biến hóa, mày níu lại cùng một chỗ, sắc mặt rất nhanh nhem trầm xuống. Trương cảnh lương là ngay lúc đó cao nhất chỉ huy, ta phụ trách phụ trợ, chúng ta đã sớm biết bọn hắn muốn cướp trong bóng tôi an bài rất nhiều cảnh lực trương tử phong an chiếu lấy nhớ lại tiếp tục nói trương cảnh lương tuy rằng cho bọn hắn báo điểm nhưng mà đám này bọn cướp lại thế nào biết rõ trương cảnh lương tại theo chân bọn họ chơi ăn chùa hả đâu hiện trường cảnh lực đến so bình thường mau hơn hơn nữa căn bản không chỉ nhiều người như vậy nhân số rất nhiều hỏa lực tối thiểu lật một phen chúng ta đã đến hiện trường về sau trực tiếp đem hiện trường đoàn đoàn bao vây cường đại hỏa lực phía dưới bọn này bọn cướp căn bản chạy không thoát tuyệt đại bộ phận người đều bị bắn chết tại hiện trường chỉ có số ít mấy người chạy ra đi chúng ta cố ý kéo ra một cái lỗ hổng để mang tiền bọn cướp chạy ra đi Trương Cảnh Lương trước kia mấy cái bộ hạ cũ xuống Hoa Văn Kiệt một đoàn người đã sớm chờ đợi đã lâu, đem bọn cướp đánh chết về sau, tiền đã đến trong tay của chúng ta. Chuyện này đến cuối cùng, tổng cộng chạy ra đi bất quá bốn cái người mà thôi. Nghe nói, đám người này thủ lĩnh cách càng thời điểm, bị Trương Cảnh Lương liên hợp Thủy Cảnh Bộ môn bắn chúng sống chết không rõ. Đúng. A bố nghe đến đó, nhấc chân đem Trương Tử Phong đạp lật đi qua, nắm chặt hắn cổ áo đem người từ trên mặt đất ôm đứng lên, trừng mắt hắn, chơi hắc hắc. Đúng không? Hắn hiếp mắt nhìn chằm chằm vào Trương Tử Phong, nửa khí lãnh đạm, ngươi có biết hay không? Các ngươi chơi như vậy, hại chết rất nhiều người ta cũng không có biện pháp, tất cả đều là trương cảnh lương tại chỉ huy. trương tử phong không biết ta bố tại sao sẽ đột nhiên tức giận như vậy. kiên trì tiếp tục nói, số tiền kia đã đến chúng ta trong tay về sau, bản án lại là chúng ta phụ trách, rất nhanh liền đem sự tình che đậy xuống dưới. lô chí huy hiếp mắt nhìn xem trương tử phong, cùng đợi hắn bên dưới. người ba ba lô thiên diệu rất thông minh, hắn toàn bộ hành trình tham dự hiện trường, rất nhanh phát giác ra được manh mối. trương tử phong nuốt xuống từng ngụ nước, tiếp tục nói, vì vậy hắn trong bóng tối theo dõi điều tra dậy trương cảnh lương, cuối cùng phát hiện trương cảnh lương hắc hắc, tiêu diệt đám này bọn cướp về sau đem tiền mặt chiếm thành của mình. Trương Tử Phong ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu bầu trời đêm, toàn bộ người lâm vào trong hồi ức. Một chỗ vắng vẻ trong cố phòng. Ha ha ha. Trương Cảnh Lương đứng ở bàn tròn lớn trước, nhìn xem trước mặt bày đặt một đống tràn đầy tiền mặt, ngăn không được nở nụ cười một thay nhau, thay nhau thay nhau tiền mặt dùng dây thun gói, trong chất thay nhau chỉnh tề nhìn qua thị giác trùng kích cảm giác rất mạnh đột nhiên. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Trương Cảnh Lương nghe vậy phản kích thò tay sờ hướng bên hông đường é, vẽ đốt môi đen mười, cảnh giác quay đầu lại. Cảnh sát, đừng núp đít. Nô Thiên Diệu thanh âm lạnh như băng văng lên, trong gai hằn nắm chặt é, vẽ đốt môi đen mười, họng súng chỉ vào Trương Cảnh Lương, Lương ca. Ta như thế nào cũng không có nghĩ đến, cái kia lên cơ bản thật có liên hệ với ngươi, ta không thể tin được những thứ này đều là thật, ngươi nuốt cái này bút tiền đen. Thiên Diệu. Trương Cảnh Lương nhìn xem cầm súng chỉ mình Ngô Thiên Diệu, biểu lộ có chút ngoài ý muốn, nhìn xem hắn, ngươi theo dõi ta? Là. Ngô Thiên Diệu gật gật đầu, trong tay es, vé đút mô đen 10 đối với Trương Cảnh Lương, biểu hiện trên mặt nghiêm túc, đem ta hoài nghi ngươi thời điểm, ta không tin đây là thật, nhưng mà ta không nghĩ tới, cái này dĩ nhiên là thật. Hắn nhìn chằm chằm vào Trương Cảnh Lương, ngươi thật cùng cái này lớp bọn cấp có quan hệ, ngươi thật nuốt cái này bút tiền đen. Lương Ca, ngươi trước kia không phải như thế. Thiên Diệu, Trương Cảnh Lương nhìn xem Nô Thiên Diệu biểu lộ, chẳng hề để ý cười cười, ban đầu không muốn để ngươi cũng biết, nếu như ngươi bây giờ thấy được, ta cũng liền không có gì tốt dầu dím. Ân, chính là ngươi thấy như vậy, cái kia lên cơ án đúng là ta một tay điều khiển, nhưng là vừa có quan hệ gì đâu. Xã đoàn tài vụ công ty vốn chính là giúp bọn hắn xã đoàn hoạt động tiền đen, cấp liền cấp nhà. Ngươi có biết hay không, vụ án này chết bao nhiêu người a? Nô Thiên Diệu phản bác, vì cái gì ngươi nói ra đến có thể như vậy nhẹ nhàng bấm gờ? Ha ha. Trương Cảnh Lương khép cười một tiếng, ánh mắt nhìn Nô Thiên Diệu. Bắt hắn biểu lộ, lại nói những cái kia bọn cướp, bọn hắn ban đầu đáng chết, cầm súng khắp nơi cướp, chết thì đã chết, không phải sao? Bọn hắn không nghe ta, không đi cướp, bọn hắn sẽ không phải chết. Hắn đưa tay xông nô thiên diệu vây vây tay, bắt một thanh trên bàn tiền mặt tới bắt trong tay đặt ở dưới lô mùi nghe nghe, biểu lộ say mê, ngươi xem một chút, cái này tiền mặt mùi vị nhiều mê người a. Để ngươi say mê khi tức. Huynh đệ chúng ta ba cái người bên trong, chúng ta đều là trước hết nhất sách độc sát, chỉ có ngươi là gần nhất mới nâng lên đến, ngươi biết vì cái gì ngươi sẽ nâng lên tới sao? Lô Thiên Diệu nhìn xem Trương Cảnh Lương, không có trả lời. Bởi vì ngươi làm việc gia vị Điều tra mấy cái bản án. Trương Cảnh Lương tự hỏi từ đáp đứng lên, "Ân, biểu hiện của ngươi xác thực rất không tồi, nhưng mà còn chưa đủ, ngươi chỉ có năng lực không được, ngươi được có đường lối có quan hệ, có người xét ngươi, ngươi mới có thể đi lên." Tổng đốc sát William, "Ta bỏ ra nửa năm công phu dựng lên hắn cái này đầu tuyến, đưa hắn 20 vạn, nói với hắn ngươi là đệ đệ của ta, sau đó, ngươi đã bị nâng lên đến." Trương Cảnh Lương nói đến đây, cầm lấy tiền mặt vỗ vỗ, "Cái này là tiền mặt tác dụng, ta cùng William nói, ba huynh đệ chúng ta muốn đi trên bộ, muốn cùng hắn hảo hảo la lộ." William không có trả lời ta, hắn nói với ta, Cháu của hắn vừa tới Hồng Kông không bao lâu, còn không, có chỗ ở, hỏi ta có thể hay không giúp hắn cháu trai an bài một cái chỗ ở. Ta dĩ nhiên muốn cũng không muốn đáp ứng à, không phải cháu hắn muốn à, chính là hắn William muốn, đổi lại phương thức cùng ta muốn mà thôi, nhưng mà Hồng Kông giá phòng mắc như vậy, ta lấy cái gì đưa cho hắn à? Chẳng phải chỉ có thể ngẫm lại biện pháp khác. Đến, đúng súng, cầm bao tại đi lên được tiền, ta đã xem trọng một tòa vùng duyên hải biệt thự, đem cái này việc giải quyết về sau, chúng ta về sau đều đi theo William tổng đốc sát làm rất tốt, tương lai tiền đồ vô lượng. Lô Thiên Diệu vẫn đứng ở tại chỗ không hề động, súng chỉ vào trương cảnh lương bà sao phiếu gông, số tiền kia nó không thuộc về ngươi. Thiên Diệu, Trương Cảnh Lương biểu lộ sững sờ, quay người nhìn xem nô Thiên Diệu, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Ba huynh đệ chúng ta bên trong ngươi nhỏ nhất, ngươi trẻ tuổi không hiểu chuyện, ngươi không biết tiền có bao nhiêu trọng yếu. Tuy rằng ta không phải ngươi anh ruột, nhưng mà ta một mực đem ngươi đích thân đệ đệ đối đại giống nhau, ta biết rõ ta muốn trở lên bò liền nhất định phải có quan hệ, hơn nữa ta còn muốn mang theo các ngươi cùng một chỗ bò, cái này việc ngươi phải nghe ta. Vung tiền, nô Thiên Diệu lại kiên định nói, cùng ta đi cảnh tượng, đem sự tình nói rõ ràng. Nô Thiên Diệu, Trương Cảnh Lương trực tiếp liền thản mao. Nhìn chằm chằm vào Lô Thiên Diệu gầm nhẹ đứng lên, "Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Cái thế giới này không có ngươi nghĩ tốt đẹp như vậy, không phải ngươi một bên tình nguyện trả giá liền có hồi báo, không muốn tự cho mình thành cao được không?" "Nghe ta." Lô Thiên Diệu kiên định lắc đầu, không có lùi bước. "Rát rưỡi! nhiều năm như vậy huynh đệ, ngươi theo dõi ta. Ngươi bây giờ còn cầm súng chỉ vào ta, ngươi muốn làm gì? Bắt ta à?" Cảnh Lương Triệt đệ đã mất đi kiên nhẫn, "Ngươi là đệ đệ của ta, trên thế giới này, liền con mẹ nó không có đệ đệ bắt ca ca của mình, bỏ súng xuống." Đang khi nói chuyện, hắn trực tiếp thò tay trộm tới Ngô Thiên Diệu trong tay ép, V đốt mô đen 10. đừng núp đít, ta để ngươi đừng núp đít. Ngô Thiên Diệu lui về sau hai bước, nhìn xem đi lên trước tới thử đổ đạn súng trương cảnh lương, họng súng trở lên khoát tay chỉ khoát lên cò súng trên trực tiếp nổ súng, sau đó lại độ chỉ hướng trương cảnh lương. đừng núp đít, bắt bớ, đánh lén cảnh sát, ta có quyền lợi nổ súng bắn ngươi. phanh, trói hai tiếng súng ở bên trong, trương cảnh lương sững sờ ở tại chỗ, không thể tin nhìn xem Ngô Thiên Diệu, ha ha, ngươi được đấy, hiện tại cũng dám đối với ta nổ súng. bên ngoài. Nghe được tiếng súng chương tử phong đi đến, vội vàng ngăn tại giữa hai người, đừng kích động, có lời gì có thể hào hào nói. Hắn quay đầu nhìn xem Nô Thiên Diệu, chúng ta là huynh đệ, không lý do đem mình huynh đệ hướng trong hố lửa đấy có phải hay không. Thiên Diệu, buông súng. Ta là không muốn bắt ngươi. Nô Thiên Diệu cũng không có thu súng, đưa tay chỉ bờ vai của mình, nhưng mà, ta tại nơi này trên vị trí, ta người hầu, ta muốn là thị dân làm công, không phải giúp ngươi trường cảnh lương làm công. Đang khi nói chuyện, hắn trực tiếp lấy ra còng tay đến ném cho trường cảnh lương, chính ngươi đến đây đi. Trương Cảnh Lương sắc mặt âm trầm nhìn xem Nô Thiên Diệu, khẽ cắn môi thấp giọng nói: "Tốt, nếu như ngươi có ngươi kiên trì, ta không làm khó dễ ngươi, ta nghe lời ngươi, nhưng mà ngươi nhất định là sai. Không nên nói nữa." Nô Thiên Diệu trực tiếp đã cắt đứt hắn lời nói: "Tốt, ta tự thú." Trương Cảnh Lương đốt một điếu thuốc thơm, trùng trùng điệp điệp ngút vào một cái, "Cho ta chút thời gian, buổi tối ta liền chính mình đi cảnh tự thẳng thắn, ta tự thú, cho ta lưu lại cái mặt mũi." Trương Tử Phong đưa tay bắt được Nô Thiên Diệu S, vê đuốc mô đen 10, nhìn xem hắn: "Được, hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng." Nô Thiên Diệu đem S, vê đuốc mô đen 10 thu vào. Quay người lớn cất bước ly khai. Buổi tối hôm nay ngươi không đầu án tự thú, ta liền cử báo ngươi, tự mình kéo ngươi. A! Trương Cảnh Lương nhìn xem ly khai Ngô Thiên Diệu, tức giận gào lên, đưa tay đem trước mặt trên mặt bàn bảy bẹn tiền mặt quét rơi vào địa phương. Hắn hai tay hắn lấy bản, nhìn chăm chăm nhìn chăm chăm vào Ngô Thiên Diệu phương hướng ly khai, cho chết, tự cho là đúng tự cho mình thanh cao. Nếu như ngươi ngu đần mất linh, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Lương Ca, Trương Tử Phong nghe Trương Cảnh Lương lời nói, biểu lộ sương sờ, ngươi muốn làm gì? Ngươi điên rồi, không ai có thể ngăn trở ta, ai cũng không được. Trương Cảnh Lương khẽ cắn môi, gầm nhẹ nói, nếu như ta cảm hóa không hắn, cái kia không có biện pháp, chỉ có thể giết hắn. Hắn nhìn Trương Tử Phong, cái này đơn ngươi tới làm, ta. Trương Tử Phong vội vàng lắc đầu cự tuyệt, ta không được, Lương Ca, chúng ta dùng không đến chơi như vậy lớn đi. Nhiều năm như vậy huynh đệ, lại tìm Thiên Diệu nói chuyện, hắn sẽ không nhận tâm như vậy. Nếu như ngươi không dám, ta đây an bài người đến làm. Trương Cảnh Lương không có phản ứng đến hắn, phối hợp nói đi xuống nói, ngươi không được quên, cái này việc ngươi đồng dạng cũng có phần, còn có, ngươi cũng thu tiền, bị người khác đã biết, ai cũng không tốt qua. Trương Tử Phong nghe vậy trầm mắt lại, môi rung rung hai cái không có nói chuyện. Buổi tối, Nô Thiên Diệu từ một nhà nổi tử cơm trong tiệm cơm đi ra, đưa tay nhìn xem đồng hồ, chuẩn bị trở về cánh thự. Ngay tại hắn dọc theo trên đường phố đi không bao xa, trước mặt mà đến, hai cái đeo khẩu trang mũ lưỡi chai nam tử xuất hiện, nhìn xem đang túi đầu đốt thuốc Nô Thiên Diệu, giơ tay lên bên trong thai 54, trực tiếp ống lửa. Bang bang, súng văng lên. Sạ thủ đi theo bồi dối dòng người biến mất tại hiện trường. Nô Thiên Diệu trên ngực miệng vết thương ra bên ngoài bắn tung tóe máu tươi miệng mẹngui bốc lên máu thân thể lão đảo trực tiếp trùng trùng điệp điệp té lăn quay trên mặt đất thân thể co quắp hai cái trực tiếp không còn sinh lợi người ba ba ngô thiên diệu chính là như vậy bị trương cảnh lương cho giết ta không có tham dự trong đó trương tử phong từ trong hồi ức phục hồi tinh thần lại nhìn xem ngô chí huy ngươi tin ta ta nói đều là thật ta tuyệt đối không có tham dự cũng chính vì cái này việc trương cảnh lương đối với ta không hài lòng dần dần đem ta cũng loại bỏ đi ra ngoài đây cũng là vì cái gì mấy năm này ta một mực dậm chân tại chỗ hắn lại một đường thắng trước văn vật cái này việc sự tình ta ban đầu không muốn dính vào nhưng mà trương cảnh lương bắt người ba, ba sự tình uy hiếp ta ta không có cách nào mới làm. thằng ra xúc trương cảnh lương, lô chí huy sắc mặt âm trầm nhìn xem trương tử phong, thấp giọng mắng đứng lên. trương cảnh lương cái này rác rưởi làm việc làm tuyệt, vì thượng vị, cái gì tâm ngoan thủ là sự tình đều làm được. còn có, trương tử phong nhìn xem lô chí huy biểu lộ, ngựa khí định mà nói, còn có, trương cảnh lương cho quỷ lao đem sự tình làm hư hại, đã chuẩn bị chạy đường, hắn chuẩn bị 2 ngày sau cướp bóc anh tư ngân hàng tài sản thế chấp xe, hắn lại có liên lạc trước kia thiên dưỡng chí bọn hắn đám người kia đi lên, chuẩn bị lại lần nữa trình diễn hát cắn hát, để cho bọn họ hỗ trợ đoạt tiền. Hắn ăn bài hắn người ngồi thu ngư ông đắc lợi sau đó mang theo cái này số tiền lớn chạy trốn. Nói đến đây, hắn đi phía trước bỏ lên hai bước, nhìn xem Lô Chí Huy, ngươi xem, ta cái gì đều nói cho ngươi, xem tại ta cho ngươi cung cấp như vậy có nhiều dùng manh mối phân thượng, ngươi buông tha ta tốt không tốt? A Huy, oan có đầu nợ có chủ, bị hắn giết ngươi ba bà, ngươi đi đối phó hắn à, ta cũng không quen nhìn hắn đã lâu rồi, cái này việc ta có thể làm ngươi, ta có thể làm ngươi giải quyết hắn. Tốt không tốt? Ta cũng cần ngươi giúp đỡ. Lô Chí Huy nhảy lên lông mày, nhìn xem bên cạnh sắc mặt âm trầm A bố, A bố Ngươi thật giống như nói ra suy nghĩ của mình." Rát rưởi, A bố thò tay kéo một cái trương tử phong cổ áo, lôi kéo hắn đến trước mặt, lạnh lùng theo dõi hắn, "Năm đó lần kia cơ quán, cũng có phần của ngươi ở bên trong đi. Ai, ai bán đứng chúng ta? Phụ trách giúp đỡ trương cảnh lương làm việc cái kia mấy tên thủ hạ đều có ai? Nói cho ta biết." "Ngươi, ngươi?" Trương tử phong ngữ khí run rẩy, nghe A bố lời nói, thân thể run lên không thể tin nhìn xem hắn, "Ngươi là ai?" "Ta còn có cái tên, ta kêu Thiên dưỡng sinh." Lô Chí Huy nghe vậy đồng dạng cũng là sửng sợ. "Cái này là A bố tình huống thật sao?" khó trách hắn cho tới bây giờ ngậm miệng không đề cập tới mình ở Bắc Mi An Ma sự tình cái gì Trương Tử Phong ánh mắt trừng lớn ngươi ngươi không phải là bị thủy cảnh bắt chúng ngươi không chết nói cho ta biết a bố nhấc chân đem Trương Tử Phong đá đi ra ngoài nói cho ta biết năm đó cái kia việc ai bán đứng chúng ta người nào chịu trách nhiệm cùng Trương Cảnh Lương liên tuyến tài vụ công ty mời bảo An Tư nhân công ty đội trưởng Trương Tử Phong ngữ khí run rẩy không dám dò dím hắn hắn còn sống ngươi đi tìm hắn tìm hắn a không quan hệ với ta a a bố lạnh lùng lên tiếng ngược lại nhìn về phía Ngô Chí Huy Huy ca cái này người giao cho ta đến xử lý đi. Nô Chí huy suy tư một chút, gật gật đầu. Ngươi ngươi muốn làm gì? Trương Tử Phong run rẩy nhìn xem a bố. A bố đưa tay xông bên kia vậy vây tay, không bao lâu, mã tử liền rơi lên tới đây một cái to lớn dầu thùng, dầu thùng nóc cắt bỏ. Mấy người đi lên liền đem Trương Tử Phong rơi lên đi vào. Mã tử lại đẩy đi tới một cái xe đẩy, bỏ vào xi măng, tăng thêm nước ngay tại chỗ xúc trên bờ cắt cắt sỏi quay đứng lên. Đùa với ngươi cái trò chơi. A bố lạnh lùng nhìn xem hắn, mật thất đào thoát. Nếu như ngươi có thể chạy trốn, ta không giết ngươi. Hắn vung tay lên, mã tử đem cái tốt lăn lộn bùn đất bắt đầu hướng dầu trong thùng khinh đảo đứng lên, bắt đầu đổ vào. A. Chúng tử phong kêu thảm thiết âm thanh im bặt mà dừng, theo mạng quá mức đỉnh xì mạng càng ngược lại càng nhiều, dầu thùng dần dần bình tĩnh ngưng kết. Chương 196. Biến mất hắn mặc đồng phục thiên dưỡng sinh. Chương 196. Biến mất hắn mặc đồng phục thiên dưỡng sinh ánh trăng treo trên cao. Trên mặt biển. Đông, một cái mối hàn phong giả bộ dầu thùng từ thuyền hàng trên ném vào trên biển, bắn tung tóe bọt nước rất nhanh bị sóng biển trôi xung bình, không có lại lưu lại bất luận cái gì rung động. Trương Tử Phong làm việc nghĩa không được chuồn bước dẫn thân vào lấp biển xây dựng cơ bản sự nghiệp đi, hắn đến chết cũng không thể suy nghĩ cẩn thận tới đây. Chính mình cái này coi là y vào đốc sát thân phận, vì cái gì hôm nay hết lần này tới lần khác không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hắn lại nào biết đâu, Nô Chí Huy không hợp ý hắn đã rất lâu rồi. Lần này lông Dải sự tình trực tiếp đã thành làm nổ thùng thuốc súng ngoài nổ, hắn Trương Tử Phong kết cục chỉ có một. Hô. Nô Chí Huy nuốt một điếu thuốc thơm, thở hắt ra nhìn phía xa trên mặt biển lái đi thuyền hàng, ánh mắt thâm sâu. Giờ này khắc này, Nô Chí Huy đối Trương Cảnh Lương ghét cay ghét đắng đã mãnh liệt đã đến trình độ cao nhất. Tuy rằng nô thiên diệu là của mình tiện nghi ba ba, nhưng mà thay đổi một cách vô tri vô giác ở bên trong, đối chương cảnh lương làm những chuyện như vậy khinh thường. Hai mặt ba lòng, vì mình, bao nhiêu năm huynh đệ cũng chiếu giết không tha, hết thảy tất cả đều bị xuất xứ từ tại nội tâm dục vọng chỗ chi phối. Lão đại, A bố ngậm lấy điếu thuốc, hai tay ôm cánh tay, Bác Mi An Ma sự tình ta chưa từng có đối với ngươi nhắc tới qua, đây là ta vấn đề. Chuyện đã qua, liền không cần nhắc lại. Nô chí huy lắc lắc tay, quay đầu nhìn xem A bố, tiếp xuống đến ngươi chuẩn bị như thế nào làm. Chúng ta đều có cùng chung mục tiêu. Trương Cảnh Lương cái này rất rười, cũng là thời điểm nên giải quyết xong. Ta đến liên hệ liên hệ Thiên Dưỡng Chí bọn hắn. A bố nghĩ đến đã có ý nghĩ của mình, Thiên Dưỡng Chí bọn hắn khẳng định không biết cái này đơn sự tình. Lần này đi lên, như trước bất quá là bị Trương Cảnh Lương chỗ lợi dụng mà thôi. Ân, Nô Chí Huy sâu chấp nhận nhẹ gật đầu, liền lợi dụng chuyện này giải quyết hắn. A bố lấy điện thoại ra đến, suy tư một chút, đưa tay đệ xuống quay số điện thoại ấn phím, chờ đợi chuyển được đêm dài khuya một giờ nhiều, tây cống cung sóng lớn vịnh nào đó trên bến tàu, một đài tàu nhanh dựa vào bên cạnh bờ ngừng lại. Thiên Dưỡng Chí một nhóm ba người từ trên thuyền nhảy xuống tới, nhìn chung quanh một chút về sau, hướng phía phía trước đi đến, hai đài xe con đã ở chỗ này chờ đợi đã lâu, rất nhanh biến mất tại trên bến tàu. Khuya một giờ, một chỗ tư nhân biệt thự, xe con tại biệt thự cửa lớn dừng lại, Thiên Dưỡng Chí một nhóm ba người từ trên xe bước xuống, nhìn xem đứng ở cửa ra vào chờ đợi đã lâu a bố, mở ra hai tay đi tới, cùng hắn ôm nhau. Đại ca, Thiên Dưỡng Nghĩa đưa tay cùng a bố tay cầm cùng một chỗ, dùng sức gãi gãi, hiện tại có phải hay không phải gọi ngươi vải ca mới được. Ha ha, a bố khé cười một tiếng, dẫn bọn hắn một nhóm ba người đi bên trong đi đến ý bảo ngồi Ngô Chí Huy giới thiệu lên, đây là ta Lão Đại Huy Ca, đây là ta Các Minh đệ, A Chí, A Nghĩa, Tư Tư, Huy Ca. Mấy người cao thấp đánh giá một cái Ngô Chí Huy, nho nhau, nhau chào hỏi. Ngô Chí Huy lần thứ nhất gặp mấy người kia, đồng dạng cũng tại dọ xét bọn hắn. A Chí rõ ràng liền là trong mấy người gian đầu lĩnh nhân vật, A Nghĩa khỏe miệng có một đạo vết sẹo, nhìn qua vài phần lén khóc, Tư Tư đứng ở mặt sau cùng, mặc dù là nữ hài tử, nhưng mà khí thế cũng không thua mấy người bọn họ. A Chí, các ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Ngô Chí Huy nhìn về phía Thiên Dưỡng Chí, tiếp tục giúp đỡ Trương Cảnh lương cướp tài sản thế chấp xe. Không, Thiên Dưỡng Chí cùng A bố trò chuyện thời điểm, A bố cũng đã đem chính dưỡng nguyên do nói cho cho bọn họ, cho nên hắn cũng đã có ý tưởng, huynh đệ chúng ta mấy cái mặt tiện, lúc trước cùng Trương Cảnh Lương hợp tác bị hắn tính kế, chết ba cái huynh đệ, còn có nhiều cái tiểu đệ cũng rất rưỡi. An cướp chúng ta không có hứng thú, nợ máu trả máu, chúng ta nhất định muốn tìm hắn đem khoản tiền kia cầm về, thuận tiện tiện đưa hắn Trương Cảnh Lương xuống dưới cùng chúng ta huynh đệ. Hắn ánh mắt nhìn hướng về phía A bố, đại ca, ngươi cảm thấy thế nào? Ân. A bố nhẹ gật đầu, nhìn xem Thiên Dưỡng Chí suy tư một chút, mày níu lại cùng một chỗ, nhưng mà dưới mắt có một vấn đề. Trương Cảnh Lương cùng Huy Ca giữa vỡ lở ra, hắn hiện tại đã trốn ở cảnh tự bên trong không dám ra đến. Trốn ở cảnh tự thì thế nào? Thiên Dưỡng Nghĩa đưa tay đem mang theo vài bạt túi nhét vào trên mặt đất, bên trong truyền đến nặng nghề kim loại va chạm âm thanh đến, cái kia liền trực tiếp đi cảnh tự tìm hắn, hắn cho rằng trốn ở cảnh tự bên trong liền an toàn. Nô chí Huy nghe mấy người lời nói, không khỏi khoẹt miệng có cất rốt. Thật đúng là một đám manh nhân a, Trương Cảnh Lương trốn ở cảnh tự bọn hắn đều muốn xông đi vào. Hay là thật dám đánh a, cảnh tự đều không để vào mắt, ta xem không bằng như vậy tốt rồi. Lô trí huy đơn giản tính toán một cái trương tử phong cung cấp tin tức mở miệng nói ra trực tiếp xông vào cảnh tự đi bắt cóc một cái tổng đốc sát rất rõ ràng là không sự thật cảnh tự lực uy hiếp vẫn còn là Mặt khác, nghĩ đến mọi người cũng biết trương cảnh lương có thể hắc cắn hắc đó là bởi vì hắn trong tay mình còn có một chi tiểu đội đội trước kia đều là từ cảnh tự lui xuống đi đồng dạng không thể khinh thường vọt tới cảnh tự bên trong giết cảnh sát đó là điện ảnh và truyền hình kịch mới có thể xuất hiện nội dung cốt truyện có tiến không lui cũng không nên mặc kệ hắn thiên dưỡng chí khoát tay háo dù là hắn còn có thân phận còn có ủy bảo giống nhau vọt lên hắn cùng lắm thì đem mình góp đi vào đừng nội, a bố khoát tay áo, ánh mắt nhìn hướng Ngô Chí Huy, nghe một chút lão đại như thế nào nói, trực tiếp xông cảnh thượng đi tìm trương cảnh lương, không khác đưa đồ ăn tới cửa, hắn là tổng đốc sát, hoàn toàn có thể đối với chúng ta trả đũa. Thiên Dưỡng Chí nghe vậy sướng sốt một chút, trước kia bọn họ đều là nghe a bố, không nghĩ tới a bố cũng cải biến rất nhiều, dĩ nhiên đối Ngô Chí Huy ý kiến phi thường khẳng định, không khỏi nhìn nhiều Ngô Chí Huy vài lần, cái này nhìn xem so với bọn hắn còn muốn trẻ tuổi Ngô Chí Huy, có như vậy lớn buồn sự để a bố nghe hắn, ta biết rõ a bố các huynh đệ cái cái đều có buồn sự, làm việc đủ lợi hại đô chí huy khoát tay áo, quét bọn hắn liếc, nhưng mà đâu, nếu như các ngươi là a bố huynh đệ, ta không lý do nhìn xem các ngươi mạo hiểm như vậy. Đúng lúc, ta cùng Trương Cảnh Lương cũng có một việc sự tình ở bên trong, ta giúp các ngươi muốn một con đường khác. Ta xem, không bằng như vậy tốt rồi. Hắn tâm lý đã sớm có ý tưởng, nhìn bọn họ chậm rãi mà nói, dưới mắt, Trương Tử Phong đã biến mất, Trương Cảnh Lương rất nhanh sẽ nhận được tin tức, Trương Tử Phong biến mất, hắn sẽ sợ. Ta đến lúc đó cho Trương Cảnh Lương gọi điện thoại, kinh sợ cả kinh hắn, sau đó lại an bài các ngươi ra mặt, hù dọa một chút hắn, Trương Cảnh Lương cũng liền tuyệt đối không dám lại tiếp tục tại cảnh tử lự tiếp tục dừng lại ở cảnh tượng, không khác liền là muốn chết. hắn nhìn đến các ngươi, nhất định sẽ sợ, sau đó liền là nghĩ đến chạy trốn, chỉ cần hắn chạy, hắn đội ngũ của mình cũng sẽ hiện hiện, đến lúc đó đưa bọn chúng một mẹ hốt gọn. quá trình này tuy rằng dườm dà một điểm, nhưng mà tuyệt đối là an toàn nhất nhất đáng tin cậy cách làm, như dùng cái này đến, đã có thể đem hắn giải quyết xong, lại có thể đem hắn năm đó hất các ngươi khoản tiền kia lấy ra, vẹn toàn đôi bên không phải sao? lô chí huy nói xong, liền không lại tiếp tục nói chuyện, dù sao cũng là muốn làm, cái kia liền viện lợi ích lớn nhất cái kia đầu, nếu như các ngươi tin tưởng ta lời nói, cái kia liền nghe sắp xếp của ta ta cảm thấy được có thể. a bố suy tư một chút, trước tiên gật đầu khẳng định ngô chí huy lời nói, ngược lại nhìn xem thiên dưỡng trí ba người bọn họ, các ngươi cảm thấy thế nào? ưn, thiên dưỡng trí nhẹ gật đầu, đại ca cảm thấy không tệ, cái kia liền nghe đại ca, chúng ta không có cái gì vấn đề. sau đó nhìn về phía ngô chí huy, cái kia liền phiền vãi huy ca, mọi người đi xuống trước nghỉ ngơi đi. ngô chí huy đứng dậy đứng lên, chỗ này nơi ở rất an toàn, mọi người trước hết tạm thời ở chỗ này đặt chân, có tin tức gì không? ta sẽ để a bố liên hệ các ngươi. hắn cầm lên chìa khóa xe, a bố. Ta tự mình lái xe trở về là được rồi. Ngươi liền lưu lại cùng các ngươi huynh đệ mấy cái đi. Nơi đây vắng vẻ, buổi tối không có cái gì ăn, ta đã an bài người tiễn đưa ăn khuya đã tới, hảo hảo chơi hảo hảo uống. Đại Tạ Huy ca, a bố đưa mắt nhìn Ngô Chí Huy ly khai. Xách. Thiên Dưỡng Chí nhìn xem điều khiển xe ly khai Ngô Chí Huy, thu hồi ánh mắt. Đại ca, ngươi cùng cái này Huy ca cũng là có chút ý tứ nha. Ha ha. A bố cười vây vây tay. Đến, ngồi. Hôm nay không nói những thứ khác, uống rượu. Ngày hôm sau buổi chiều, Ngô Chí Huy điều khiển xe đi tới Nhâm Cình Thiên Bệ thự. Nhâm Kình Thiên không ở trong nhà, Đại Tẩu A Mị chiêu đãi Ngô Chí Huy trong sân đình nghỉ mát ngồi xuống, cua được một bình trà đến. Mấy ngày không thấy, Đại Tẩu A Mị nhìn qua càng ngày càng bộ dạng thùy mị thành thục, một đầu tóc dài đen nhánh vòng tại sau đầu dùng cái tóc mang theo, váy liền áo xuống trước sau lồi lõm tư thái hiện lộ không thể nghi ngờ. Huy Tử, A Mị đem chén trà đổ lên Ngô Chí Huy trước mặt, nghe nói Long Dải đã xảy ra chuyện, hiện tại nên ổn định lại đi. A Mị đối Long Dải ấn tượng không tệ, Ngô Chí Huy an bài qua hắn nhiều lần đến Nhâm Kình Thiên trong nhà tặng đồ. Ân, Ngô Chí Huy gật gật đầu, đa tại Đại Tẩu chiếu cố, Long Dải tạm thời không có gì nguy hiểm liền lạc tiếp xuống đến một đoạn thời gian phải hảo hảo tu dưỡng. phong ngươi đường a a bị chế nhạo đứng lên, huy tử, ngươi cũng không thể làm lòng dạ hiểm độc lao bản a, người ta đều bị thương ngươi còn không cho người tốt tốt nghỉ ngơi để cái dạ a. ha ha, nô chí huy cười nhẹ lắc đầu, là là là, đại tẩu giáo huấn là nhẹ nhàng uống hai chén trà. bên ngoài truyền đến long thanh, là kê trở nhâm kình tiên từ bên ngoài trở về, tiến vào sân nhỏ hướng phía đỉnh nghỉ mát đã đi tới, huy tử, đã tới. ân, nô trí huy gật gật đầu, cầm qua ly giúp đỡ nhâm kình tiên trâm trà đổ lên trước mặt hắn, a mỹ cũng rất tức thời ly khai, hai người ngồi xuống nối ẩm. Chuyện tối ngày hôm qua ta đã nghe nói, Nhân Kình Thiên nói Biểu Môi Báo cho biết một cái bên ngoài, ta vừa mới đi ra ngoài, cũng là Đại Quyền Mẫn cùng Khủng Long hai cái người mời ta đi trà lâu uống trà, nói với ta Long Dài sự tình bọn họ là không biết, Long Dài sự tình bọn hắn thật xin lỗi, sự tình đã phát sinh bọn hắn cũng không có cái gì biện pháp, để ta đã nói với ngươi nói không muốn để vào trong lòng, mà khác hắn cho Long Dài chuẩn bị một cái lớn lì xì, coi như là đủ cho mặt. Ta suy tư một chút, chuyện này xác thực cũng không phải là bọn hắn sai khiến, nếu không giúp ngươi đem lì xì nhận lấy đến, an bài người cho Long Dài đưa qua, ngươi nên không có ý kiến gì đi. Ân, nghe thiên ca. Nô Chí Huy gật gật đầu, thật cũng không có bao nhiêu nói cái gì. Chuyện này đã điều tra rõ ràng, cùng Hào Mã bang xác thực không có trực tiếp liên hệ, nhâm Kình Tiên cách làm, Nô Chí Huy thật cũng không có cái gì ý kiến. Cái kia là được. Nhâm Kình Tiên gặp Ngô Chí Huy gật đầu, nhếch răng nở nụ cười, ngươi như vậy nói ta cũng yên lòng, bằng không thì ta kẹp ở giữa rất khó làm a, ngươi không biết, tại trà lâu ngồi ta được kêu là một cái không an lòng a. Nô Chí Huy cười lắc đầu, thiên ca, ngươi lại bắt đầu rêu ta. Ta nói thật. Nhâm Kình Tiên nhìn về phía Ngô Chí Huy, ngăn không được gật đầu. Điều tử ngươi làm việc hiện tại là càng đến càng có đại ca phong phạm, lông dài gặp chuyện không may, chúng trung điệp điệp liền đem người khai ra đi. Hiện tại bên ngoài thật nhiều người đều nói cho ngươi Ngô Chí Huy làm việc là thật thoải mái, xảy ra chuyện nhất định sẽ che phủ người phía dưới, người khác đều tốt hâm mộ lông dài có ngươi loại này lao đại à. Hắn cười ha ha lắc đầu, nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà nước. Đúng rồi, ngươi hôm nay tới đây, tìm ta có chuyện gì? Có cái sự tình, cần Thiên Ca giúp đỡ chút. Ngô Chí Huy không có quanh co lồng vòng, nói rõ ý đồ đến. Thiên Ca còn nhớ rõ ta ba bảng nổ thiên diệu sao? Ân. Nhân Kình Thiên gật gật đầu, lần trước nhắc tới qua tân rất ra vị một cái cảnh sát, đúng không? vâng, nô chí huy gật gật đầu, đi theo nói đi xuống nói, ngươi cũng biết, hắn là bị người bắn chết tại trên đường cái, chuyện này ta đã điều tra xong, là trương cảnh lương an bài người làm, hắn thân thể đi phía trước dò xét dò xét, không biết thiên ca có hay không cái này phương diện quan hệ, ta nghĩ nhìn xem hồ sơ, mà khác, bởi vì cái gọi là thù giết cha không đội trời chung, trương cảnh lương cái này rất rưỡi, ta cảm thấy được, không cần phải lưu lại tất yếu, văn vật sự tình ngươi cũng biết, hắn hiện tại bị sợ phá gan hiện tại trốn ở cảnh tự bên trong căn bản không dám ra đến, ta nghĩ an bài người đi vào dọa một cái hắn dẫn xả xuất động bằng không thì hắn trốn ở cảnh thự bên trong cùng cái co lại đầu con rùa giống nhau nô chí huy cùng hứa cảnh ti gặp mặt một lần lần kia hắn giúp đỡ nhâm kình thiên đến dò xét chính mình ấy nô chí huy liền suy đoán hứa cảnh ti khẳng định vị trí không thấp cái này việc để hắn hỗ trợ không còn gì tốt hơn đương nhiên nô chí huy khẳng định phải giả vờ ngây ngốc sẽ không nói thẳng ra mình đã đoán được hứa cảnh ti thân phận lớn mật nhâm kình thiên nghe nô chí huy lời nói nhịn không được nói có phải hay không quá lớn mật một điểm chết đói người nhắt gan bội thực mà chết gan lớn nô chí huy bĩm môi Năm Trung trà lên đến uống một hơi cạn sạch. Có phải hay không đạo lý này, A Thiên Ca? Chẳng lẽ em muốn chờ hắn chạy ta lại đi tìm hắn sao? Thật sao? Nhân Kình Thiên nghe vậy ánh mắt thoáng cái liền nhéo lại, suy tư một chút, gật gật đầu. Vậy được, ta đi gọi điện thoại. Hắn đứng dậy ly khai, đi đến trong biệt tự, cầm lấy tay cầm điện thoại liền cho Hứa Cảnh Tì đánh qua. Hắn nói đơn giản rõ ràng một cái tình huống, khép mắt nhìn xem ngồi ở phía ngoài Ngô Chí Huy có muốn hay không phối hợp một cái A Huy. Không phải chứ? Giác Rưỡi Ngô Thiên Diệu chết cùng Trương Cảnh Lương có quan hệ. Hứa Cảnh Tì lời nói trong điện thoại vang lên, nửa khí nặng mang theo vài phần do dự, bất quá nếu quả thật là theo trương cảnh lương quan hệ, cái kia liền có thể xa hơn bên ngoài đảo lộn một cái à, có thể còn có thể tra được chứng cứ. trương cảnh lương, rốt cuộc là tổng đốc sát, bọn hắn tiến cảnh tự, có phải hay không quá lớn mật một điểm à? ha ha, nhâm kình Thiên khép cười một tiếng, phát biểu chính mình đánh giá, lao hờ à, ta cảm thấy được có đôi khi chúng ta không cần như vậy bảo thủ, bất đồng người có bất đồng xử lý thủ đoạn nha. văn vật sự tình ngươi cũng nhìn thấy, a huy biểu hiện bắt mắt, không có hắn lời nói đám kia văn vật có thể sớm đã bị trương cảnh lương cái này rát rưởi giúp đỡ quỷ lao đã đưa ra ngoài, giữ bắt tay. Giúp một việc, dù sao Trương Cảnh Lương cũng là quỷ lão người, như thế nào cái kia đều là quỷ lão sự tình, ngươi không biết, cùng ngươi không việc gì đâu. Hắn ngữ khí đi theo trở nên nhẹ nhõm đứng lên, lại nói, ngươi xem một chút Huy Tử, đây là đang giúp chúng ta diệt trừ khả năng hướng chân vướng tay người a, hắn trước kia hướng bên cạnh ta xếp vào nằm vùng. Hứa Cảnh Ti trầm ngâm một chút, đi theo nói đến, buổi tối hôm nay 7 giờ, nhân thủ của chúng ta bên trong có cái bản án, có mấy người sẽ chuyển giao đến đến tổng khu cảnh tự đi vào bên trong. Tốt. Nhân Kình Tiên cười ha hả nhẹ gật đầu, cái kia liền cảm ơn, lão hứa. Hắn cúp điện thoại, Thứ Phát Tiểu Công liền đi ra ngoài. Thiên ca, vui vẻ như vậy. Ngô Chí Huy nhìn xem Nhâm Kình Thiên biểu lộ tâm lý nắm chắc, còn là Thiên ca có mặt mũi à? Làm việc đi. Nhâm Kình Thiên đem hứa cảnh thi cho tin tức đưa cho Ngô Chí Huy, không có cái gì những thứ khác muốn nói, cẩn thận xử lý. Ta biết rõ. Ngô Chí Huy đứng dậy ly khai. Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. 730 tối. Một đài công kích xe từ Tây Cống xuất phát, trên xe áp một phạm nhân dựa theo trước lộ tuyến hướng lên cổng khu cảnh thự đi. Tại dọc theo Hồng Khám Vụ nói chuẩn bị tiến vào đường hầm Hồng, Hồng Khám thời điểm xảy ra vấn đề công kích xe không biết cái gì mà bệnh, đột nhiên tắt lửa đổ xe, cảnh sát xuống xe xem xét tình huống, ven đường đột nhiên toát ra bốn cái nam nữ, sắc bén dao găm đỉnh tại cái hông của bọn hắn. đừng xúc động. Cảnh sát ánh mắt lóe lên nhìn xem đầu lĩnh mặt em bé. Chúng ta là cảnh sát, đối với chúng ta động thủ hậu quả rất nghiêm trọng. Không muốn gặp chuyện không may, liền ngoan ngoãn phối hợp. A bố nhẹ nhõm dỡ xuống bên hông hắn, ve đốt mô đen mười đến. Thiên Dượng nghĩa một đoàn người đi lên đi theo khống chế được mặt khác ba cái cảnh sát, túm qua trên người bọn họ còn tay trực tiếp đem mấy người kéo vào ven đường trong rừng cây bốn cái người toàn bộ còn tay tại trên lan can ngăn chặn miệng đưa tay vu vu bờ vai của bọn hắn khổ cực rồi chỉnh cái quá trình vô cùng thuận lợi không chế được bọn hắn về sau a bố mở ra phòng điều khiển bên trong tìm kiếm một cái từ chỗ ngồi phía dưới nhảy ra khỏi mấy bộ chế ngự đến không nhiều không ít vừa vặn bốn bộ chế ngự ba nam một nữ bốn người phân biệt mặc lên chế ngự khoan hay nói chế ngự vô cùng vừa người rất có điểm chuyên môn vì bọn họ số lượng thân định chế giống nhau đấy bọn hắn ăn mặc đồng phục cầm ra sớm chuẩn bị cho tốt ảnh chụp đến dán đi lên Giấy chứng nhận hướng trước người một treo, cái kia chính là không thể giả được cảnh sát. Ân, Thiên Dưỡng nghĩa nhìn xem xe mình trong gương, hài lòng nhẹ gật đầu, ta mặc bộ này chế ngự, so với cái kia quỷ lão rõ ràng đẹp trai hơn khí rất nhiều. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Thiên Dưỡng trí sâu chấp nhận tỏ vẻ phụ hoạn. Tốc tốc, a bố thò tay kéo túm một cái chế ngự vào áo, xuất phát. Rẽ sơ, mấy người để khí đáp, mở cửa xe ngồi vào công kích trong xe, đem bên trong ngồi mắt thấy chỉnh cái quá trình phạm nhân bị hù quá sức, theo bản năng rụt rụt chân. Nhìn cái gì? A bố ngồi ở bên cạnh hắn, thò tay một chảo phạm nhân cái cẩm thị lực của ngươi giống như rất không tệ à? Ta, phạm nhân đầu vội vàng giao động đã thành trống lúc lắc, không có không có, ta mắt mù, ánh mắt ta là mù đích. trưởng quan. dừng một chút, hắn lại muốn sống muốn rất mạnh bổ sung, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, ta còn biết, ta còn biết, trưởng quan, mắt mù, hai biết, cái kia ngươi cũng quá thảm rồi, như vậy thảm còn muốn bị cảnh sát bắt, a bố nghe vậy khẽ cười một tiếng, thò tay vừa kéo hắn bả vai, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta đối đai tàn tật nhân sĩ từ trước đến nay đều là phi thường hữu hảo, tuyệt đối sẽ không làm có hắn. vậy thì tốt quá. Phạm Nhân định nọt nở nụ cười, biểu lộ mất tự nhiên cười theo mặt. Đa tạ trưởng quan, đa tạ trưởng quan. Công kích lái xe đi ra ngoài, dựa theo trước tuyến đường chạy. Bọn hắn đương nhiên sẽ không đối cái này Phạm Nhân làm cái gì. Đây chính là một cái tốt nhất người chứng kiến. Ẩn cổng khu cảnh thự. Trương Cảnh Lương ngăn mặc áo sơ mi trắng trong tay mang theo một điếu thuốc lá đứng ở trong tròi nghỉ mát, nhìn xem cảnh thự cửa ra vào ra ra vào vào nhân viên cảnh sát, không ngừng nuốt vào thuốc lá. Trong tay hắn nắm chặt một chi tay cầm điện thoại, không ngừng gọi. Chỉ bất quá, mặc kệ hắn như thế nào đánh điện thoại như cũng là không có người tiếp chạm thái điện thoại là đánh cho trương tử phong nhưng là từ đêm qua đến bây giờ trương cảnh lương tối thiểu đánh cho trên trăm thông điện thoại cho trương tử phong điện thoại cá nhân nhưng mà vẫn luôn không có người tiếp dắt dượt trương cảnh lương nắm chặt không có đả thông điện thoại vô vào trên bàn đá đặt mông ngồi xuống tâm phiền ý loạn kéo túm một cái áo sơ mi cổ áo tẩy bỏ hai hạt nút thắt bên hông đừng éo ve đốt mô đen mười dễ làm người khác chú ý xoẹt xoẹt trương cảnh lương nôn nóng bất an mút lấy thuốc lá đậm đặc khói mù đưa hắn toàn bộ người bao phủ ở bên trong thuốc lá rất nhanh đốt tới cuối cùng hắn lại lấy ra một điếu thuốc lá Tàn thuốc đụng lên đến cây đốt liên tiếp trên. Hắn hiện tại rất phiền, bực bội xen lẫn nôn nóng bất an, để hắn giờ phút này trạng thái rất kém cỏi, áp lực tâm lý cũng rất lớn, chỉ có thể liên tiếp mút vào thuốc lá mới có thể để cho hắn có chỗ hòa hoãn. Đêm qua đã xảy ra chuyện. Nô chí huy nhân mã trùng trùng điệp điệp lái đến tiêm xa truy đi. Trận chiến rất lớn tuy rằng cuối cùng không có phát sinh cái gì, nhưng mà hắn thu tin tức đối tình huống giải một hai. Nô chí huy đẹp trai lông dài bị người trọng, sống chết không rõ. Nô chí huy mang người đi tiêm xa truy tìm người đi. Lúc tiết đoạn, trương cảnh lương mới cùng trương tử phong thông qua điện thoại, hắn nói cái kia cái thời gian xin ý kiến phê bình tại cùng lông dài đối thoại. Đối thoại chấm dứt không bao lâu lông dài liền đã xảy ra chuyện. Dùng chân muốn, khẳng định liền là Trương Tử Phong an bài người đi làm. Chờ hắn biết rõ tin tức đằng sau lại đánh Trương Tử Phong điện thoại thời điểm, điện thoại đã không có người tiếp, mà lúc này đây, Lô Chí Huy cũng tìm được chính mình người muốn tìm. Tối hôm qua đến bây giờ, theo thời gian trôi qua, Trương Cảnh Lương Tâm cũng càng ngày càng trầm, Trương Tử Phong, cái này rác rưởi biến mất. Nếu như là bị Ngô Chí Huy làm đi, sẽ phát sinh cái gì? Trương Cảnh Lương không cách nào cho ra trả lời, hắn bây giờ đang ở đợi, cùng đợi Trương Tử Phong cho mình trả lời điện thoại, hắn tại trong nội tâm cầu nguyện, cầu nguyện Trương Tử Phong không có xảy ra việc gì. Lô Chí Huy không dám cầm hắn như thế nào. Nếu như, nếu như Trương Tử Phong cùng Lô Chí Huy nhiều lời cái gì, hắn biết rõ như vậy nhiều cùng chính mình có quan hệ tin tức, nếu như đem những này tin tức toàn bộ cho Ngô Chí Huy, cái kia, còn có một sự kiện đêm qua. Vốn là ước định 11 giờ khuya, hắn an bài Hoa Văn Kiệt tại sóng lớn bến bên kia bến tàu đi đón từ Bắc Mi An Ma tới đây Thiên dưỡng Chí một đoàn người, chuẩn bị tiếp xuống đến ăn cướp tài sản thế chấp xe. Nhưng mà, đêm qua, bọn hắn không có nhận đến người đợi hơn nửa chung đều không có xem đến bọn họ chạy tới, lại đánh điện thoại cho Thiên Dương Chí thời điểm, điện thoại đã không gọi được cũng chính là cái này vài cái sự tình kèm theo cùng một chỗ để trương cảnh lương càng phát ra cảm thấy nôn nóng bất an đây cũng là vì cái gì mặc dù hiện tại là ở cảnh thự bên trong cảnh sát cũng nhiều nhưng mà hắn như trước cảm thấy còn chưa đủ an toàn tốt hơn theo lúc tùy châu mang theo s vđuốt mô đen 10 để người vẫn nhất theo thời gian trôi qua trương cảnh lương tâm càng ngày càng chìm cảm thấy trương tử phong cái này rác rối đại khái tỷ lệ là đã xảy ra chuyện cái kia kế, kế hoạch của mình phải làm ra sửa lại Hâm ra xúc trương cảnh lương nghĩ tới đây trung trung điệp điệp nổ ngụm khói mũi nghiến răng thấp giọng chửi bới nói phế vật phế vật vô dụng tự chủ trương tự tìm đường chết chỉ còn đường chết đúng vào lúc này trong tay điện thoại văng lên trương cảnh lương nghe được điện thoại âm thanh toàn bộ người một kích linh vội vàng thò tay cầm điện thoại lên đến quét mắt dây số vội vàng tiếp lên điện thoại chuyển được hắn không thể chờ đợi được nói như thế nào a phong ngươi đi làm cái gì vì cái gì ta tìm ngươi một ngày đều không có người tiếp điện thoại ta xảy ra chuyện gì vậy trương cảnh lương có rất nhiều lời muốn nói hạn không thể một hơi toàn bộ nói xong nhưng vẫn là nhị được từ từ sẽ đến chỉ bất quá đầu bên kia điện thoại nhưng không ai nấp lại trương cảnh lương nắm chặt điện thoại ngón tay nắm thật chặt nghe đầu bên kia điện thoại yên tĩnh Toàn bộ người hô hấp đều bắt đầu trở nên trầm trọng, trầm trọng đứng lên, Trên chán, không biết lúc nào, nho nhỏ dày đặt mồ hôi gì ra. Trương sơ, Ngô Chí Huy âm thanh trong điện thoại vang lên, tại sao là ngươi a? Ta nhìn qua như vậy nhiều điện thoại, liền đánh tới. Ha ha. Trương Cảnh Lương nghe Ngô Chí Huy âm thanh, theo bản năng nuốt xuống từng ngụm nước, ta cũng ngoài ý muốn, thế nào lại là ngươi a? Trương Tử Phong điện thoại tại sao sẽ ở trong tay ngươi? A, là loại này. Ngô Chí Huy ngữ khí nhẹ nhõm, đi theo nói ra, ta đây là cơm nước xong xuôi không có việc gì nghĩ ra đi ra tản tản bộ. Ai biết trùng hợp như vậy, tại ven đường trên nhặt được một đài điện thoại, ta liền đánh tới. A, trương cảnh lương lên tiếng, tâm thong cái trầm xuống đáy cốc. Trương tử phong, rất dãy. Bất quá, ta lúc trước gặp qua trương sơ, hắn cùng ta rất hợp, cùng ta hàn huyên rất nhiều. Nô Chí huy ngữ khí nhẹ nhõm, tiếp tục tại trong điện thoại nói, thật là không nghĩ tới a, trương tử phong cùng ta ba ba nô thiên diệu cũng là bằng hữu cũ, ngươi như thế nào trước kia chưa nói với ta a? Hắn nói, hắn nói các ngươi ba cái quan hệ rất tốt, có tầng này quan hệ như thế nào không nói sớm a, ngươi đối với ta ba ba như vậy tốt, ta đương nhiên muốn hảo hảo cảm tạ một cái ngươi. Hắn khẽ cười một tiếng, có thời gian không có, đi ra cùng một chỗ uống cái trà. Trương Cảnh Lương bờ môi nhúc nhích, chỉ cảm thấy ết hầu khô khốc, khốc, cổ họng như là kẹt bình thường, căn bản nói không ra lời. Trên trán, hội tụ mồ hôi lạnh theo gương mặt chảy xuống, nhỏ tại trên mặt đất hiện lên bắn tung tóe hình dáng, trên mặt đất lưu lại dấu vết. Phía sau lưng đã là một phiến mồ hôi lạnh. Nô Chí Huy đã biết, hắn cái gì cũng biết. Hầm ra súc. Lúc này thời điểm, cảnh thự bên ngoài truyền đến tiếng thắng xe, một đài công kích lái xe tiến cảnh thự, tại cửa lớn ngừng lại. Cửa xe mở ra, A bố đẩy cửa xe ra xuống tới, đưa tay vu vu cái mũ mang trên đầu. Trái phải xếp đặt bảy vành nón ép chính mang tốt. Thiên dưỡng trí mấy người bọn họ đi theo xuống xe, đem xe trên đẻ nặng phạm nhân dẫn theo xuống tới, đã sớm chờ ở chỗ này, giao tiếp nhân viên cảnh sát chạy ra đón chào. Trương sơ. Nhân viên cảnh sát quét mắt qua bố một nhóm ba người, ba nam một nữ rất bình thường phối hợp, thật cũng không có bao nhiêu hỏi cái gì, Song Trương cảnh lương hô lên, người tới, có thể bắt đầu giao tiếp. Người giải quyết. Trương cảnh lương tâm phiền ý loạn lắc lắc tay, xem đều không có xem bên này, sau đó đối với trong điện thoại nói ra, huy tử, ta còn có chút việc, hôn khác lại nói. Không quan hệ nô chí huy cũng không có như vậy bỏ qua, đi theo còn nói thêm, như vậy đi, ngươi mấy giờ kết thúc công việc? Ta an bài người đến cảnh thự cửa ra vào chờ ngươi, chờ ngươi kết thúc công việc là được rồi. hắn ngựa khí nghiền nấm, như thế nào? Trương sơ không có khả năng vẫn luôn ở tại cảnh thự bên trong đi, ngươi tổng có ly khai cảnh thự thời điểm đi. Ha ha, Trương Cảnh Lương cười nhạt một tiếng, ngựa khí gợn sóng không sợ hãi lại lần nữa lập lại, hôn tháp đi, có thời gian lại ước hẹn. Nói xong, hắn trực tiếp liền cúp điện thoại, một hồi gió đêm thổi tới, để hắn nhiều cái run rẩy, phía sau lưng lạnh buốt một phiến. Hầm ra xúc, Trương Cảnh Lương đập bàn một cái thung dự cắn răng, hầm ra xúc trương tử phong, thảo ngươi mẹ nó, hỏng lao tử sự tỉnh. nô Chí huy cái gì tính cách, hắn trương cảnh lương quen thuộc nhất bất quá, có thể nói, hắn là chứng kiến nô Chí huy cải biến. nô Chí huy từ vừa mới bắt đầu tại trong cảnh giáo đơn thuần dễ bị lừa, tuy tiện nói vài câu đường hoàng lời nói có thể nhẹ nhõm đuổi địch hắn đi cho mình làm nằm vụng, lại đến đằng sau quỷ linh quỷ tinh, lại đến bây giờ thành phụ rất sâu, càng ngày càng nắm lấy không thấu. hiện tại, nô Chí huy biết làm mình làm mất hắn ba, ba dựa theo hắn tâm ngoan thủ là tính cách, nhất định sẽ giết chính mình báo thù, biến mất trương tử phong liền là tốt nhất kết cục. làm như thế nào làm như thế nào. Trương Cảnh Lương tâm phiền ý loạn hút thuốc lá, trong đầu mạch suy nghĩ nhanh chóng, nghĩ đến làm như thế nào ứng phó cục diện này. Vũ An. đem Trương Tử Phong chết còn đâu nô chí huy trên thân, làm chứng giả theo trực tiếp kéo hắn. Không nên không nên, nô chí huy không có khả năng làm cho mình dễ dàng như vậy tìm được chứng cứ, gây chuyện không tốt chỉ biết biến khéo thành vụng. Hơn nữa, nô chí huy biết mình như vậy nhiều nội tình, trong tay còn đắn đo chính mình xuôi dục hắn tiêu diệt a thông chứng cứ, chính mình trốn ở cảnh thự bên trong không đi ra, hắn đem những này đồ vật tung ra, mình cũng ngồi không yên. Thời gian cấp bách. Trương Cảnh Lương giờ phút này lớn nhất cảm giác liền là lửa cháy đến nơi căn bản không có thời gian cho mình làm chuẩn bị. ngay tại hắn tâm phiền ý loạn thời điểm, cảnh thự cửa lớn lại lần nữa truyền đến nhân viên cảnh sát âm thanh, trương sơ, phạm nhân đã tiếp thu, cần ngươi tới đây tại trên văn kiện ký tên. hắn vừa nói, một bên liền mang theo áp giải phạm nhân bốn cái cảnh sát hướng bên này đi tới. ta để ngươi phổi a. trương cảnh lương nghe cái này âm thanh, càng phát ra tâm phiền ý loạn, quay đầu tức giận quát lớn một câu, ta đã nói rồi, ngươi giải quyết, nghe không hiểu A không không không. a bố đi về phía trước một bước, ngủ ngon sơ. sau đó tay bên trong văn bản tài liệu đi phía trước một đưa lên, cái này phạm nhân tương đối trọng yếu. Cần Trương sơ tự mình ký tên, như vậy chúng ta mới tốt trở về báo cáo kết quả công tác. Cả. Ai? Trương Cảnh Lương nhíu mày thở dài, thò tay liền đi tiếp văn bản tài liệu. Văn bản tài liệu cầm ở trong tay, cầm qua bút liền chuẩn bị ký tên, bỗng nhiên lại cảm thấy trước mắt cái này cảnh sát vừa mới nhìn lướt qua giống như có chút nhìn quán mắt. Hắn không khỏi theo bản năng ngẩng đầu. A bố chính nhìn mình, cảnh cái mũ ở dưới cặp mắt kia ánh mắt lợi hại, chính theo dõi hắn. Trương Cảnh Lương nhìn xem A bố, miệng ngập ngừng, đây không phải Ngô Chí Huy bên người Mã Tử A Tích sao? Hắn tự nhiên nhận thức A Tích. Xem đến A Bố về sau theo bản năng cho rằng cái này là A Tích hai người ánh mắt đối mặt. Nô Chí Huy người lăn lộn đến cảnh tự đến. Lại nhìn A Bố bên người, hai nam một nữ đồng bộ dáng cũng tại nhìn mình chằm chằm, Trương Cảnh Lương không nhận thức những người khác, lại nhận thức đứng ở A Bố bên người Thiên dưỡng trí. Thiên dưỡng trí đội cũng tới. Người các người. Trương Cảnh Lương bờ môi run rẩy, âm thanh kẹt tại trong cổ họng, theo bản năng thò tay chuẩn bị theo như hướng bên hông. Như thế nào? A Bố thò tay một phát bắt được Trương Cảnh Lương tay, "Trương Sơ, hôm nay các ngươi cảnh tự như thế nào nhiều người như vậy a?" Lùi tới, đều tại tăng ca thiên dưỡng chí một nhóm ba người đồng dạng tay phải dán thân thể, tùy thời chuẩn bị móc súng. Ha ha. Trương Cảnh Lương biểu lộ vô cùng mất tự nhiên cười cười, cầm lấy bút rất nhanh ký xuống chính mình danh tự, coi như cũng được, tất cả mọi người bị bọn. Sau đó khoát tay áo, "Được rồi, người chúng ta nhận được, các ngươi có thể đã đi ra, cần ta an bài người tiễn đưa các ngươi đi." "Đương nhiên không cần, dùng không đến khách khí như vậy." A Bố ngữ khí nhẹ nhóm, nhìn quanh chung quanh một vòng, "Cái kia liền có cơ hội gặp lại, trưởng quan, thủ đội." A Bố vẫy tay một cái, quay người hướng phía công kích xe đi đến, mấy người bộ pháp vững vàng, không vội không chậm, lễ thẳng khí hùng. Trương Cảnh Lương đứng ở tại chỗ, Tiết Hầu làm rung động nuốt nước miếng, nhìn xem mấy người bóng lưng, do dự mà có muốn hay không trực tiếp tiêu người đè lại bọn hắn. Nhưng mà, hắn ánh mắt hướng cảnh tự bên ngoài nhìn nhìn, đám người này dám như vậy nên ngang tiến đến, bên ngoài có thể hay không còn có những người khác, có thể hay không đã có xạ thủ nhắm chuẩn chính mình rồi. Hắn khẽ tán ngôi, vẫn là nhịn được lên tiếng ý tưởng, nhìn xem mấy người lên công kích xe chạy nhanh rời cảnh tự. Thẳng đến công kích xe biến mất tại trên đường phố, Trương Cảnh Lương toàn bộ người như là đã chút giận bóng ra bại liệt đứng lên, thân thể ngăn không được phát ra từng điểm run rẩy. Sợ hãi trong lòng hắn lan tràn. Chương 197, làm người cần nhờ chính mình, quỳ xuống. Chương 197, làm người cần nhờ chính mình, quỳ xuống. Đường phụ Hằng Khám, công kích xe ly khai gần cổng khu cảnh thự từ đường hầm hầm khám đi ra làm chạy nhanh trên phụ nói, về tới lúc trước ăn cướp công kích xe vị trí, đem chiếc xe ngừng lại đằng sau trong rừng cây, bị quàng tay khóa mấy cái cảnh sát còn ở nơi này đâu. Khổ cực rồi các vị trưởng quan. A tháo xuống cảnh cái mũ kẹp ở dưới nách, ánh mắt đảo qua mấy người bọn họ, đưa tay bắt tay quàng tay chìa khóa vứt cho Thiên Dương Chí, đi lên giúp bọn hắn bắt tay quàng tay mở ra. Công kích xe bị người cướp đi. Cái này việc nếu như tiết lộ ra ngoài, chúng ta muốn xui xẹo, các ngươi mấy vị sợ là còn muốn xui xẹo. Hắn đưa tay vô vô công kích xe đầu xe, như thế nào làm? Chính các ngươi nhìn xem làm đi, nếu như nếu là có cảnh sát tìm ta lời nói, ta nhất định sẽ tìm các ngươi mấy cái. A bố vung tay lên, trực tiếp nên ngang rồi đi. Muốn không muốn đuổi kịp đầu báo cáo a? Báo cáo cái rắm, ngươi muốn bị cách trước a? Dù sao lại không có phát sinh cái gì, báo lên làm gì? Chờ bị cảnh đội cách trước a? Không nghe thấy bọn hắn nói sao, bọn hắn nếu là có sự tình chúng ta cũng sẽ gặp chuyện không may, mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì làm gì. Một tháng mấy trăm khối tiền lương a. Được rồi, đều đừng nói nữa, liền nói như vậy định rồi, ta là đội trưởng, xảy ra chuyện gì ta sẽ chiêng, mọi người không cần lo lắng. Mấy người thảo luận một cái, rất nhanh liền đã đạt thành nhất trí, đối với chuyện này im miệng không nói không nói, không có sẽ lại đề lên, mở ra công kích xe trở về đi. Trong biệt thự, Nô Chí Huy nhìn xem trở về A4 một vài người, gật gật đầu, trực tiếp một chiếc điện thoại đánh cho Nhâm Tình Thiên, "Thiên ca, ta bước đầu tiền chơi cờ đã đi đến, ta đoán Trưởng trường Cảnh Lương hẳn là bắt đầu luống cuống. Gọi điện thoại cho ngươi tại cảnh đội người, để hắn giúp đỡ chút, có thể tiến hành bước tiếp theo." Nhâm Kình Thiên miệng đầy đáp ứng xuống. Hắn cầm lấy điện thoại, cũng không có lập tức đánh ra đi, mà là kẹp trên một điếu thuốc lá suy tư một chút lúc này mới cho hứa cảnh ti đánh ra ngoài, ha ha ha, là hứa, ta lại tới nữa. Nói đi, A thiên. Hứa cảnh ti cười ha hả lúc đầu, có chút im lặng, A Huy ngửi một cái so một cái uy phong à. Ta người nói cho ta biết, hắn mã tử cướp bọn hắn công kích xe, còn uy hiếp ta người. Ha ha ha. Nhâm Kình Thiên cười cùng cái Phật Di lạc tựa như, nếu như diễn, cái kia liền muốn diễn thật một điểm a. Dừng một chút, hắn đi thẳng vào vấn đề, A Huy bên này chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo. Hắn cần ngươi giúp đỡ, nếu không, ngươi hỗ trợ, lộ mặt, ta lộ diện, hứa cảnh ti suy tư một chút, có thể hay không quá sớm một điểm. Không còn sớm, có thể. Nhân Kình tiên suy tư một chút, nói ra, ta cảm thấy được, dựa theo A Huy tâm tư kỳ thật hắn hoặc nhiều hoặc ít đoán được ngươi thân phận, ngươi chính là ta quan hệ. Lại nói, sớm muộn cũng là muốn gặp mặt sao? Ngươi cũng nhìn thấy, sự thật chứng minh, A Huy cái này người là Ái Quốc, văn vật hắn chẳng phải đã đưa trở về, đúng hay không? Các ngươi nói, cho dù Tốt Cường tỉnh trở lại người, không thể khống chế đều là không thể dùng, ta cảm thấy được, A Huy cái này người hẳn là nhất định muốn khống chế hắn. Hắn là Ái Quốc, lấy cùng hắn làm bằng hữu, tâm tính cùng hắn tiếp xúc, ta cảm thấy được, hội hợp làm rất vui sướng, đúng không? Ân, Hứa Cảnh Ti Trầm dọ ứng một câu, thật cũng không có phản bác những lời này, Nô chí huy tại Văn Vật trong chuyện này, xác thực không để cho bọn hắn thất vọng. Sự tình phát triển đến bây giờ, kỳ thật hay là bởi vì Văn Vật vụ án này liên quan đến đi ra. Nhâm Kình Thiên Mạch suy nghĩ rõ ràng, tiếp tục nói đi xuống, chúng ta nên giúp đỡ Ái huy thời điểm hay là muốn giúp đỡ, nếu như nơi đó để ý cái này việc đến tiếp sau, thuộc hạ người phát sinh quá lớn thương vong, hắn sẽ cảm thấy chúng ta không dũng, không thể cho hắn trợ giúp, về sau có lẽ liền không nguyện ý cùng chúng ta tiếp xúc, đúng không? là là là. Hứa Cảnh Ti nghe Nhâm Kình Thiên lời nói, chỉ được gật đầu. A Huy là ngươi tuyển ra đến sao? Ngươi hiểu rõ nhất hắn, ngươi đều nói như vậy ta có thể làm sao? liền dựa theo hắn ý tưởng đến đây đi. Cái này một lần, ta toàn lực phối hợp hắn, cần ta giúp làm cái gì, ta toàn lực phối hợp là được. Ha ha ha. Nhâm Kình Thiên phá lên cười, ngươi như vậy nói, ta an tâm. Ẩn cổng khu cảnh thự, trăng sáng treo trên cao, sáng trăng ánh trăng treo ở bầu trời, theo mây đen bắt đầu khởi động, đem ánh trăng che đậy đứng lên, rất nhanh nuốt hết đỉnh nghỉ mát bên trong. Trương Cảnh Lương ngồi ở trên ghế, toàn bộ người như là nhập định bình thường ngồi tại vị trí trước vẫn không nhúc nhích, một bên đèn đường xuống phong trắng bệnh ánh sáng, để Trương Cảnh Lương sắc mặt thoạt nhìn càng phát ra trắng bệnh. Tư, tan thuốc tại Trương Cảnh Lương mút vào xuống phát ra nhàn nhạt nhẹ nhẹ yếu không thể nghe thấy thuốc lá thiêu đốt âm thanh đến. Trước người đầu mẩu thuốc lá đầy đất được có một hồi lâu. Trương Cảnh Lương cầm lấy bên người tay cầm điện thoại đánh ra ngoài, là gọi cho hắn thủ hạ Hoa Văn Kiệt, chuyển được về sau, âm thanh khàn khàn nói, chuyện năm đó loạn. Thiên dưỡng chí bọn hắn cùng Lô Chí Huy người vừa mới giả trang cảnh sát tiến nhập cảnh tự, mở ra công kích xe xuất hiện ở trước mặt của ta, quang minh chính đại. Không thể nào. Hoa Văn Kiệt nghe Trương Cảnh Lương lợi nói, ngựa khí không thể tin, bọn hắn làm sao sẽ cùng nô chí huy làm cùng một chỗ? Bọn hắn lại thế nào dám giả trang cảnh sát? Một đài công kích xe, cảnh sát chế ngự, như thế nào đến? Đúng vậy a, như thế nào đến? Trương Cảnh Lương ngón tay phát lực chăm chú nắm chặt điện thoại, đốt ngón tay trắng bệnh, đến bây giờ, đều không có nghe được công kích xe bị cướp tin tức truyền đến. Ngươi nói có kỳ quái hay không? Hoa Văn Kiệt nghe vậy trầm mặt lại. Công kích xe bị cướp, không có đạo lý đến bây giờ còn không có bất cứ tin tức gì, giải thích duy nhất liền là trong đội cảnh sát còn có người tại rút bọn hắn a. Đây là Trương Cảnh Lương không dám đi phòng đoán, nếu quả thật là loại này lợi nói, cái kia chính mình liền trên tất thịt, đã thành dê đợi làm thịt. Không có việc gì Trương Sơ. Hoa văn kiệt ý đồ an ủi Trương Cảnh Lương, bọn hắn liền là không có loại, nếu như bọn hắn thật dám lời nói, vừa mới liền trực tiếp giết tiến cảnh thự đánh với ngươi đi lên, cảnh thự như vậy nhiều cảnh sát, bọn hắn không dám sang bậy. Hôm nay bọn hắn có thể quang minh chính đại xuất hiện ở cảnh thự cửa ra vào, ngày mai bọn hắn liền có thể xuất hiện ở ta trong văn phòng. Trong cảnh lương giờ phút này bị nồng đậm cảm giác nguy cơ vây quanh, hắn cảm giác mình bị chi phối, cảm giác sợ hãi đưa hắn quét sạch, để hắn lại cũng chìm không dưới tâm đến, thiên dưỡng chí như vậy thổ phỉ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Chuyện năm đó bọn hắn chết nhiều huynh đệ như vậy, tiền lại bị chúng ta đen, tuyệt đối sẽ đối với ta độc thủ, ta không thể chờ đợi thêm nữa. Hắn khẽ tán ngôi, Song Hoa Văn Kiệt gầm nhẹ nói, "Hiện tại, lập tức mang theo ngươi người mang theo tiểu tử của các ngươi đến cảnh thự bên ngoài, trông coi ta, cảnh thự bên trong cũng không an toàn, chúng ta phải mau chóng rút lui khỏi. Cái kia nguyên bản dự định nâng cấp anh tư ngân hàng sự tình, còn cấp cái giám" Trương Cảnh Lương tức giận mắng, "Trương Tử Phong đã rất rủi, không có người giúp chúng ta cung cấp tin tức, nô chí huy khẳng định cũng đã đã biết chuyện này, lại đi cấp cái kia chính là muốn chết." "Chạy, trực tiếp chạy, không thể có bất kỳ dừng lại, trước kia còn giữ lại tiền cũng đầy đủ chúng ta đổi lại địa phương Đông Sơn tái khởi." Trương Cảnh Lương ánh mắt lóe lên, hiện lên một tia linh ý, hơn nữa, ta còn biết rõ có một cái địa phương khẳng định còn có tiền, có càng nhiều tiền, ta sẽ dẫn các ngươi đi lấy. "Tốt." Hoa Văn Kiệt nghe hắn như vậy nói, cũng liền không có lại tiếp tục nói thêm cái gì, ngẫm lại lại cảm thấy không an toàn, nếu như bọn hắn như vậy làm cái kia cũng không phải là chờ trường sơ ngươi từ cảnh thự ly khai sao? một khi đã đi ra cảnh thự, không còn cảnh thự uy hiếp, bọn hắn chẳng phải là có thể tùy ý làm bậy. ta đều có biện pháp, sẽ có người tiễn đưa chúng ta đi. trương cảnh lương ánh mắt lóe lên quay đầu lại mắt nhìn cảnh thự văn phòng cao ốc, các ngươi trước tới đây, ta ta cảm giác đã bị bao vây. mặt khác, ta lại nói cho ngươi, ngươi chuẩn bị một chút. tốt. hoa văn kiệt nghe trương cảnh lương lời nói, lên tiếng lập tức cúp điện thoại. trương cảnh lương bấm rơi đầu ngẫu thuốc lá tử trên chỗ ngồi đứng lên, nhìn chung quanh một chút cảnh thự bên ngoài yên tĩnh đường đi. Rất có loại trông gà hóa quốc cảm giác, bước chân vội vàng vượt qua cao ốc đi thẳng tới đằng sau bãi đỗ xe. Bãi đỗ xe trên, một đài màu đen sạn tạ nạ xe con đứng ở xe vị trên, nhìn xem trên xe bụi bặm, cũng là có tương đối một đoạn thời gian không có lái qua. Trương Cảnh Lương cầm ra chìa khóa xe mở cửa lên xe, phát động xe đốt đút lên, không có gì vấn đề quá lớn, cầm lên đặt ở dưới chỗ ngồi vài bạt túi đến, sau đó lại từ trên xe đi xuống, vây quanh xe con dương phía sau vị trí. Sau khi mở ra chuẩn bị dương, thò tay đem trải tại dương phía sau phía trên màu trên vài xúc lên, lộ ra phía dưới đem dương phía sau cửa hàng tràn đầy tiền mặt đến. Cái này là năm đó bị hắn nuốt mất cái đám kia cấp khoảng một bộ phận, ngoại trừ phân cho Hoa Văn Kiệt bọn hắn mấy huynh đệ, còn dư lại tiền mặt, hắn một bộ phận đặt ở nơi đây, còn có một bộ phận thì là giấu ở tư nhân trong biệt thự. Không có người sẽ đoán được, một cái tổng đốc sắt trong xe dĩ nhiên sẽ cất giấu như vậy lớn kết xu một khoản tiền tham ô. Hơn nữa xe liền đứng ở cảnh thự, danh xứng với thực thuộc về dưới đèn đen. Con mẹ nó! Trương Cảnh Lương mở ra vài bạt túi đến, bắt đầu hướng bên trong đựng tiền, một bên đóng gói một bên thấp giọng chửi đới, thầm ra xúc chương từ phòng, thành sự không có bại sự có dư. Con mẹ nó ngươi thật đáng chết ta! đem tiền đóng gói tốt về sau trực tiếp đem vài bạt túi nhét vào ghế lái phụ vị trên, chính mình thì là ngồi ở trên ghế lái, vị trí để thấp nằm ở trên chỗ ngồi, mang theo thuốc la chằn chọt khó có thể ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, trương cảnh lương là bị gõ cửa sổ xe âm thanh đánh thức đêm qua hắn mãi cho đến dạng sáng 4 giờ chung lúc này mới mơ màng chìm vào giấc ngủ, mở mắt ra tràn đầy tơ máu ánh mắt đem tiểu nữ cảnh bị sợ nhảy lên. trương sơ tiểu nữ cảnh nhìn xem trương cảnh lương người đây cũng quá liều mặt đi, trở về hào hào ngủ ngủ đi. không cần trương cảnh lương chẳng hề để ý quát tay hão, từ trên chỗ ngồi ngồi dậy, đưa tay đút một điếu thuốc thơm rút xong sau đi toilet tiếp thùng nước đi ra bắt đầu trả lau xe hắn lau phi thường cẩn thận phi thường nghiêm túc cẩn thận tỉ mỉ thẳng đến xe bị lau sạch sẽ hắn lúc này mới dừng lại vây quanh xe dạo qua một vòng trương cảnh lương mở cửa xe lại ngồi xuống một lần nữa cầm điện thoại lên đến đánh ra ngoài hắn là đánh cho quỷ lão cảnh ty William William nhận đến điện thoại của hắn ngựa khí phi thường không tốt hiện tại gọi điện thoại cho ta làm gì William mặt lạnh lấy lạnh như băng ngựa khí từ trong điện thoại chuyển đến ta để nghị ngươi còn là ngẫm lại lúc nào chủ động đưa ra một phần đơn xin từ chức đi lên tương đối tốt Văn vật đã bị đưa về đại lục, trong chuyện này mặt tại đuổi theo trách ta, ta căn bản ép không được. Hiện tại bọn hắn tức giận phi thường, ta căn bản không dám bảo vệ ngươi. Trường quan, không phải là mấy cái văn vật sự tình sao? Có gì phải tức giận? Nhóm này văn vật đã không có, còn có đám tiếp theo nha. Trương Cảnh Lương nắm chặt điện thoại, ánh mắt lóe lên nhìn xem ngoài của sổ xe. Ngươi nói là không phải đạo lý này à? Đám tiếp theo. Ngươi có biết hay không? Ngươi đang nói cái gì à? William tức giận quát lớn một tiếng. Dừng một chút, lại nghe Đã Minh Bạch Trương Cảnh Lương lời nói. Ngươi ý tứ là? Ta ý tứ là văn vật mà thôi, quá nhiều. Trương Cảnh Lương nói chuyện lời nói tốc độ nhanh, những ngày này ta một mực ở cùng đại lục bên kia trong hội người tiếp xúc, hôm nay có người sẽ tới đây, trong tay hắn có một đám giá trị phi thường không tồi văn vật. Hình như là trong mộ địa đi ra đồ vật, thanh đồng khí, niên đại cực kỳ đã lâu, bọn hắn đang chuẩn bị xuất thủ đâu, không biết William cảnh ti có hứng thú hay không à. Không chờ William nói chuyện, hắn đi theo nói ra, ta đã an bài người có kinh nghiệm xem qua bọn hắn mang đến một cái hàng mẫu, đúng là thật, ước định tốt hôm nay gặp mặt, nếu như đám không sai lời nói, có thể giao dịch. Đến lúc đó chúng ta có thể trực tiếp đem nhóm này văn vật lấy xuống, một phân tiền không cần ra, có hứng thú hay không tiếp xúc một cái. Thật. William nghe vậy lập tức liền hứng thú. Đương nhiên. Trương Cảnh Lương lời thề son sắt làm ra cam đoan, ta cảm thấy được, nếu như William cảnh ti có thể bắt lại nhóm này văn vật, đó cũng là đổi lại phương pháp báo cáo. Tốt. William suy tư một chút, miệng đầy đáp ứng xuống. Cái kia tới giữa trưa 5 giờ, William cảnh ti mang người đến cảnh thự. chúng ta trước tiên ở cảnh thự thấy thấy hắn, nếu có thể, lại nói chuyện. Liền như vậy. Trương Cảnh Lương cùng William quyết định về sau, cú điện thoại bắt đầu chờ đợi. Tây Cống cảnh tự Tổng đốc sát phòng làm việc. Tổng đốc sát đem thực tập đốc sát Tống Tử Kiệt kêu tiến đến về sau trực tiếp trước hết đã đi ra. Trên ghế salon, Hứa Cảnh Ty ngồi ở chỗ kia, trong tay mang theo một điếu thuốc lá. Bên người, ngồi Ngô Chí Huy. "Buổi chiêu tốt, sơ. Tống Tử Kiệt đưa tay cúi chào Vân An, ánh mắt đảo qua Ngô Chí Huy, hắn nhớ kỹ Ngô Chí Huy một người như vậy, có ấn tượng, lần trước tại Thiên Vịnh xử lý chung quẻ thời điểm. "Tổng đốc sát." Hứa Cảnh Ty nhìn xem vào Tống Tử Kiệt, cười ha hả vẫy vẫy tay, ý bảo hắn không cần đa lễ, biết rõ ta hôm nay vì cái gì kêu ngươi tới đây sao? "Không biết." Tống Tử Kiệt lắc đầu nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi ban đầu là ta từ trong cảnh giáo tự mình chọn lựa ra đến a. Hứa Cảnh Ti cười ha ha nhìn xem Tống Tử kiệt, ngựa khí không vội không chậm thời gian dần qua nói đi xuống nói, thành tích của ngươi rất xuất sắc, lớn lên lại một thân chính khí, ta lần đầu tiên liền chọn chúng ngươi. Chỉ bất quá, ngươi bởi vì ngươi ca ca Tống Tử Hảo cái này tiền giả đại vương tại vịnh vịnh bị bắt nguyên nhân, rất nhiều cao cấp đốc sát cũng không dám tuyển ngươi, thậm chí, ngươi khả năng không tốt nghiệp. Cái này nên đại, cảnh nội đang chọn nhân viên cảnh sát thời điểm, sắt thực còn không có bối cảnh điều tra thói quen, bởi vì một điều tra. Rất nhiều người khả năng đều qua không quan, bởi vì xã đoàn nhân viên số đếm tại đó. Nhưng mà Tống Tử Kiệt cái này không giống nhau, ca ca hắn Tống Tử Hào tại Vịnh vịnh bị bắt, như vậy lớn một cái tiền giả đại vương bày ở trước mặt, Tống Tử Kiệt tự nhiên mà vậy liền nhận lấy ảnh hưởng. Nhưng mà, ta còn là liếc thấy chúng ngươi, bởi vì ta cảm thấy, một cái người như thế nào là ở với hắn chính mình, hắn người nhà làm cái gì cùng hắn không có quan hệ. Hứa cảnh ti chậm rãi mà nói, biểu lộ mang theo vui mừng cười nói, sự thật chứng minh, ngươi xác thực không để cho ta thất vọng. Tiến vào cảnh đội lâu như vậy, ngươi sắc thực biểu hiện phi thường bắt mắt, so sánh với ngươi đồng kỳ vào những cái kia đồng học đều muốn xuất sắc rất nhiều. Tha sơ, Tống tử kiệt ngữ khí thành khẩn, đề khí lớn tiếng trả lời, toàn bộ nhờ đồng ý sơ tài bồi, lúc trước nguyện ý cho ta cơ hội. Không không không, ta không có tài bồi ngươi cái gì, ta chỉ là cho ngươi một cái cơ hội mà thôi. Hứa cảnh ti phân rất rõ ràng, cũng không lung tung tranh công, biểu hiện của ngươi rất không tồi, một năm nay nhiều thời gian phá lớn lớn nhỏ nhỏ bản án rất nhiều, dựa theo lẽ thưởng đến nói, ngươi đã sớm hẳn là đốc sát. Chỉ bất quá, rất đáng tiếc, hay là bởi vì ca ca ngươi Tống tử hảo nguyên nhân. Ta hướng thượng cấp đề cử qua nhiều lần, nhưng đều bị thượng cấp bồi thường tuyệt, ánh mắt của bọn hắn thủy chung mang theo thành kiến. Tống Tử Kiệt môi rung rung một cái, mặc dù không có nói chuyện, nhưng mà trong ánh mắt cô đơn là không che giấu được đây quả thật là cũng là làm phức tạp Tống Tử Kiệt thật lâu vấn đề, hắn một mực không hiểu, chính mình cùng ca ca Tống Tử Hào không có bất kỳ lui tới, nhưng vì cái gì lại khắp nơi nhận hắn ảnh hưởng. Bất quá không quan hệ, ta thủy chung tin tưởng vững chắc, ngươi là không có vấn đề. Hứa Cảnh ti lấy ra thuốc lá đốt, một cái người thành cửu, không nên bị bên cạnh hắn những thứ khác nhân tố mà mai một trẻ dấu. Tha sơ. Tống Tử Kiệt ném đến ánh mắt cảnh kích. Chân Tâm Thật Ý nói lời cảm tạ. Nô Chí Huy ngồi ở bên cạnh, mang theo thuốc lá dự im lặng nghe, trong nội tâm lại âm thầm bật cười. Cái này một chút làm lãnh đạo, CPU cấp dưới buồn sự thật một cái so một cái lợi hại. Cái này Hứa Cảnh ti liền là đơn giản mấy câu, lấy tống tử kiệt đau nhức điểm với tư cách cắm vào điểm, kết hợp với chính mình đối với hắn trợ giúp, dăm ba câu giữa, cũng không có làm gì cũng đã để tống tử kiệt phát ra từ nội tâm vô cùng cảm kích. Bất quá, bình thường người phản ứng xác thực cũng nên như thế, bởi vì Hứa Cảnh Ty xác thực cho tống tử kiệt một cái cơ hội. Tại tống tử kiệt không bị chào đón tại điểm, còn la dứt bỏ thành tiến chọn chúng hắn có chút bá nhạc tiên lý ma ý tứ. Người nên mang cảm ơn chi tâm, đây là không có vấn đề gì, cũng là nên có đủ cơ bản nhất rèn luyện hàng ngày, cũng tỉ như ta, ta thư hữu các đại lao ủng hộ ta chống đỡ ta, tiêu tiền đặt mua ta viết cố sự, trả lại cho ta ném vé thắng, phiếu đề cử, khen thưởng, ta quỳ xuống tới gọi bọn hắn một tiếng lao đại làm sao vậy? Làm sao vậy? Ta nhất định muốn kiên trì ngày vạn. Đến, giới thiệu cho ngươi một cái, vị này đâu là Hoa Hạ vận chuyển công ty phụ trách người, Ngô Chí Huy Ngô Sinh. Hứa cảnh ti tự nhiên mà vậy nhìn về phía bên người ngồi Ngô Chí Huy, đơn giản chăn đệm một cái tiến vào kế tiếp chủ đề, chắc hẳn ngươi cũng đã gặp hắn. Đêm hôm đó tại Thiên Định, ta cho ngươi đi bắt ỷ chỉ rủ cổ xả cả cái này việc, đúng không? Ân. Tống tử Kiệt mắt nhìn Ngô Chí Huy, nhẹ gật đầu, "Gặp qua, ta có ấn tượng, vận chuyển đội nha." Nói những lời này thời điểm, Tống tử Kiệt còn là mang theo vài phần cao ngạo, đêm hôm đó, Ngô Chí Huy mang theo một đám mã tử đánh nhau, hắn là trướng mắt Ngô Chí Huy loại người này. Thiên Định sự tình, bởi vì sao? Ngươi cũng biết đi. Hứa Cảnh Ti ha ha cười cười, tiếp tục nói đi xuống nói, ỷ chỉ rủ cổ xả cả liên hợp hào mã bang trước người nói chuyện trùng quẻ ra bên ngoài trộn vẩn vẩn, sự tình bị áp xuống tới, ngươi biết ai áp xuống tới sao? Sự kiện lần này lại cùng ai có quan hệ? Quỷ lão? Tống Tử Kiệt hồi đáp, hắn cũng không đốc, tham dự một điểm quá trình, đối với chuyện này có chỗ lý giải. Ân. Hứa Cảnh Ti lên tiếng, cái kia ngươi lại biết rõ, đám kia văn vật đi nơi nào sao? Tại trong tay ai? Tống Tử Kiệt không nói lời nào. Nô sinh cầm đi. Hứa Cảnh Ti thoắt tay vô vô Ngô Chí Huy bà vai, hiện tại, nhóm này văn vật đã vật quy nguyên chủ. A. Tống Tử Kiệt nghe vậy có chút ngoài ý muốn, không khỏi nhìn nhiều Ngô Chí Huy liếc, lư khí hòa hoãn không ít, nhiều vẻ khâm phục, không thể tưởng được, nô sinh làm việc cũng là đủ bắt mắt, ngược lại là ta xem thử ngươi không quan hệ. Nô chí huy ruột rẻ khoát tay áo, với tư cách người hoa, cái này việc mặc kệ rơi vào trong tay ai, tất cả mọi người phải làm như vậy. Tống đốc sát, hứa cảnh ti tự nhiên mà vậy cùng lời nói, ta đây cái người yêu thích nhất người cũng chính là điểm này, ngươi cùng nô sinh giống nhau, đều cũng có điểm mấu chốt người, làm người chính trực, cũng không nguyện ý cùng quỷ lão đồng sự tiếp xúc người. hắn tự tay đem trước mặt trên mặt bàn bảy bìa hồ sơ túi đẩy về phía trước, biểu môi báo cho biết một cái. Tống tử kiệt nhìn xem hứa cảnh ti động tác, thò tay bắt nó cầm lên, lách qua phong dây thưởng, lấy ra bên trong hồ sơ đến đây là Ngô Sinh cho ta cung cấp có quan hệ trương cảnh lương tổng đốc sát một loạt phạm tội chứng cứ lần này văn vật trộm vận chính là hắn tại một tay phụ trách Hứa Cảnh Ti nhìn xem xem hồ sơ Tống tự tuyệt ở một bên giải thích đứng lên ngoài ra mấy năm trước Ngô Thiên Diệu đốc sát bị người bắn chết một án đồng dạng cũng là trương cảnh lương tổng đốc sát một tay thao tác Ngô Thiên Diệu đốc sát liền là Ngô Sinh ba ba. về phần bắn chết Ngô Thiên Diệu đốc sát nguyên nhân là vì Ngô Thiên Diệu đốc sát đã biết hắn trương cảnh lương tham dự cùng một chỗ cơ án trương cảnh lương tổng đốc sát từ bên trong thu hoạch kết sủi tiền đen Dưới mắt, Trương Cảnh Lương tổng đốc sát mắt thấy tình huống không đúng chuẩn bị chạy trốn, ta đâu trong bóng tối nắm trong tay hắn như vậy nhiều tư liệu, chuẩn bị đưa hắn đem ra công lý. Nói đến đây, hắn dừng lại, ngẩng đầu nhìn Tống Tử Kiệt, chuyện này liên lụy có chút lớn, ngươi cũng biết, ta đồng ý Văn Đức từ trước đến nay là theo những cái kia quỷ lão không thân cận. Hắn Trương Cảnh Lương lại là quỷ lão người, ta muốn là ra mặt động đến hắn lời nói, sẽ dính dấp đến rất nhiều thứ, bọn hắn khẳng định ra mặt làm việc, làm không tốt còn có thể thừa cơ làm văn. Ta cũng cần một cái làm việc người, làm việc người ra mặt giúp ta làm việc, cho nên ta chọn chúng ngươi. Ta Tống Tử Kiệt đã đem hồ sơ thô sơ giản lược xem hoàn tất, nhìn xem Hứa Cảnh Ti ánh mắt cùng hắn đối mặt, ta chỉ là một cái thực tập đốc sát, ở trước mặt hắn căn bản không coi là cái gì, chuyện này để ta làm sợ là có chút độ khó. Trước đó lần thứ nhất, Tống Tử Kiệt bị Hứa Cảnh Ti sai khiến đi thuyền vịnh bắt ỷ chỉ rồ cổ xá cả, liền là bị trường Cảnh Lương thủ hạ đốc sát đè ép xuống tới, Tống Tử Kiệt lại không có biện pháp nào. Không quan hệ, cũng bởi vì ngươi là thực tập đốc sát cho nên ta mới tìm ngươi, cái này một lần, ta sẽ cho ngươi đầy đủ tra quyền. Hứa Cảnh Ti chẳng hề để ý khoát tay áo, ta đã từng nhiều lần hướng thượng cấp đề cử qua ngươi, nhưng mà, ngươi cũng biết bởi vì ngươi ca ca tống tử hào nguyên nhân bọn hắn từ trước đến nay đều là chủ chết không cho ngươi đi lên đám này quỷ lão lại muốn để mọi người giúp bọn hắn làm việc rồi lại khắp nơi xem thường tầng dưới chốt nhân viên cảnh sát thật sự để người buồn ôn hắn thở hắt ra nhưng mà lần này bất động trương cảnh lương cái này điểm nếu có thể đưa hắn làm mất tất nhiên sẽ liên lụy đến quỷ lão đến lúc đó hung hăng đưa bọn chúng một quân thời điểm này sẽ đem ngươi ngâm lên đến ai cũng không có lời nói nói có phải hay không đạo lý này ân tống tử kiệt do dự một chút nhẹ gật đầu không có gì tốt do dự nô trí huy nhìn xem tống tử kiệt biểu lộ Ở bên cạnh theo một câu, có người đẻ nặng ngươi, ngươi muốn là muốn ra vị, chưa bao giờ là nhìn ngươi làm nhiều ít vụ án đặc biệt dựng lên bao nhiêu công lao, nên trướng mắt ngươi còn là trướng mắt ngươi. Đám này quỷ lão liền là điển hình bưng lên chén đến ăn thịt buông bắt đuôi chửi mẹ, nếu như như vậy, cái kia muốn đánh, đánh tới bọn hắn sợ, đánh tới bọn hắn rấp rưỡi. Thân phận, địa vị, cái kia đều dựa vào chính mình tranh thủ đến, mà không phải dựa vào người khác bố thí cho ngươi, cho tới bây giờ cũng không phải. Nô chí huy nổ ngụm khói n Ngươi thống tử kiệt muốn muốn đi nâng lên, khó khăn nhất không phải đằng sau tấn trước, mà là cái này lần thứ nhất thăng trước, ca ca ngươi thống tử hảo sự tình đã thành khung ở ngươi gông cùm xiển xích, chỉ cần đánh vỡ cái này đạo thứ nhất gông cùm xiển xích, về sau nhắc lại rút ngươi liền đương nhiên. Hắn đưa tay đem đầu mẩu thuốc lá bóc tắt tại trong cái gạt tàn thuốc, nếu như ta là ngươi, ta nhất định sẽ mượn cái này việc, hung hăng đánh, lần này có cơ hội không bắt lấy, lúc nào còn sẽ có cơ hội à. Ngươi quỷ lão không cho ta thăng trước, ta đây liền cầm lật ngươi người. người. Làm người phải có soi tính. Chân lý, từ trước đến nay đều dựa vào chính mình dụng quyền đấu đánh ra đến. Tống Tử Kiệt nghe Ngô Chí Huy lời nói, không hề có bất kỳ do dự, trùng trùng điệp điệp gật đầu, "Chuyện này giao cho ta." "Ừ." Hứa Cảnh ti hài lòng nhẹ gật đầu, Nô Sinh đối Trương Cảnh Lương rất có nghiên cứu, cũng đã sớm nắm giữ Trương Cảnh Lương hành tung, cái này việc hắn sẽ giúp ngươi." Hắn nhìn nhiều Ngô Chí Huy liếc, "Vậy thì chờ tin tức tốt của các ngươi." Giờ phút này, Hứa Cảnh ti trong nội tâm âm thầm nói thầm, "Cái này Ngô Chí Huy rất sẽ nói à, khẩu tài so với chính mình cũng còn muốn tốt, chính mình đi đi nói như vậy nhiều, Tống Tử Kiệt còn có chút do dự, nhưng mà ngươi nói mấy câu, trực tiếp cho hắn mang vào đi." Rèn sơ tông tử kiệt nhất chân đập mạnh ngẩng lên tay chào một cái, đê khí âm thanh to rõ lớn tiếng đáp lời. Buổi chiều 6 giờ, William đúng giờ xuất hiện ở hẻm cộng khu cảnh tượng cửa lớn, cũng đã sớm chờ ở cửa trương cảnh lương tụ hợp. Xét thấy trước đó lần thứ nhất tại trong bệnh viện bị trương cảnh lương cầm súng nhét vào miệng bên trong đi, cho nên vì lý do an toàn, cái này một lần William cũng không phải tự mình một người đến, mà là đã mang đến 6 cái cầm thương quỷ lão cấp dưới, tuyệt đối người một nhà. Trừ lần đó ra, còn dẫn theo một cái văn vật chuyên gia. Nếu như trương cảnh lương dám lại đường nghịch hoa chiêu gì, trực tiếp ngay tại chỗ đánh gục, tại bọn hắn quản chế Hồng Công. Quỷ Lao tuyệt đối không cho phép có Trương cảnh lương loại này giáp rửi đối với chính mình chủ nhân nghe răng trợn mắt. "Người đâu?" William nhìn chung quanh một chút cảnh tự xung quanh, người nói người ở nơi nào?" "Nhanh đi." Trương cảnh lương đưa tay nhìn nhìn đồng hồ, cho William phải điếu thuốc lá, "nên trên đường." "Đang nói đâu?" Một đài cũ kỹ màu đen xe con dừng ở trước mặt của bọn hắn, cửa xe mở ra, trên xe đi xuống bốn người trẻ tuổi nam tử, một cái cái ăn mặc bộ mạc, trên thân bẩn đục, nhìn xem giống như là dân chạy nạn giống nhau. "Ha ha ha, Trương tổng." Đầu Linh Hoa Văn Kiệt nhìn xem Trường cảnh lương, trực tiếp đã đi đi lên, cầm một cái tiếng phổ thông có ý tứ có ý tứ, dĩ nhiên lựa chọn tại cục cảnh sát cửa ra vào gặp mặt, khá lớn gan. Ha ha. Trương Cảnh Lương nở nụ cười, lấy ra thuốc lá đến cho Hoa Văn Kiệt phái một đi, đương nhiên phải cẩn thận một chút, đồ vật đã mang đến không có. Hai người ánh mắt trao đổi một cái, ngầm hiểu lẫn nhau. Đương nhiên. Hoa Văn Kiệt thần thần bí bí đi đến dương phía sau, mở ra biểu môi báo cho biết một cái bên trong hai cái vải bạc túi đều tại bên trong. Cái kia liền nhìn xem. Trương Cảnh Lương đi theo liền muốn ý bảo chuyên gia đi lên xem, nhưng mà Hoa Văn Kiệt lại đưa tay đem dương phía sau xây đứng lên, muốn chết à, ở chỗ này xem, bị người phát hiện làm như thế nào. Người nhiều thai mắt nhiều, cái kia đổi lại địa phương. Trương Cảnh Lương suy tư một chút, nhìn về phía Quỷ Lão William. Nếu không, chúng ta đi biệt thự bên kia đi, an toàn. William mắt nhìn Hoa Văn Kiệt một nhóm bốn người, những mày lôi kéo Trương Cảnh Lương đã đến một bên, nhỏ giọng thầm nói, đám người kia được hay không à? Một cái cái nhìn xem liền vô cùng bận, cùng dân chạy nạn giống nhau. Ta đã thấy, không thành vấn đề. Trương Cảnh Lương liếm môi, nhìn về phía William. Ngươi nói, bọn hắn muốn là cái cái cùng đại lao bản giống nhau, hà tất ngàn dặm xa xôi chạy đến Hồng Công đến tìm kiếm có năng lực tiếp nhận người à? William nghe vậy suy tư một chút, giống như cũng là đạo lý này, nắm lại cũng liền không có nói chuyện. Trương Cảnh Lương kéo ra xe của mình cửa, cái kia liền theo chúng ta đi thôi, đổi lại địa phương. Chờ một chút. Hoa Văn Kiệt nhìn xem Trương Cảnh Lương, thứ chúng ta muốn dẫn theo không có. Yên tâm. Trương Cảnh Lương mở ra dương phía sau, kéo ra vài bạt túi túi, lộ ra bên trong tiền mặt đến, chỉ cần ngươi đổ vật không có vấn đề, tiền mặt cũng không phải là vấn đề. Hoa Văn Kiệt nhìn xem cái này tràn đầy tiền mặt, cũng không nói gì nữa đây cũng là đem William cho xem sướng suốt. Trương Cảnh Lương lúc nào có nhiều như vậy tiền mặt nhưng mà hắn cũng không có nhiều nói. Một đoàn người lên xe, một trước một sau ly khai. Tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu, cảnh tượng đối diện với góc một nhà hàng bên trong, chính ăn trước mặt Mã Tử vứt bỏ trong tay chiếc búa, cầm điện thoại lên đến rất nhanh gọi điện thoại đi ra ngoài. Lão đại, bọn hắn đã từ cảnh tượng đã đi ra, ảnh chụp ta cũng chụp được đến, nhiều một cái quỷ lão William đã có huynh đệ theo sau. Cổ của hắn trên treo chính mình yêu mến Lucy ca ca mạ dạn. Tốt, ta tâm lý nắm chắc. Nô chí huy âm thanh ở bên trong truyền đến, làm tốt lắm, ta sẽ an bài người đi theo hắn, để các huynh đệ bảo trì liên lạc. Ân, Mã Tử gật một cái. Lúc này mới cầm lấy chiếc búa, vui thích tiếp tục ăn mặt, đã nhận được lao đại khẳng định, ăn, cái gì đều vui vẻ, mì sợi đều biến thành càng thơm vài phần. Với tư cách lông dài thuộc hạ chuyên môn phụ trách theo dõi mã thử, hiện tại hắn cũng đã bắt đầu có kinh nghiệm. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà như máu đoàn xe chạy tại vùng duyên hải trên đường lớn, đã chìm vào mặt biển một nửa mặt trời chỉ lộ ra nửa cái lửa đỏ, cái bóng tại trên mặt biển, đem chọn cái mặt biển đều nhuộm đỏ. Trong xe, Trương Cảnh Lương ngồi ở chỗ ngồi phía sau, quay đầu nhìn phía xa mặt biển cái này phó tuyệt mỹ tự nhiên hoa quyển, không khỏi níu lại ánh mắt. Hồng công còn là rất tốt đẹp chính là Chỉ bất quá, chính mình phải ly khai nơi này, chạy khỏi nơi này đi đi ra ngoài tìm một cái điểm dừng chân. Ngẫm lại đều cảm thấy có chút không cam lòng, nhưng lại lại không thể làm gì. Trương Tổng đốc sát. Quỷ La William ngồi ở bên cạnh hắn, cười nhìn xem Trương cảnh lương, chuyện lần này, ngươi làm phi thường không tồi, tuy rằng trên một đám văn vật đã ném đi, nhưng mà nếu như bắt lại cái này một lần giao dịch, ta nghĩ, phía trên còn là cao hứng phi thường. William tuy rằng không hiểu thanh đồng khí, nhưng lại biết rõ, cái này nhắc lên thời kỳ chiến quốc tiên tuổi thanh đồng khí nhất định là có nghiên cứu ý nghĩa. Hắn tâm tình phi thường không tồi, cái này một đơn nếu như làm xong, Ta cam đoan ngươi tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sự tình. Cái kia liền rất đa tạ William cảnh thi. Trương Cảnh Lương nhìn xem William trước sau như một lộ gia định nọ nụ cười đến. Cái nụ cười này tay hắn đến bắt giữ, đã nở nụ cười đã nhiều năm, không muốn quá thuận buồm xuôi gió. Trên mặt cơ bắp hoạt động cũng đã tạo thành cơ bắp chi nhớ. Nửa tiếng về sau, vùng duyên hải biệt thự, sắc trời dần dần ảm đạo, đoàn xe đến quỷ lão William biệt thự, xe mở đi vào, mọi người xuống xe đi vào. Cái này độc lập biệt thự, liền là năm đó Trương Cảnh Lương đưa cho quỷ lão William. Vi thượng vị Trương Cảnh Lương đi nuốt lót quỷ lão William. William nói cháu của hắn không có chỗ ở, Trương Cảnh Lương tại cấp cái kia bút tiền đen về sau, liền mua cái này tòa nhà độc lập biệt thự đưa cho quỷ lão William. Trương Cảnh Lương tại tặng lễ cái này khối thật sự rơi xuống bốn gốc. William xem đến về sau phi thường hài lòng, cũng chính là như vậy, có biệt thự cái này nước cơ đầu, hắn Trương Cảnh Lương chính thức tiến vào quỷ lão William trận doanh 3 năm 4 thời gian, đã 36 tuổi Trương Cảnh Lương sự nghiệp không lùi ngược lại rất nhanh hoàn thành trèo lên, tại 40 tuổi thời điểm ngồi trên tổng đốc sát vị trí nếu như sự tình một mực dựa theo hắn kịch bản một mực xuống thuận lợi phát triển, hắn đoán chừng, chính mình nhiều lắm là lại 2 năm thời gian có thể thăng chức cảnh ty, muốn là hoàn thành nằm vùng mặt trận thống nhất nhiệm vụ, đoán trưởng sẽ rất nhanh đáng tiếc, không như mong muốn. trong biệt thự ngọn đèn đánh sáng, điều hòa ra bên ngoài thổi gió lạnh, tiến vào trong phòng về sau, William liền nhìn về phía trương cảnh lương, trương cảnh lương phát hiện hắn ánh mắt nhẹ gật đầu, nhìn về phía hoa văn tuyệt, hoa sinh, nơi đây tổng nên an toàn đi, đem các ngươi đổ vật lấy ra đi. là là, William mang đến vị lão chuyên gia cầm một cái sức sẹo tiếng phổ thông đi theo nói ra, có chút chờ mong xoa xoa đôi bàn tay. Hoa Văn Kiệt nhẹ gật đầu, miệng môi báo cho biết một cái thủ hạ, thủ hạ đi bên ngoài sau khi mở ra chuẩn bị dương đem vài bạt túi ôm xuống tới, đặt ở trên mặt bàn, phát ra thanh thúy kim loại tiếng va chạm. "Thô lỗ, cẩn thận một chút, cẩn thận một chút." Quỷ Lao chuyên gia đã không thể chờ đợi được, nhìn xem động tác Thô lô mấy người, nhịn không được nhíu mày quát lớn, "Cái này nhưng đều là bà bối, không nên đụng đụng phải, cái kia đều sẽ là giảm bớt đi nhiều." "Tốt." Hoa Văn Kiệt gật đầu cười, kéo ra khóa kéo mở mang bắt đầu ra bên ngoài đảo. Quỷ Lao chuyên gia vội vàng cùng nhau đi lên, hướng trong túi nhìn lại, đang nhìn đến trong túi đồ vật về sau, sau đó nụ cười trên mặt cứng đờ toàn bộ người thân thể trực tiếp ngốc trệ tại nguyên chỗ. hắn chậm rãi đã dơ tay lên đến. làm sao vậy? William nhìn xem chuyên gia động tác, nhướng mày, sau đó liền xem đến trong tầm mắt. Hoa Văn Kiệt từ vải bạt trong túi móc ra một thanh mini đột kích đến, họng súng đen ngòm hướng phía mọi người. mặt khác ba người đồng dạng cầm trong tay mini đột kích, lực uy hiếp mười phần. Trung quanh, quỷ lão William mang đến mấy cái quỷ lão nhân viên cảnh sát thấy vậy một màn. ra ngoài ý định mấy người theo bản năng muốn đi rút bên hướng s, ve đốt moen mười. đát đát đát. Hoa Văn Kiệt cò súng bót, mini đột kích hỏng súng phun ra ngoài bắn ngọn lửa. Trong nháy mắt đem trước mặt chuẩn bị rút súng quỷ lão nhân viên cảnh sát đánh thành cái sảng, thân thể run rẩy té trên mặt đất, trực tiếp rác rời đỏ tươi máu tươi bản thân hạ lưu trôi mà ra, trên sàn nhà khuyết tản hắn ra. Tất cả chớ động. Hoa Văn Kiệt cầm trong tay mini đột kích, nhìn bọn họ, ai động ai chết. Quỷ lão nhân viên cảnh sát tuy rằng nghe không hiểu Hoa Văn Kiệt lời nói, nhưng mà trong tay hắn mini đột kích xác thực tốt nhất luôn ngữ, thi thể trên đất là tốt nhất giáo khoa thư, nhao nhao hai tay giơ lên, động tác thuần thục ôm đầu ngồi xổm xuống. xuống. Mắt khác ba cái tiểu nhị lập tức đi lên, thu bọn tablet, vế đốt mô đen 10, đem còn dư lại 5 người gom lại với nhau. Đáng chết. Đáng chết. William thấy vậy một màn, Song Trương Cảnh Lương tức giận gào lên, chuyện gì xảy ra, xảy ra chuyện gì vậy? Cái này là ngươi nói? Đùng. Trương Cảnh Lương đưa tay một cái tát trực tiếp bỏ rơi quỷ lão William trên mặt, một tát này lực đạo mười phần trực tiếp đem William đánh ngộc, Trừng lớn suy nghĩ không thể tin nhìn xem Trương Cảnh Lương, màu lam nhạt trong con mắt tràn đầy kinh ngạc. Hô. Trương Cảnh Lương lắc lắc tay, từ trong túi quần lấy ra thuốc lá đến đốt, chủ chung điệp điệp hút vào một cái. Hắn hoạt động cái cổ, vẻ mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn William, một điếu thuốc sương mù nôn tại William trên mặt. Trương Cảnh Lương William sông Trương Cảnh Lương tức giận gào lên, "Ngươi dám?" Há to miệng, âm thanh lại cắm ở trong cổ họng. Trương Cảnh Lương sông Hoa Văn Kiệt vây vây tay, Hoa Văn Kiệt đi tới đem mini đột kích đưa cho Trương Cảnh Lương. Xoay. Trương Cảnh Lương hai tay cầm súng, họng súng đen ngòm đối với hắn, nhìn xem William quát lớn một tiếng, quỳ xuống. William lại lần nữa muốn mở miệng nói chuyện, "Ngươi." Trương Cảnh Lương ngón tay giữ lại cò súng, đát đát đát, mini đột kích phun ra lửa cháy lưỡi, đạn bắn vào William bên người, chấm lửa nhỏ bạo tung tóe, bắn bay viên đạn bắn trúng bên cạnh quỷ lao trên đùi, đau hắn bụm lấy đùi gào đứng lên. Trương Cảnh Lương họng súng truyền một cái mặt không biểu tình lại lần nữa quát lớn một tiếng, quỳ xuống. William không tiếp tục bất luận cái gì nói nhảm, đầu gối mềm nũng, phụ phụ, một tiếng trực tiếp liền quỳ gối trước cảnh lương trước mặt. bất quá, William hiện tại có tiến triển. so sánh với lần trước bị Diệp kế hoan bắn phá phía dưới sợ được hắn trực tiếp nước tiểu không khống chế, cái này một lần ngược lại là đã không có. trương tổng đốc sát. William dưới tình thế cấp bách cũng không nói tiếng anh, song trương cảnh lương quát tay, có chuyện hào hào nói, văn vật sự tình tính, ta không truy cứu ngươi, ta chính mình sự tình ta chính mình sẽ giải quyết hắn là sẽ nói tiếng trung nhưng mà bình thường tại trường cảnh lương trước mặt cái kia đều là dắt lấy một cái trôi chạy tiếng anh trương cảnh lương được ngoan ngoãn cùng hắn dùng tiếng anh trao đổi đi bà sao phiếu móc ra trương cảnh lương cũng không có phản ứng đến hắn chỉ một ngón tay bên ngoài biệt thự trước mặt sân nhỏ hoa văn kiệt mang theo một tiểu đệ liền đi ra ngoài ta thảo ngươi mẹ nó trương cảnh lương lúc này mới nhìn về phía quỳ gối trước mặt mình quỷ lao william lạnh lùng theo dõi hắn như thế nào hiện tại biết rõ cùng lao tử nói tiếng trung ta mẹ nó còn tưởng rằng ngươi sẽ không nói tiếng trung đâu sẽ sẽ William sớm đã bị dọa bể mật, ánh mắt sợ hãi nhìn xem Trương Cảnh Lương, Trương Tổng đốc sát, ngươi còn rất trẻ tuổi, ngươi về sau còn có bó lớn cơ hội, đừng xúc động, ngàn vạn không nên vọng động, cơ hội ngươi tổ tông. Trương Cảnh Lương gầm nhẹ một tiếng, cầm lấy trong tay Mini đột kích đến, bang, một cái trùng trùng điệp điệp nện ở William trên đầu. A, William kêu thảm thiết đứng lên, toàn bộ người bị lật tung trên mặt đất. Trương Cảnh Lương biểu lộ hung ác huy động Mini đột kích, cạch cạch cạch, một cái so một cái dùng sức, vài cái trọng kích về sau, Trương Cảnh Lương lúc này mới ngừng lại, xoay người hai tay chống đầu gối, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. Trước mặt. William tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trên chán thông suốt mở vài lỗ lớn, da thịt cuốn ra bên ngoài thầm màu tươi. chương 198 không nổi a lỗ đạn ngươi liền sò ta nhiều một bốn bê lút chương 198 không nổi a lỗ đạn ngươi liền sò ta nhiều một bốn bên ngoài biệt thự cách một cái giao lộ Tống Tử Kiệt mang theo chính mình Tiểu Nhị ngồi ở trong ghế xe, xe đứng ở bóng rừng dưới cây trong ngắm ảnh hoàn mỹ che dấu. bọn hắn một cái cái cầm trong tay có quan hệ đối trương cảnh lương tố cáo hồ sơ nho nhỏ nhìn lại trương cảnh lương tổng đốc sắt đáng nghi nhiều lên vụ án còn đã từng mang theo mấy cái bộ hạ cũ tham dự cùng một chỗ cơ án. Tống Tử Kiệt đối với thủ hạ tiểu nhị phân phó nói, "Buổi tối hôm nay, chúng ta liền là tới bắt bọn hắn." Đát đát đát. Trong biệt thự truyền đến tiếng súng. Tiểu nhị nghe tiếng súng thân thể ngồi thẳng, nhìn về phía Tống Tử Kiệt, "Tống sơ, bên trong có súng thanh âm, chúng ta có muốn hay không giết đi vào?" Ngốc lão. Tống Tử Kiệt tức giận liếc mắt, run rẩy trong tay thuốc lá, "Ngươi nghe không hiểu tiếng súng a? Cái này nhìn qua liền là nhẹ súng máy âm thanh, chúng ta ép, vế đút mô đen 10 bắn qua bọn hắn sao? Gấp gáp như vậy đi vào, đi vào cho súng tiểu liên bắn phá a." Tiểu nhị nghe vậy rụt cổ một cái hậm hực nhún vai không có nói chuyện, hắn mới không nguyện ý đi vào chịu chết đâu. gấp cái gì, buổi tối còn có nhất ban tiểu nhị đã tới đến giúp đỡ. tống tử kiệt toát miệng thuốc lá, nhìn bên cạnh ngồi ngô chí huy, chúng ta chưa hết canh dự ở bên ngoài thì tốt rồi, không cần phải gấp. tốt. tiểu nhị gật gật đầu, án lấy đối nói đối phía sau xe tiểu nhị phân phó bọn hắn không muốn hành động thiếu suy nghĩ, hết thảy hành động nghe chỉ huy. chỗ ngồi phía sau, ngô chí huy ngồi ở tống tử kiệt bên người, ngón tay khoác lên cửa sổ xe trên chính hút thuốc, ánh mắt nhìn phía trước biệt thự hình dáng. ngô sinh, tống tử kiệt quay đầu nhìn về phía ngô chí huy, hỏi đến hắn ý kiến một hồi hành động, ngươi có cái gì an bài? Hứa Cảnh Ti đã đi tìm hắn, Nô Chí Huy sẽ cùng một chỗ tham dự chuyện này, hắn người sẽ đi vào trước làm việc, cho nên Tống Tử Kiệt mới có thể làm cho mình người trước tiên ở bên ngoài chờ. Ta không có cái gì an bài. Nô Chí Huy đưa tay nhìn nhìn đồng hồ, tin tức đã cho đến a bố bọn họ, nghĩ đến thời gian cũng không còn nhiều lắm, bọn hắn hiện tại nên cũng nhanh đến nơi này. Đi thôi. Nô Chí Huy đẩy cửa xe ra xuống xe, chúng ta đi trước phía trước nhìn xem tình huống, để ngươi người ở chỗ này chờ. đều chờ đợi. Tống Tử Kiệt đem đùi nói động ở trên lưng, cần các ngươi động thủ thời điểm, ta sẽ bộ đàn gọi các ngươi. Hắn đem ép, vẽ đốt mô đen mười nắm trong tay, đi theo ngô chí huy đã đi xuống xe, hai người một trước một sau hướng mặt trước biệt thự đi đến. Trong biệt thự, hô soạn, hô soạn. Trương Cảnh Lương hai tay án lấy đầu gối miệng lớn thở phì phò, lồng ngực theo hắn trầm trọng hô hấp mà lên xuống kịch liệt phập phồng. Hắn nhìn chăm chăm vào trước mắt William, ánh mắt lợi hại. Aa. William kêu thảm úp đầu, máu tươi thuận theo ngón tay trong khe hở chạy xuôi hạ xuống, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, phát hiện Trương Cảnh Lương ánh mắt, ánh mắt sợ hãi nhìn xem hắn, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Bên cạnh. Bị Mini đột kích chỉ vào năm cái quỷ lão câm như hến đồng dạng không dám lên tiếng, sợ mình bị Trương Cảnh Lương giận chó đánh mèo. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, như thường ngày đối William đối với bọn họ tất cung tất kính giống như con chó Trương Cảnh Lương, hôm nay sẽ cản rỡ đến loại tình trạng này. Bên ngoài biệt thự trước mặt sân nhỏ bên trong, Hoa Văn Kiệt hai người thủ hạ đang ở sân bên trong gieo cái kia khối mặt cỏ trước huy động cái quốc cùng cái sẻng, ra sức đào xới. Trương Cảnh Lương ra bên ngoài nhìn thoáng qua, cất bước đi phía trước. "Đừng đừng giết ta." William nhìn xem đi lên Trương Cảnh Lương, theo bản năng rút lui về sau vài bước, sợ Trương Cảnh Lương đem mình kết lao điên tâm, ngươi thế nhưng là cao cao tại thượng cảnh tì à, ta làm sao có thể sẽ giết ngươi đâu? Trương Cảnh Lương cất bước đi đến William trước mặt, Mini đột kích vác tại trên bờ vai, đưa tay đốt một điếu thuốc thơm, lạnh lùng nhìn xem William, biết rõ bọn hắn ở bên ngoài đảo cái gì sao? Không biết. William theo bản năng lắc đầu. Trương Cảnh Lương đem thuốc lá cắn lấy miệng bên trong, cầm lấy Mini đột kích chính là một cái quét ngang trùng trùng điệp điệp đập vào William trên mặt, xương mũi đứt gãy âm thanh nương theo lấy kêu thảm thiết vang lên. Không biết, không biết. Trương Cảnh Lương toát miệng thuốc lá, thì thào tự nói, ngươi cái gì cũng không biết, ngươi dựa vào cái gì làm cảnh tì? phế vật đồ vật. Tay hắn chỉ dùng sức chỉ chỉ bên ngoài, bọn hắn đang đào tiền mặt. Sau đó ánh mắt đã rơi vào mặt khắc năm cái quỷ lao trên thân, biết rõ bọn hắn ở bên ngoài đào cái gì sao? Tiền mặt, tiền mặt. Năm cái quỷ lao phía sau tiếp trước làm ra cướp đáp, sợ rất lại phía sau, một cái cái như là học sinh tiểu học tại đối mặt lao sư vấn đề, tự mình biết đáp án thời điểm tranh đoạt trả lời, lấy đạt được lao sư khen ngợi cùng khẳng định. Ân. Trương Cảnh Lương nhìn xem năm người phản ứng, trong nội tâm không hiểu rất thoải mái, lúc nào. Quỷ lão cũng có thể hướng chính mình, tối đầu không lưng a hắn Trương Cảnh Lương tại trong đội cảnh sát chìm nổi hơn phân nửa cuộc đời, đối mặt quỷ lão từ trước đến nay đều là hắn hèn mọn giống như con chó, chưa từng có như hôm nay như vậy, thoải mái đặc biệt thoải mái. Cái kia loại trái lương tâm bị áp bách trọng trách một ngày nào đó nhẹ nhõm dỡ xuống, cho biệt khuất Trương Cảnh Lương đã mang đến trước đó chưa từng có thoải mái cảm giác. Hắn hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp theo vừa nhìn về phía William, cái kia ngươi lại có biết hay không, ta tại sao phải vùi một khoản tiền mặt ở chỗ này sao? Không biết. William theo bản năng liền muốn làm ra trả lời, nhưng mà xương mũi bây giờ còn đau đâu, rồi lập tức đổi giọng, được lưu giữ trong ngân hàng không an toàn. Trả lời sai lầm. Trương Cảnh Lương nâng lên mini đột kích lại lần nữa đánh ra, William sớm nó đỡ, thân thương đánh vào hai tay trên cánh tay, giống nhau dị thường đau nhất. Người cái gì cũng không biết, người cái gì cũng đều không hiểu, ngươi căn bản cũng không có tư cách ngồi trên cảnh ti vị trí này. Trương Cảnh Lương tâm tình kích động gầm thét một tiếng, phế vật điểm tâm, cái này một chút năm nếu không phải lão tử giúp đỡ ngươi làm việc, giúp ngươi làm xong một cái bản án, con mẹ nó nó ngươi có thể có hôm nay vị trí này. Hắn thở dốc một cái, phun ra nuốt vào khói mù tự hỏi tự đáp, năm đó Ta tìm ngươi muốn ngươi giúp đỡ ta một thanh, ngươi hỏi ta muốn phòng ở. Ta đáp ứng, vì ngươi đầu này quan hệ, ta khẽ cắn môi còn là nghĩ biện pháp cho tới tiền mặt, lúc trước phòng ở mua lại thời điểm, đang giả bộ tu lúc trước, ta liền đem trong tay còn giữ lại một khoản tài chính toàn bộ chôn ở trong viện từ này. William ánh mắt lóe lên nhìn xem Trương Cảnh Lương, căn bản không dám nói tiếp, toàn bộ người tứ chi căng thẳng, tùy thời phòng bị Trương Cảnh Lương tập kích. Số tiền kia chôn ở chỗ này, liền là các loại hôm nay tình huống này dùng. Trương Cảnh Lương cắn răng, đầu lọc trên lưu lại một sắp xếp rõ ràng dấu răng, năm đó, ta tại hoa giá cao mua lại bộ này biệt thự tặng cho ngươi thời điểm, Ta liền nói cho ta biết chính mình, ngươi thu ta đồ vật, ta đây liền nhất định muốn nhìn thấy tiền lợi. Ngươi William chỉ cần không có dắt rời, ta liền nhất định muốn đi theo ngươi cùng một chỗ trở lên bờ, từng bước một, nếu như ngươi muốn là dám thu ta đồ vật cũng không làm việc, ta đây liền nhất định muốn thân thủ làm thì ngươi. Trương Cảnh Lương thở hắt ra, cũng không giấu giếm, chi tiết nói ra, biết rõ ta đây bút tiền như thế nào đến sao. Rành được, cho nên ta đem số tiền kia chôn ở chỗ này, cũng căn bản không cần lo lắng bị ai tra được. Căn bản không có người nghĩ đến, một cái cảnh ti trong bóng tối tư nhân trong biệt thự sẽ cất giấu như vậy lớn một khoản tài chính, có phải hay không? Mà khi ta cũng cần động số tiền kia thời điểm, vậy khẳng định là ta đã bị buộc đến không còn đường lui trình độ, ta đều cần động số tiền kia, kia thời điểm ngươi khẳng định không có đứng ở ta đây bên cạnh. Vậy thì thật là tốt ta, ta bả sao phiếu móc ra chạy trốn, thuận tiện giải quyết hết ngươi, cái này mạch suy nghĩ có phải hay không liền phi thường hoàn mỹ. William thân thể khẽ run dậy, lại lần nữa lui về sau lui, đâm vào đằng sau trên bàn trà, không còn đường lui. Đến. Trương Cảnh Lương ngược lại nhìn về phía năm cái quỷ lão cấp dưới, nói cho ta biết, ta tại sao phải vùi một khoản tiền ở chỗ này? An toàn, ổn định, cầm lấy tiền chạy trốn còn có thể giải quyết xong William bởi vì nơi này vô cùng an toàn, là William cảnh ti địa bàn, năm cái quỷ lão lại lần nữa phía sau tiếp trước làm ra chính mình tổng kết cùng lý giải, tuy rằng riêng phần mình lời nói đều không giống nhau, nhưng đều tổng kết cái đại khái. Mấy người phía sau tiếp trước nói xong về sau, một cái cái biểu lộ khẩn trương, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Trương Cảnh Lương. Cái này lại như cùng bị lão sư rút chúng đứng lên trả lời vấn đề học sinh tiểu học, đang trả lời về sau lại không biết chính mình trả lời đúng hay không, cẩn thận quan sát đến lão sư phản ứng. Ha ha ha. Trương Cảnh Lương nhìn xem năm cái quỷ lão biểu lộ, toàn bộ người ngựa đầu phá lên cười, tiếng cười vô cùng cuồng ngạo cồn vọng bên trong lại dẫn vô cùng hà giận. Hoa Văn Kiệt nhìn xem ngựa đầu cười to Trương Cảnh Lương, biểu lộ đồng dạng thổ thức. A Kiệt, Trương Cảnh Lương vẻn vẹn ý miệng, ngược lại quay đầu nhìn xem Hoa Văn Kiệt, đến, ngươi nói cho ta biết, ta như vậy làm có phải hay không hơi quá đáng? Quỷ Lão William tốt xấu cũng đề bạn qua ta, nhưng mà ta hiện tại đối với hắn như vậy, có phải hay không có chút vong ân phụ nghĩa à? Sốc. Hoa Văn Kiệt khinh thường nhíu môi, nhìn xem William xì mũi coi thường, liền hắn loại này phế vật vô dụng, cái này một chút năm còn không phải Trường Sơ Nơn hắn hắn mới có cơ hội thừa vị, muốn là không còn cái này thân huyết thống liên loại phế vật này sớm đã bị người chém chết tại đường cái lên a ân trương cảnh lương sâu chấp nhận nhẹ gật đầu Ken. sân nhỏ bên trong truyền đến thanh thúy tiếng và chạm đến hai người thủ hạ buông xuống trong tay sẹn sắt cùng cái cuốc bắt đầu đổi dùng tay đào không bao lâu một cái xỉ mảng đổ vào dương hòm hiện ra hai người hợp lực rơi lên mở phía trên bao trùm lấy xỉ mảng tấm bỏ qua một bên bên ngoài bao trùm lấy ha cát lộ ra bên trong chứa tiền mặt đến trương cảnh lương cái này một chút năm cũng đã làm không ít bản án trong đó liền đã từng tiếp xúc qua cùng bột mì buôn lậu bản án đối với bột mì buôn lậu phong giả bộ thủ pháp có qua lý giải cho nên tại đối nhóm này trôn dưới đất tiền mặt làm không thấm nước xử lý cũng là thuận buồm xuôi gió, căn bản không cần hỏi người khác. Tiền mặt một thay nhau, thay nhau gói xếp tốt, dùng không thấm nước giấy một bao, thỉnh thoảng để hơn mấy bao không thấm nước phòng trùng khô ráo vật, dùng nhựa đỡ lạt tiệm giấy một bao, bên ngoài lại mặc lên mấy tầng không thấm nước giấy dầu, lại dùng phong kín xì màng dương hồng cài đặt trôn ở địa lý, một điểm vấn đề đều không có. chương sơ, hai người thủi hạ tay chân lanh lẹ đem tiền nhảy đã đến vài bản trong túi, mang theo túi tiến nhập đại sảnh đặt ở trương cảnh lương trước mặt, tiền toàn bộ móc ra, không có vấn đề gì, rất tốt. Trương Cảnh Lương túi người xuống tới ngồi trồn hổm trên mặt đất, thò tay cầm lấy bên trong tiền mặt, ngón tay vuốt ve tiền mặt cảm thụ được nó đặc thù cảm nhận. Ừ, quả nhiên, còn là tiền mặt để cho nhất trong lòng người có cảm giác an toàn à? Hắn ánh mắt lửa nóng, nhìn xem tiền mặt nụ cười trên mặt lại biến mất, ngược lại âm lanh xuống dưới, nhìn về phía William. Hoa Văn Kiệt xem hiểu Trương Cảnh Lương ánh mắt, lớn cất bước qua đi đem William kéo tuấn đã đến Trương Cảnh Lương trước mặt. William, phu phu, một tiếng bị giảm xuống Trương Cảnh Lương trước mặt, hai tay cầm lấy bắp đuổi của hắn lất lách, Trương tổng đốc sát, tiền ngươi đã lấy được, các ngươi đi nhanh đi, ta có thể làm cái gì cũng không có xảy ra tốt không tốt, ha ha, trương cảnh lương cười lạnh một tiếng, trên cao nhìn xuống nhìn xem William như thế nào, suốt ruột đuổi ta đi à, không có không có, William nhìn xem trương cảnh lương ánh mắt, lại vội vàng lắc đầu chối bỏ, ta không phải ý tứ này, đúng đúng đúng, ngươi không cần đi, ta sẽ đem làm cái gì sự tình đều không có phát sinh qua, mọi người, bảnh, trương cảnh lương nhấc chân trực tiếp đem William đạp đi ra ngoài, khoe mắt trừng mắt hắn, gầm nhẹ nói, hầm ra súc. nếu không phải ngươi phế vật đồ vật dồn ép ta muốn rút lui ta trước, ta mẹ nó cũng không cần đi đến hôm nay một bước này, ta mẹ nó cho tới hôm nay tình trạng này. Tất cả đều là bãi ngươi William ban tặng, ta liền không hiểu nổi, liền con mẹ nó mấy cái rách dưới bình, ném đi liền ném đi tại sao phải một mực níu lấy không thả a. Hắn tự tay chỉ vào William, giống lớn đứng lên, nếu như không phải ngươi dồn ép lao tử đuổi theo nhóm này đồ vật tung tích, ta liền sẽ không cùng Ngô Chí Huy vậy mặt, cũng sẽ không có những chuyện khác phát sinh, ta liền sẽ không cho tới hôm nay chạy trốn loại tình trạng này. Ta có thể tiếp tục chấp hành ta nằm vùng nhiệm vụ, giải quyết Ngô Chí Huy người, tại cảnh đội vị trí từng bước một lại tiếp tục trở lên, lan lộn đến cảnh ti thậm chí vị trí cao hơn. Trong cảnh lương ngẩng đầu nhìn trời trần nhà, trong ánh mắt mang theo một tia ước mơ ta cũng đã nghĩ kỹ, chờ đến chín bảy thời điểm, ta khi đó cũng nên về hưu, đến lúc đó mang theo cái này, bút tiền mặt di dân đi địa phương khác. nói đến đây, hắn đi phía trước giật lấy William cổ áo đưa hắn té ngã trên đất, nhấc chân mánh liệt đạp, đều tại ngươi, đều tại ngươi cái này hầm ra suốt, lao tử người hầu còn không có làm đủ, hiện tại sẽ bị bức bách lấy tiền chạy trốn, toàn bộ con mẹ nó trách ngươi. trương cảnh lương điên cuồng phát tiết chính mình nội tâm phẫn nộ, nhiều năm qua tích góp từng tí một lửa dẫn mánh liệt mà ra, một cước một cước mánh liệt đạp William. lúc trước, vì dựng coi trọng ngươi cái này đầu tuyến, ngươi rất cao kiêu ngạo à, nói tiếng anh không nói tiếng trung. Ta trương cảnh lương sẽ không tiếng anh, không có biện pháp. Ta mỗi ngày kết thúc công việc về sau ta chính mình học, từng bước từng bước chữ cái học, học xong nói tiếng anh. Trương cảnh lương sắc mặt đỏ lên, trên cổ gân xanh hiện lộ, lao tử trước trước sau sau hầu hạ ngươi nhiều năm như vậy, giúp ngươi làm nhiều chuyện như vậy, đến bây giờ lại lạc như vậy cái tình trạng. Ta mẹ nó tại trước mặt ngươi nhu thuận giống như con chó giống nhau, cũng bởi vì cái này mấy cái phá bình ngươi liền muốn rút lui ta trước. Hắn tức giận níu lại miệng mũi bước lên mão William, trừng mắt hắn gào lên, đến nói với ta tiếng anh, hiện tại lưỡi tiếng nói với ta ứng với trong khe tẩy. Ta ta. William mặt mỏ đã sớm sưng đã thành đầu heo, điên cuồng đong đưa đầu, nói. Trương Cảnh Lương hét lớn một tiếng, cầm lấy Mini đột kích trực tiếp nhắm ngay William, không nói ta hiện tại liền bắn chết người quỷ tây dương. Trương Cảnh Lương áp lực quá lâu quá lâu, tại đây cuối cùng vạch mặt thời điểm, áp lực đã lâu lửa giận xông William thổ lộ. Tốt rồi. Hoa Văn Kiệt nhìn xem tâm tình không khống chế được vô cùng vẫn nộ Trương Cảnh Lương, thò tay bắt được Mini đột kích, trương sơ, trước kiềm chế lửa, cái này rác rưởi hứng thú còn có thể phai trên công dụng đâu, trước nhịn một chút. Hắn đưa tay nhìn nhìn trên tay đồng hồ, hiện tại là bảy giờ bốn phút, tám giờ. 8 giờ bọn hắn liền có thể đi. Thời gian vừa đến, liên hệ tàu nhanh sẽ cập bờ đón bọn hắn, một đường về phía trước chạy đến đứng ở vùng biển quốc tế du thuyền đi. Lên chỗ đó, đây cũng là triệt để an toàn. Đến lúc đó lại gián tiếp ngồi phi cơ bay đi Mỹ Quốc. Trương Cảnh Lương hôm nay lui lại lộ tuyến là có qua tương đối kỹ càng ý định, trước tiên đem William dụ dỗ tới đây, tại trong biệt thự đem đám người này không chế được, thuận tiện đem biệt thự trôn lấy tiền mặt móc ra. Biệt thự bên biển, phía trước không xa liền có thể có cập bờ địa phương. Thời gian vừa đến thuyền tới bọn hắn có thể chạy. Về phần cái này quỷ lão William thì là lấy trước trong tay nếu như chính giữa phát sinh cái gì sự tình, William với tư cách một cái cảnh tì, hoàn toàn có năng lực trở thành bọn hắn bia đỡ đạn, có thể lợi dụng William cái này còn tin chạy trốn. Thảo. Trương Cảnh Lương khẽ cắn môi, chỉ được nhịn được trực tiếp bắn chết William xúc động, hất lên tay đứng lên, tâm phiền ý loạn lấy ra thuốc lá. Không có người có thể lý giải hắn tâm tình bây giờ, nguyên bản vì mình tại trong đội cảnh sát quan đồ hành thông, hắn tại quỷ lao trước mặt ăn nói khép nép, chỉ bất quá bây giờ tất cả nỗ lực lại đã thành uổng phí. A. Hoa Văn Kiệt đi đến bên cạnh hắn, bật lửa toát ra ngọn lửa đưa đến Trương Cảnh Lương trước mặt, Trương Sơ, ta hoàn toàn lý giải ngươi. Hắn đi theo lấy ra thuốc là đến, đứng ở cửa sổ sắt đất trước hút thuốc, liên tiếp đưa tay nhìn xem đồng hồ, chờ đợi ước định thời gian đến. Ánh mắt tại đồng hồ cùng bên ngoài qua lại chuyển đổi. Ngay tại lúc đó, biệt thự một con đường khác trên, một đài màu bạc xe mini bật slide tới, tại ven đường dừng lại. Cửa xe mở ra, a bố mang theo thiên dưỡng trí một đoàn người từ trên xe bước xuống, nếu mày nhìn nhìn biệt thự tường đây, mang theo vài bạt túi dọc theo tường vây đi đứng lên. Nô trí huy cùng tống tử kiệt hai người cũng tại dọc theo tường vây đi, song phương gặp mặt tụ hợp, liền bốn cái người. Tống tử kiệt nhìn xem a bố bốn người bọn họ, có chút kinh ngạc trong bọn họ có nhiều người như vậy nhưng vẫn là có mini nổ kích ngươi vừa mới cũng nghe đã đến tiếng súng có muốn hay không ta trực tiếp đem ta tiểu nhị đưa đến chúng ta trực tiếp từ chính diện xông đi vào công bọn hắn nô chí huy nhưng không có phản ứng đến hắn đưa tay mắt nhìn đồng hồ nhìn về phía a bố bắt đầu đi a bố nhẹ gật đầu quét mắt cao ngất tường vây tiếp theo quay đầu nhìn thiên dưỡng nghĩa thiên dưỡng trí liệt thiên dưỡng trí thiên dưỡng nghĩa hai người tách ra đứng ở tường vây phía dưới xuống lưng căng thẳng đứng ở tại chỗ tích thước lưng áo xuống chầm xuống vươn tay cánh tay đến a bố cùng thiên dưỡng tư hai người lui về sau đi kéo ra khoảng cách A bố một cái chạy lấy đà hướng phía Thiên Dưỡng Chí vọt tới, nhấc chân giẫm ở Thiên Dưỡng Chí trên cánh tay. Tại A bố giẫm lên trong nháy mắt cánh tay đi theo phát lực, dùng sức đem A bố trở lên vừa nhấc, trực tiếp đưa hắn đưa đi lên. A bố mượn lực thuận thế giẫm ở tường vây trên, tay phải một vẽ ra tường vây đỉnh nhẹ nhõm vượt qua lên tường vây. Thiên Dưỡng Tư đồng dạng lấy cái này phương thức lật đi lên. Cái này. Tông Tử Kiệt đứng ở tường vây phía dưới mắt thấy chỉnh cái quá trình, trực tiếp liền xem lên người. Điều này cần hạng gì ăn ý mới có thể làm được như vậy nước chảy mây trôi phối hợp độ a. Còn có cao như vậy tường, nói lên đi liền lên rồi. Hai người đứng ở tường vây trên trước là hướng trong biệt thự lướt qua. trong biệt thự phi thường yên tĩnh, đứng ở nơi này phía trên có thể xem đến bị đào cái cái hố sân nhỏ cùng với đại sảnh cửa sổ sắt đất bên kia hình chiếu trên mặt đất ngọn đèn. a bố quay đầu hướng hắn đám nhẹ gật đầu, thiên dưỡng trí đem vải bạt túi ném đi đi lên, cùng thiên dưỡng nghĩa hai người đi theo lui về phía sau chạy lấy đà, tại tường vây trên a bố cùng thiên dưỡng tư dưới sự trợ giúp thuận lợi vượt qua đi lên. tường vây bên trong vang lên một hồi nặng nề âm thanh, bốn người biến mất tại tường vây trên. cắt lau, cắt lau, mấy người mở ra vải bạt túi bắt đầu chia trang bị. a bố cùng thiên dưỡng trí, thiên dưỡng nghĩa ba người hướng phía sân nhỏ đi đến. Thiên Dưỡng Tư thì là con beo mini đột kích thuận theo tường vây lên lầu 2 sân thượng, vây bên ngoài tường. Nô Ngo sinh, Tống Tử Kiệt có chút bất đắc dĩ nhún vai, bọn họ là tiến vào, hai người chúng ta như thế nào đi vào à? Ân, Nô chí huy trầm ngâm một chút, nhìn xem Tống Tử Kiệt thân thể, nếu không, ngươi đứng ở phía dưới cho ta làm cái cái thang. Được rồi được rồi. Tống Tử Kiệt nhìn nhìn ngô chí huy, lại nhìn xem chính mình thân thể, không chút lựa chọn lựa chọn cự tuyệt, hắn sợ Nô chỉ huy một cước đạp xuống đến, có thể trực tiếp đem mình eo đập gãy, chúng ta còn là ngẫm lại biện pháp khác đi. Trong biệt thự cửa sổ sắt đất trước, Trương Cảnh Lương cùng Hoa Văn Kiệt hai người hút thuốc lá, đưa tay mắt nhìn đồng hồ, đã 7 giờ 50. Thời gian đã không sai biệt lắm, có thể đi phía trước bờ biển địa điểm ước định lên thuyền đã đi ra. Đi thôi, Trương Sơ. Hoa Văn Kiệt đưa tay bắn bay đầu mẩu thuốc lá, đem tiền mang theo, chuẩn bị ly khai. Đột nhiên, tường vây bên kia truyền đến một hồi âm thanh, lúc này những mày bắt được mini đột kích quá lớn, ai? Không người đáp lại. A Tông. Hoa Văn Kiệt nhìn chằm chằm vào phía trước bóng mờ, ngươi đi xem. Tốt. A Tông nhẹ gật đầu, cầm lấy mini đột kích liền ra đại sảnh, hướng phía tường vây bên kia đi tới bước nhanh đi tới nơi này bên cạnh dọc theo tường vây một đường đi lên phía trước cũng không có phát hiện cái gì ngoài ý muốn không có việc gì a tông đứng dưới thang cây căng thẳng thần kinh buông lòng xuống thở hắt ra sông hoa văn kiệt vây vây tay không có việc gì có lẽ là mèo hoang ta hắn lời còn chưa nói hết đỉnh đầu bóng đen chợt lóe lên a bố từ trên cây từ trên trời giáng xuống đã rơi vào hắn sau lưng tay trái đìm chặt hắn cầm thương tay mặt không biểu tình huy động tay phải nhanh chuẩn tân nhẫn đi theo đẩy ra a tông biến mất tại trong sơn A Tông chỉ cảm thấy trước mắt một hồi bạch quang chợt lóe lên, đi theo trên cổ toát ra một đầu tơ máu, tơ máu phun ra ngoài bắn huyết vụ, trước mắt đỏ lên một phiến. Dưới ánh đèn, phun ra màu đỏ huyết vụ lộ ra càng trước mắt, như là mau mau mưa phùn bay động. Ôi! A Tông trong cổ họng phát ra khẳng khàn khàn âm thanh đến, theo bản năng đưa tay bưng kín cổ của mình, toàn bộ người thất tha thất thiểu đi về phía trước vài bước. Chỉ bất quá, mặc cho hắn như thế nào, ồ, máu tươi đại lượng phun ra, thân thể mất đi cân bằng đi về phía trước hai bước, phủ phủ một tiếng trực tiếp ngã trên mặt đất, thân thể co quắp hai cái không còn động tĩnh. Dưới chân. Huyết hồng nhuộm đen bãi cỏ một thương không phát, trực tiếp rắc rưởi. Trương Cảnh Lương đứng ở một bên, thấy vậy một màn trực tiếp ngốc trệ ngay tại chỗ. A Tông, Hoa Văn Kiệt mắt dâu giữa trừng, nhìn xem rắc rưởi A Tông, gào thét lớn nâng lên trong tay mini đột kích chiều bãi bên kia giữ lại cò súng. Đát đát đát. Mini đột kích bắn phá tại tường vây trên lưu lại một lỗ thủng, tiếng súng sau đó lại là hoàn toàn yên tĩnh. Ai? Là ai? Hoa Văn Kiệt tức giận gào lên, chung quanh yên tĩnh không người đáp lại đúng vào lúc này. Từ trên lầu sân thượng trạm vào đi tiên dưỡng tư trực tiếp đã kéo xuống tầng áp, trong phòng đột nhiên lâm vào trong bóng tối. Quỷ lão William trước tiên hướng bên cạnh trong góc bỏ qua, ổn định. Trương Cảnh Lương trong nội tâm cảm giác không ổn nghĩa lên, tựa hồ là đã đoán được người đến là ai. Đề khí lớn tiếng chỉ huy đứng lên, nguồn điện phòng lái tại lầu 2, lầu 2 tiếng người, linh vượng, ngươi mắc kẹt thang lầu. Hắn trộm lấy mini nổ kích, trước tiên đã đi ra thủy tinh cửa sổ sát đất dán vách tường đứng thẳng. A Kiệt cùng ta giữ cửa miệng, tiểu tỉnh hỗ trợ không một cái lầu 2. Trương Cảnh Lương rốt cuộc là từ tầng dưới chót làm lên đến tổng đốc sát, tham dự qua thiệt nhiều tầng bản án điều tra, gặp chuyện cũng không có mất đi đầu óc, bắt đầu chỉ huy lên hiện trường cũng chính là thừa dịp tắt đèn ngắn ngủi trong nháy mắt, a bố ba người đã chạm tới biệt thự đại sảnh bên ngoài, dán tường đứng thẳng. trương cảnh lương thiên dưỡng trí âm thanh ở bên ngoài vang lên, có biết hay không tới tìm ngươi người là ai a là các ngươi. trương cảnh lương tuy rằng sớm đã coi đó trước, nhưng mà chính thức nghe được thiên dưỡng trí âm thanh thời điểm, trong lòng vẫn là chầm xuống. là thiên dưỡng trí để khí lên tiếng, chúng ta tiền ngươi cũng dám hắc, hôm nay ngươi liền chuẩn bị trôn ở chỗ này đi. ha ha ha trương cảnh lương cười lạnh một tiếng, khinh thường nứt miệng, ta trương cảnh lương nếu như dám tìm các ngươi hợp tác, cái tên liền dám động các ngươi, có bản lĩnh song tới làm ta. Phòng bên ngoài một phiến yên tĩnh. Trương Cảnh Lương khẽ cắn môi, gặp bọn họ không mắc nưu không chủ động công kích, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Từ từ, a bùa âm thanh tại trong biệt thự vang lên. Theo hắn âm thanh rơi xuống, đã sớm sờ đến đầu bậc thang thiên dưỡng tư họng súng xuống chối xuống, trong tay mini đột kích có súng giữ lại, hướng phía đại sảnh bắn phá đứng lên. Đát đát đát. Mắc kẹt thang lầu đinh vượng cùng tiểu tỉnh hai người vội vàng đi theo nỗi súng phản kích, trong đêm tối ba thanh mini đột kích phun ngọn lửa bắn phá đứng lên, chiếu sáng bọn hắn hình dáng. Thiên dưỡng tư mở mấy phát liên dụ trở về. Đinh Vượng cùng Tiểu Tỉnh hai người có súng chữ chết, một coi viên đạn trong nháy mắt đánh xong, vội vàng thay đổi cái vị trí, lui ra hộp đạn thay đổi. Trương Cảnh Lương mấy người này đều là từ cảnh đội lui ra đến, đều có kinh nghiệm thực chiến, một chút cũng không ngốc. Thiên Dưỡng Tư nghe âm thanh, đi theo Mini đột kích lại xung ra, hướng phía trong bóng tối vừa mới ánh sáng vị trí lại là mấy phát, đánh cho cái không. Trên thực tế, Song Vương đều là trốn ở công sự che chắn đằng sau, căn bản không mang theo ngôi đầu lên, chỉ lộ ra họng súng lung tung bắn phá, bởi vì ai cũng không có cái kia quyết đoán lộ diện đi ra đối xạ. Chiến tranh đồng dạng cũng là như thế, đều là súng trường nâng quá mức đỉnh một thôi viên đạn quét xong kết thúc công việc kế tiếp người trên đỉnh chính mình thì là thay đổi hộp đạn chuẩn bị vòng tiếp theo đát đát đát đinh vượng cùng tiểu tỉnh hai người lại lần nữa bắn phá đứng lên nhưng mà bọn hắn vừa nổ súng thiên dưỡng tư liền lại biến mất không được hắn cố ý chúng ta viên đạn có hạn trương cảnh lương mắc kẹt cửa sổ vị trí vẫn không núc đích nhìn bọn họ xạ kích rất nhanh phát hiện manh mối quát lớn một tiếng trên lầu chỉ có một người trực tiếp sờ lên vọt lên hắn đừng lãng phí viên đạn đầu bậc thang đối diện đại môn chú ý thời điểm hắn cùng hoa văn kiệt hai người diên phần mình mắc kẹt vị trí không có nổ súng tham dự nổ súng chỉ biết bại lộ vị trí của mình Tiểu Tỉnh không nói một lời, rất nhanh hướng phía đầu bậc thang sờ soạng tới đây. Hắn cùng Đinh Vượng hai người một trước một sau chống chọi đầu bậc thang, hiện lên chiến đấu đội hình lẫn nhau ngắn ngủi bắn tỉa. Đinh Vượng phụ trách trên lầu, Tiểu Tỉnh phụ trách cửa ra vào, hai người tiến vừa lui thời gian dần qua bắt đầu hướng phía trên lầu đè lên. Trên lầu, thiên dưỡng Tư mắc kẹt thang lầu căn bản không dám ngoi đầu lên, suy tư một chút rất nhanh phối lui, lui trở về điện dương bên cạnh, thò tay đem nguồn điện đẩy trở về. Nguyên bản còn đen kịt một phiến biệt thự lập tức lại phát sáng lên thân ở trong bóng tối người tại ngọn đèn sáng lên thời điểm sẽ xuất hiện ngắn ngủi chướng mắt hiện tượng tại ngọn đèn sáng lên về sau đầu bậc thang tiểu tỉnh cùng đinh vượng hai người trước là dừng một cái sau đó lúc này mới hướng trên lầu bước nhanh hướng lên cũng chính là tại nơi này trong nháy mắt cửa lớn vị trí thiên dưỡng trí từ cửa ra vào một cái lăn mình nhảy tới mượn sáng lên ngọn đèn nhìn đúng ngay phía trước trên bậc thang hai người vị trí mini đột kích một toi viên đạn trực tiếp quét đi ra ngoài đại môn bên phải mắc kẹt cửa hoa văn kiệt bắt động tĩnh bên ngoài nghe được phía ngoài âm thanh liền muốn đối thiên dưỡng trí nổ súng đại môn bên trái a bố trong tay họng súng đen ngòm nhắm ngay hoa văn kiệt trực tiếp bắn phá Sợ được Hoa Văn Kiệt lập tức đã mất đi chính xác, lung tung nổ hai phát súng. Liên Thu thân trở về đầu bậc thang. A. Dựa lưng vào Đinh Vượng lui lên lầu tiểu tỉnh một cái trốn tránh không kịp, đầu vai nổ bung huyết vụ, theo bản năng phát ra kêu thảm thiết đến, thân thể mất đi cân bằng Đinh Vượng nghe được hắn kêu thảm thiết, theo bản năng thò tay đi túm hắn đầu bậc thang đã sớm chờ đợi Thiên Dưỡng Tư đi theo đi phía trước tìm bọi, mini đột kích có súng trừ chết. Đát đát đát. Dây đạc tiếng súng đảo qua, Đinh Vượng cùng tiểu tỉnh trên thân hai người nổ bung vô số lỗ máu, rầm rầm long từ thang lầu trên lăn xuống tới. Ngươi mẹ nó. Trương Cảnh Lương nhìn xem từ thang lầu trên lăn ra đây hai người. Lung tung hướng phía bên kia quét một tòi, toàn bộ người hô hấp đều trầm trọng vài phần. Hắn nguyên bản đối với chính mình thủ hạ tin tưởng mười phần, bọn hắn trước kia tại cảnh đội vốn là có hợp tác kinh nghiệm, nhưng mà hắn lại lớn lớn đánh giá thấp thiên dưỡng trí đám người này. Loại tình huống này, bọn hắn đang không có bất luận cái gì đối thoại dưới tình huống, làm sao có thể đạt thành cao như vậy ăn ý? Lại lần nữa giảm quân số hai cái, để nguyên bản có ưu thế bọn hắn lâm vào cục diện bí tắc. Tường Vây bên ngoài, Nô Chi huy điểm tĩnh đem chiếc xe lái tới, dựa vào tường Vây dừng lại, mở cửa xuống tới, Tống Tử Kiệt chạy tới, nhanh nhanh nhanh, bên trong đều đánh khí thế ngất trời. Nô chí huy giẫm xe mini bật đầu xe đứng lên xe đỉnh, tống tử kiệt vội vàng theo tới. Xe mini bật độ cao tăng thêm hai người thân cao vừa vẫn có thể lộ ra gần nửa người. Tống tử kiệt vừa muốn vượt qua tường vây đi vào, nô chí huy lại thò tay đem hắn dắt trở về. Chúng ta đi vào làm gì? Không tiến. Ngươi nghe tiếng súng có phải hay không lại không có vừa mới như vậy dày đặc. Nô chí huy đưa tay chỉ chỉ tống tử kiệt ngực đừng căn cứ chính xác kiện. Trương cảnh lương bọn hắn thiếu người, lại sợ các ngươi cảnh sát tới đây, bọn hắn hiện tại nhất định sẽ càng muốn trực tiếp ly khai. Hắn ngữ khí chắc chắc, ngay ở chỗ này chờ, chờ bọn hắn đi ra, chỉ cần vừa ra tới. Chúng ta một người một thương tiểu bằng hữu. Ách, Tổng tử Kiệt nghe Ngô Chí Huy lời nói, nhìn lại Ngô Chí Huy âm hiểm lộ cười, nghĩ đến giống như cũng là có chuyện như vậy, tuyệt đối hữu hiệu. Nhưng mà hại ngầm, cái này, ngươi không mở, ta đến. Ngô Chí Huy vô vô hắn bả vai, trực tiếp đem hanet về đút mô đen mười cầm tới, yên tâm, thương pháp của ta rất chuẩn, ta thích nhất sau lưng cho người mở súng đạn phi pháp. Biệt tự đại sảnh bên trong, Trương Cảnh lương ánh mắt nhìn hướng bên người tối tiền, ngoắc một cái tay trực tiếp đem tiền túi kéo đến trước mặt, nhìn về phía Hoa Văn Tuyệt, cho hắn cái ánh mắt. Rút lui, được rút lui. Sẽ không rút lui, cảnh sát liền đến vờ biển tàu nhanh các loại quá lâu, không có người đến bọn hắn sẽ đi, đến lúc đó càng chạy không thoát. Hoa Văn Kiệt quét mắt bên kia rác rưới đinh vượng cùng Tiểu Tình hai người cũng không có biện pháp nắm thật chặt trong tay mini đạn kích. Xuân Trương Cảnh Lương bắt đầu với đến ngược lúc dùng tay ra hiệu, lập tức hướng cửa lớn khởi sướng công kích. Đát đát đát. Hoa Văn Kiệt bóc cò hướng phía cửa ra vào A bố cùng Thiên Dung trí vị trí nổ súng bắn phá. Trương Cảnh Lương đi theo đứng lên đối với cửa sổ trực tiếp bắn phá, đánh ra hỏa lực áp chế. Hoa Văn Kiệt hướng phía bên ngoài trực tiếp liền xông ra ngoài, một cái nhảy lên từ đại môn lăn mình đi ra, ngay tại chỗ lăn mình vài vòng nút ở bậc thang đằng sau. Hán Triệt để thấy rõ a bố ba người bọn họ vị trí về sau, hỏa lực liên tục, hét lớn, ba cái người toàn bộ tại ngươi trái bên cạnh 9 giờ vị trí. Trương Cảnh Lương đã nhận được chỉ dẫn, họng súng chuyển một cái hỏa lực tập trung, để Hoa Văn Kiệt áp lực suy giảm. Cửa lớn xe khẳng định lấy không được, Hoa Văn Kiệt mắc kẹt cơ hội chạy vào biệt thự gaza, phát động xe trực tiếp mở đi ra, xe con oanh minh rút lui trở về, lên xe. Trương Cảnh Lương khẽ cắn môi, hất lên váp tại trên thân thể mini được kích, mang theo túi tiền trực tiếp hướng xe phía trên chạy tới. Thường Vây trên đột nhiên một cái lão lục xông ra. Lô Chí Huy gần nửa người lộ ra trong tay nắm đấm s, v đuốt mô đen 10, họng súng hướng ngay sức chạy trường cảnh lương, trực tiếp nổ súng, phanh, s, v đuốt mô đen 10 họng súng bước khói lên xương mũ, đạn bắn vào trường cảnh lương trên đùi, bị đau trường cảnh lương, kêu lên một tiếng buồn bực thân thể mất đi cân bằng từ trên bậc thang ngã xuống, tiền trong tay túi đi theo lăn xuống đến, một cái trong đó túi tiền khóa kéo rộng mở, tiền mặt lăn xuống đầy đất, Ngô Chí Huy một thương đánh trúng, lại thu hồi thân thể, nguyên bản ngồi ở trong xe nổ súng Hoa Văn Kiệt nhìn xem tường vây trên đột nhiên lộ ra thân thể Ngô Chí Huy, họng súng chuyển một cái quét qua đi, đạn bắn vào tường vây phát hỏa sao bắn tung tóe, trương sơ. Hoa Văn Kiệt gầm nhẹ một tiếng, Song Trương Cảnh Lương gầm nhẹ nói, nhanh lên xe. Đát đát đát, trong góc, a bố ba người hiện ra, viên đạn bắn phá đang chuẩn bị đứng dậy, Trương Cảnh Lương bên người, sợ được hắn không dám cử động nữa. Tàn sát bừa bãi đạn bắn vào xe, con thân xe trên, thủy tinh dâu dìa sồn sòn vẩy ra, lưu lại một cái lỗ thủng. Trong xe, Hoa Văn Kiệt nổ súng đập vào hiểm hộ, nhưng mà Mini đột kích chợt tắt lửa chuyển đến không cơ âm thanh, không có đạn. a bố mấy người từ đi ra, lạnh lùng nhìn xem trong xe ngồi Hoa Văn Kiệt, chỉ một ngón tay, lúc trước, giúp đỡ Trương Cảnh Lương làm việc tiêu diệt Ta Minh đệ cái kia đám người là không phải là các ngươi. Là. Hoa Văn Kiệt mất đi mini đột kích đẩy cửa xe ra xuống xe, quét mắt ngã xuống đất bụng lấy đuổi trường cảnh lương, nhìn bọn họ ba người, như thế nào? Muốn báo thù a? A bố hừ lạnh một tiếng, mặt lạnh lấy hướng phía Hoa Văn Kiệt đi tới, Hoa Văn Kiệt nhìn xem đi tới A bố, nắm chặt nắm đấm trực tiếp xông về A bố. Vành. A bố nhìn xem xông lên Hoa Văn Kiệt, căng thẳng đuổi phải đột nhiên đá ra, trực tiếp đem còn không có cận thân Hoa Văn Kiệt đạp bay đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đâm vào xe con trên, cửa xe đều lom đi xuống vài phần. A bố đi theo ra tốc đi phía trước, một cước trực tiếp đạp hướng Hoa Văn Kiệt bụng trốn tránh không kịp hoa văn kiệt một ngụm máu tươi phun ra thân thể dựa vào thân xe vô lực chạy xuống nhưng cuối cùng như thế hắn còn là huy động nắm đấm đánh hướng a bố người quá chậm a bố đưa tay bắt lấy hoa văn kiệt cổ tay lạnh lùng nhìn xem hắn đi theo dùng sức khẽ đảo chuyển cái lò, một tiếng hoa văn kiệt cánh tay hiện lên một cái quỷ dị góc độ lệch ra gãy sụn dưới a hoa văn kiệt vẻ mặt nhăn nhó thống khổ kêu lên đứng lên như thế nào đau lắm sao a bố cúi người xuống tới tay phải thủ sắn hoa văn kiệt cái cổ Lạnh Lung nhìn xem hắn, nếu như ngươi sống thống khổ như vậy, giết ngươi đối với ngươi tới nói cũng là một loại giải thoát ta. Bàn tay hắn phát lực, dùng sức nhéo một cái, xuống dưới theo giúp ta các huynh đệ đi. A Bo đứng lên, nhìn cũng không nhìn rác rời hoa văn kiệt, xoay người nhặt lên rơi xuống trên mặt đất cái kia túi không có vẩy mở đựng tiền vài bạc túi đến, quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Thiên dưỡng chí, thiên dưỡng địa, thiên dưỡng tư ba người đối kịp. Ôi ôi! Trương Cảnh Lương cố hết sức thở hổn hển, lên niên kỷ thân thể người đến cùng không bằng người trẻ tuổi, từ trên bậc thang lăn mình xuống tới liền để hắn nửa ngày không có trì hoãn tới đây. Tiền ta tiền. Hắn mắt đỏ miệng bên trong thì thảo tự nói lẩm bẩm, "Quyền không còn, ta tiền không thể cũng không có." Hắn nhìn mang theo túi tiền muốn đi A bố, lung lay chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, khập khiễng đi phía trước thò tay đi nhặt rơi xuống trên mặt đất, về đút mô đen 10. A bố ngừng bước chân, túi tiền bung lỏng, quay người một cước trực tiếp đem vừa mới rơi lên ép, về đút mô đen 10 trường cảnh lương đạp đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đâm vào thân xe trên, trong tay ép, về đút mô đen 10 rời tay bay về phía không trung ổ đạn trên không trùng bắn ra, viên đạn chạy xuống đi ra, A bố tay trái cầm lấy trường cảnh lương, vươn tay phải ra, tiếp được lăng không rơi xuống ba hạ đạn, một quyền đánh vào trường cảnh lương trên đút đưa tay trực tiếp đem hộp đạn đưa vào trong miệng của hắn, ngươi liền súng đều cầm bất ổn, còn thế nào giết người a? a bố lạnh lùng nhìn hắn một cái, an toàn ngươi. một đoàn người mang theo túi tiền trực tiếp quay người ly khai. Nôn nệ khụ, trương cảnh lương lão đảo đứng ở tại chỗ, bùng lấy cái cổ nôn nệ đứng lên. thường vây bên ngoài, ngồi ở trong xe a bố mấy người cũng không có ly khai, mà là thỉnh vắng mở mới phát, cửa lớn. nô chí huy cùng tống tử kiệt hai người đi đến, tiến đến về sau, nô chỉ huy trực tiếp trợ tay đem cửa đóng lại, trầm trọng cửa sắt phát ra, quẹt âm thanh đến, trương sơ. Nô chí huy đi đến trương cảnh lương trước mặt, cao thấp đánh giá liếc trật vật trương cảnh lương, tính trương sơ còn là thái xanh vân, đều trương thúc đi, dù sao người theo ta ba ba quan hệ như vậy tốt, có phải hay không? Ha ha, trương cảnh lương ngẩng đầu liếc mắt nô chí huy, si ngốc nở nụ cười một cái, sau đó khó khăn ngồi dưới đất, tuấn qua bên người vải bạt túi đến, đem bên người rơi xuống tiền mặt hướng trong túi trang, hắn kéo lấy vải bạt túi, dùng cả tay chân trên mặt đất đúc đít, từng điểm từng điểm bắt đầu nhặt tiền mặt, miệng bên trong thì thảo tự nói, tiền ta tiền. Trương Cảnh Lương từng điểm từng điểm hướng bên trong nhặt tiền mặt, thò tay co róng nô chí huy giẫm ở dưới chân tiền mặt, ngẩng đầu lên, "Phiền toái ngươi để một cái." Nô chí huy đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc đích. "Để một cái." Nô chí huy tối đầu nhìn xem hắn, "Lắc đầu. Để một cái. Để một cái." Trương Cảnh Lương thì thào tự nói, trực tiếp liền gào lên, "Ngươi để một cái a." Nô chí huy một cước đem Trương Cảnh Lương đá văng, đoạt lấy trong tay hắn vài bạt túi trực tiếp ném về phía không trung, rộng mở túi tiền mặt bay ra, lưu loát rơi xuống một nơi. "Phanh." Nô chí huy ngẩng lên, vệ đúc mô đen 10 đánh vào cửa xe con bình xăng trên, sang thuận theo lôi thùng chạy ra. Phain, nô chí huy lại lần nữa bắt cỏ, sang trong nháy mắt bị chấm lửa nhỏ dẫn đốt, kéo trên mặt đất tiền mặt, trong nháy mắt dây lên hừng hực đại hỏa đại hỏa thuận theo lan tràn ra, dọc theo chạy xuôi sang đốt lên xe con. A! Trương Cảnh Lương mắt tròn tròn, không thể tin nhìn trước mắt lan tràn mở đại hỏa, cố hết sức từ trên mặt đất bò lên, hướng phía đại hỏa liền vào tới, nhưng là vừa bị đại hỏa bức lui. Hắn vẻ mặt tuyệt vọng nhìn trước mắt đại hỏa, nhìn chung quanh một chút nắm lên góc tường đổ leo nhà hướng phía đại hỏa khập khiễng xuống tới, huy động đồ leo nhà ý đồ dập tắt lửa. Bành! Tiêu đốt xe con phát sinh bạo tác nổ tung. Trương Cảnh Lương bị tức sóng đẩy bay trên mặt đất, lại lần nữa bò lên, Song Ngô Chí Huy thét lên, "Cứu hỏa! Cứu hỏa a!" Hắn dây rủa lấy bò lên, cầm lấy đồ lau nhà tiếp tục huy động, trơ mắt nhìn hóa thành cho tàn tiền mặt, toàn bộ người thoát lực ngồi liệt trên mặt đất. "A!" Trương Cảnh Lương nhìn xem triệt để hư vô tiền mặt, thống khổ gào đứng lên. "Ngươi như vậy yêu tiền, vì cái gì không đi theo trực tiếp nhảy vào đi đâu?" Ngô Chí Huy lạnh lùng nhìn xem biểu lộ thống khổ Trương Cảnh Lương, âm thanh lạnh lùng nói, "Vì tiền, vì quyền, ngươi cái gì cũng có thể làm, ngay cả mình hảo huynh đệ đều giết, hiện tại tiền không còn, quyền cũng không còn, rứt khoát chết đi coi như xong." trương cảnh lương thống khổ chui lên kinh ngạc nhìn trước mắt đại hỏa ánh lửa nhảy lên tại trên mặt của hắn đưa hắn mặt nhuộm đỏ ha ha ha hắn đi theo vừa cười đứng lên đúng vậy à ta như vậy yêu tiền như vậy mê luyến quyền lực vì truy đuổi hắn ngay cả ta chính mình hảo huynh đệ đều giết ta còn đem hảo huynh đệ nhi tử an bài đi làm nằm vùng hắn ngẩng đầu nhìn ngô chí huy tự dễ cười nói ngươi như vậy lại nói tiếp còn giống như thật là như vậy một sự việc à nói ra đều muốn bị người đâm cổ xuống à cửa ra vào william toàn thân máu đen bỏ lên đi ra vừa mới tại loạn xạ ở bên trong hắn bị đạn lạc đánh trúng mũi nhìn xem phía ngoài Ngô Chí Huy ban người nghe Trương Cảnh Lương lời nói đáng chết ngươi đủ đáng chết ngươi lai like, ngươi lai like Ngô Chí Huy chính là ngươi nằm vùng chết tiệt Trương Cảnh Lương ngươi cũng dám gạt ta Ngô Chí Huy chính là ngươi nằm vùng William nhìn xem Tống Tử Kiệt ngựa treo căn cứ chính xác kiện lập tức liền lực lượng 10 phần đứng lên ta là hiến ủy cấp cao cấp nhân viên cảnh vụ William Cảnh Tì ta mệnh lệnh ngươi ngay tại chỗ đem Trương Cảnh Lương đánh gục Trương Cảnh Lương đang chết này đủ vật bắt cóc Cảnh Tì đánh Cảnh Tì bắn chết đốc sát cấp nhân viên cảnh vụ bắt cóc nhân viên cảnh sát cùng tội phạm cấu kết lập tức hiện tại cho ta đánh gục hắn Tống Tử Kiệt nhìn nhìn quỷ lão William cũng không có bất kỳ phản ứng nào, tuy rằng William là cảnh ti, nhưng mà hắn đối Quỷ lão cũng không có cái gì tốt cảm giác. Hắn một cái cảnh ti, đồng dạng không có tư cách xử quyết bất luận kẻ nào. Đáng chết, đồ đáng chết, có cái gì không dám. William từ trên mặt đất bỏ lên, khập khiễng đi đến Ngô Chí Huy bên người, chính là một cái người hoa tổng đốc sát, ta nâng hắn đi lên à, có cái gì không dám giết, giết hắn liền như cùng giết một con chó. Hắn gầm nhẹ một tiếng, thò tay chụp tới Ngô Chí Huy trong tay hét, vế đốt mô đen 10, các ngươi không dám giết, ta tự mình đến. Ngô Chí Huy hất lên tay đem William đẩy ra đến. Cản rỡ. William sông nô Chí huy gào lên, lớn mật, ngươi chính là một cái nho nhỏ nằm vùng, dám ngỗ người ta, đắc tội ta, ta để ngươi đời này đều không có khả năng lại quay về cảnh đội. Ngươi có biết hay không quyền lực của ta nhiều đến bao nhiêu, địa vị của ta là ngươi đời này đều không đạt tới độ cao, đắc tội ta, ta cái thứ nhất trước lên đấy ngươi nô Chí huy. Ân, nô Chí huy cho mày, xoay người nhặt lên trên mặt đất hai năm đến, cầm thương tay nâng lên, trực tiếp bóc cỏ, ngươi rất công sòn. Phanh, Súng van lên. Quỷ lao William trường lớn suy nghĩ hạt châu, chỉnh cái lưng lây chậm rãi đứng ở tại chỗ. Không thể tin nhìn trước mắt tại trong con mắt vô hạn phóng đại thai 54 họng súng đen ngòm. 254 họng súng còn tại mạo lấy từng điểm khói xanh. Tại Quỷ La William, Mitum, một cái lô máu dị thường dễ làm người khác chú ý, máu tươi thuận theo vết đạn chảy xuôi hạ xuống, dọc theo mi tâm lướt qua cao thẳng mũi, nhỏ xuống trên mặt đất bắn tung tóe ra. "Ngươi ngươi." Quỷ La William ha to miệng, bờ môi run rẩy nhìn xem Lô Chí Huy. Lô Chí Huy đưa tay đẩy Quỷ La William, William sau này dần đến, thân thể thẳng pé trên mặt đất, hắn nhếch miệng, chính là một cái cảnh ti mà thôi, có cái gì không đáng giết. Bang bang. Lô Chí Huy nhìn cũng không nhìn hướng phía trên mặt đất. William trên thân lại lần nữa bổ sung hai phát, địa vị cao, thân phận tôn quý. cái kia liền nhiều phần thưởng ngươi hai phát đi, miễn cho nói ta không tôn trọng ngươi. bắn tung tóe máu tươi ở bên trong, quỷ lao William lại thêm hai vóc dáng với đạn. Ngô Nô sinh, tông tử kiệt mắt trợn tròn, không thể tin nhìn xem Ngô Chí Huy nuốt xuống từng ngụ nước, thân thể liên tiếp lui về phía sau vài bước, người người đến rồi. hắn hô hấp đều rồn rập, hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, Ngô Chí Huy cũng dám trực tiếp bắn chết quỷ lao William, ngươi có biết hay không, ngươi đã làm nên trò gì? hắn tâm phiền ý loạn nắm tóc, hất lên tay, đây là cảnh gì? Quỷ lão, Cảnh Ti, ngươi có biết hay không? Cảnh Ti đại biểu cho cái gì? Không chỉ là Tống Tử Kiệt, biệt tự đại sảnh bên trong cột cái kia năm cái quỷ lão, giờ phút này đồng dạng cũng là vẻ mặt khiếp sợ, không thể tin nhìn xem một màn này. Cảnh Ti làm sao vậy? Ngô Chí Huy quay đầu nhìn Tống Tử Kiệt, không nghe thấy hắn nói sao? Hắn muốn cho ta cả đời lật không là cái gì, ta rất sợ uy hiếp. Ngươi. Tống Tử Kiệt muốn nói lại thôi, chỉ chỉ Ngô Chí Huy, khẽ cắn ngôi chỉ được hất lên tay, vô cùng bực bội. Bên trong còn có năm cái quỷ lão, như thế nào giải quyết ta? Thật là cũng bị Ngô Chí Huy hại chết hứa cảnh ti làm sao sẽ để ngô chí huy loại người này đến hiệp trợ chính mình phá án a ha ha ha trương cảnh lương nhìn xem ngã vào bên cạnh mình quỷ lao huy liam lại nhìn xem ngô chí huy lại lần nữa phá lên cười xong ngô chí huy giơ ngón tay cái lên đến tốt tốt lợi hại a huy tử ngươi thật là so ngươi ba ba còn muốn huy phong mấy trăm lần a ha ha ha quá sung sướng trương cảnh lương giống như cái biến đổi bình thường vừa khóc vừa cười xem đến quỷ lao huy liam giấp rưỡi ta là thật vui vậy a cái này một chút năm ta ở trước mặt hắn cùng một con chó giống nhau hôm nay ta hung hăng đánh hắn hắn tử trên mặt đất đứng lên trong ánh mắt mang theo ánh sáng, huy tử, ngươi có biết hay không, cái loại cảm giác này có bao nhiêu thoải mái sao? ha ha ha, ta dám cam đoan, đánh quỷ lão thời điểm là ta trương cảnh lương đời này vui vẻ nhất vui vẻ thời khắc. hắn thì thào tự nói, cúi đầu xuống thở dài ra một hơi, nguyên lai, like, không cần cho người làm, cậu là như vậy thoải mái, nguyên lai, like, ta vẫn luôn là sai. hắn lại ngẩng đầu, cầm lấy ngô chí huy bà vai, ngựa khí tự dê ước, nguyên bản có thể giống như ngươi ba ba giống nhau thẳng tắp sống lưng còn sống, nhưng lại vì truy đuổi quyền lực, đối quỷ lão quỷ gối quỷ xuống. như thế nào? ngô chí huy nhìn xem trương cảnh lương, nói như vậy nhiều hy vọng ta cho ngươi một cái cơ hội. Không không không. Trương Cảnh Lương cười nhẹ lắc đầu. Một cái người một khi không người xuống, cái kia liền lại cũng thẳng không đứng dậy. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn Ngô Chí Huy, ngữ khí nghiêm túc. Huy Tử, ta đây cuộc đời làm chuyện gì đều không hối hận, bởi vì đường là mình tuyển. Nhưng mà ta duy nhất duy nhất hối hận, chính là vì quyền lực, vì từng bước một trở lên bò. Ta an bài người giết ngươi ba ba, bất quá không trọng yếu, giết ngươi ba ba người đã chết. Ta đây cái sai khiến người, cũng nên chết. Cái này một chút năm đâu? Ta cho quỷ lão William đưa không ít đồ vật, ba gồm biệt thự này cũng là ta đưa cho hắn. Động ở cháu hắn danh nghĩa, rất tốt điều tra. Mặt khác, ta cho hắn tiến đưa mỗi một khoản bao nhiêu tiền lúc nào ta đều ghi chép dành mạch, bao gồm hắn rất nhiều bí mật ta đều toàn bộ ghi xuống. Quỷ lao tham ô rất không kiêng dè gì cả, ta cho ngươi biết, chớ nhìn hắn đám biểu hiện ra ngăn nắp xinh đẹp, sau lưng chơi cái kia một bộ không biết so bao nhiêu người còn muốn ác, trong nhà tủ lạnh đều để đó tiền mà ta, cái kia cuốn vợ ngay tại nhà ta trong tủ đầu giường, có ta sổ sách, đủ hắn ngồi sổm mấy chục năm. Trong cảnh lương giờ phút này, ngữ khí vô cùng bình tĩnh, trước kia ta chỉ là muốn lưu lại cái tự bảo vệ mình chứng cứ mà thôi, ai biết ngỡ như vậy uy phong, đem ta cũng bộ tiến vào đem ta bức chỉ có thể mang tiền chạy trốn? Nguyên bản đâu? Ta là muốn mang tiền mặt cưỡng ép William tiến đưa ta ra biển, ra khỏi biển ta liền làm rơi hắn. Nhưng nhìn đến hiện tại ta kịch bản lại bị ngươi làm rối loạn. Hắn kẽ cười một tiếng, biểu lộ thủng thức lắc đầu. Được rồi, không có gì tốt nói. Trương Cảnh Lương nói đến đây, cầm lên Ngô Chí huy tay, nói đúng ra là bắt được trong tay hắn thai năm mươi từ đến, nhắm ngay chính mình đầu. Vật kia liền đưa cho ngươi đi, cầm lấy những cái kia chứng cứ rất tốt giải quyết quỷ lao William chết. Cái này thực tập đốc sát là hứa cảnh Ti An bài đến a. Chuyện còn lại hắn sẽ phải giải quyết đương nhiên ta cũng sẽ không bị các ngươi kéo sẽ không giúp các ngươi làm chứng ta không muốn bị quỷ lao thẩm phán ta bọn hắn không có tư cách hắn nhìn chăm chăm nhìn xem Ngô Chí Huy ngón tay thời gian dần qua sở hướng về phía Ngô Chí Huy khoát lên cò súng trên tay nợ nụ cười Huy Tử xin lỗi giúp ta bổ sung mấy phát phanh trương cảnh lương chủ động bóp lấy cò súng chậm rãi ngã trên mặt đất Tông Tử Kiệt nhìn xem thế trên mặt đất trương cảnh lương lại lần nữa mở to hai mắt nhìn trực tiếp ngốc trệ ngay tại chỗ cái này mẹ nó Tông Tử Kiệt ở đâu gặp qua cái này trận chiến a run rẩy nhìn xem Ngô Chí Huy đang nhìn thi thể trên đất Ngô Sinh người, ta, một cái cảnh thi, một cái tổng đốc sát, xem ta làm gì? Mình mở súng bắn chết chính mình. Nô chí huy vẻ mặt vô tội nuối vai. đương nhiên, ta nói không tính. Bên trong còn có năm cái người chứng nhận đâu? Tống tử kiệt như là bị dẫm vào đôi mèo. Theo bản năng nảy ra, kéo ra cùng nô chí huy khoảng cách đúng vậy a. Bên trong còn có năm cái bị bắt cóc quỷ lao đâu? Rất đơn giản a. Nô chí huy mang theo tống tử kiệt tiến nhập đại sảnh, nhặt lên rơi xuống trên mặt đất mini đột kích để đổi cái mới hộp đạn, kéo động súng cái chốt trực tiếp vô vào tống tử kiệt trong tay. Cái này năm cái quỷ lao chết hết, chẳng phải cái gì sự tình cũng không có cái gì người chứng kiến a liên là cái này người nối nghiệp lẫn nhau giết chết cái gì tống tử kiệt trong mắt trứng lớn không thể tin nhìn xem nô chí huy tên điên tên điên ha ha nô chí huy cười lạnh một tiếng đi đến bị chói trên mặt đất quỷ lao trước mặt vậy được à, ta đây để lại bọn hắn để cho bọn họ chỉ chứng ta a để cho bọn họ chỉ chứng ngươi tống tử kiệt đứng ở bên cạnh nhìn xem a ngươi đời này cũng không muốn nghĩ thăng trước, còn là ngấm lại như thế nào phủi sạch quan hệ đi đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn kéo ta tống tử kiệt nhìn xem nô chí huy tiếc hầu khô khốc không biết nên như thế nào nói tiếp bất quá Ngươi mới hảo hảo ngẫm lại, Hứa Cảnh Ti tại sao sẽ để ta một cái cùng cảnh đội không quan hệ người đến tham dự hôm nay vụ án này? Giang lô chí huy có thể lên cái tác dụng gì? Ngươi Tống Tử Kiệt lại có thể lên cái tác dụng gì? Ngươi suy nghĩ một chút. Lô chí huy trở lại Tống Tử Kiệt bên người, đưa tay vỗ vỗ hắn bả vai, nhìn chằm chằm vào Tống Tử Kiệt, đường đi như thế nào, chính ngươi tuyển. Là Kiên trì ngươi cái gọi là chính nghĩa, bảo trì ngươi cái gọi là trung lập, còn là lựa chọn cùng Quỷ lão đứng chung một chỗ, cũng hoặc là cùng Hứa Cảnh Ti đứng chung một chỗ. La người, lựa chọn rất trọng yếu. Đông dạng, có chút lựa chọn liền cùng đánh bạc giống nhau, 55 mở. Tống tử kiệt thiết hầu làm rung động, nô chí huy lời nói như sấm nhất hai, thời điểm này lại hồi tưởng lại xế chiều hôm nay, hứa cảnh ti tìm chính mình nói chuyện nội dung, tất cả cũng liền rõ ràng. hắn cúi đầu nhìn nhìn trong tay mini ni đột kích, lại nhìn xem nô chí huy. Tổng sơ, nô chí huy đưa tay mắt nhìn đồng hồ, thời gian kéo quá dài, những thứ khác cảnh sát liền chạy đến, ta người ở bên ngoài các loại đã lâu rồi, bọn hắn cũng muốn đi. hắn ngư khí kéo kỹ trà cao phân, không có thời gian, trực tiếp cắt bước hướng phía bên ngoài đi đến. mấy giây sau, đát đát đát. Biệt thự trong đại sảnh vang lên một hồi mini đột kích âm thanh, Tống Tử Kiệt đem hiện trường xử lý bố trí một cái, cùng đi theo ra biệt thự. Hắn đứng ở Ngô Chí Huy bên người, đốt một điếu thuốc lá, cho Ngô Chí Huy cũng phái một chi, hắn giống như thay đổi, lại giống như ở đầu không thay đổi. Rất nhanh, một điếu thuốc lá chấm dứt. Bắt đầu đi. Tống Tử Kiệt nhìn xem Ngô Chí Huy, ngược lại nhìn về phía bên kia ngồi ở trong xe thiên dưỡng chí một bọn người. Mấy phút về sau, tiếng súng yếu ra rồi. Tống Tử Kiệt đối với đối nói bên trong ra lệnh, hành động. Trốn ở ven đường rẽ cây xanh bên trong Tống Tử Kiệt cùng Ngô Chí Huy nhảy ra ngoài, mang theo tiểu nhị hướng phía biệt thự vọt lên cùng mới từ biệt thự đi ra đèo khăn chuồn đầu Thiên Dưỡng Chí một nhóm 3 người đối với đát đát đát đối mặt Tống Tử Kiệt bọn hắn Thiên Dưỡng Chí một đoàn người rơi lên súng liền bắn mini đột kích hỏa lực vô cùng máy liệt trong nháy mắt đem Tống Tử Kiệt bọn hắn một đoàn người đánh không dám ngoi đầu lên cái này hỏa đạo tặc cũng không có dừng lại đánh lui bọn hắn về sau hướng phía biệt thự đằng sau đi ngồi vào trong xe một cước chân ga xuống dưới nên ngang rời đi rất nhanh biến mất tại trên đường lớn Tống Tử Kiệt mấy người đuổi không kịp chỉ được liên hệ trợ giúp trước tiên bọn vào trong biệt thự nhìn xem trước mắt bừa bộn hiện trường trong lúc nhất thời ngươi xem ta ta xem ngươi chần chẫn mắt còn đứng ngay đó làm gì Tổng tử Kiệt tức giận quát lớn một câu, gọi tiếp viện gọi tiếp viện, mặt khác hướng thượng cấp báo cáo tình huống. Đỉnh đầu, trăng tròn rát, sáng trăng ánh trăng phóng, đem thanh lý hiện trường cảnh sát trên mặt đất phản chiếu xuất thân hình ảnh. Chương 199. Ta đối với ngươi phi thường không hài lòng. Chương 199. Ta đối với ngươi phi thường không hài lòng. Bản đài phóng viên Nhạc Huệ trình vì ngài đưa tin, căn cứ tin tức mới nhất, đêm nay Tây Cống ven biển biệt thự khu bên trong phát sinh cùng một chỗ trọng đại bắn chết án, hiện trường phát sinh nhiều người thương vong. Cảnh sát chạy đến cùng rút lui khỏi bọn cướp gặp phải, song phương lẫn nhau bắn phát sinh kịch liệt bắn nhau. Cảnh sát mở hơn 40 súng, bọn cướp thả hơn 300 súng, sau đó chạy trốn hiện trường, tình huống cụ thể không biết. Theo tất, hiện trường phát sinh quá lớn lửa, sân nhỏ bên trong còn có lưu đại lượng không bị đốt sạch tiền mặt, lần này có chuyện xảy ra thương vong nhiều người ở bên trong, trong đó hai người thân phận phân biệt liên quan đến cảnh ti cùng tổng đốc sát. Đường về không rõ kết xù tiền mặt, xuất hiện ở hiện trường cảnh ti cùng tổng đốc sát, hiện trường cụ thể nguyên nhân không rõ, cảnh sát hiện tại đang tại trong điều tra, bản đài đem tiếp tục kéo dài vì ngài đưa tin. Nhạc Huệ Trinh đứng ở tin tức bên cạnh xe trên cầm lấy mịt rồ phồn đối với màn ảnh tiến hành hiện trường đơn giản đưa tin, ở sau lưng nàng là bị cảnh giới tuyến phong tỏa, thỉnh thoảng phân biệt người ra ra vào vào biệt thự với tư cách bối cảnh. Hoa, rắc rồi a. Có vây xem người qua đường nhìn xem đang tại đưa tin Nhạc Huệ Trinh, trực tiếp liền xâm nhập trong màn ảnh, ta nghe người ta lời nói a, cái này quỷ lão Cảnh Ty cùng Tổng đốc sát hai người có lợi lợi ích cấu kết, phát sinh xung đột bị Tổng đốc sát buộc đã tới. Ta đã điều tra rõ ràng, biệt thự này treo ở một cái người anh ngươi danh nghĩa, hắn là Cảnh Ty cháu trai, người tại nước anh chưa từng tới. Cái này phòng ở không phải là cái này canh thi. Ta còn nghe nói, cái này tổng đốc sát nội tình đồng dạng không sạch sẽ đâu, cùng chạy trốn bọn cướp đồng dạng có liên hệ, bị bọn hắn đã tìm tới cửa. A. Nhạc Huệ Trinh nhảy lên lông mày, trực tiếp đem lời đồng trọc ở trong miệng của hắn, "Đẹp trai, làm sao ngươi biết như vậy nhiều?" "Ta như thế nào không biết ta?" Nam tử đè ép ép, ép vàn nón, nhưng người không nhìn màn ảnh, hắn đưa tay vu vỗ chính mình trên cổ treo lơ cả cạ mạ giạn, nhìn qua rất là chuyên nghiệp, "Ta là thám tử tư đến nha." Hắn thần thần bí bí hướng màn ảnh trước lục đụn, vàn nón cùng khẩu trang che lại xuống, ánh mắt đều nhìn không tới có người tiêu tiền thuê ta điều tra cái này cánh ti hắn a tại bên ngoài làm lớn mấy cái nữ nhân bụng tiêu tiền mời ta điều tra hắn không phục Nhạc huệ trinh háng giọng một cái trực tiếp đã cắt đứt nam tử lời nói ánh mắt nhìn thẳng hắn một cái sau đó trực tiếp rời màn ảnh cũng không đập hắn không hề căn cứ ngôn luận không thể tin chúng ta hiện tại tiếp tục đến xem hiện trường. theo màn ảnh rời giáp rời a cái này đơn xem ra thu không đến cái gì tiền cái này tháng tử tư hùng hùng hổ hổ lầm bầm hai câu cũng liền lẫn vào trong đám người rất nhanh biến mất chỉ bất quá Vừa mới hắn nói những lời này, lại thông qua thiết bị đồng bộ tại đài truyền hình phát ra, cái này một chút ngôn từ cũng làm cho không ít thị dân sinh ra suy đoán. Cũng không ít truyền thông thấy được nhịp điểm, cái này không phải là thu xem tỷ lệ sao? Năm chặt cái này bắt đầu đào móc. Giải quyết. Thám tử Tư kéo ra đứng ở ven đường màu đỏ xe Mercedes-Benz cửa xe ngồi xuống, tháo xuống khẩu trang mũ lộ ra mặt đến, huy ca, nên nói cũng đã lập lờ nước đôi nói ra. Nghĩ đến, cái tin tức này truyền ra đi về sau, sẽ có không ít truyền thông đi theo đưa tin đảo sâu. Cái này người không phải người khác, đúng là trước đây lông dài an bài phụ trách theo dõi Mã Tử. Ân Nô Chí Huy hài lòng nhẹ gật đầu, quét mắt treo lên cả ca mạ dặt Mã Tử lên tiếng hỏi: Ngươi kêu cái gì tên kia mà? Cái này mấy lần hắn làm việc cũng là lanh lợi, tuổi không lớn lắm nhưng mà làm việc tâm tư đầy đủ tinh tế tỉ mỉ, giống như là đã nhận được lông dài chân truyền. Vừa mới, Nô Chí Huy vốn là muốn cho nhạc huệ trinh phỏng vấn hắn, ai biết hắn chủ động xuất kích chen vào nói, đầy đủ lợi dụng ăn dưa quần chung cái thân phận này là tính, trực tiếp liền đem tin tức cho truyền ra đi, một điểm kẽ hở đều không có. Lao đại, Mã Tử nhay răng nở nụ cười, vội vàng bắt đầu với tự giới thiệu: Ta yêu lưu diệu tổ, thượng hải người, trong nhà ở chỗ này mở cửa hàng làm Âu phụ. Nô chí huy gật gật đầu, như vậy đi, các loại lông dài đi ra về sau, ngươi về sau liền chuyên môn đi theo hắn làm việc, đợi đến lúc phù hợp thời điểm cũng cho ngươi gim trước giày dơm. Cảm ơn lão đại. Lưu Diệu tổ nghe những lời này, toàn bộ người ánh mắt đều sáng, trong ánh mắt càng là nhiều thêm vài phần thần thái. Bên này tin tức giải đi ra ngoài, Tổng Tử Kiệt bên kia đã đi Trường Cảnh Lương trong nhà, tại trong tủ đầu giường đã tìm được Trường Cảnh Lương nói cái kia sổ sách, ghi chép rõ ràng rành mạch, thậm chí cả mấy cái giúp đỡ William hoạt động tiền mặt lao bản đều có chỉ định. Hiện tại đã thông chi hứa cảnh thi, thân thỉnh liêm tránh công tự bên kia phái người cùng một chỗ tới đây hiệp điều tra, liền đợi đến đi quỷ lão William trong nhà điều tra. Có mấy thứ này trong tay, chắc hẳn chuyện này quỷ lão dù là sẽ không thỏa mãn, vì thanh danh cũng không dám nói thêm nữa cái gì một cái cảnh thi tham ô như vậy nhiều, thu tiền đen lung tung để bạc, lớn làm quyền tiền giao dịch, không phải cho những cái kia người hoa phái lưu lại lý do thoái thác sao? Lại nói, bọn cướp đã chạy, bọn hắn có bản lĩnh đuổi theo đám này tổ ba người bọn cướp đi, rất rõ ràng lại đuổi không kịp, quỷ mới biết cái này người núi nghiệp chạy đi nơi nào. Theo Lưu Diệu tổ đối với màn ảnh dài đi ra ngoài tin tức trong thời gian ngắn cái tin này liền lên men nổ tung các đại truyền thông đều nhảy ra nói mới miệng nhưng mà cũng vẹn vẹn chỉ là một tiếng hơn quỷ lão tuy rằng từ trước đến nay được xưng nói nhân quyền người người đều có ngôn luận tự do nhưng mà cái này việc quỷ lão đương nhiên sẽ không để cho bọn hắn tiếp tục như vậy nói nữa quỷ lão cảnh đội từ trước đến nay công chính liêm minh liêm tránh công tự chính là bọn họ đẩy ra một cái cảnh ti cấp bậc quỷ lão tham ô không có khả năng cho nên trong thời gian ngắn quỷ lão suốt đêm liền an bài người đem những này truyền thông giải quyết một cái cái ngậm miệng không nói không hề xét chuyện này các loại hừng đông thời điểm Tổng tử kiệt định lấy hai cái mắt quần thâm gõ cửa tiến nhập hứa cảnh ti phòng làm việc, đem mấy cái hồ sơ trình đi lên, đồng ý sơ, toàn bộ chỉnh lý song song. Đây là trương cảnh lương năm đó liên quan đến cùng một chỗ tài vụ công ty cấp án cùng bọn cấp cấu kết hồ sơ. Đây là nhằm vào William cảnh ti. Trước cảnh ti điều tra, tại trong nhà hắn truy tầm kết sổ đường về không rõ tiền mặt, còn có mặt khác mấy cái che dấu bất động sản, hiện tại ủy cả điều tra chủ nhiệm đã lấy tiền tài cùng chức quan thu nhập không đúng đợi, trích dẫn nội bộ phòng tham ô điều lệ tiến hành đã điều tra. Cuối cùng một phần, liên quan vệ buổi tối hôm nay trong biệt thự bắn chết hiện trường điều tra báo cáo cũng đi ra. Tống Tử Kiệt nhìn xem Hứa Cảnh Ti, mạch suy nghĩ rõ ràng nói, Trương Cảnh Lương tổng đốc sát lửa gạt William Cảnh Ti đi vì William bị tự. Sau đó cùng hắn người đối William Cảnh Ti áp dụng bắt cóc. Cùng William Cảnh Ti cùng nhau qua đi 6 gã cảnh sát toàn bộ bị Trương Cảnh Lương người bắn chết. Cũng chính là ở thời điểm này, mặt khác một đám bọn cấp đến, Song Phương phát sinh sống mái với nhau cuối cùng toàn bộ tử vong. Chuẩn bị ly khai bọn cấp mang theo tiền, chuẩn bị lúc rời đi cùng chúng ta gặp bỡ. Song Phương đối xạ cuối cùng bọn hắn hỏa lực quá mạnh mẽ, chúng ta không có lưu lại bọn hắn. Tông Tử Kiệt biểu lộ bình tĩnh, đang nói chuyện thời điểm căn bản không có bất kỳ dư thừa biểu lộ cùng ngựa khí chấn động chúng ta tại biệt thự tưởng vây trên phát hiện leo tường dấu vết sân nhỏ bên trong có vừa mới đào mở hố sâu hiện trường để lại mini đột kích các loại súng ống biệt thự bên này chứng cư dây xích vô cùng hoàn thiện các loại đối phương cảnh lương cùng William hai người đến tiếp sau điều tra kết quả đi ra trên cơ bản liền có thể tuyên bố kết án tốt hứa cảnh Ti hài lòng nhẹ gật đầu khổ cực rồi cả đêm về nhà tắm nước nóng hảo hảo ngủ một giấc đi chuyện còn lại ta sẽ đi xử lý hắn cười tủm tỉm nhìn xem tống từ chuyện các loại bản án chấm dứt lần tới nội bộ tấn chức ta sẽ đẩy ngươi đi lên dừng một chút hắn lại bổ sung ta lão hứa nói được thì làm được ngươi đuổi bắt mắt, không lý do lại mai một. Tha sơ. Tông Tử Kiệt sống lưng thẳng đưa tay túi chảo lớn tiếng đáp lời, sau đó quay người trực tiếp đã đi ra. Hắn ánh mắt vô cùng kiên định. Tối hôm qua một chuyện, làm Ngô Chí Huy đem Mini đột kích vô vào trong tay hắn thời điểm, có như vậy vài giây đồng hồ, hắn nội tâm là kháng cự, nhưng mà cũng chỉ là chốc lát. Tông Tử Kiệt làm việc nghĩa không được trốn bước giữ lại quả súng, hắn biết rõ chính mình không bắn súng, Ngô Chí Huy sẽ nổ súng làm chính mình. Hắn sở dĩ lựa chọn nổ súng, cũng không phải bởi vì kiên kỵ Ngô Chí Huy, mà là có như vậy một cái chớp mắt lại kịp phản ứng thân phận địa vị là muốn dựa vào chính mình dụng quyền đầu đánh ra đến ngươi chưa đủ tàn nhẫn người khác sẽ khi dễ ngươi cưỡi ngươi trên đầu ép ngươi cả đời không ngẩng đầu được lên nếu như lựa chọn đứng thành hàng cái kia liền muốn kiên định đi đến đấy hô hứa cảnh ti thở hắt ra cầm lấy hồ sơ mở ra bắt đầu lật xem xác định không có vấn đề về sau cầm lấy hồ sơ liền đứng dậy đi ra thì thao tự nói rắc rưởi các ngươi hai tiểu tử chơi cũng quá điên cuồng đi quỷ lao cảnh ti cũng dám làm chậc chậc còn tốt ở hắn ra cảnh tự ngồi trên xe bay thẳng đến cảnh vụ xử vị trí mở đi ra giờ này khắc này trên đường lớn một đai mẹ xe dép vững vàng chạy tại trên đường lớn trong xe một nước quỷ lão một cái lái xe ba cái hành khách mấy người cách ăn mặc cũng phi thường thống nhất áo sơ mi trắng đồ tây đen tay lái phụ quỷ lão mặt không biểu tình nhìn về phía trước ven đường rất nhanh quay ngược lại kiến trúc người ương cao thẳng rất trong mắt trừng mắt màu lam nhạt đồng tử ánh mắt tập trung ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ xe chiếu xạ tại bộ ngực hắn treo căn cứ chính xác kia trên dây chứng nhận chiếu bên cạnh viết hắn danh tự dồn danh tự phía dưới S tổng cảnh ti chức vị bắt mắt hắn chừng lên mí mắt những mày quét mắt bên trong kinh chiếu hậu bên trong quy củ ngồi quỷ lão S S cao cấp cảnh ti mại mãi phát hiện dồn ánh mắt sắc bén, không tự giác liền túi lầu đến. Đùng đùng, dồn cầm trong tay có quan hệ với đêm qua. William cảnh tim một án tương quan hồ sơ, một cái dừng lại một trận tại trên đầu gối vỗ. Đến, ngẩng đầu lên, xem ta. Dồn ánh mắt nhìn trầm trầm vào bên trong kinh chiếu hậu bên trong mái, nửa khí lạnh lùng nói, nói cho ta biết, đây là có chuyện gì. Mãi môi rung rung một cái, há hốc mồm, quả thực là cũng không nói đến cái sở gì như thế đến. Bá, dồn nghiêng đầu lại, đưa tay trực tiếp đưa trong tay hồ sơ bỏ rơi trên mặt của hắn. William sự tình rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Ta cho các ngươi phải đi đi làm cái gì? các ngươi lại là đã làm nên cho gì? một cái nho nhỏ hồng công xã đoàn trước trước sau sau làm hơn một năm, đến bây giờ còn chậm chạp bắt không được đến, bắt không được tới cũng coi như xong, cho các ngươi đi trở đi mấy cái văn vật, không còn đồ vật không thấy, hiện tại lại còn phát sinh chuyện như vậy. William tháng ô thu như vậy nhiều tiền đen. hắn trực tiếp xông mải gào lên, đồ đáng chết, muốn làm cũng không làm sạch sẽ một điểm, nhiều tiền như vậy để lại trong nhà, làm gì? chờ ỉ cạ đi thăm dò a, đây không phải rõ ràng cho người khác nắm lấy cơ hội đánh một trận. William trực hệ thủ trưởng liền làm mãi. Hắn đối William toàn quyền phụ trách, chỉ huy một loạt công tác. Ta ta, mạnh nghe rồn gào thét, xoa xoa trên chán đổ mồ hôi. Chuyện này rất có vấn đề. Ta cũng không biết William sau lưng ta dĩ nhiên làm nhiều chuyện như vậy, càng không biết tay hắn phía dưới cái kia trường cảnh lương dĩ nhiên sẽ điên cuồng đến loại tình trạng này. Cho ta chút thời gian, ta sẽ đi thăm dò. Chuyện này tuyệt đối không nhìn thấy đơn giản như vậy, khẳng định còn có những người khác đứng tay. Bình thường người tuyệt đối không dám đối William độc thủ. Cho ngươi chút thời gian. Ai cho ta thời gian? Rồn lạnh lùng theo dõi hắn. William sự tình làm thành như vậy nếu không phải ta tối hôm qua suốt đêm an bài người đi ngăn chặn lỗ hổng, buổi sáng hôm nay chuyện này báo chí khẳng định bay đầy trời a, người hoa phái tại này kiện sự tình sẽ như thế nào làm? ngươi biết không? bọn hắn sẽ cho chúng ta thời gian sao? hắn thở hổn hển câu chửi thề, lại hỏi văn vận sự tình đến tiếp sau như thế nào? có hay không tung tích? đang tại truy tra, mai kiên trì hồi đáp, cùng bản thổ một cái xã đoàn có quan hệ, tin tưởng rất nhanh có thể tìm trở về. tìm trở về, hiện tại đồ vật cũng đã tại đại lục công an châu đó bay biện, ngươi tìm trở về. rôn kẽ cắn môi, thở dài ra một hơi. Ta đối với ngươi công tác tương đối không hài lòng, ngươi có biết hay không? Là là. Mai chỉ được gật đầu. Buổi sáng hôm nay cái này vụ án báo cáo, ta cảm thấy được ngươi không có tham gia tất yếu. Dồn quay đầu đi, tại chỗ ngồi trên làm tốt. Phía sau lưng dựa vào chỗ ngồi, trực tiếp nhắm mắt lại đến. Ta cảm thấy được, ngươi hôm nay thân thể không thoải mái, còn là rất khuyết thiếu rèn luyện. Ngươi không muốn ngồi xe, đi đường đi, đi đường đi cảnh vụ xử đi. Đang khi nói chuyện, xe một cước thắng gấp trực tiếp dừng ở ven đường trên, cửa xe mở ra, mai trực tiếp bị người bên cạnh từ trên xe đạp xuống tới. Nghe dồn bay cửa kính xe xuống đến, lạnh lùng nhìn xem mải. William an bài nằm vùng tiến xã đoàn chuyện này mau chóng cho ta giải quyết, làm không được bọn hắn, ta cảm thấy được ngươi về sau đều không cần đến cảnh vụ xử đi làm. Còn có, ngươi hôm nay chỉ có thể đi đường đi làm, nếu như ngươi ngồi xe đi, ta cảm thấy được sẽ ảnh hưởng ngươi thân cao. xe mẹ xe descends một cước chân ga nên ngang rời đi, lưu lại mải đứng ở khói xe bên trong không phản bắt được. đáng chết. mải khẽ cắn môi, xoa xoa mồ hôi trên chán, chết tiệt William, thuộc hạ một con chó đều khống chế không tốt sao? Hắn cũng không dám thuê xe, nên đón buổi sáng mặt trời, đem ăn mặc câu phục khởi, toàn thân đổ mồ hôi đi lên phía trước. Buổi sáng 10 giờ, các loại mái đầu đầy mồ hôi đi đến cảnh vụ xử cửa lớn thời điểm, bên trong đã giải tán, rất nhiều cảnh ti từ bên trong đi ra, biểu lộ khác nhau. Mãi nhìn xem từ bên trong đi ra rồn chỉ được kiên trì lại lần nữa cùng nhau đi lên, "Ta, ta đến." Hừ. Rồn lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, hướng phía phía ngoài quán cà phê đi đến, hắn vội vàng bước nhanh đuổi kịp. Chương 200. Động náo a. Chương 200. Động náo a quán cà phê. Dỗn một đoàn người đi vào. Ngồi tại vị trí trước đã chờ đợi đứng lên, rất rõ ràng. Còn có người chưa có tới đợi ước chừng 56 phút về sau. Tăng Cảnh Ti cắt bước từ bên ngoài đi vào, đứng ở rồn trước mặt. Sáng sớm tốt lành sơ. Hắn nói một cái trôi chạy tới anh, trước là đánh cái chào hỏi, mà về sau nhìn về phía bên ngoài, không bằng qua bên kia trả lâu ngồi một chút. Dừng một chút, hắn lại cùng bổ sung một câu. Hôm nay thái sơ bữa sáng ăn có chút đầy mỡ, muốn uống trà. Tăng Cảnh Ti vị trí, giờ phút này là mấy người kia bên trong thấp nhất, đối mặt bọn này quỷ lão, nhưng mà hắn đến không có bất kỳ hèn mọn chi ý. Ha ha. Rồi khép cười một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một kia không vui, nhưng vẫn là đi theo liền đứng lên, đương nhiên, hoàn toàn không có vấn đề, đúng lúc ta cũng thật thích uống trà, cái kia quá tốt nhất. tăng cảnh ti cười liền dẫn dắt đến bọn hắn đi ra ngoài, xung trận ngựa lên trước đi ở phía trước, lại từ quán cà phê đổi đã đến trà lâu, mở ra phòng, thái nguyên kỳ ngồi ở trà đài chủ tọa, đã sớm chờ đợi đã lâu, trước mặt gác ở trên lò sa ấm phát ra, xì xào, nước sôi nóng hổi âm thanh, ấm miệng ra bên ngoài mạo lấy giải rắc nóng dược thời nước, hắn nhìn tiến đến rồn, cười ha ha khẽ vươn tay ý bảo hắn ngồi xuống, xấu hổ, tạm thời còn cải biến chủ ý chủ yếu là hôm nay muốn uống trà. Thái Nguyên Kỳ thái độ biểu hiện ra nhìn qua là vô cùng nhiệt tình, nhưng lại không có chút nào đứng dậy ý tứ, chỉ là vây vây tay. Không quan hệ, ta cũng ưa thích uống trà. Dồn trên mặt nụ cười như trước, cất bước đi đến trà trước đại kéo ra ghế ngồi ở Thái Nguyên Kỳ đối diện, chúng ta kỳ thật đối với các ngươi trà văn hóa nghiên cứu cũng rất sâu, cùng cà phê so với, Đồng Dạng Ngâm cao tinh thần. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, Tăng Cảnh Ti cùng Mại cũng theo tiền đến. Đến, Tăng Cảnh Ti, ngồi đi. Thái Nguyên Kỳ quét mắt bên người đứng Tăng Cảnh Ti, ý bảo hắn ngồi xuống, mà về sau ánh mắt chuyển hướng về phía bên kia Đồng Dạng chuẩn bị ngồi xuống Mại không bằng hôm nay liền để mải cho chúng ta phơi bậy một ít hắn trà nghệ như thế nào ách mải khoác lên ghế lang can vừa mới chuẩn bị kéo ra ghế cánh tay trực tiếp ngây ngẩn cả người nhìn về phía thái nguyên kỳ Ai, nơi đây ta chức vị thấp nhất tăng cảnh ti nhìn về phía dồn cười nói không bằng còn là ta đến pha trà đi sao có thể để cao cấp cảnh ti pha cho ta trà đâu hắn tuy rằng như vậy nói nhưng lại không có chút nào muốn chủ động pha trà động tác cùng ý tứ ngược lại là chính mình đốt một điếu thuốc lá còn đứng ngay đó làm gì dồn tức giận quát lớn một tiếng thái tiên sinh yêu ngươi pha trà ngươi sẽ không thao ha Mai môi rung rung một cái, chỉ được ngoan ngoãn di động đã đến ấm trà trước, cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu pha trà. Hắn cái nào hiểu được cái gì pha trà à? liền bị hơi nước nóng vải xuống, cũng may suốt mồ hôi chán hữu kinh vô hiểm cua được một bình trà đáng thương hại. Buổi sáng đỉnh lấy mặt trời đi bộ đi tới cảnh vụ xử, đầu đầy mồ hôi còn không có như thế nào nghỉ ngơi. Hiện tại có được đứng ở một bên cho bọn hắn pha trà. Thân là một cái cao cấp cảnh thi, dĩ nhiên bắt đầu với loại này bưng trà đến nửa sống, nói ra đều được để người cười đến rụng răng. Đến, uống trà. Rồi bưng chén trà sông Thái nguyên kỳ báo cho biết một cái, cạn nhất một miếng, giả vờ giả vịt đánh giá một câu. Ân, mùi vị quả nhiên không tệ. Hắn bình thường căn bản không uống trà, nếu không phải hôm nay muốn cùng Thái Nguyên Kỳ nói chuyện hợp tác, hắn căn bản sẽ không tới đây. Không có biện pháp, có việc cầu người. Thái Nguyên Kỳ bưng chén trà đồng dạng cũng là nhấp một miếng, nhàn nhạt đánh giá một câu, vị ngon, dư vị kéo dài à? Hai người trực tiếp đã bắt đầu nói chuyện hiếm, đơn giản chăn đệm một cái, dồn xem Thái Nguyên Kỳ không có chủ động mở miệng ý tưởng, chỉ được mở miệng nói ra. Buổi sáng hôm nay, mới vừa lên lớp liền nghe đã đến Wilia bàn án, thật là không nghĩ tới. Wilia bình thường nhìn qua biểu hiện không có gì chỗ không đúng, sau lưng dĩ nhiên hướng trong tay mình móc tiền. Thái Nguyên Kỳ ha ha cười cười, kẹp trên một điếu thuốc lá, "Ta đoán chừng, chuyện này, đến tiếp sau còn có rất lớn một loạt điều tra cùng điều chỉnh. Ta cảm thấy được chuyện này không có biểu hiện ra thấy đơn giản như vậy." Dồn lắc đầu, thân thể đi phía trước dò xét dò xét, William nhất định là bị trường cảnh lương uy hiếp, dù hoặc cho nên mới làm như vậy nhiều. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Thái Nguyên Kỳ nói chuyện cẩn thận, nhưng mà không có biện pháp à, buổi sáng tạm thời hội nghị chắc hẳn đều thấy được có phải hay không? Phụ trách vụ án này hứa cảnh ti đã đem tất cả chứng cứ dây xích tìm đủ. Theo ta thấy, Vụ án này sẽ không còn có cái gì những thứ khác bọn nước, bọn hắn nói cái gì là làm cái đó. Hắn hai tay một chia đều, ngươi cũng nhìn thấy. Hội nghị trên hứa cảnh ti thủ trưởng Lưu Kiệt xuất huy tổng cảnh ti thái độ rõ ràng. William Tham ô nhận hối lộ một án, không có được lần. Ta cảm thấy được, nếu như Thái tiên sinh nếu là có thể đứng ra đến cùng một chỗ nói chuyện lời nói, hẳn là vụ án này. John còn muốn nói điều gì, trực tiếp đã bị Thái Nguyên kỳ khoát tay cự tuyệt. Ta không có gì mà khác quá nhiều ý tưởng. Lưu sơ chuẩn bị sung túc, xem ra hắn thủ hạ đối William cảnh ty đã sớm điều tra đã lâu. Hắn cười ha ha nhìn xem rồn, ta muốn là ở thời điểm này nói thêm cái gì. Không phải tự đòi mất mặt sao? Thái Nguyên Kỳ đi theo cho ra đề nghị, ta cảm thấy được chuyện này còn là không cần nói nhiều cái gì đi. William bản án lật không án, cái chết của hắn cũng không có biện pháp để Lưu Kiệt Xuất Huy bọn hắn xử lý đi. Hắn ý tứ rất rõ, dù là các ngươi đối William chết rất không hài lòng, nhưng mà tình huống bây giờ bày ở trước mắt, người ta người hoa phái lấy Lưu Kiệt Xuất Huy tổng cảnh ti cầm đầu nhóm người này đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Các ngươi bọn này quỷ lao muốn nhúng tay, làm sao có thể? Người ta đã sớm làm một nguyên bộ công phu, sẽ không cho các ngươi cơ hội. Ân. Rồi nghe Thái Nguyên Kỳ ngữ khí đã minh bạch hắn ý tứ. Thở hắt ra cũng liền không nói thêm gì nữa. Cao mày đốt một điếu xì gà. Trà trước đài mấy người ngồi, thoáng cái liền yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại có mới nấu nước sôi phát ra lăn mình âm thanh được có một hồi lâu. Rồi nổ ngụm đậm đặc khói mù, lên tiếng lần nữa. Thái sơ, chắc hẳn ngươi cũng sớm đã có chấu nghe nói William đâu đảm nhiệm cái gì, bình thường ngoại trừ chủ trì hàng ngày cảnh tự công tác bên ngoài, còn sắp xếp nằm vùng đi điều tra Hồng Công xã đoàn bản án. Nhân tình thiên, ngươi bên đi. Nghe qua. Thái nguyên kỳ đối quỷ lão sự tình đương nhiên đã biết, hiểu rõ không muốn quá rõ ràng. Hôm nay William chết, nằm vùng công tác một chuyện không có biện pháp tiếp tục đẩy mạnh. Rộn ánh mắt đã rơi vào Thái Nguyên Kỳ cùng bên cạnh hắn ngồi Tặng Cảnh Ti trên thân, Thái Sơ cùng Tặng Cảnh Ti đều là Hồng Công bản thổ nhân viên, đối Hồng Công tình huống hiểu rõ hiểu rõ. Cho nên ta hy vọng Thái Sơ có thể an bài Tặng Cảnh Ti giúp chúng ta tiếp tục hoàn thành tiếp xuống đến công tác. A, phải không? Thái Nguyên Kỳ nhìn xem rộn nhảy lên lông mày, nữ khí trở nên nghiền ngẫm đứng lên. Hồng Công xã đoàn tồn tại nhiều năm, muốn quét dọn là căn bản không thể nào. Ta cảm thấy được, chỉ cần bọn hắn làm không phải quá phận, cũng không cần phản ứng đến hàn đám. Xã đoàn là quét không xong, ngươi đã quên sáu niên đại thời điểm. Cảnh đội liền đã từng tổ chức đại lượng cảnh lực quét dọn xã đoàn nhân viên. Nhưng mà cái này đến cuối cùng, xã đoàn nhân viên càng quét càng nhiều, cho nên a, không cần phản ứng đến hắn đám, đuổi tận giết tuyệt vô cùng. Khi đó, cảnh đội xác thực đối xã đoàn tiến hành quá lớn lực lượng đặc kích, nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ lúc ấy địa vực trên vấn đề, liền là Cửu Long thành trại đây là khối thổ địa, mặc dù là quỷ lão, đồng dạng là không có tư cách đi vào bắt người, mỗi lần quét xã đoàn thời điểm, cái này một chút người bỏ chạy tiến vào Cửu Long thành trong trại. Cửu Long thành trại ban đầu liền người nhiều phức tạp, nhân khẩu cấu thành phức tạp, mỗi lần quét qua lay động cái này một chút người bỏ chạy đi vào ở bên trong nghỉ ngơi tầm vài ngày trở ra thời điểm liền lại mới thu không ít mã tử thế cho nên xã đoàn nhân viên càng quét càng nhiều có thể nói trong khoảng thời gian này xã đoàn nhân số khuyết trường quy mô là tương đối nhanh đến cho nên đến cuối cùng quỷ lao cũng chỉ có thể không giải quyết được gì thái nguyên kỳ nơi này chính là tại quỷ giật lấy kỳ thật hắn đã sớm biết quỷ lao xếp vào nằm vùng đi vào chính là vì đạt tới thông qua nằm vùng khống chế xã đoàn mục đích nhưng mà đâu thuần túy giả vờ ngây ngốc thái sơ ta nói không phải ý tứ này dồn trong tay nắm giữ tư liệu có hạn trước kia công việc chủ yếu đều là william cùng mãi tại làm nghe thái nguyên kỳ quanh co lòng vòng dứt khoát ngài bài chắc hẳn thái sơ đã đã biết nữ vương bệ hạ gần nhất đàm phán con đường trải qua là tương đối không thuận lợi bọn hắn thái độ tương đối cường ngạnh nếu như dựa theo thế cục bây giờ tiến hành xuống dưới 97 về sau rất có thể sẽ không lại kéo dài thời hạn phải đem hồng công trả lại cho hắn đám cho nên chúng ta muốn tăng cường đối hồng công xã đoàn trưởng không lực độ nếu như bọn hắn thái độ thái quá mức cường ngạnh chúng ta đây sẽ đem nơi đây làm nát vụn, tạo thành cực lớn xã hội không ổn định tương quan chính sách đã xuất hiện ở đây tiếp xuống đến chúng ta sẽ đề cao thật lớn các ngươi người hoa cảnh sát tại trong đội cảnh sát từng cái cấp độ chiếm phần trăm, chắc hẳn cái này một chút ngươi nên đã sớm nghe nói." Dồn nói vô cùng trắng ra, xác thực không có gì tốt dầu dễn, Thái Nguyên Kỳ đồng dạng thân là tổng cảnh ty, cảnh đội người hoa cao tầng trung vị đưa cao cấp nhất cái kia mấy cái một chồng, thế cục như thế nào hắn khẳng định cũng đều biết. Dưới mắt, đối phương thái độ càng ngày càng mạnh cứng rắn, cho nên, Quỷ lao vì thu hoạch chính mình một điểm ủng hộ tỉ lệ, bắt đầu cải biến thế lực. Bọn hắn chuẩn bị đem dĩ vãng tại trong đội cảnh sát vị trí thấp nhất người hoa cảnh sát, từng bước đề cao bọn hắn vị trí, lấy tu mạch dẫn tâm. Ha ha Thái Nguyên Kỳ khép cười một tiếng, quét dồn hai mắt, hơi hờn nói: Ngươi nói cái này một chút ta cũng không có biện pháp. Đã đến giờ liền là đã đến, bọn hắn không chịu lùi bước, thật là trả nợ vẫn phải là trả nợ, chúng ta lại không thể làm cái gì à? Ha ha. Rồi nghe Thái Nguyên Kỳ trong lời nói lời nói bên ngoài cự tuyệt, chỉ là khép cười một tiếng, đưa tay đem trước mặt chén trà đẩy ra, thân thể đi phía trước tìm đòi. Ta biết rõ, Thái Sơ đâu tự thành nhất phái, không có hứng thú cùng những cái kia người Hoa phái cùng một chỗ theo chúng ta làm trái lại. Ngươi đâu vẫn luôn là ở vào một cái trung lập trạng thái, ai cũng không thân. Nhưng mà căn cứ ta đối Thái Sơ rất hiểu rõ ngươi cũng hẳn là thuộc về cái kia loại thực chất bên trong có phản cốt người, bằng không thì ngươi liền sẽ không bảo trì trung lập thái độ, ngươi cái này người nên cũng rất truy đuổi quyền lực đi." Hắn ngón tay tại trên mặt bàn gật một cái, phát ra thanh thủy âm thanh đến, "Đùa bỡn quên lưu, đây đối với ngươi tới nói nên mới là ngươi lớn nhất hứng thú, đúng không? Cho tới bây giờ, ngươi đã lên tới tổng cảnh ti, tổng cảnh ti, vị trí rất cao, nhưng mà ta nghĩ dựa theo ngươi tính cách, tổng cảnh ti chắc chắn sẽ không là ngươi mục tiêu cuối cùng nhất, ngươi vẫn rất có ý tưởng lại hướng lên cất bước, đúng không? Ha ha." Thái Nguyên Kỳ nghe rộn lời nói, khẽ cười một tiếng, cầm lấy trên mặt bàn thuốc lá đến đốt, khít một hơi xem ra ngươi đoán kỵ người bổn sự còn là có một bộ những lời này kỳ thật điển hình tận bã nam lời nói thuật thái nguyên kỵ cái này là điển hình không cự tuyệt cũng không biểu lộ thái độ ngươi đâu có thể nói tiếp phải xem dùng điều kiện gì để đả động ta ta xem không bằng như vậy tốt rồi rồi nghĩ đến cũng sớm đã đánh tốt rồi nghĩ sang trong đầu chậm rãi mà nói tiếp tục nói đi xuống nói ngươi đâu tại nhâm kình tiên chuyện này giúp chúng ta bề bận bởi vì ngươi là bạn thủ người ngươi đối với hồng công xã đoàn tình huống hiểu rõ nhất ngươi giúp chúng ta giải quyết nhâm kình tiên với tư cách tư lượng Chúng ta cũng sẽ không khiến ngươi làm không công, đợi đến lúc phù hợp thời điểm, ngươi liền có thể trở lên tiến thêm một bước, như thế nào? Mặc kệ cuối cùng có thể hay không kéo dài thời hạn, dù sao chúng ta có thể cam đoan, ngươi có thể trở lên một cái bậc thang, nhưng mà ngươi cần giúp chúng ta giải quyết xã đoàn vấn đề, không nhiều lắm, liền giải quyết nhâm Kình Thiên như vậy đủ rồi. Nói đến đây, hắn thu hồi thân thể, cầm lấy chén trà uống một hơi cạn sạch, ta nghĩ, lấy thái sơ người như vậy, nhất định là có hứng thú. Có thể. Thái Nguyên Kỳ đơn giản suy tư một chút, cũng liền dứt khoát gật đầu đáp ứng xuống, nhìn về phía Tằng Cảnh Ti, lão Tằng Chuyện này tiếp xuống đến liền giao cho ngươi tới xử lý đi. Thái Nguyên Kỳ đã sớm đang chờ những lời này đâu đương nhiên. Dù mặc dù chỉ là rất không rõ ràng nói một câu chúng ta sẽ để bạc ngươi, không có mặt khác dư thừa nói cái gì, cũng không có cho ra một cái cụ thể bảo đảm, nhưng mà, đã đến bọn hắn, cái này cấp độ người, căn bản không cần nói quá nhiều, rất nhiều thứ cũng đã lẫn nhau rằng giáo. Tốt. Dù nghe Thái Nguyên Kỳ đáp ứng như thế sảng khoái, biết mình nói chuyện nói là đã đến điểm mấu chốt, ngược lại quay đầu nhìn xem Mại, Mại, từ hôm nay trở đi, ngươi liền cùng Tạng Cảnh Ti liên lạc đi. Nếu có cần, ngươi tùy thời tùy chỗ phụ trợ Tạng Cảnh Ti vì hắn cung cấp lớn nhất hạn độ tiện lợi. Nghe hiểu. Đúng, đúng. Mại liên tục gật đầu phụ họa đứng lên, ánh mắt nhìn hướng về phía Tăng Cảnh Ty, như vậy chuyện này liền cần ngươi hỗ trợ nhiều hơn, có cái gì cần, nói với ta thì tốt rồi, không cần khách khí. Đương nhiên. Tăng Cảnh Ty lên tiếng rụt rè gật đầu, mà về sau âm thanh lại cao một phần, nhưng mà có câu nói ta trước nói ở phía trước, ta đây cái người không thích người khác chỉ huy ta. Rất rõ ràng, cái này người khác, nói liền là quỷ lão. Mại khẽ mắt rụt rụt, trong ánh mắt hiện lên một tia không vui, chính mình rầu gì cũng là đường đường cao cấp cảnh ty, hắn họ tăng bất quá một cái cảnh ty cũng dám như vậy cùng chính mình nói chuyện. Yên tâm. Dỗn lạnh lùng quét hai liếc, cười ha hả nhìn xem Thái Nguyên Kỳ, từ trong túi quần cầm ra một phần văn bản, bản tài liệu đến đổ lên hắn trước mặt. Lúc trước, xếp vào tại nhâm Kình Thiên bên người nằm vùng là Trương Cảnh Lương phụ trách. Cho tới bây giờ, chúng ta chỉ biết là cái này nằm vùng tại nhâm Kình Thiên vị trí bên kia không thấp, nhưng mà cụ thể nằm vùng là ai, chúng ta cũng không biết. William cho chúng ta truyền lại đi lên tin tức chỉ biết là cái này nằm vùng tại Ngô Chí Huy bên người, vị trí nên còn không thấp. Cho nên, tình huống thoạt nhìn có chút phiền toái, vụ án này bây giờ tiến độ chắc hẳn sẽ bị gác lại xuống tới. Trương Cảnh Lương cùng William toàn bộ chết. Không biết cái này nằm vùng rốt cuộc là ai, như thế nào liên lạc. Hơn nữa, cái này nằm vùng tình huống như thế nào, chúng ta đến bây giờ cũng không cách nào cầm giữ, có thể hay không cùng hắn tiếp xúc trên, đều là rất khó khăn. Cho nên, cần tảng cảnh Ti bên này ngẫm lại biện pháp. Hắn nhìn Thái Nguyên Kỳ, Thái Sơ, ngươi có cái gì không mạch suy nghĩ, nghĩ biện pháp cùng nằm vùng tiếp xúc trên, an bài mới thủ trưởng cho hắn. Ha ha. Thái Nguyên Kỳ khép cười một tiếng, nhìn xem đổ lên trước mặt mình văn bản tài liệu, liền nhìn đều không có xem, trực tiếp liền nhét vào tảng cảnh Ti trước mặt. Tăng Cảnh Ti nhìn xem Thái Nguyên Kỳ cử động, cũng là nhìn cũng không nhìn trực tiếp để lại tại một bên. Hai người bọn họ cử động, trực tiếp để dồn sở không được đấu óc, đây là ý gì? Không có ý nghĩa. Thái Nguyên Kỳ không thèm để ý chút nào khoát tay áo, kỳ thật, nằm vùng là ai căn bản không trọng yếu, nô chí huy bên người như vậy nhiều nằm vùng, ai biết cái nào là cái nào a. Hơn nữa, cái này nằm vùng là Trương Cảnh Lương an bài đi vào, hiện tại bọn hắn toàn bộ chết, ngươi biết cái kia nằm vùng tình huống như thế nào? Như thế nào đi đón sở, một cái cái tham dò a. Có thể tại nô chí huy bên người nằm vùng cái nào không phải người tình, ngươi thăm dò, ai sẽ tin ngươi chủ động bại lộ thân phận a. Cái kia, dồn nghe vậy trầm ngâm không biết nên như thế nào nói tiếp, nhìn xem Thái Nguyên Kỳ, cái kia liền không có biện pháp. Làm sao sẽ không có biện pháp đâu? Thái Nguyên Kỳ nhìn xem lộ ra Hồ Nghi Biểu Lộ Zon, trong nội tâm âm thầm dữ môi, rốt cuộc là ngồi phòng làm việc người, đơn giản như vậy vấn đề cũng không biết như thế nào xử lý. Dù La Zon cùng hắn giống nhau tổng cảnh ti, nhưng mà Thái Nguyên Kỳ như trước trướng mắt hắn, cực kỳ khinh thường, đây cũng là vì cái gì hắn không thích cùng quỷ Lao tiếp xúc. Lão Thằng, ngươi cùng trưởng quan nói một chút, nên làm như thế nào? Tốt, Tang Cảnh Ti đưa tay kéo cổ áo, hắng giọng một cái lúc này mới bắt đầu nói chuyện, rất đơn giản nha. Trương Cảnh Lương bọn hắn cũng đã chết, như vậy hắn nằm vùng chúng ta nhất định là không thể dùng. Nhâm Kình Tiên bên kia cơ cấu lại vô cùng rõ ràng. Nhâm Kình Tiên thuộc hạ hiện tại lớn nhất mấy người chính là một cái tê hương thúc, Phi Long, còn có Ngô Chí Huy, liền ba người bọn hắn lớn nhất. Tăng Cảnh Tiêm mạch suy nghĩ rõ ràng, nói chuyện lời nói tốc độ rất nhanh vô cùng trôi chảy. Dưới mắt William cùng Trương Cảnh Lương đều chết, vậy thì thật là to ta lợi dụng chuyện này bắt đầu nghiêm trị. Không phải có nằm vùng tại Ngô Chí Huy bên người sao? Cái kia liền lợi dụng chuyện này nghiêm trị Nhâm Kình Thiên địa bàn. Có phải hay không có chút quá gỡ ép? Mại rút cuộc tìm được cơ hội sắp truy liễu một câu. Tuy rằng ta không biết Hồng thông tình huống, nhưng mà vụ án này cũng không có chứng cứ gì trực tiếp chỉ hướng theo chân bọn họ có quan hệ. Nếu quả thật lớn mặt tích chèn ép bọn hắn, chỉ biết nhắm chúng bất man à, đến lúc đó bọn hắn náo khởi sự đến rất phiền toái, hơn nữa cũng ảnh hưởng không là cái gì. Ha ha. Tăng Cảnh Ti khinh miệt cười cười đã cắt đứt hắn lời nói, nhìn mãi liếc, đi theo nói đến, không phải mới vừa nói qua, nhâm Tình Thiên thuộc hạ chủ yếu là Ngô Chí Huy như vậy ba cái chủ yếu thủ lĩnh. Ngô Chí Huy làm ăn cũng không tệ, trong tay vận chuyển đội làm phong sinh thủy khởi, không có cái gì quá nhiều có thể làm, nhưng mà cái kia phi long liền không giống nhau, phi long là làm cái gì? Thuộc hạ nhìn xem như vậy đầu chẳng tử, hắn chính mình đâu lại là làm lấy bán viên thuốc xí ý, loại nhân vật này muốn đánh còn không tốt đánh a. Liên lấy Ngô Chí Huy vì cớ, sau đó đối với bọn họ tiến hành chấn ép, chủ yếu liền là nhìn chăm chăm vào Phi Long cái này dấp rưỡi, một đánh một cái chuẩn, cái này một chút con lừa lùn có biện pháp nào? Bọn hắn lại không dám theo chúng ta cảnh sát khiêu chiến, vậy làm sao bây giờ đâu? Tìm Ngô Chí Huy à, bởi vì hắn đắc tội cảnh sát, cho nên chúng ta mới có thể đi chèn ép hắn Phi Long, kể từ đó, bọn hắn nội bộ mâu thuẫn chẳng phải bị kích phát? bọn hắn cái này một chút lăn lộn xã đoàn người, biểu hiện ra thoạt nhìn mọi người quan hệ không tệ, nhưng mà chỉ cần dính đến lợi ích vấn đề, khẳng định như vậy sẽ vạch mắt, ai cũng sẽ không bị thua thiệt. a, mọi nghe vậy cũng là hai mắt tỏa sáng, chỉ cảm thấy tăng cảnh ti cái chủ ý này muốn rất không tồi, liên tục gật đầu. đúng, đến lúc đó bọn hắn ai đánh thắng chúng ta liền đi tìm ai đàm. a, tăng cảnh ti lại lần nữa cười cười, trong tiếng cười nhiều thêm vài phần niềm ai, đương nhiên không phải tìm bọn hắn, chúng ta phải đi tìm nhâm kình thiên, cùng nhâm kinh thiên đảm. ngươi có thể không nên coi thường nhâm kinh thiên cái này người. Hắn dùng người rất có tiêu chuẩn, thuộc hạ ba cái người rất có loại tạo thế chân vạc tư thế, mọi người chính đúng lúc ở vào một loại ước chế lẫn nhau lẫn nhau cân bằng trạng thái. Một khi Ngô Chí Huy cùng Phi Long đánh nhau, bất kể là ai đánh thắng, hắn nhâm kình thiên cũng không tốt lại không chế ra một cái vững vàng cục diện, bởi vì ít một cái chế tạo cân bằng người. Cho đến lúc đó chúng ta lại cắm tay tìm hắn đàm, giúp hắn suy yếu một người khác lực lượng, hắn phải hay không phải đáp ứng a? Làm sao tìm được cái thứ ba cân bằng người đi ra đâu? Nam Vung a, cho đến lúc đó lại đi một cái cái thăm dò, ai là nằm vùng chẳng phải sẽ biết. Nâng đỡ hắn thượng vị, chẳng phải có thể chậm rãi có khống chế quyền. Cuối cùng một lần hành động bắt lại. Cái này, Mai nghe Tăng Cảnh Ti nói xong, toàn bộ người không khỏi trầm mặt lại. Bọn này người Hoa quả nhiên còn là có thủ đoạn, cái này một trước một sau đơn giản mấy cái chiêu số, liền có thể đem nhâm Kình Thiên nội bộ cân bằng đánh vỡ. Nhìn nhiều, nhiều học. Tăng Cảnh Ti đưa tay gật một cái chính mình đầu, cái này Hồng công xã đoàn a kỳ thật cũng là một môn rất lớn học vấn, còn là cần nhiều ra đi khó hiểu giải tình huống. Không hổ là Thái sơ người. Dồn nâng trung trả lên, ngẩng hướng Thái Nguyên Kỳ, "Đến, chuyện này liền giao các ngươi đi làm, chờ các ngươi tin tốt tốt." Mấy ngày kế tiếp, William cùng Trương Cảnh Lương bọn hắn vụ án này Quỷ lão khó được không có phát biểu bất luận cái gì bình luận, đối với cái này vụ án đặc biệt, cũng hoàn toàn dựa theo lưu kiến xuất huy bọn hắn một đoàn người kế hoạch dự định tiến hành. Tăng cảnh ti bên này cũng bắt đầu hành động. Ẩn công khu, trong một đêm. Huy ca, a bố từ bên ngoài đi vào, a chí bọn hắn đã đã đi ra, đi bên ngoài tạm lánh danh tiếng. Ân, Lô Chí Huy gật gật đầu, các loại đằng sau có cơ hội, gọi bọn hắn tới nữa hồng cung chơi, Hồng cung kỳ thật cũng rất tốt đẹp chính là. Ha ha ha. A bố nghe vậy khẽ cười một tiếng, tốt, ta sẽ theo chân bọn họ nói. Đang nói đâu? Hộp đêm bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi thanh âm vui não, một nhóm y phục thường cảnh vọt vào, xông vào phòng lái đem chọn cái đại sảnh sân nhảy ngọn đèn rò xét, đang tại trong sàn nhảy khiêu vũ khách nhân nho nhau, nhau, nhau nhìn lại. Đến đến đến, đều đừng nhảy. Dẫn đội cảnh sát tức giận xông trong sàn nhảy người quá lớn, đều dừng lại, thông lệ kiểm tra, chứng minh nhân dân toàn bộ móc ra. Ân, a bố nhảy lên lông mày, nhìn xem cái này một đám y phục thường, nên đón tiếp lấy, lấy ra thuốc lá đến đẩy tới, nhìn xem lạ mà ta. Đêm hôm khuya khuyết còn công tác, khổ rồi. Đừng, cảnh sát trực tiếp đem thuốc lá ngăn cản trở về, ta không ăn các ngươi cái này một bộ. A bố những mày, còn muốn nói chuyện, nhưng lại bị Ngô Chí Huy ngăn cản, tùy ý bọn hắn đi 10 phút về sau. Một đám cảnh sát cũng không có kiểm tra ra cái sở dĩ như thế đến, thu đội. Dẫn đội cảnh sát cao thấp mắt nhìn Ngô Chí Huy, ngươi chính là Ngô Chí Huy đi. Ngô Chí Huy nhìn xem hắn, nhẹ gật đầu. Cẩn thận một chút. Cảnh sát bĩu môi, khinh thường hừ lạnh nói, hôm nay chưa bắt được không có nghĩa là ngươi nơi đây không có vấn đề, buổi tối hôm nay ta còn sẽ đến, cách 2 tiếng đến một chuyến. Đừng để cho ta bắt được cơ hội, bằng không thì một lần liền thào lần ngươi. Chương 201. Ngươi tại dạy ta làm người a. Tằng cảnh ti cỡ. Chương 201, ngươi tại dạy ta làm việc a? Tăng cảnh ti cỡ. Ai nha. Hộp đêm lão bản Lê Thúc từ phía sau trong văn phòng chạy ra, tiến đến cảnh sát trước mặt, cười theo mặt, "Trưởng quan, khổ cực rồi, có chuyện gì chúng ta có thể?" Hắn là hộp đêm lão bản, trong tay tứ gia tiệm, bình thường không tại nơi đây, hôm nay Ngô Chí Huy bọn hắn ở chỗ này chơi, cho nên hắn tới đây bồi một cái. Gặp được Mã Quân bọn họ chạy tới, đương nhiên không muốn nhiều sinh cái gì sự đoan đi ra, để cho bọn họ như vậy nhìn chằm chằm vào điều tra, buổi tối không có biện pháp làm ăn. Nhớ kỹ. Cảnh sát nhìn cũng không nhìn Lê Thúc liếc, nhìn xem Ngô Chí Huy đừng tưởng rằng các ngươi chàng tử biểu hiện ra thoạt nhìn không có việc gì liền có thể lừa dối. Con lừa lùn cuối cùng là con lừa lùn, biểu hiện ra làm tốt có làm được cái gì a? Sau lưng liền là một cái màu sắc. Dừng một chút, hắn ánh mắt vừa nhìn về phía Ngô Chí Huy, còn có ngươi Ngô Chí Huy, Trương Cảnh Lương tổng đốc sát bản án, ta nghe người ta nói giống như có liên hệ với ngươi a? Ngươi cái dạng gì? Trong lòng ngươi không có số a? Trương Cảnh Lương bản án hiện tại cũng đã xong xuôi, William cùng Trương Cảnh Lương chết toàn bộ làm được cái kia ba cái không rõ thân phận bọn cấp trên thân, để tiếp sau cảnh sát đang tại điều tra truy tung bên trong. Nô chí huy cùng trương cảnh lương bản án một chút quan hệ đều không có, hắn chỉ là một cái làm việc, tăng cảnh ti để hắn như vậy để lời nói đi ra ngoài, hắn liền cứ quản để lời nói thì tốt rồi. Tăng cảnh ti mục đích cũng rất đơn giản, trước để lời nói sao, để nô chí huy trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, sau đó lại đầu thủ, đến lúc đó mâu thuẫn liền có thể chuyển rời đến nô chí huy trên người. Ta cho ngươi biết, cảnh sát lạnh lùng nhìn xem nô chí huy, chỉ một ngón tay, ta sẽ chầm chầm chết ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi cùng trương cảnh lương sự tình sẽ không có người biết rõ. Huy, đại dê không quen nhìn hắn sát mặt, trực tiếp liền đứng dậy, giắt rưỡi chỉ cái gì chỉ a, con mẹ nó, con có, nói như ngươi vậy lời nói, ta có thể khiếu nại ngươi, không hề bất luận cái gì căn cứ, vu hãm. khiếu nại ta, ngươi có muốn hay không nhìn xem ta chỗ đó để ép nhiều ít tấm khiếu nại đơn a, cảnh sát đưa tay vỗ vỗ trên ngực treo căn cứ chính xác kiện, ta mã quân cho tới bây giờ sẽ không sợ các ngươi cái này một chút con lừa lùn khiếu nại, khiếu nại ta người như vậy nhiều, căn bản sắp xếp không đến ngươi đám bọn chúng số, hắn nhìn chằm chằm vào đại dê, cười lạnh một tiếng, ta tay bên trong có tư liệu của ngươi, lô chỉ huy thuộc hạ lượn đầu đàn lôi vượt qua, biệt danh đại dê có phải hay không, con lừa lùn một cái mọi thứ hỏi trước một chút chính mình, khiếu nại ta, ngươi đủ phiêu sao? hầm ra súc. đại dê bảo tính khí đi lên, chỉ vào mã quân quát lớn đứng lên, con mẹ nó ngươi nói cái gì đâu? đùng. mã quân nhìn xem xông lên đại dê, đưa tay vuông hằn cánh tay, đi theo đi phía trước một chảo, nắm đại dê cánh tay đi phía trước kéo một cái thuận thế đem đại dê cánh tay ép đã đến sau lưng. chó chết, có muốn hay không đi ra ngoài nghe ngóng một cái, ta đánh cho tàn phế quá nhiều ít cái giống như các ngươi như vậy còn lừa lùn. đại dê thân thủ không bằng mã quân, căn bản chống đỡ không được đột nhiên động thủ mã quân, bị bắt cánh tay áp đảo trên mặt đất. mã quân, cao cấp nốt sát. Nô Chí Huy quét mắt Mã Quân căn cứ chính xác kiện, gọn sóng không sợ hãi. Được à? Quả nhiên đủ phiêu. Chúng ta đã biết, thả hắn đi. Thả hắn. Mã Quân hừ lạnh một tiếng. Nữu mày lạnh lùng nhìn Nô Chí Huy liếc, xấu hổ. Hắn đánh lén cảnh sát. Ta hiện tại muốn mang hắn trở về uống trà. Ân. Nô Chí Huy mày nữu lại cùng một chỗ, quát lớn một tiếng. Ta kêu ngươi thả người. Mã Quân thuận thế sở hướng bên hông đừng còn tay, căn bản không để ý Nô Chí Huy. Nô Chí Huy mắt nhìn bên người đứng A Tích. A Tích khép cười một tiếng, mang trên mặt một tia khinh thường, cất bước đi tới nhìn xem chuẩn bị cho đại dê lên tay cuồng tay mã quân căng thẳng đùi phải đột nhiên đạp hướng về phía mã quân đấu hắn ra chân cực nhanh chính đá phía dưới mang ra từng điểm gió rít thanh âm mã quân như thế nào cũng không nghĩ tới ngô chí huy cũng dám để hắn mã tử trực tiếp đọ thủ hốt hoảng phía dưới chỉ có thể bỏ qua đại dê vội vàng nâng lên hai tay cánh tay tiến hành đón đỡ bành một cước phía dưới mã quân chỉnh cái bị đạp sau này trượt đi một khoảng cách một cái diều hâu trở mình từ trên mặt đất nhảy dựng lên nhìn chăm chăm vào tại dưới ánh đèn tóc hiện lên màu trắng a tíc trực tiếp vọt lên bành bành bành Mã Quân xuất thủ tốc độ cực nhanh, nhưng mà A Tích tốc độ đồng dạng không chậm, hai người rất nhanh ra quyền, cuối cùng lẫn nhau cầm lấy cổ tay của đối phương, âm thầm phân cao thấp, buông tay. Làm gì? Toàn bộ cho ta buông tay. Mã Quân mang đến Tiểu Nhị thấy vậy một màn, lập tức quát lớn đứng lên, nhưng mà chung quanh Mã Tử lại xông tới, bức tường người đưa bọn chúng đứng vững, làm gì? Cảnh sát liền có thể tùy tiện đánh người a. Song phương trực tiếp rằng có đứng lên. A, Mã Quân lạnh lùng nhìn chằm chằm vào A Tích, lại nhìn xem Ngô Chí Huy bên người đứng a bố, đã sớm nghe nói qua Ngô Chí Huy thuộc hạ có một đôi có thể đánh huynh đệ, nói chính là các ngươi hai cái đi có thể đánh cũng không phải sao có thể đánh a tích hiếp mắt nhìn xem mã quân khoe môi nứt lên miệng mai cười nhưng mà đánh ngươi nhất định là vậy là đủ rồi mã quân trong mắt trưởng cản rỡ. vành hai người đồng thời ra chân chân phải đá vào cùng một chỗ diên phần mình lui về phía sau vài bước nhưng mà mã quân rõ ràng ra chân chậm vài phần tác dụng chậm chưa đủ bị đạp liên tiếp lui về phía sau vài bước mã quân tại cường đại đạp lực lượng thúc đẩy xuống cấp tốc lui về phía sau trực tiếp đụng vào tại trên mặt bàn đánh ngã trên bàn bia mâm đường trái cây rơi đít một nơi bừa bộn ha ha ha Vậy xem quần chúng lập tức cười vang đứng lên, một cái cái mỉa mai chế nhạo, rắc rồi a, đánh không thắng a. Mẹ nó. Mã Quân thấp giọng chửi bới một tiếng, lắc lắc đầu án lấy thẻ đài từ trên mặt đất đứng lên, nhìn trước mắt tiểu bạch bao, thò tay sờ mó bên hông S, vế đút mô đen 10 đến nhắm ngay attic. Hắn đi đến attic trước mặt, đưa tay đẩy một cái attic bà vai, đưa hắn đẩy liên tiếp lui về phía sau, "Đến, đánh a, như thế nào đừng đánh a. Ngươi vừa mới không phải rất có thể đánh sao?" "Hừ." Hắn quay đầu hướng xuống đất chôn, nước miếng bên trong mang theo từng điểm thơ máu, sông attic mắng, rắc rồi Giám đối với cảnh sát động thủ, ta có thể một thương trực tiếp bắn chết ngươi rác rưởi à? A. a tích ánh mắt lạnh vài phần, nhìn chăm chăm vào mã quân, cánh tay căng thẳng cơ bắp phát lực, thật đúng là chuẩn bị động thủ. Đừng. Nô chí huy đi đến a tích sau lưng, đưa tay nhấn một cái a tích bả vai, đem a tích kéo đến chính mình sau lưng, nhìn xem cầm thương mã quân. Ngươi động thủ trước đánh đại dê, ta người xuất thủ, ngươi đánh lại đánh không lại, đánh không lại liền móc súng đi ra, cái này là ngươi mã quân buồn sự à? Là. Mã quân lạnh lùng nhìn xem nô chỉ huy, xuống tại tay ta, ta nghĩ như thế nào được cái đó? Các ngươi bọn này con lừa lùn ta nghĩ như thế nào đánh cũng có thể. Đúng không? Nô Chí Huy lạnh lùng nhìn xem Mã Quân, cái kia ngươi có thể thử xem. Đề khí quát lớn, Giang Nô Chí Huy đẹp trai đâu? ngươi cho rằng ta không dám a? Mã Quân quát lớn một tiếng, liền sau khi thấy trước mặt Mã Tử cả đám đều vọt lên, đứng ở Nô Chí Huy trước mặt, sông Mã Quân quát lớn đứng lên, đến, nổ súng. Chúng ta như vậy nhiều người, ta xem ngươi giết mấy cái, giết không được chúng ta liền giết chết ngươi. Đều lùi cho ta về sau. Mã Quân nhìn xem sông tới Mã Tử, họng súng chỉ vào bọn hắn, đều cốt ra ngoài cho ta, ta một khẩu súng tuy rằng chỉ có mấy hạt đạn, nhưng mà đánh trúng nhất định sẽ chết. Hắn khinh thường nĩu môi, Ngô Chí Huy một tháng cho các ngươi mấy cái tiền à? Không muốn chết liền đi lên. Trong mắt hắn, bọn này con lừa lùn bất quá là lên không được mặt bàn đổ vật, thật muốn qua mạng sự tình, Ai con mẹ nó dám trở lên đỉnh à? Bá, chúng mã tử đồng loạt đi về phía trước một bước, dĩ nhiên không có người lui về phía sau. Mã Quân nhìn xem bọn này mã tử, không khỏi đồng tử rụt rụt, có chút không thể tin, tình cảnh thoáng cái liền rằng cọ xuống tới. Hắn chẳng thể nghĩ tới, đám người kia dĩ nhiên không sợ chết. Mã Quân theo bản năng nhìn về phía Ngô Chí Huy, cái này rắc rối rốt cuộc là như thế nào dạy dỗ tay hắn phía dưới mã tử một cái cái như vậy không có nào, muốn chết sự tình cũng dám hướng mặt trước đỉnh, không muốn sống nữa a, ngốc tử, một cái hai cái tất cả đều là ngốc tử. tốt, những cái kia khách nhân bên trong cũng có mở miệng gọi đứng lên, chúng ta đều thấy được, cái này kêu mã quân cảnh sát vô pháp vô thiên, không hề căn cứ làm việc, ta cái thứ nhất cử báo ngươi, ta cũng có thể làm chứng, thật cho là mình có khẩu súng liền có thể làm sáng làm bậy a. những khách nhân này rất nhiều đều là khách quen, thường xuyên đến, cùng cái này một chút xem trận mã tử biết rõ hơn lạ, thấy thế cũng là một cái cái nhao nhao mở miệng nói chuyện. dắt dượt, mã quân nghe cái này một chút người lời nói sắc mặt lại lần nữa chỉ trệ, khẽ cắn môi, sông đám người gầm nhẹ nói: các ngươi đến rồi, không có ánh mắt à, đám người kia đều là con lừa lùn, chó chết, một đám vui vẻ màu, các ngươi phải giúp bọn hắn làm chứng, bọn hắn như thế nào chúng ta không rõ ràng làm a? Có người trả lời: như vậy tốt hoàn cảnh, như vậy công bằng giá cả, để cho chúng ta chơi vui vẻ như vậy, cũng chưa bao giờ nhiều thu chúng ta một phân tiền, chúng ta không giúp hắn còn giúp ngươi. Các ngươi, Mã Quân tức giận lập tức nữa khí chỉ trệ, há to miệng không còn bên dưới. Đến, Nô chỉ huy ngược lại nhìn về phía đứng phía sau một đám cảnh sát, xem trọng cái này là cấp trên của các ngươi, có khẩu súng liền không nổi. hắn nổ súng đánh cho người, ta nói cho các ngươi biết, đến lúc đó các ngươi một cái cái tất cả đều chạy không thoát, toàn bộ chịu lấy liên quan đến, đi theo hắn, xui xẻo cả đời à. nói đến đây, đô chí huy âm thanh cao một phần, đến đến đến, hiện tại có một cái tính một cái, toàn bộ đều đem giấy chứng nhận cho ta móc ra, ta phải nhớ kỹ các ngươi tên, chức vị của các ngươi, các ngươi cảnh số, ta sẽ mời tốt nhất luật sư cắn chết các ngươi, ai cũng chạy không thoát. buổi tối cách hai tiếng đến điều tra một chuyến đúng không? có thể à? quá nhiều chúng ta bình thường buôn bán. Ngươi nhìn ta luật sư như thế nào đối phó các ngươi, Ngô Chí Huy nhân vật trao đổi, trực tiếp muốn xem xét lên bọn hắn bọn này cảnh sát căn cứ chính xác kiện đến, nói chuyện ngữ khí, không biết còn tưởng rằng hắn mới thật sự là cảnh sát đâu. Mã sư, những thứ khác tiểu nhị nhìn xem sự tình lập tức muốn ồn ào lớn, vội vàng đụng lên tới kéo ở mã Quân, không thể nổ súng không thể nổ súng. Bọn hắn hôm nay tới đây vốn là quét tràng tử, nhưng mà nơi đây không có gì không tuân theo quy định vấn đề, nếu như cưỡng ép theo chân bọn họ làm, cái kia cuối cùng như thế nào đều là nói không thông. A Mã Quân tính cách bọn hắn biết rõ, nóng này không được, liền cùng Ngô Chí Huy nói giống nhau nếu như tùy ý hắn như vậy tiếp tục làm xuống dưới, đến lúc đó chỉ biết mọi người xuống đài không được, toàn bộ đi theo mã quân suy sẹo. Ngô Chí Huy cái này người cái gì thân thể số lượng bọn hắn biết rõ, nếu như Ngô Chí Huy thật nhìn bọn hắn chằm chằm không thả, đuổi theo bọn hắn làm, đến lúc đó suy sẹo chính là bọn họ. coi như hết ma sơ. Tiểu nhị lôi kéo mã quân cánh tay, ý bảo hắn buông súng, không có cái gì vấn đề quá lớn, chúng ta thu đội đi, ảnh hưởng người ta làm sinh ý cũng không tốt. Ngô Chí Huy nói có trật tự, thật làm cho hắn đem giấy chứng nhận toàn bộ nhớ kỹ, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Vương tay, đừng kéo ta. Mã quân tức giận quát lớn một câu khẽ cắn môi vẫn là Đemét, về đúc mô đen mười thu trở về, đi đến Ngô Chí Huy trước mặt, lạnh lùng theo dõi hắn được có một hồi lâu, hắn quay người nhìn chúng quanh một vòng, tức giận quát lớn một tiếng, "Đi, thu đội." "Ta không biết xấu hổ, ta không biết xấu hổ." Ngô Chí Huy đứng ở trên bậc thang, nhìn xem phía dưới ghế dài một đám khách nhân, buổi tối một cái tiểu sự việc xen lẫn giữa, cho mọi người mang đến bất tiện. "Buổi tối hôm nay, mọi người cứ việc uống, trên bản tiêu phí toàn bộ ta Ngô Chí Huy tính tiền, hết thảy miễn phí." Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, "Đương nhiên, tiểu muội tiền ta liền không miễn đi, người ta cùng các ngươi uống rượu nói chuyện tiếng." cũng muốn kiếm điểm vất vả phí sao ta muốn là nâng đáy quần cục thời gian cũng không đủ trả giá a ha ha ha dưới đài lập tức một hồi trợ cười được rồi mọi người uống nô chí huy vẫy vây tay quay đầu xông đại dê phân phó một câu đi đi đài đẹp khoản kết thúc tốt đại dê gật gật đầu trực tiếp đi qua huy ca đại khí cảm ơn huy ca mọi người đã nhận được trên thực tế lợi ích uống rượu không tốn tiền đương nhiên sẽ không còn có người vì vừa mới cảnh sát chặn ngang một cước sự tình cảm thấy không vui lê thúc nào dám thật thu nô chí huy tiền a trang tử đều là nô chí huy chờ đợi vội vàng vẫy vây tay nói từ bỏ Đại Dê sắc mặt lạnh lẽo, Huy Ca nói hắn tính tiền liền hắn tính tiền. Được rồi. Lê Thúc nghe vậy chỉ được nhẹ gật đầu, đem khoản toàn bộ rõ ràng, cái kia liền đánh cho 60% đa tạ Huy Ca. Ân. Đại Dê trả tiền trực tiếp đã đi ra, Lê Thúc nhìn xem lô trí huy bọn hắn một đoàn người, không khỏi lắc đầu, chậc chậc. Huy Ca làm người làm việc thật sự không có nói a, hơn nữa cũng có học vấn. Lô trí huy đương nhiên không phải là cái gì ngốc lao cái mũ, hộp đem cái này chút đều nhanh ngồi đấy, hắn chiếu đơn toàn bộ bao, chi tiêu cũng không nhỏ. Chỉ bất quá hắn như vậy làm là được để đám người kia thu chỗ tốt đến lúc đó nếu như đám kia cảnh sát muốn là còn đến tìm sự tình đều không cần bọn hắn ra tay những khách nhân này đều giúp đỡ giải quyết đám này cảnh sát bởi vì cái gọi là nhiều người tức giận không thể phạm hộp đêm bên ngoài mã quân nghe trong hộp đêm tiếng hoan hô tức giận sắc mặt tái nhợt khẽ cắn môi lấy ra thuốc lá đến miệng lớn mút lấy hắn chưa từng thấy qua không sợ chết con lừa lùn càng không có xem đến giúp đỡ con lừa lùn nói chuyện khách nhân mã sơ cấp dưới nhìn xem hút thuốc mã quân đi theo cùng nhau đi lên nhìn xem hắn ta xem chúng ta buổi tối còn là không muốn đi đo Hắn chỉ chỉ bên trong, ngươi cũng nhìn thấy, bọn này khách nhân theo chân bọn họ đứng chung một chỗ, thật một mực không ngừng điều tra, đến lúc đó khiếu nại quá nhiều người, chúng ta cũng chịu không được. Một cái hai cái khiếu nại ngươi không có việc gì, nhưng mà tất cả mọi người cùng một chỗ khiếu nại ngươi, cái kia vấn đề cũng không nhỏ. Sợ cái rắm. Mã Quân nổ ngụm cói mù, tức giận đưa tay đẩy cấp dưới, quát lớn một câu, ngươi có muốn hay không nghe một chút chính ngươi đang nói cái gì? Ngươi là cảnh sát, ngươi sợ bọn này con lừa lùn. Làm gì? Cấp dưới môi rung rung một cái, há to miệng cũng liền không có nói chuyện ta cũng không tin, còn có thể để cho bọn họ một đám con lừa lùn định đoạt. Mã Quân bấm rơi đầu mẫu thuốc lá, Trình Tượng áp đặt nói, tiếp tục, tiếp theo nhà, một cái cái cho ta quét xuống dưới, sau đó lại đến hắn nơi đây. Mã Quân là hành động tổng chỉ huy, hắn muốn như vậy làm lớn nhà cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ được dựa theo chỉ huy của hắn đến làm việc. Chỉ bất quá, tiếp xuống đến tình huống sẽ không có thuận lợi như vậy, khi hắn lần nữa đi tới nơi này, nhà hộp đêm thời điểm vừa mới chuẩn bị kiểm chứng chuyện đâu, một cái cái khách nhân liền lấy ra điện thoại mở ra bắt đầu gọi điện thoại. Không có điện thoại tại đây đi đại xếp hàng gọi điện thoại trực tiếp liền gọi điện thoại khiếu nại mã quân một tên tiếp theo một tên không có đường buổi tối có miễn phí bia rượu uống không có đạo lý lại bị mã quân cái này rác dời quấy rối nhiễu loạn bọn hắn hào hứng trong thời gian ngắn công cộng quan hệ khoa điện thoại đều nhanh bị đánh phát nổ áp lực đi đến mã quân nơi đây còn chưa bắt đầu điều tra đâu thủ trưởng một chiếc điện thoại đánh tiền đến để hắn khiêm tốn một chút lao đại khiếu nại quá nhiều ta làm không được a mã quân hầm hực khẽ cán môi còn muốn nói điều gì nhưng mà bị thủ trưởng cắt ngang đừng điều tra trở về đi thu đội mã quân bấm rơi điện thoại nội giận đùng đùng rời đi hụt đêm cũng đang chuẩn bị đi ra ngoài Ngô Chí Huy bọn hắn đụng phải cái mặt, đi thông thả ai trưởng quan. Ngô Chí Huy nhìn xem Mã Quân, khẽ cười nói, có muốn hay không mang theo các huynh đệ đi vào uống chén rượu thư giãn một tí à. Buổi tối hôm nay bia rượu ta tính tiền, miễn phí uống, không cần tiền, cho dù uống. Hừ. Mã Quân hừ lạnh một tiếng, cùng ta duong nghịch bị bợm, chờ xem, đừng để cho ta nắm lấy cơ hội, bằng không thì một lần liền thảo luận ngươi. Rắc rưởi. Đại Dê nhìn xem Mã Quân xe ly khai, ngược lại nhìn về phía Ngô Chí Huy, lộ ra không có hảo ý cười, không phải chứ lão đại nói thực ra ngươi có phải hay không ngủ hắn mã quân bạn gái à? cho nên hắn vẫn đuổi theo ngươi cắn. ta làm sao biết? cái này rác rồi nhìn chằm chằm vào ta cắn. nô Chí huy vẻ mặt vô tội nhún vai, tỏ vẻ chính mình cái gì cũng không biết. đốt một điếu thuốc thơm, nhìn xem biến mất mã quân. lâm vào trong trầm tư. hắn cũng không có người vì và hôm nay buổi tối làm xong mã quân mà cảm thấy cao hứng, bởi vì cái gọi là sự tình gia khác thường tất có yêu. chính mình cùng mã quân không hề cùng xuất hiện, nhưng mà hắn nhưng bây giờ đột nhiên nhảy ra ngoài, vậy khẳng định liền là có người muốn làm chính mình a cái này mã quân chẳng qua là một con cờ. Chuyện tối hôm nay khẳng định cũng chỉ sẽ là một cái lời dẫn tiếp xuống đến loại chuyện này khẳng định cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Như vậy, Nô Chí Huy trong đầu mạch suy nghĩ nhanh chóng, tại ngắn ngủi suy nghĩ về sau, lời nói tốc độ rất nhanh phân phó nói, thông tri xuống dưới, địa bàn trên tất cả chàng tử đều cho ta thành thật một chút, không nên bị người bắt được cái gì nhược điểm. Hắn nhìn hướng về phía lại dê, mặt khác thông tri hưng thúc cùng phi long, để cho bọn họ cũng đều cẩn thận một chút, làm không tốt bọn này rác rời mục tiêu không phải ta, làm không được ta sẽ đi làm bọn hắn. Cùng Thiên Ca cũng nói một cái, có người muốn làm chính mình không có đạo lý không trước đó nghe ngóng tình huống của mình, địa bàn trên hộp đêm rất nhiều, nhưng đều quy củ, điều tra cũng điều tra cũng không được gì, vậy tại sao còn muốn cố chấp tại tìm chính mình đâu? "Tốt, ta đã biết." Đại Dê lên tiếng gật đầu, ngồi vào trong xe trực tiếp rời đi rồi. "A Tích, A Bố." Nô Chí Huy ngược lại vừa nhìn về phía A Tích cùng A Bố hai huynh đệ, có cái sự tình còn cần các ngươi hai cái đi xử lý một chút. A Bố cùng A Tích hai người nhìn về phía Nô Chí Huy. "Ngươi thầm thầm tại chợ thức ăn bên trong nhân duyên quan hệ tốt, có cái sự tình đề nàng hỗ trợ làm một cái." Lô Chí Huy chậm rãi mà nói, thông chi xuống dưới. Ngày mai tất cả chợ Nô ký toàn bộ không khai trương buôn bán, bảng tên không tiếp tục kinh doanh một ngày. Ân. Hai người có chút không hiểu nhìn xem Nô Chí Huy. Chúng ta không mở nghiệp, tất cả mọi người không có được đồ ăn ăn. Nô Chí Huy nhìn về phía hai người, hoặc là mọi người bỏ chạy xa hơn đường đi những địa phương khác mua, hoặc là liền cứ gọi điện thoại khiếu nại a. Tốt. Hai huynh đệ đoán được Nô Chí Huy cái gì rủ ý, gật gật đầu cũng liền xuống dưới làm việc. Dưới mắt, chợ Nô ký đưa vào hoạt động quy mô đã càng ngày càng thành thục, chủ quán đám miễn đi kết sổ quy phí, mua bán đồ vật giá cả dĩ nhiên là ra rồi, lại thêm lên một loạt đưa vào hoạt động. Hiện tại đã cùng chung quanh cư dân sinh ra tương đối cao dính tính, mọi người quan hệ phi thường quen thuộc, đến lúc đó chỉ cần hơi chút hoạt động một cái, cái này một chút người đều cùng chính mình đứng chung một chỗ. Mặc dù sẽ có chút tổn thất, nhưng mà không có biện pháp, hôm nay không làm hắn, như vậy tiếp xuống đến loại này, nát sự tình sẽ càng ngày càng nhiều, phải đánh. Phố cờ Si Vạn, nắp đại hộp đêm trong gian phòng, tiếng âm nhạc cầm ý Phi Long cởi bỏ cánh tay ngồi ở trên ghế salon, uống rượu sắc mặt hắn hiếu hồng, trên cánh tay hoa văn Phi Long hình xăm cũng đi theo lộ ra màu đỏ. Nhìn qua toàn bộ người càng Uy Phong thêm vài phần ở bên cạnh hắn, là Hòa Liên thắng Đông Hoàn tử Đông Hoàn tử đi theo Hòa Liên thắng đại bộ địa khu người nói chuyện đại bộ Hắc Lan Lộn, nghiêm trước 426 hồng côn. Hòa Liên thắng hình thành chủ yếu là lấy đặng ba xuyên bạo một nhóm người thúc phụ bối, các đại địa khu người nói chuyện trung sinh đại biểu, cùng với mấy cái tân sinh đại biểu tạo thành đại bộ Hắc tại đại bộ khu, chủ yếu là dựa vào làm thuốc lắc sinh ý, hiện tại trong xã đoàn là quạt giấy trắng chức vị, phân phối Đông Hoàn tử cái này hồng côn vì tổ hợp. Hòa Liên thắng bên trong đại đa số tổ hợp đều là như vậy địa khu người nói chuyện là quạt giấy trắng. Phân phối Tân Sinh Đại Biểu liền là Hùng Côn, địa khu người nói chuyện là Hùng Côn, cái kia phía dưới phân phối liền là Quạt giấy Trắng, có chút hỗ trợ lẫn nhau ý tứ kia. Đến Đông Hoàng Ca uống rượu, vui tiểu tiểu muội cọ đến Đông Hoàng Tử trên thân, bưng chén rượu liền hướng Đông Hoàng Tử miệng bên trong tiến đưa. Được rồi được rồi. Đông Hoàng Tử vẫy vẫy tay, đặt chén rượu xuống ý bảo bọn hắn đi ra ngoài, ta cùng Phi Long Ca đàm điểm suy nghĩ. Đông Hoàng Ca, Phi Long quét mắt đi ra ngoài tiểu thư, hướng Đông Hoàng Tử bên người rời đi. Ngươi yên tâm đi, cùng ta Phi Long hợp tác nhất định là không có vấn đề, chính là cái này giá cả. Trời tối ngày mai hàng nhận được rồi nói sau. Đông hoàng tử nheo mắt nhìn Phi Long liếc, tiếp nhận hắn đưa tới thuốc lá, "Ngươi cũng biết, chúng ta tại bọn hắn chỗ đó cầm hàng, đều là 8 khối tiền một hạt, không lý do tìm ngươi cầm, còn muốn chín khối. Ta hàng rất tốt." Phi Long nháy mắt ra hiệu, từ trong túi quần rút ra một cái tiểu túi nhựa đến, bên trong là mấy hạt dự khoản, "Ta mình cũng đang đùa, tuyệt đối là không có vấn đề gì. Nếu không, đến hai hạt thử một lần." Hắn nháy mắt ra hiệu, vỗ bộ ngực, "Ta mình cũng đang đùa, rất linh, cam đoan ngươi này đến không được a. Ha ha ha. Ha ha, tính." Đông hoàng tử mắt nhìn Phi Long hoàn thuốc trong tay, lắc đầu cười nói, "Ta liền bán bán." chính mình không có hứng thú, Phi Long ca, chính ngươi lại bán lại chơi, chơi có chút này à? Thương thân. Với tư cách một cái mua thuốc viên người, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không mình cũng chơi. Ngẫu nhiên vui đùa một chút mà thôi. Phi Long không sao cả, vây vây tay, được đi, cái kia liền buổi tối giao dịch lại nói, các ngươi đi trước thị trường thử xem nước, không thành vấn đề lời nói, chúng ta bàn lại chuyện hợp tác. Được. Đông hoàng Tử nhổ ngụm gói mụ, bưng chén rượu lên đến cùng Phi Long đụng một cái, hy vọng chúng ta cái này đơn có thể hợp tác thành công. Về sau liền dính người ánh sáng. Phi Long nở nụ cười bưng chén rượu uống một hơi cạn sạch người nào không biết hiện tại đại bộ hắc bên người nhất uy phong chính là chúng ta đông hoàng ca ha ha ha hai người nở nụ cười đúng vào lúc này phong cửa bị đẩy ra một cái mã tử đi đến tiến đến phi long bên người nhỏ giọng nói đại dê đã tới tìm lao đại ngươi nói có chuyện muốn nói gọi điện thoại a phi long lưỡi mày thanh âm nói chuyện rất lớn hắn không có điện thoại ta a cái gì sự tình muốn chạy đến ta trước mặt đến nói a người mang đến sự suy sẹo không gọi được được rồi phi long lắc lắc tay ý bảo mã tử xuống dưới cái kia liền kêu hắn vào đi rắt rửa ta cùng hắn có cái gì tốt nói Từ lần trước tìm Đại Dê nói chuyện hai lần hợp tác đều không có bên dưới về sau, Phi Long đối Đại Dê liền chẳng muốn phản ứng. Ha ha. Đông Hoàng Tử ngồi ở bên cạnh, nghe hai người đối thoại, khoẹt miệng lộ ra nghiền ngẫm nụ cười đến. Xem ra, Nhân Kình tiên bên người cũng không yên ổn à? Phía dưới hai cái địa khu người nói chuyện rất không hòa thuận à? Không bao lâu Đại Dê tại Mã Tử Dưới sự dẫn dắt đi đến, xem đến Phi Long về sau chủ động chào hỏi. Phi Long ca. Sau đó nhìn bên cạnh bắt chéo hai chân Đông Hoàng Tử. À. Đông Hoàng ca cũng tại à? Hắn là nhận thức Đông Hoàng Tử. Nô trí huy đinh trước nghi thức, hắn chính mình đinh trước nghi thức. Hoà Liên thắng bên này Đông Hoàng Tử đều lộ mặt qua, hắn nhận thức, biết rõ một người như vậy. Đại Dê ca, Đông Hoàng Tử cười đứng lên, thò tay vô Đại Dê bả vai một cái, không sai à, hiện tại càng ngày càng nguy phong. Hắn thân cao cùng Đại Dê tương đối đều có chừng một thước tám, rất cao lớn. Không có không có kiếm miếng cơm ăn. Đại Dê rụt rè khoát tay áo, ngược lại nhìn về phía Phi Long, Phi Long ca, điện thoại không gọi được, huy ca để ta tới đây nói cho người cái chuyện. Nói xong, hắn nhìn hướng về phía Đông Hoàng Tử, Đông Hoàng Tử lại không cần a, tự nhiên muốn tránh một chút hắn, y ở ngoài lời Đông Hoàng Tử có thể đã đi ra. Như thế nào? Cái gì sự tình không thể nói a? Phi Long ngồi tại vị trí trước, lạnh lùng nhìn Đại Dê Liệp, Đông Hoàn Ca là ta huynh đệ, không, có cái gì không thể nghe, có chuyện, ngươi đã nói là được rồi. Đang khi nói chuyện, hắn cầm lấy trên bàn rượu hoàn đến, mở ra đóng gói đút một hạt tiến vào miệng bên trong, bưng lên bia đến ngựa đầu một cái trực tiếp nuốt xuống, thuận thế vây tay ý bảo phía ngoài tiểu thư tiến đến âm nhạc điết thai nhức góc tiếng vang lên, Phi Long ngồi ở trên ghế salon, trái phải hợp ôm một cái bồi tiểu tiểu muội, theo âm nhạc tiết tấu run dậy đứng lên, rung đùi lắc ý. Đại Dê nhìn xem hắn cái này tư thế, cau mày, nhưng vẫn là không nói thêm gì, buộc lên đi nói ra. Phi Long ca, Huy ca cảm thấy, gần nhất cảnh sát giống như muốn bắt như thế nào nói sự tình, hắn để ta tới đây thông chi ngươi một cái, tốt nhất đem trong tay người go một cái, làm sinh ý ít xuất hiện một điểm. A. Phi Long nhắm mắt theo âm nhạc luợn động, rung đuôi lắc ý, Huy ca cảm thấy, Phi Long ca thuộc hạ sinh ý sợ bị cảnh sát nhìn chằm chằm vào. Đại Dê nhìn xem Phi Long đáp lại, đi theo lại tiếp tục nói đi xuống nói, Phi Long ca, ngươi tốt nhất còn là thông chi một cái dưới tay ngươi người, để cho bọn họ đều bắt mắt một điểm đi. Đã biết. Phi Long như trước nhắm mắt rung đuôi lắc ý, ồ ồ trả lời một câu. Phi Long ca. Đại Dê nhìn xem Phi Long tư thái, cũng liền không nói thêm gì nữa, ta đây đi trước. ngươi nói cái gì? Phi Long trợn cầm lấy đại dê tay, mở mắt ra nhìn xem đại dê, đột nhiên gầm thét một tiếng. ngươi tại dạy ta làm việc a? Theo hắn gào thét, đem cái này hai cái đang tại hướng miệng bên trong rót rượu hoàn tiểu muội làm cho dân mình. Thét chói thay vang lên tránh ra, âm nhạc cũng ngừng lại. Giác rồi. Phi Long tử trên chỗ ngồi đứng lên, đầu rất có tiết tấu điểm độc lên, nhìn xem đại dê, như thế nào? Việc buôn bán của các ngươi không sợ bị cảnh sát điều tra, ta Phi Long sinh ý chỉ sợ cảnh sát a. Còn lại dạy ta làm sự tình, ta chính mình không biết như thế nào làm a. Nói cho nô chỉ huy. Ta Phi Long dùng không đến các ngươi tới nhắc nhở, Ta Phi Long không phải ngày đầu tiên làm sinh ý, cảnh sát cái gì trạng thái, ta trong nội tâm so các ngươi có số. Ừm, đó chính là chúng ta lắm mồm. Đại Dê lên tiếng nhẹ gật đầu, cắn chặt hàm răng lạnh lùng mắt nhìn Phi Long, nếu như Phi Long ca thật có nhà hứng, ta Đại Dê cũng không quấy rầy các ngươi, đi trước. Hắn nhìn mắt Đông hoàng tử, đi trước, các ngươi chơi. Đại Dê cũng là bạo tính khí, đây là hắn phi thường khắt chế dưới tình huống, hắn không muốn để Phi Long bắt lấy đầu để câu chuyện, nếu như đổi lại những người khác, hắn đã sớm cầm lấy chai rượu đập lên. Ha ha, đi thông thả, Đại Dê ca Đông Hoàng Tử nhìn xem ly khai đại dê, ngược lại nhìn về phía Phi Long. Phi Long ca, có thể à? A Huy ngựa đầu đàn ngươi đều không đưa vào mắt, tính cái dám! Phi Long khinh thường miết miệng, bọn hắn trướng mắt ta Phi Long mua bán, không cùng ta hợp tác, ta đây Phi Long cũng liền không có hứng thú theo chân bọn họ sương huynh gọi đệ. Ân, cũng thế. Đông Hoàng Tử tự nhiên sẽ không lắm miệng, cái này việc cùng hắn không quan hệ, hắn mới sẽ không tự đòi mất mặt. Tiều hồ là nghĩ tới điều gì? Đúng rồi, trời tối ngày mai giao dịch, có muốn hay không hoán một chút? Yên tâm đi. Phi Long không kiên nhẫn khoát tay áo. Trực tiếp an bài một đài mái che thức xe vận tải vận một xe bịa, hàng đặt ở bên trong, cái gì sự tình đều không có. Vậy cũng được. Đông Hoàn tử suy tư một chút, trong mắt đi lòng vòng, đổi chú ý, ta xem như vậy đi, chúng ta lần thứ nhất giao dịch, ân. Ngươi bao vật chuyển, ta dựa theo chín khối một hạt giá cả cho ngươi. Có thể. Phi Long không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp đáp ứng xuống. Bao vật chuyển, giá cả sẽ cao một điểm, nhưng mà muốn gánh chịu phong hiểm, người mua tại hàng còn không có thu được trước kia, xảy ra vấn đề gì đều là chủ hàng gánh chịu. Không bao vật chuyển. Giá cả sẽ thấp một chút, nhưng mà ngươi người mua nhận đến hàng xác nhận không có vấn đề về sau liền tính giao dịch hoàn thành. Muốn là ngươi tại chuyển vận trên đường bị cảnh sát chặn, cùng chủ hàng không có bất cứ quan hệ nào. Dù là ngươi vừa mới xác nhận thu hàng, một giây sau cảnh sát liền đi ra đem hàng khấu trừ, vậy cũng cùng chủ hàng không có quan hệ. Được rồi, vậy cứ như thế. Đông Hoàng Tử nhìn xem dần dần cấp trên phi Long, vội vội ống quần tử trên chỗ ngồi đứng lên, phi Long ca chậm rãi chơi, ta liền đi trước. Ân. Phi Long ngậm đầu góc nhẹ gật đầu, toàn bộ người phấn khích cao không được, đưa tay đem bên người bồi tiểu tiểu thư té nhào vào trên ghế salon. Ngày hôm sau. Sáng sớm, Mã Quân vừa mới vào cảnh thự, Thủ trưởng đem hắn gọi vào trong văn phòng. Lão đại, ngươi nói cho ta biết người đêm qua đến cùng đều đã làm nên trò gì. Đêm qua đều là khiếu nại ngươi. Hôm nay tốt rồi, thiệt nhiều cư dân đều gọi điện thoại khiếu nại ngươi à? Nói ngươi loạn nhằm vào Ngô Chí Huy, khiến cho hắn không có biện pháp làm sinh ý, trợ thức ăn đều lì bãi. Ta. Mã Quân há to miệng, sắc mặt tông trầm, rắc rưởi. Nếu như bọn hắn không muốn làm sinh ý cái kia liền không cần làm ăn. Dù sao thiệt tỏi tiền không phải ta, là hắn. Ngươi có biết không hiện tại có bao nhiêu cư dân tại khiếu nại ngươi à? Thủ trưởng vỗ tay nói ra hiện tại bọn hắn đều nói ngươi Mã Quân làm sẵn làm bậy à? Có biết hay không? Chó chết Ngô chí Huy. Mã Quân nghe vậy khẽ cắn môi, trầm giọng nói, trực tiếp Niêm Phong hắn chợt thức ăn, cho mặt không biết xấu hổ, còn dám tới ta uy hiếp ta? A, Thủ trưởng cười lạnh một tiếng, Niêm Phong hắn chợt thức ăn, ngươi nói tốt đơn giản a lão đại, ngươi có biết không hiện tại cái này mấy cái chợ Ngô ký có bao nhiêu tốt dành từ à? Còn có a, bọn hắn Hoa Hạ Cơ Kim Hội Tài Chính rất lớn bộ phận liền là từ nơi này vài món thức ăn trong tràng rút ra dùng làm từ thiện tiền bạc. Ngươi Niêm Phong hắn, nghĩ như thế nào a? Muốn gây nhiều người tức giận a? Hắn có chút không hiểu nhìn xem Mã Quân như thế nào ngươi đột nhiên hảo hảo liền cùng cái này Ngô Chí Huy đấu nhau a có cựu hắn a không có Mã Quân miết miệng không có cam lòng thở dốc một hơi thủ trưởng thấy thế cũng liền không có hỏi nhiều cái gì đều là nhiều năm nhân tình vậy khẳng định liền là Mã Quân tại giúp người khác làm việc hắn cũng sẽ không chen chân đi vào ngươi xem rồi làm đi hắn thản nhiên nói bất quá ta cảm thấy ngươi lại nói tiếp đi chọc hắn lời nói hắn có thể hay không có việc ta không biết nhưng mà ngươi nhất định sẽ có việc đã biết sơ Mã Quân nhàn nhạt, nhạt lên tiếng không có chuyện gì lời nói ta đây liền đi ra ngoài về bộ đi rời phòng làm việc. Hắn suy tư một chút, đi theo một chiếc điện thoại trực tiếp đánh cho Tang Cảnh Ty, chuyện này thiết lập đến giống như có chút phiền báis. Hắn đơn giản miêu tả một cái trước mắt tình huống. Không quan hệ. Tang Cảnh Ty hờ hợt khoát tay áo, cười ha hả âm thanh tại trong điện thoại vang lên, nô chí huy cái này, người trong thời gian ngắn xem ra, là không có cái gì sơ hở, ngươi trước đừng phản ứng đến hắn, để hắn đi đi. Chuyện này ngươi trước để vừa để xuống, chúng ta sẽ giúp ngươi giải quyết đến tiếp sau sự tình, mấy cái khiếu nại mà thôi, dùng không đến để ở trong lòng. Đang khi nói chuyện, Tang Cảnh Ty bên kia truyền đến trang sách lật qua lật lại âm thanh. Mã Quân à, ta xem qua ngươi đương án, ngươi làm việc rất dũng, cũng rất có thân thủ, phán án năng lực cũng rất mạnh. Nhưng mà đâu, tính tình của ngươi thái quá mức bốc lửa, hơn nữa thường xuyên không chế không nổi, nguyên bản dựa theo ngươi lý lịch, ngươi đã sớm có thể thăng chức, nhưng mà ngươi tính khí quá táo bạo, thường xuyên đánh phạm nhân, trước một hồi còn đánh một phạm nhân nửa người dưới tê liệt, đúng không? Ân. Mã Quân nghe Tằng Cảnh Ti lời nói, lên tiếng cũng không có nhận lời nói, hắn cái này người làm việc liền là như vậy. Ta lão Tằng cái này người, lúc còn trẻ kỳ thật cùng ngươi rất giống, nhưng mà về sau ta sửa lại, tu luyện rất nhiều, nhưng mà ta rất thích ngươi loại người này. Tại ngươi trên thân cũng có thể xem đến ta lúc tuổi còn trẻ bóng dáng. Tăng Cảnh Ti âm thanh tại đầu bên kia điện thoại vang lên, chậm rãi mà nói không vội không chậm tiếp tục nói đi xuống. Không biết ngươi có hay không nghe nói qua trong đội cảnh sát sẽ nên đón một chút chế độ thay đổi. Quỷ Lão đâu chuẩn bị để cao người hoa cảnh sát tại cảnh đội địa vị, rất nhiều chức vị đối trước kia hạn chế không có như vậy nghiêm khắc, ta cũng rất coi trọng ngươi. Trương Cảnh Lương tổng đốc sát không phải đã rắc rời đến sao? Hắn vị trí chống đi, ta cảm thấy được, ngươi liền rất hợp thích vị trí này, ta đã đem ngươi danh sách đẩy lên đi, cái này việc đoán trưởng không có gì vấn đề quá lớn. Cái kia liền đa tạ tăng sơ. Mã Quân nghe Tăng Cảnh Ti lời nói cũng không rụt rẻ. chỉ cần ngươi chân tâm thật ý vì cảnh đồng phục của đội vụ, vì quảng đại hồng công thị dân phục vụ, ta nhất định sẽ hào hảo để bàn ngươi. Tăng Cảnh Ti nói đến đây, tự nhiên mà vậy nói đi xuống nói, Nhân Kình Thiên bọn hắn cái này xã đoàn ta điều tra đã lâu rồi, đêm qua Ngô Chí Huy bên kia không có vấn đề gì, hắn che giấu rất tốt, không có nghĩa là những người khác liền là sạch sẽ. Nhân Kình Thiên thuộc hạ cái kia biệt danh phi long, hắn cũng rất bắt mắt, chuyên môn làm bán viên thuốc xí ý, Ta tuyến nhân nói cho ta biết, hắn buổi tối hôm nay chuẩn bị ra một đám hàng, ngươi dẫn người giải quyết hắn. Nghe nói nhóm này hàng số lượng còn không nhỏ hơn mấy chục vào đâu, hy vọng ngươi có thể giải quyết. đương nhiên, Mã Quân nghe Tăng Cảnh Ti lời nói, gật đầu đáp ứng xuống. vậy được. Tăng Cảnh Ti gật gật đầu, ta sẽ an bài người đem tư liệu đưa đến trong tay ngươi. buổi tối ngươi đi làm đi. cúp điện thoại về sau, Tăng Cảnh Ti cầm lấy điện thoại đứng dậy đứng lên, đi đến bên cửa sổ nhìn lên phía ngoài ngựa xe như nước, thì thào tự nói, Mã Quân, Mã Quân, sử dụng đến ngược lại là bất việc, cũng không biết tốt không tốt không chế. trước dùng đến đi, đằng sau lại nói, Mã Quân cái này người Tăng Cảnh Ti lý giải, trước kia cái này người tại chính mình thuộc hạ còn tưởng là quá kém, tính khí nóng này một cái người rất khó chi phối chính mình tâm tình, cho nên chuyện này tăng cảnh ti lập tức liền nghĩ đến hắn, loại người này tốt nhất lợi dụng, gan lớn tính khí bạo, dùng đang làm định Ngô chí huy bọn hắn không còn gì tốt hơn. buổi tối 10 giờ một cái cỡ nhỏ trong kho hàng, mã tử đem từng dương bia hướng mái che thức xe vận tải trên vận chuyển, phi long cầm điều thuốc ở một bên chỉ huy, cẩn thận một chút ta, đồ vật đừng vậy đi ra. không bao lâu đồ vật liền toàn bộ chứa lên xe hoàn tất, phi long vẫy vây tay, ý bảo lái xe lái xe, mấy cái mã tử lái xe đi theo đằng sau phụ trách đưa hàng. loại này giao dịch, phi long tự nhiên sẽ không tự thân xuất mã đều là an bài cho bọn hắn cái này một ít đến làm đoàn xe dựa theo trước kế hoạch tuyến đường mở đi ra ngoài, trải qua đường hầm thường khám. phía trước dòng xe cộ chậm lại, rát rưởi. lái xe nhìn xem lóe lên đèn báo hiệu, nghiến răng mắng một câu. cảnh sát tại sao sẽ ở cửa đường hầm điều tra xe? Bình tĩnh một chút. phụ trách đưa hàng mã tử an đuổi một câu, ý bảo lái xe không muốn sợ. xe chậm rãi đi theo. đổ xe, tắt lửa. mã quân nhìn xem tới đây xe vận tải, trực tiếp ngăn lại, thông lệ kiểm tra, toàn bộ xuống xe. trung canh cảnh sát xuống tới, trực tiếp đem xe vận tải ngăn lại, xem ra chuẩn bị lớn lục soát một trận. a sơ. Mã Tử quay cửa kính xe xuống, người nói, "Tiễn đưa rượu, hộp đêm vội vàng muốn, phiền toái nhanh một chút." "Xuống xe." Mã Quân lạnh lùng nhìn hắn một cái, "Đừng nói nhảm." Chương 202. Nô Chí Huy lòng ngông giả thú, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Chương 202. Nô Chí Huy lòng ngông giả thú, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. "Ít nói nhảm, xuống xe." Mã Quân lại lần nữa quát lớn một tiếng, mở cửa xe trực tiếp đem Mã Tử từ trên xe kéo túm xuống số dưới, đồng thời ý bảo thủ hạ tiểu nhị đi lên lục soát xe. "Ngươi làm gì a a sơ?" Mã Tử bĩu môi bỏ qua rồi mã cu tay tức giận nói ngươi muốn điều tra liền điều tra ngươi kéo ta làm gì hắn ánh mắt lóe lên mắt nhìn bên kia mở ra xe vận tải thùng xe đi vào điều tra cảnh sát lấy ra thuốc lá đến đốt một chi hắn là phi long mã tử tức bì chuyên môn phụ trách giúp đỡ phi long chạy dường hoàn chuyển vận việc đối mặt cảnh sát kinh nghiệm mười phần nếu như bọn hắn muốn điều tra cái kia liền phối hợp tốt rồi rất nhanh cảnh sát đem chỉnh cái mái che thức xe vận tải đều điều tra một lần sau đó nhảy xuống xe đến cái gì đều không có ma sơ trong xe trang đều là bia bia rượu không có cái gì vấn đề quá lớn thật sao mã cu nghe vậy nhảy lên lưng mày Từ trong túi tiền rút ra một tấm hình, trong tay run rẩy trực tiếp đặt ở tước bì đầu bên cạnh, híp mắt so sánh đứng lên. "Uy." Mã Quân đưa tay một cái tát bỏ rơi tước bì trên cánh tay, "Ngươi xem, cái này người đâu lớn lên giống không giống ngươi a?" Tước bì nheo mắt quét ảnh chụp liếc, thật đúng là, trên tấm ảnh người chính là mình, cắn khói miệng mặt không đổi sắc, "Mẹ nó a, ta nào có xấu như vậy, khẳng định không phải ta." Hắn tâm lý nhưng là, lộ bộ, một cái, một loại dự cảm bất tường nổi lên trong lòng. "Đúng không?" Mã Quân cười lạnh một tiếng, đưa tay trực tiếp đem tước bì đẩy ra, chính mình tự mình đến đến mái che tước xe vận tại đằng sau, trực tiếp bỏ lên đi vào. Bảnh, một dương bia từ bên trong bay ra, vứt trên mặt đất âm thanh vang rội trực tiếp vỡ vụn ra đến, bia rượu chảy xuôi trên mặt đất chảy đầy đất. "Uy, ngươi làm gì?" Tức bị lúc này liền quát lớn đứng lên, ý đồ ngăn cản mã quân động tác, nhưng lại bị cảnh sát ngăn lại, thành thật một chút đừng lúc ních, nếu là không có vấn đề, chúng ta sẽ bồi thường tổn thất của các ngươi. "Mẹ nó." Tức bị mắt thấy ngăn cản không ngừng, hung dữ khẽ cắn môi cũng liền theo bọn hắn đi, nhưng mà ánh mắt lại phiêu hốt đứng lên. Hắn nhìn bên kia đã bị khống chế xe vận tải lái xe, lại nhìn xem xung quanh, từng ngụm từng ngụm mút lấy thuốc lá, ánh mắt đã rơi vào trong ghế xe chìa khóa xe trên. Bảnh, liên tiếp tiếng vỡ vụn ở bên trong, một dương bia bị ném đi ra, nhưng mà cái này một lần cũng không có bình thủy tinh vỡ vụn âm thanh, ngược lại là thùng giấy con vỡ vụn ra đến, bên trong một bao bao màu hồng phấn rựt hoàn rơi trên mặt đất. Đúng. Tức bị đẩy ra đứng bên người cảnh sát, mở cửa xe trực tiếp ngồi vào trong xe, một cước chân ga xuống dưới xe phát ra một tiếng nổ vang trực tiếp nhảy lên đi ra ngoài. Ngăn lại hắn, Mã Quân đứng ở mái che thức xe vận tải trên, nhìn xem nhảy lên đi ra ngoài xe con, cười lạnh một tiếng cũng không sốt ruột. Phía trước đã sớm mắc kẹt giao lộ cảnh sát dựa theo Mã Quân phân phó, đem đường ngăn đón gắt gao. Hai đài lớn công kích tay lái trên đường hất lên, trực tiếp đem đường thẻ chết. Phanh, tốc bị điều khiển xe đụng phải đi lên, ý đồ đem công kích xe phá khai, nhưng lại đụng bất động, khẽ cắn môi trực tiếp phủ lên ngược lại ngăn cản, lui về sau ra tay lái dồn sức đánh trực tiếp đến cái tại chỗ quay đầu, hướng phía trong đường hầm mặt nịt hướng mở đi ra. Mã Quân đứng ở xe vận tải trong xe, nhìn xem hướng phía chính hắn một phương hướng vọt tới xe con, S V đút mô đen 10 vào tay đối với trong xe tốc bị. Phanh phanh phanh. S V đút mô đen 10 liên tục bóp. Phát súng đầu tiên đánh nát xe con trước tiệm thủy tinh thứ hai súng bắn mặc chỗ ngồi thương thứ ba đánh vào tức bì trên bờ vai tốc độ xe chậm vài phần bị đau tức bì khẽ cắn môi như trước đối với phía trước mở mã quân đã từ xe vận tải trên nệ xuống đứng ở giữa lộ nhìn xem hướng chính mình vọt tới xe con họng súng trực tiếp nhắm ngay phòng điều khiển tức bì chế chết con mẹ ngươi tức bì nghiến răng gầm nhẹ một tiếng chân ga ra tốc phanh mã quân quyết đoán giữ lại quả súng tức bì trên bờ vai lại lần nữa nổ bung một cái lỗ máu một thương chấm dứt bay thẳng đến bên cạnh nhảy ra ngoài tại chỗ lăn mình vài vòng xe con không khống chế được trực tiếp đâm vào ven đường nền đường trên đường lại Mã Quân xông lên đem vận bẹo biến hình cửa xe kéo đá văng, đem trên chỗ ngồi tức bì tốn xuống tới đẩy ngã trên mặt đất, đi lên liền làm một bộ tổ hợp quyền, quyền đấm cướp đá. Một hồi lâu, hắn đem mặt mũi bầm dập tức bì từ trên mặt đất lôi dậy, nhìn xem người chung quanh, còn có? Hay không muốn chạy? Có thể chạy. Chung quanh mấy cái mã tử không có người nói chuyện, mang đi. Mã Quân đem tức bì ném cho thủ hạ tiểu nhị, trước cho hắn xử lý một cái vết thương đạn bắn, sau đó lại cho ta hào hào tra xét. Hắn chính mình ngồi vào xe vận tải bên trong, phát động xe tự mình đem chiếc xe hướng cảnh tự mở đi ra. Buổi tối mười giờ. Chuyện gì xảy ra, à, Phi Long Ca? Đông Hoàng Tử điện thoại đánh cho Phi Long, ta người đợi lâu như vậy đều không có xem đến người tới đây giao hàng, có lầm hay không? Bọn hắn uy cả đêm con nguội. Yên Tâm, kẹt xe mà thôi. Phi Long không cho là đúng, chính án lấy một cái hộp đêm tiểu nguội làm mở rộng công tác đâu, Tức Bỉ giúp ta đưa hàng rất nhiều lần, sẽ không xảy ra vấn đề. Vậy được. Đông Hoàng Tử gật gật đầu, cũng liền không nói thêm gì. Sau đó liền nghe đến điện thoại bên kia truyền đến mã tử thanh âm hốt hoảng. Phi Long, ca việc lớn không tốt, xe vận tải để cảnh sát ém, Tức Bỉ cũng bị cảnh sát mang đi. Cái gì? Phi Long tức giận chất vấn âm thanh truyền đến. Phi Long Phi Long, Đông Hoàng Tử lời nói tốc độ nhanh hơn vài phần, coi như chúng ta không có liên hệ qua, ngươi bị cảnh sát theo dõi, đừng đem ta mang vào đi. Đông Hoàng Tử nói xong cũng cúp điện thoại. Phi Long cầm lấy cắt đứt điện thoại, ánh mắt lạnh lùng nhìn trầm trầm vào vào Mã Tử, đã xảy ra chuyện. Vì cái gì? Chúng ta cũng không biết. Tiêu Bì lắc đầu, nhưng cho tới bây giờ không thấy được cảnh sát tại đường hầm đường ra miệng thiết lập thẻ đón xe, chạy đều không có địa phương chạy. Hầm ra súc. Phi Long đem hộp đêm tiểu nội lấy ra, đi đến trên mặt bàn bên cạnh ngược lại một ít chén hickie ngửa đầu uống xong, càng nghĩ càng cảm thấy xui quậy trở tay đem ly thủy tinh quăng xuống đất chia 5 sẻ 7. nhóm này hàng được có tiểu nhị hơn 10 vạn liền như vậy bị cảnh sát cho bưng phi long ca tiêu bì nhìn xem biểu lộ âm trầm phi long cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói chuyện theo ta thấy chuyện này giống như không có đơn giản như vậy cảnh sát giống như liền là hướng về phía chúng ta đến phi long ngẩng đầu nhìn về phía hắn ngươi xem cảnh sát làm sao có thể đem hôn khuya quét tại đường hầm đường ra miệng điều tra xe tiêu bì nhìn xem phi long ánh mắt lời nói tốc độ nhanh hơn vội vàng tiếp tục nói tràn đầy một cái dương địa bọn hắn làm sao lại có thể chắc chắn bên trong bí mật mang theo hàng lẩu liên là hướng về phía chúng ta đến. Con mẹ nó! Phi Long tức giận đập bàn một cái. Ngươi không nói ta không biết ta. Theo ta thấy, chuyện này có thể hay không cùng Ngô Chí Huy bọn hắn có quan hệ. Tiêu Bỉ âm thanh tiểu thêm vài phần. Ngươi xem, mấy ngày nay cảnh sát làm hấp tấp, chuyên môn nhìn chằm chằm vào Ngô Chí Huy làm, nhưng mà làm Ngô Chí Huy làm bất động, bọn hắn liền đến làm chúng ta. Còn nhớ hay không được Đại Dê tìm đến chúng ta, chuyện này cuối cùng còn là Ngô Chí Huy bọn hắn sai, bởi vì bọn họ đắc tội cảnh sát, cho nên cảnh sát liền đến làm chúng ta. Phi Long sắc mặt âm trầm cao mày, hắn cũng đoán được như vậy một thâu. Chuyện này thật đúng là cùng Ngô Chí Huy bọn hắn có quan hệ nếu như không phải là bọn hắn, mình cũng sẽ không bị cảnh sát nhìn chằm chằm vào. Phi Long biểu lộ biến hóa không chắc, dù là có loại này nhân tố ở bên trong, nhưng vô luận như thế nào cũng là tìm không thấy Ngô Chí Huy trên đầu đi. Không nói trước Ngô Chí Huy có hay không sớm thông chi chính mình, dù là liền là Ngô Chí Huy đắc tội cảnh sát, cảnh sát làm chính mình vậy cũng cùng Ngô Chí Huy kéo không đến một khối đi. Phi Long ca, Tiêu Bỉ nhìn xem biểu lộ biến hóa không chắc Phi Long, thân thể đi theo đi phía trước đụng đụng, đi theo nói ra, có câu nói ta không biết có nên nói hay không. để. Phi Long tức giận quá lớn, là loại này. Tiêu Bỉ ánh mắt lóe lên nhìn xem Phi Long. Đơn giản tổ chức một cái nô nữ, đi theo nói ra, ta Tiêu Bỉ đầu cùng tức biệt đi theo Phi Long ca đã lâu như vậy, từng bước một đi theo Phi Long ca đánh tới hiện tại vị trí này. Tuy rằng chúng ta vị trí hiện tại không tệ, nhưng mà có một vấn đề người phát hiện không có. Nô trí huy cái này, người quá dễ làm người khác chú ý, hơn nữa tâm tư cũng rất nặng có phải hay không? La, nô trí huy bọn sự sát thực không nhỏ, lại có thể kiếm tiền lại có thể quản tốt địa bàn, trong tay mấy cái trong sạch sinh ý kiếm hào hảo, thuận tiện để Phi Long ca cũng phải không ít chỗ tốt. Nô trí huy bia rượu hiệp hội, hắn Phi Long nuôi thắng cũng có thể phân đến một điểm, tuy rằng không nhiều lắm nhưng mà cũng có cái kia phần dù sao lúc trước làm việc thời điểm phi long là giúp ngô chí huy nói tiếp phi long miệng lớn mút vào một cái thuốc lá những mày nhìn xem tiêu bỉ ý bảo hắn tiếp tục vấn đề cũng liền ra tại nơi đây nhưng mà ngươi có nghĩ tới hay không một vấn đề rượu của hắn nước hiệp hội chúng ta hiện tại lại không có ra cái gì lực lượng tiêu bỉ ngữ khí nghiến ấm hắn làm sao lại nguyện ý còn một mực liên tục không ngừng cho chúng ta chia tiền đâu hắn ngô chí huy làm gì làm từ thiện à phi long nghe vậy biểu lộ dừng lại một trận chúng ta mấy người này bên trong cũng chỉ có phi long ca sinh ý dễ dàng nhất bị cảnh sát làm chúng ta là bán viên thuốc, nô Chí Huy liền không giống nhau, kiếm nhiều cái chính hành. Tiêu Bỉ tiến đến phi long bên người, nhìn chăm chăm nhìn xem hắn. nô Chí Huy hiện tại làm lớn, cái gì đều làm tốt, hắn cho chúng ta cũng chia một phần tiền, nhưng chúng ta là bán viên thuốc à? Hắn nhìn không lên chúng ta. Trước kia chúng ta liền muốn tiến tuyên định, bọn hắn cự tuyệt, cái kia chính là trướng mắt chúng ta. Ngươi nói, chuyện này có thể hay không cùng Ngô Chí Huy có quan hệ đâu? Tiêu Bỉ nhìn xem khoe mắt rụt rụt phi long, hạ giọng cắn răng nói, nô Chí Huy muốn làm chúng ta, chỉ cần đem chúng ta làm ngược lại, hắn mới có thể chính thức đích thanh bạch, bằng không thì cùng chúng ta nhấc lên quan hệ. Vạn nhất ngày nào đó chúng ta đã xảy ra chuyện, hắn khẳng định cũng sẽ đi theo nhận liên quan đến. Chỉ có chúng ta ngã xuống, hắn có thể quang minh chính đại cùng chúng ta phủi sạch quan hệ không phải sao? Cũng chỉ có chúng ta ngược lại, rượu của hắn nước hiệp hội mới không cần cho chúng ta chia tiền, danh chính ngôn thuận, lại làm lại lập chính là hắn Ngô Chí Huy. Càn dỡ, Phi Long ánh mắt co rụt lại, quát lớn, ngươi đành dám, hắn Ngô Chí Huy dám đối với ta động tâm suy nghĩ, ta không dám nói lung tung. Tiêu Bị vội vàng lắc đầu, nhưng kiên trì chính mình ý tưởng. Nhưng mà, ai biết Ngô Chí Huy có phải hay không? Cốt như vậy dã tâm lớn đâu? Ngươi chén đĩa càng làm càng lớn. Ai biết hắn phải hay không muốn đem chúng ta cùng một chỗ ăn đâu? Chuyện này ta cảm thấy giống như Ngô Chí Huy có quan hệ, mặt ngoài sớm thông chi chúng ta, nhưng mà tại ta nhìn đến chính là hắn thăm dò, xảy ra chuyện nếu như chúng ta không có làm ra đáp lại, hắn Ngô Chí Huy tiếp xuống đến sẽ động chúng ta. Ta nên nói không nên nói đều nói, Phi Long Ca muốn như thế nào làm, ta sẽ không nói thêm cái gì, mặc kệ Phi Long Ca như thế nào làm, chúng ta đều chống đỡ ngươi. Dừng một chút. Hắn âm thanh lại cao một phần, cái này việc nếu như chúng ta không nắm lấy cơ hội cùng hắn Ngô Chí Huy khiêu chiến, vậy sau này liền không bao giờ nữa sẽ có cơ hội này, Thiên Ca sẽ không chống đỡ chúng ta. Phi Long nghe Tiêu Bỉ lời nói, biểu lộ biến hóa bất định đứng lên được có rất lâu, chuẩn bị xe. Phi Long tức giận quát lớn một tiếng, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm Nô Chí Huy. Tốt. Tiêu Bỉ ánh mắt lóe lên nhìn xem Phi Long, liên tục không ngừng sẽ xuống ngay lái xe, chở Phi Long bay thẳng đến nên cổng khu đi. Tại một nhà trong hộp đêm đã tìm được Nô Chí Huy. A Huy. Phi Long nổi giận đùng đùng xuống vào, nhìn chăm chăm vào Nô Chí Huy, ta hôm nay buổi tối có một đám hàng bị quét, chuyện này ngươi có cái gì không thuyết pháp? Thuyết pháp. Ta có cái gì thuyết pháp? Nô Chí Huy nhìn xem xông tới Phi Long, Long mày đứng lại. Phi Long ca ngươi có phải hay không tìm nhầm địa phương? chuyện này cùng ta có quan hệ gì? tất cả đều là bởi vì ngươi a. phi long đặt mông ngồi ở trên ghế salon, đốt thuốc lá miệng lớn mút vào. hiện tại bên ngoài đều tại chuyển cho ngươi đắc tội cảnh sát, người ta muốn là ngươi. sau đó liền làn tràn đã đến ta trên người đến. nói đến đây, hắn khẽ cắn môi, thấp giọng mắng một câu, người mang đến sự xui xẻo. đúng. nô Chí huy nghe phi long lời nói, đập bàn một cái, nhìn chăm chăm vào phi long. phi long, ngươi có phải hay không không có đầu óc à? thân là một cái người nói chuyện, người khác nói cái gì ngươi sẽ tin cái gì. hắn gật đầu một cái. Làm người làm việc muốn động nào à, cái này là cảnh sát làm cục đang làm chúng ta, lại nói ta có không có sớm để đại dê thông chi ngươi cẩn thận một chút à? Ngươi khét ngược, hoàn toàn không có làm một sự việc, còn hỏi ta Ngô Chí Huy có phải hay không theo đạo ngươi làm việc, hiện tại đã xảy ra chuyện lại tới tìm ta quái ta. Ta. Phi Long nghe Ngô Chí Huy lời nói, há to miệng lời nói bị ngăn ở trong cổ họng, muốn nói tiếp theo câu nhưng là vừa không biết nên như thế nào nói. Ngô Chí Huy nói xác thực không sai, hắn đã sớm nhắc nhở qua chính mình rồi, nhưng là mình hoàn toàn không có làm một sự việc, đã xảy ra chuyện, đừng tới tìm ta. Nô chí huy nheo mắt mắt nhìn phi long, ngươi tốt thật là nhược muốn. Lần này giao dịch đều có ai biết, cảnh sát cái mũi như thế nào linh như vậy. Hết lần này tới lần khác tại ngươi giao dịch thời điểm thiết lập thẻ ngăn đón ngươi, còn hết lần này tới lần khác ngay tại các ngươi vận hàng đường nhỏ trên. Hắn tìm được đến đây trên bàn thuốc lá, làm không tốt. Bên cạnh ngươi có quỷ à? Đạo lý đơn giản như vậy ngươi không biết? Bên cạnh ta có quỷ, ta làm nhiều năm như vậy sinh ý, cái gì sự tình đều không có. Phi long cắn răng một cái, nói thẳng, chuyện này khẳng định có liên hệ với ngươi, chính là ngươi làm hại chúng ta bị liên quan đến. Ngươi tốt nhất cầm ra một cái phương án đến, bằng không thì cái này đều không có phải làm, đùng. Ngô Chí Huy vô bảng trực tiếp liền đứng lên, Phi Long, con mẹ ngươi có phải hay không ăn nhiều dược hoàn đem đầu gốc ăn hỏng mất ta? Loại chuyện này ngươi tìm ta, ta mặc kệ. Phi Long khẽ cán môi, nữ khí chắc chắn, ta đây phê tổn thất trong vận chuyển mất hơn năm vạn, cái này đơn ngươi được bồi. Hắn đương nhiên không phải ăn nhiều dược hoàn đem đầu gốc ăn hỏng mất, ít nhất bây giờ còn là tốt. Sở Dĩ để Ngô Chí Huy đến bồi, chẳng qua là hắn cố ý đang mượn chuyện này làm văn, hắn biết rõ Ngô Chí Huy chắc chắn sẽ không nguyện ý, như vậy chính mình liền có lấy cớ nói sự tình, quay đầu lại ngấp lại. Phi Long cảm thấy tiêu bỉ cái kia lời nói nói vẫn rất có đạo lý, Nô Chí Huy làm không tốt thật muốn chính mình ra tay. Trước kia, chính mình liền đã từng bởi vì muốn vào Thiên Định bán viên thuốc sự tỉnh cùng Nô Chí Huy bọn hắn khiến cho phi thường không thoải mái, điều này làm cho hắn phi thường không vui. Nô Chí Huy, thật cuối cùng, hắn chịu đựng đã lâu rồi. Ha ha. Nô Chí Huy cười lạnh một tiếng, mắt liếc thấy Phi Long, ta cho ngươi bổi. Loại lời này ngươi như thế nào nói ra miệng à? Có muốn hay không ta để đại dê đem Thiên Định chàng tử thả để ngươi đi vào làm à? Phi Long ánh mắt lóe lên nhìn xem Nô Chí Huy, đừng suy nghĩ. Nô chí huy cũng lười một lần nữa cho phi long mặt mũi, ngón tay tại trên mặt bàn gật một cái, ta nô chí huy liền không có hứng thú cùng phi long ca có cái gì trên phương diện làm ăn lui tới. Rất tốt. Phi long khẽ cắn môi, mặt lạnh lấy nhìn xem nô chí huy, nghe lời ngươi ý tứ, cái kia chính là cái này việc không có nói à? Ngươi cảm thấy thế nào? Nô chí huy nhếch miệng, chính ngươi sinh ý xảy ra chuyện, ngươi tìm đến ta, cái này việc nói đến ở đâu đều nói không thông à? Mẹ nó! Hắn nuốt ngón tay tại trên mặt bàn dùng sức gảy gảy, âm thanh thanh thủy, phi long, ngươi theo ta nói chuyện thái độ, ta rất không hợp ý. Đi. Phi long nghe nô chí huy như vậy nói cũng liền không hề có bất kỳ dừng lại, đứng dậy liền có, tiêu bị vội vàng bước nhanh đuổi kịp cước bộ của hắn, hầm ra súc, đại dê đi đến Ngô Chí Huy bên người, nhìn xem Phi Long ly khai bóng lưng, khẽ cắn môi, Phi Long thật sự ngu xuẩn, đã sớm để hắn đừng dùng, con mẹ nó suốt ngày lung lay dao động, đem đầu đều ăn hỏng mất, không có đầu góc, hắn nhìn Ngô Chí Huy, Huy ca, cái này việc chúng ta như thế nào tiếp a? Phi Long rõ ràng cho thấy muốn đem cái này đơn tính trên đầu chúng ta, hừ, Ngô Chí Huy cười lạnh một tiếng, Phi Long nếu như cường hành yếu thế đem cái này đơn tính tại trên đầu chúng ta, ngươi nói muốn giải quyết như thế nào a? Đại dê nghe vậy như có điều suy nghĩ, Nô Chí Huy suy tư một chút, như vậy đi, ta hỏi một chút Thiên Ca, cho Thiên Ca một cái mặt mũi. Hắn tâm lý âm thầm so đo đứng lên, nếu như Phi Long muốn nhảy lấy đà lời nói, như thế nào mới có thể duy nhất một lần đem hắn chụp chết đâu? Phi Long cửa hàng này che, có chút đạp trên mũi mặt. Trên đường trở về, Phi Long không nói một lời, những mày nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ cảnh đêm, nam đấm nắm trăm chú. Nô Chí Huy thái độ, hắn rất không thích. Tìm luật sư, đi gặp tư bì. Phi Long thỉnh líng nói, để luật sư nói với hắn, để hắn cắn chết là Nô Chí Huy cho cảnh sát ném thư tử để chúng ta cái này phiếu vé thất bại, đem sự tình đổ lên Ngô Chí Huy trên thân đi. Ta cũng không tin chuyện này Thiên Ca còn có thể rõ rệt đứng ở Ngô Chí Huy bên này, hắn Ngô Chí Huy không cho ta tốt, ta Phi Long nhất định cũng sẽ không hắn Ngô Chí Huy tốt. Đây là một cái Phi thường thay đổi một cách vô tri vô giác quá trình. Trước kia Song Phương lợi ích giao thay nhau cùng một chỗ, Phi Long cũng không nói thêm cái gì, cũng không có cảm thấy ở đâu có chỗ không đúng. Nhưng mà theo lúc trước Ngô Chí Huy đánh rất xuống Thuyên Vịnh đem Thuyên Vịnh giao cho Đại Dê quản lý, hắn Phi Long đưa ra muốn tại Thuyên Vịnh địa bàn bán viên thuốc bị cự tuyệt về sau, khi đó cũng đã bắt đầu bất mãn. Lại sau đó. Phi Long lần thứ hai đưa ra muốn tại Thuyên Vịnh bán viên thuốc, như trước bị Đại Dê cự tuyệt, Ngô Chí Huy càng là tự mình kết cục từ chối hắn. Điều này làm cho Phi Long trong nội tâm càng phát ra khó chịu nổi. Không đúng, à, Ngô Chí Huy trước kia mới là cái gì nhân vật ta? Tầng dưới chót nhất mã tử mã tử, chính mình giàu gì cũng là từng bước một nâng đỡ hắn đi lên. Hiện tại hắn đi lên, liền không có đem mình cái này nguyên lão cấp nhân vật để vào mắt. Bình thường, mọi người trong nội tâm đều có một loại lai lịch cảm giác. Ta lai lịch so ngươi lão, theo bản năng đã cảm thấy, ngươi loại này người mới nên so ta thấp một đẳng, phải nghe ta. Tại Ngô Chí Huy cự tuyệt Phi Long về sau. Phi Long cũng đã tương đối bất mãn, chuyện tối hôm nay, Phi Long cũng chỉ là cảm thấy chính mình sủi sẹo, bị cảnh sát theo dõi. Nhưng mà, Tiêu Bỉ mấy câu, lập tức liền để Phi Long sinh ra nồng đậm cảm giác nguy cơ, vốn là sinh ra bất mãn hắn, tại Tiêu Bỉ nhắc nhở xuống, thoáng cái đã cảm thấy là có chuyện như vậy một cái người nội tâm một khi mất cân bằng, cũng đã rất khó lại vững vàng xuống tới. Cho nên, hắn quyết định cùng Ngô Chí Huy đỏ sức đỏ sức, lại tùy ý Ngô Chí Huy như vậy xuống dưới, về sau chính mình thật sự không có chút nào quyền nói chuyện. Tốt, Tiêu Bỉ nghe Phi Long lời nói, vội vàng nhẹ gật đầu, đốt một tút lá Ánh mắt lóe lên nhìn về phía ngoài cửa sổ điều khiển xe đem Phi Long đưa về nhà về sau, Tiêu Bỉ cũng không có lập tức trở về đi, mà là chết thân đi mặt khác một nhà trong hộp đêm ở chỗ này, hắn gặp được Trung nghĩa xã Vương Bảo. "Bảo ca." Tiêu Bỉ đang nhìn đến Vương Bảo về sau, lập tức liền lộ ra định nọt nụ cười đến, đụng lên đi, nhìn xem cầm lấy xì gà Vương Bảo, lập tức cây đốt cơ đốt lửa đưa đi lên." "Tư." Xì gà tại Vương Bảo mút vào xuống, chậm rãi thiêu đốt đứng lên. "Như thế nào?" Vương Bảo đắn đo xì gà, phun ra một cái đậm đặc khói mù, "Phi Long bên kia như thế nào nói a?" Dựa theo Bảo ca phân phó, đã toàn bộ đều cùng Phi Long nói. Tiêu Bị vội vàng nói rất nhanh nói, Phi Long ban đầu liền đối Ngô Chí Huy không hài lòng, bởi vì muốn vào Thuyên Vịnh bán viên thuốc sự tình bị Ngô Chí Huy cự tuyệt về sau, ta lại quạt quan gió, hắn liền vào bấy. Vừa mới hắn đi tìm Ngô Chí Huy, Tiêu Bị lời nói tốc độ rất nhanh đem buổi tối hôm nay phát sinh sự tình toàn bộ đều nói cho Vương Bảo. Nếu như ta không có đoán sai, tiếp xuống đến, Phi Long sẽ cùng Ngô Chí Huy đấu nhau, đấu túi bụi. Rất tốt, làm không sai. Vương Bảo hài lòng nhẹ gật đầu, cái này việc làm không tệ, ta rất hài lòng. Đa Tạ Bảo ca khích lệ, Tiêu Bị định nọt nhìn xem Vương Bảo, thò tay xoa xoa đôi bàn tay trưởng, nếu như như vậy. Cái kia lúc trước bảo ca nhận lợi sự tình. Ta Vương Bảo nói chuyện từ trước đến nay nói được thì làm được. Vương Bảo bĩu môi khinh thường, bĩu môi báo cho biết một cái bên người Mã Tử, Mã Tử lập tức từ trong túi quần rút ra vài tấm nhẫn thủ ân phiếu nợ. Cái này mấy cái phiếu nợ chung vào một chỗ gần hơn 80 vạn, là Tiêu Bỉ thiếu đến đổ khoản nợ. Cho ngươi." Mã Tử đem phiếu nợ cho Tiêu Bỉ, ngươi khoản rõ ràng. Phiếu nợ cho Tiêu Bỉ, Tiêu Bỉ cầm ở trong tay, không mang theo bất cứ chút do dự nào trực tiếp liền dùng bật lửa đốt đốt cháy. Sắc màu ấm ánh lửa nhảy lên tại Tiêu Bỉ trên mặt, đưa hắn mặt tấn cũng trình màu vàng ấm, thẳng đến phiếu nợ tiêu thành tro tàn hắn lúc này mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra ha ha vương bảo cười lạnh một tiếng nhìn xem tiêu bì bên ngoài người đều nói người tiêu bì cùng tức bì hai cái nhân tình cùng tay chân biệt danh đều lên giống nhau không nghĩ tới bán đứng lên người một nhà đến không mang theo bất cứ chút do dự nào a buổi tối ra hàng sự tình kỳ thật liền là tiêu bì bán đứng thiếu vương bảo đổ khoản nợ bị vương bảo người tìm tới cửa cuối cùng đặt thành nhất trí là hắn đem tin tức bán đứng cho vương bảo tiêu bì cùng tức bì hai cái người lúc trước đi theo phi long tức bì làm việc càng gia vị một điểm giúp đỡ phi long quản lý dược hoàng chuyển vận công tác Tiêu Bỉ tương đối mà nói còn kém rất nhiều, tại tước Bì để cử xuống, chuyên môn phụ trách cho Phi Long lái xe, lái xe không có biện pháp, Tiêu Bỉ cũng không quan tâm, vậy vây tay, huynh đệ có thể làm gì? Có thể giúp ta còn đổ khoản nợ A. Còn có, Phi Long cái này mẹ nó trở thành nhiều năm như vậy lão đại, đến bây giờ vẫn còn bị Ngô Chí huy ép qua một đầu, nói ra đều mất mặt xấu hổ. Hắn lẩm bẩm thấp giọng chửi đời nói, suốt ngày uống thuốc viên, lắc tới lắc lui, đầu gốc đều bị hư, đi theo hắn sớm muộn muốn mẹ nó, còn không bằng sớm chút liêu đường ra. Ha ha ha, Vương Bảo cười vang đứng lên, vậy vây tay. Mã Tử từ trong túi quần cầm ra hai vạn khối ném cho Tiêu Bì, cầm lấy đi tiêu xái đi. Đằng sau có cái gì cần ngươi làm, ta sẽ lại thông chi ngươi. Cảm ơn bảo ca. Tiêu Bì nhìn xem tiền mặt, ánh mắt đều sáng, lại nói bậy hai câu, lúc này mới hấp tấp rời đi. Chó chết. Mã Tử nhìn xem Tiêu Bì bóng lưng, liễu môi khinh thường nói, ăn cây táo, rào cây xung đột vật, sớm muộn bị chém chết tại đường cái trên, lên không được mặt bản. Loại này đánh sắc, sớm muộn còn là có dùng trên địa phương. Vương Bảo cười ha ha vây vây tay, lại nói, hắn không ăn bên trong đói bên ngoài, chúng ta như thế nào lợi dụng hắn giúp chúng ta làm việc ga? Ha ha ha. Mã Tử nghe vậy gật đầu cười, sâu chấp nhận. Được rồi. Vương Bảo bóp tắt xì gà, đứng dậy đã đi ra nơi đây. Ra hộp đêm, chết thân đi sát vách một nhà tư nhân trong nhà ăn, dưới sự hướng dẫn của phục vụ sinh, tiến nhập phòng. Thằng sơ. Vương Bảo nhìn xem bên trong ngồi Tằng Cảnh Ti cười ha ha chào hỏi, kéo ra ghế ngồi xuống. đã làm xong. Phi Long cái tia mẹ nó đã mắc câu, hết thề đều tại dựa theo kế hoạch tiến hành. rất tốt. Tăng Cảnh Ti hài lòng nhẹ gật đầu. Không tệ không tệ, ngươi làm việc liền muốn ổn thỏa nhiều. Xem ra tìm ngươi làm việc lựa chọn là rất đúng. Đó là đương nhiên. Vương Bảo sâu chấp nhận, ta Vương Bảo tuy rằng lăn lộn không phải nhất uy phong cái kia một cái, nhưng tuyệt đối là làm việc ổn thỏa nhất cái kia một cái. Chuyện này, liền là Tăng Cảnh Ti ở sau lưng chủ đạo hết thảy. Với tư cách Thái Nguyên Kỳ thuộc hạ đắc lực người có tài, Tăng Cảnh Ti năng lực cũng không bình thường. Tuy rằng hắn trước kia không có tham dự qua Ngô Chí Huy chuyện của bọn hắn, nhưng mà hiện tại muốn đối phó Ngô Chí Huy bọn hắn, lập tức liền siêu tập đến cùng Ngô Chí Huy trước kia có quan hệ tình báo cùng tin tức. Xã đoàn những chuyện này, người khác có lẽ không biết, nhưng mà bọn hắn hơi chút chú ý một cái còn là rất tốt giải. Tại biết rõ Ngô Chí Huy trước kia cái này một chút sã đoàn xung đột về sau, Vương Bảo cái này đã từng bị Ngô Chí Huy dùng súng chỉ vào lửa gạt 100 vạn nhân vật, rất rõ ràng liền là có thể tiếp xúc đối tượng. Vương Bảo cùng Ngô Chí Huy trước kia ban đầu liền có khoảng cách, hắn không có phát tác cũng không đại biểu hắn Vương Bảo liền phục Ngô Chí Huy, chỉ bất quá hắn làm việc càng thêm trầm ổn mà thôi, cảm thấy chính mình thực lực chưa đủ, liền giấu tải. Ta nghe nói, vì một bước này chi tiêu không nhỏ a. Tang Cảnh Ti cười ha hả nhìn xem Vương Bảo, 80 vạn phiếu nợ, nói mất thì mất. Dừng. Vương Bảo vẻ mặt khinh thường vây vây tay, cái này mẹ nó tại ta đổ quân độ, loại này nát đổ quỷ muốn bộ bọn hắn quả thực không muốn quá dễ dàng phiếu nợ mà thôi, ban đầu ta sẽ không có đưa vào thành phẩm đi vào. Dừng một chút, hắn lại bổ sung, à, vừa mới cho hắn 2 vạn khối vất và phí, cũng là một khoản mở rộng ra tiêu thụ. Ha ha ha. Tăng Cảnh Ti cười ha hà lắc đầu, không tệ không tệ, rốt cuộc là xã đoàn người nói chuyện, có đủ não. Vương Bảo tại cùng Tăng Cảnh Ti tiếp xúc trên về sau, liền xem xét cất cánh long thân bên cạnh người, tiêu bị cái này ưa thích xuất nhập đồ quán nhân vật liền biến thành đột phá khẩu. Dù do hắn đến đổ còn đến, bộ lao tại chỗ ngồi trên, thường xuyên qua lại, dễ dàng liền để hắn thiếu hơn tám vạn phiếu nợ đi ra ngoài, lại uy hiếp một cái, nhẹ nhõm đánh đo đương nhiên. Tiêu bị loại tiểu nhân vật này tự nhiên là không có tư cách nhìn thấy Tang Cảnh Ti, lên không được mặt bản đồ vật. Thằng Sơ quá khen. Vương Bảo nhếch răng cười cười, kẹp trên một điếu thuốc lá, thân thể đi phía trước đụng đụng, đúng rồi, lần trước ta nói chuyện kia, theo Tang Sơ ý kiến, ta xin ý phải đánh thế nào để y a. Vương Bảo hỗ trợ làm việc, tự nhiên mà vậy, hắn là phải có chỗ tốt, không có lợi, dù là ngươi là cảnh sát, cũng sẽ không giúp ngươi làm việc. Như vậy đi. Tang Cảnh Ti vẫy tay, từ nay về sau, ngươi điền bản trên cái kia đầu đường, buổi tối qua 12 giờ ngươi nói tính. Hơn nữa, mỗi gặp 50 6 ngày, quân trang nghỉ Không đi ngươi cái kia đầu đường, chỉ cần các ngươi làm không phải quá mức lửa, không, có người sẽ quản các ngươi. Cái kia liền rất đa tạ Tằng Sơ. Vương Bảo nghe vậy ánh mắt đều sáng, bưng lên trước mặt ly đế cao đến, ta đây liền kính Tằng Sơ một cái. Cả ly. Tăng Cảnh Ti rơi lên chén rượu cùng Vương Bảo đụng một cái, chỉ cần chân tâm thật ý giúp chúng ta làm việc, yên tâm, sẽ không để cho các ngươi khổ sở, bó lớn kiếm tiền, bó lớn uống rượu ăn thịt. Ha ha ha. Vương Bảo cười mở nợ nụ cười. Không thể không nói, Tăng Cảnh Ti cái này quá hiểu như thế nào cùng Vương Bảo bọn hắn loại nhân vật này tiếp xúc, hắn biết rõ bọn hắn nghĩ muốn cái gì hơn nữa cũng chưa bao giờ sẽ cùng bọn hắn phụ lên quan hệ. tăng cảnh ti không thu ngươi chỗ tốt, cũng không cho ngươi cái gì thực chất tính chỗ tốt chính sách, nhưng lại có thể làm cho ngươi kiếm tiền càng thêm nhẹ nhõm, liền tính đã xảy ra chuyện, cũng cùng hắn kéo không lên bất luận cái gì quan hệ. đúng rồi. tăng cảnh ti tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. nếu mày nhìn xem vương bảo, thuận miệng hỏi, ngươi nói, cái này việc nếu như ngô chí huy đã biết ngươi tại giúp đỡ ta, vậy hắn sẽ như thế nào làm à? a. vương bảo nghe vậy sững sốt một chút, tựa hồ là đoán được tăng cảnh ty muốn nói cái gì, hắn ý tứ chân chính, vẻ mặt không sao cả vây vây tay, yên tâm đi, ngô trí huy sẽ không biết liền tính đã biết vậy thì thế nào, mẹ nó, ta Vương Bảo còn có thể sợ hắn sao? Ta nắm đấm sẽ dạy hắn làm người. Ân, Tăng Cảnh ti nghe được hắn như vậy nói, cũng yên lòng nhẹ gật đầu. Cùng ngay khuya, Phi Long để Tiêu Bì an bài luật sư liền đi gặp được chúng đạn bị thương tức bì, đối với để hắn cắn chết là Ngô Chí Huy bán đứng chuyện của bọn hắn, tức bì cũng là miệng đầy đáp ứng xuống. Lão đại như thế nào nói hắn liền như thế nào làm, muốn lần chết không chối tử, lại nói cái này đơn hắn phụ trách, xảy ra chuyện hắn muốn gánh trách nhiệm. Phi Long như thế nào nói hắn liền như thế nào làm, a Phi Long chính mình cũng là suốt đêm điện thoại đánh tới Ngâm Kình Thiên Châu đó, khiếu lại. Khiếu nại Ngô Chí Huy trong bóng tối bày đạo chính mình cho cảnh sát đưa tin tức điểm chính mình sinh ý A Huy bày phi Long Đạo Nhâm Kình Thiên đứng ở bên cửa sổ trên trong tay vớt vớt điện thoại được có một hồi lâu đưa tay gọi điện thoại đi ra ngoài Huy A Huy sáng sớm ngày hôm sau Nhâm Kình Thiên điện thoại liền đánh tới Ngô Chí Huy nơi đây A Huy tới nhà của ta một chuyến đi phi Long chuyện bên này Ngô Chí Huy nhận đến Nhâm Kình Thiên điện thoại nghe hắn lời nói cũng là không ngoài ý gật cật đầu ta hiện tại liền tới đây buổi sáng tám giờ Nhâm Kình Thiên độc lập biệt thự sân nhỏ đình nghỉ mát xuống Nhâm Tỉnh Thiên trông nom việc nhà bên trong tiểu trà đài chuyển đi ra, làm một cái giản dị trà đài ấm nước đốt tiếp nước, đợi đến lúc phi Long, Hương Thúc, Ngô Chí Huy bọn hắn đều đến thời điểm trong ấm trà nước đã sớm đốt nóng hổi. Hừ, phi Long đang nhìn đến Ngô Chí Huy về sau, hừ lạnh một tiếng nhìn cũng không nhìn Ngô Chí Huy, kéo ra ghế tại Nhâm Tỉnh Thiên bên người ngồi xuống. Thiên Ca, Đại Tẩu, Hương Thúc, Ngô Chí Huy theo thứ tự cùng mấy người chào hỏi, lúc này mới kéo ra ghế ngồi xuống. A Mị, Nhâm Tỉnh Thiên xông vào bên cạnh hỗ trợ pha trà A Mị nói một tiếng, được rồi, trà pha tốt rồi là được, ngươi đi xuống đi, chúng ta chính mình đến. Ân, A Mỹ gật gật đầu, nhìn mấy người liếc, trực tiếp đã đi ra. Trưng 203. Ra ngoài Ý định cờ. Trưng 203. Ra ngoài Ý định cờ. Dầm dầm. Nhâm Kình Thiên cầm lên ấm trà đến, nước trà đổ vào trong chén âm thanh khung dứt, nước trà lan tràn đến chén trà bảy phần, vừa vặn. Hắn đưa tay đem chén trà đổ lên Ngô Chí Huy trước mặt, A Huy, hôm nay ngươi là nhân vật chính A. Ha ha. Ngô Chí Huy khép cười một tiếng, thò tay kéo qua chén trà cầm ở trong tay ngó tay xoay tròn chén trà chén thân buốt buốt đứng lên Thiên Ca ngươi như vậy nói ta liền có điểm cục súc bất an tổng cảm thấy ta tình cảnh hiện tại liền cùng chén trà này giống nhau phòng tay à ha ha ha Nhâm Kình Thiên khép cười một tiếng ngược lại đem chén trà đẩy hướng đối diện Phi Long đến Phi Long uống trà cảm ơn Thiên Ca Phi Long kết quả nước trà cầm lấy nước trà đặt ở trước người cúi đầu thổi nhiệt khí cũng không uống run chân một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng mắt lạnh nhìn Ngô Chí Huy hô Nhâm Kình Thiên thổi nóng hôi hôi nước trà nhô nhỏ nhấp một miếng khẽ cười nói hôm nay nước trà sắc thực so ngày xưa muốn bị phỏng miệng một chút Hắn thở hắt ra, nhìn về phía Ngô Chí Huy, A Huy, Phi Long nói với ta giữa các ngươi sự tình. Tiếp theo vừa nhìn về phía Phi Long, Phi Long, ta nghĩ chuyện này có phải hay không, có cái gì hiểu lầm à? Các ngươi ở giữa sự tình. Ngô Chí Huy nghe vậy vẻ mặt không sao cả nhún vai, ta cùng Phi Long giữa có thể có cái gì sự tình à? Hiểu lầm. Phi Long cười lạnh một tiếng, nhìn xem Ngô Chí Huy, tại sao có thể là hiểu lầm? Đêm qua đám kia hàng xảy ra vấn đề, tức bị bị cảnh sát kéo vào đi, ta để luật sư đi đón sở hắn, hắn nói cho ta biết, liền là Ngô Chí Huy gửi cho cảnh sát cung cấp tin tức à? hắn vô bàn một cái, lô chí huy, ngươi cho cảnh sát đưa lên điểm bảy ta nói, ngươi cho rằng ngươi để đại dê sớm cho ta biết, xảy ra chuyện liền cùng ngươi không có quan hệ à? haha, lô ha. chí huy khép cười một tiếng, nghiên thân thể cũng không phản ứng đến hắn, mà là đốt một điếu thuốc lá, đốt thuốc lá trên ngón tay giữa qua lại chuyển động, như là chuyển bút giống nhau. phi long, nhân cảnh tiên nghe phi long lời nói, không khỏi nhũ mày, nửa khí cũng chỉ một phần, cũng không thể nói như vậy, ngươi nói là a huy người để ngươi, có cái gì chứng cứ? chứng cứ, tức bị liền là chứng cứ. phi long hừ lạnh một tiếng. Cảnh sát tại tra xét hắn thời điểm nói lộ ra miệng, đừng tưởng rằng ngươi trộm đạo cho cảnh sát đưa lên điểm liền sẽ không không ai biết. Ha ha, Thảo. Nô chí huy cười mắng một tiếng, chỉ vào phi long, ta mẹ nó còn nói trước một hồi quỷ lao chính là ngươi làm đâu? Đầu gối hỏng mất, người khác nói cái gì ngươi tin cái gì? Anh cứ đi đi. Hầm ra súc. Phi long đột nhiên giận dữ, đập bàn dựng lên, nô chí huy, ngươi dám không biết lớn nhỏ? Hảo hảo nói. Nhâm kình thiên nhũ mảy mắt nhìn hai người, bưng chén trà hướng trả, ta niên kỷ cũng lớn, nghe không được người khác ở trước mặt ta nói nhao nhao. Phi long nghe nhâm kình thiên lời nói, lúc này mới hừ lạnh một tiếng kéo quần áo váo áo, lại ngồi xuống. Không thể nào đâu. Hưng thúc nghe đến đó, nếu mày suy tư một chút, vẫn lắc đầu một cái nói, A Huy không lý do như vậy làm. Cái kia chính là ta nói cản. Phi Long nhiễu mày mắt nhìn Hưng thúc, Hưng thúc, ngươi lớn tuổi, ngươi là xem ai cũng giống như người tốt, có muốn hay không chúng ta đi cảnh thử thấy thấy tức bị, tự mình hỏi một chút hắn à. Nô chí huy, dám làm không dám chịu, còn đi ra lan lộn cái dám, cút về ở nông thôn trồng trọt đi đi. Không phải ta. Nô chí huy hai tay một chia đều, duỗi lưng một cái nhìn xem chỗ ngồi đỡ lưng, ngáp một cái vẻ mặt lười biếng vừa sáng sớm đem ta kêu đi ra nói loại này không có tác dụng đâu nói nhảm có mệnh hay không à cái này điểm cái này thời tiết ở nhà ôm nữ nhân ngủ nhiều thoải mái a mẹ nó được rồi nhâm kình thiên đã cắt đứt bọn hắn mà nói cầm lấy ấm trà đến đem nước trà rót chuyện này ta tâm lý nắm chắc ta sẽ an bài người điều tra rõ ràng thiên ca phi long nghe nhâm kình thiên lời nói không khỏi nhíu mày đến sẽ an bài người điều tra rõ ràng ta hắn lời còn chưa nói hết bên cạnh ngô Chí huy trợn đậm bàn một cái trực tiếp đã cắt đứt hắn lời nói dừng ngô trí huy thò tay vô Trước mặt chén trà bị một trưởng này chấn nước trà đều bắn tung té đi ra. Thiên ca, ngươi nói lời này có ý tứ gì? Hắn nhíu mày nhìn xem nhâm kinh thiên, an bài người điều tra ta. Ngươi điều tra ta? Ngươi không tin ta? Ngươi ý tứ chính là ta khả năng có hiểm nghi a? Ngươi muốn điều tra ta? A. Phi long cười lạnh một tiếng, méo mắt nhìn ngô trí huy liếc, nguyên bản còn chuẩn bị nói chuyện hắn lập tức liền ngấm miệng, làm ra xem cuộc vui bộ dáng. Phi long vốn đang không vui nhâm kinh thiên lời nói, điều tra, nói điều tra, bất quá liền là đá bóng mà thôi, tùy tiện lấy ra qua loa trách trách chính mình. Hắn vừa muốn phản bác nhâm kinh thiên, ai biết? Ngô chí huy cái này mẹ nó như vậy đến cuồng, chính mình liền nhảy ra ngoài. Như thế như vậy, cái kia quá tốt bất quá, căn bản không cần tự mình ra tay, chờ xem cuộc vui thì tốt rồi. Nốc tử một cái, cùng nhầm kình thiên vô bản. Dù là hắn phi long, cũng không dám cùng nhầm kình thiên vô bản. Một cái đẳng chức cùng nhầm kình thiên vô bản đại tàng, đã mẹ nó á quả nhiên. Theo Ngô chí huy lập bàn, trên bàn bầu không khí thoáng cái liền khẩn trương lên. Nhân kình thiên cũng nhíu mày nhìn về phía Ngô chí huy. A huy, ngươi có phải hay không không có đầu óc Hương Thúc sắc mặt không phải rất tốt, thân thể đi phía trước tìm đòi, ngón tay đốt ngón tay tại trên mặt bàn dùng sức gõ, cùng Thiên, ca vô bản. Ngươi làm sao dám a? Thiên ca là công ty trưởng môn nhân, ngươi cùng hắn vô bản, vậy nếu không có để hắn vào trong mắt, ngươi có biết hay không? Hắn trầm giọng quát lớn đứng lên, hiện tại, lập tức, bưng trả cho Thiên, ca xin lỗi, xem tại ngươi bình thường biểu hiện không tệ phân thượng, chúng ta có thể không so đo với ngươi. Chê cười. Lô Chí Huy cười lạnh một tiếng, lại căn bản không tiếp hứng thúc cái này một góc, Hương Thúc, ngươi cũng biết ta Lô Chí Huy bình thường biểu hiện không tệ a. Hắn nhìn Hương Thúc, đi theo nói ra Tang Ngô Chí Huy từ khi ở công ty Kim trước đến nay, vì công ty đi ra nhiều ít lực lượng, lại cho công ty đã mang đến bao nhiêu lợi. Hiện tại, liền con mẹ nó phi long một đám hàng xảy ra vấn đề, cùng ta có quan hệ gì? Hắn há miệng, các ngươi liền muốn đến hoạt động điều tra ta Ngô Chí Huy, dựa theo như vậy nói, ta Ngô Chí Huy liền là liếm lấp cái nóng mặt rán lạnh bờ mương a. Ai xảy ra chuyện cũng có thể tới tìm ta. Hắn trùng trùng điệp điệp thở hắt ra, cái này việc nói ra ta Ngô Chí Huy đều không có mặt a, điều tra ta, không có cửa đâu. Ha ha, hưởng thụ nghe Ngô Chí Huy lời nói nở nụ cười lạnh, ba ba ba, vỗ tay vỗ tay. Tốt, tốt. Ngươi A Huy hiện tại lăn lộn tốt rồi. Muốn người có người, muốn tiền có tiền. Hiện tại cái gì sự tình cũng biết nói mặt mũi. Là. Nô chí huy gật gật đầu, ngữ khí cứng đắt lời. Phi Long liền một cái bán viên thuốc. Loại này sinh ý cho ta, ta đều không có hứng thú làm. Ta bày hắn đạo. Bọn hắn nói các ngươi sẽ tín a. Dừng một chút. Nô chí huy khẽ cán môi, ta xem, các ngươi đều là già nên hổ đồ rồi. Cán rỡ. Nhâm Tỉnh tiên nghe đến đó, hát mặt rốt cuộc kéo căng không thể. Đập bàn một cái. Nô chí huy, ngươi có biết hay không, ngươi đang nói cái gì? Theo ta thấy, ngươi căn bản không có đem ta Nhâm Tỉnh Thiên để vào mắt. Lại như thế nào? Gia Nhâm Kình Thiên cũng là công ty trưởng môn nhân, trong lương đình triệt để lâm vào yên tĩnh. Phi Long nuốt ở trên chỗ ngồi, bưng nước trà không có lên tiếng, trong nội tâm giờ phút này nhưng là cười nở hoa. Ha ha ha, Ngô Chí Huy cái này chó chết ỉ vào trong tay mình, sinh ý càng làm càng lớn, thật là càng ngày càng đem mình làm chuyện quan trọng. Dựa theo cái này tư thế xuống dưới, Nhâm Kình Thiên tiếp xuống đến nên xử lý sạch Ngô Chí Huy đánh đi, đánh chết Ngô Chí Huy mới tốt đâu. Biệt thự đại sảnh bên trong, A Mị nghe được bọn hắn cãi lộn, vội vàng từ bên trong chạy ra, đưa tay lắc Nhâm Kình Thiên cánh tay, Thiên Ca, xin bớt giận như thế nào em đẹp liền giùm Bendy lên đâu ngược lại vừa nhìn về phía Ngô Chí Huy, á Huy, ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Có phải hay không đêm qua uống nhiều chén rượu không có tình A? Như thế nào cùng Thiên Ca nói chuyện, nhanh cho Thiên Ca xin lỗi. A Mị vẫn rất có nhãn lực độc đáo, xem đến Ngô Chí Huy cùng Nhâm Kình Thiên cãi vã, vội vàng đi ra xung làm hòa hoãn bình lại, cho Ngô Chí Huy một cái hạ bậc thang. Chỉ bất quá Ngô Chí Huy cũng không có liền A Mị cho dưới bậc thang đến, ngược lại là nhìn xem Nhâm Kình Thiên bọn hắn mấy người này nợ nần gửi. Tốt tốt tốt, Ngô Chí Huy không ngớt lời bật cười gật đầu, nguyên lai like làm được này. Tang Ô Chí Huy cho công ty làm lại nhiều sự tình, giúp đỡ mọi người kiếm lại nhiều tiền, kết quả là ở trước mặt các ngươi cũng bất quá là một cái không mặt mũi không có ra thối người làm công mà thôi a. Hắn hút một điếu thuốc thơm, hít thật sâu một hơi, bình tĩnh mình một chút tâm tình, nếu như các ngươi cũng không tin ta, nói cái gì cũng không có ý nghĩa a. Không bằng như vậy tốt rồi, còn là giống nhau, mọi người ở riêng a. Hắn nhìn nhâm kinh tiền, từng chữ một nói, ta không cùng đại tang giống nhau, nếu như các ngươi không tin được ta, ta đây liền không giúp các ngươi quản lý địa bàn. Ta đem ta địa bàn toàn bộ giao ra đây, người ta cũng một cái không mang đi. Tất cả đều trả lại cho các người, mọi người lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Với tư cách tư lượng, bia rượu hiệp hội về sau cũng không cần cho mọi người chia tiền thanh toán xong. Thay lời khác đến nói, nô chí huy đây là muốn theo chân bọn họ chọc bom ra, trực tiếp theo chân bọn họ đoạn tuyệt liên hệ. Hít. Phi Long nghe nô chí huy lời nói, không khỏi theo bản năng hút miệng khí lạnh, toàn bộ người ánh mắt đều sáng, cũng càng có tinh thần. Nô chí huy nếu như muốn là đem trong tay địa bàn toàn bộ giao ra đây, cái kia người tới đó tay. nhân tình thiên a, không thể nào đó không phải là toàn bộ rơi vào trong tay của mình sao? A huy, Phi Long trong nội tâm đã có so đo hư nhụt bẹp há mồm nói chuyện, dùng không đến náo đến nước này, cái này việc tiền ca cũng chỉ là điều tra một cái mà thôi, ngươi như vậy lớn phản ứng, chẳng lẽ trong nội tâm có quỷ à? ngoài miệng giống như là đang khuyên nói, sau lưng vẫn còn là kích thích nô chí huy, quả nhiên, nô chí huy một đâm liền bên trong, ta trong nội tâm có quỷ, chê cười, dùng không đến nói nhảm, ta cái gì đều không mang đi, ở riêng, được đi, nô chí huy, Thương thúc nghe nô chí huy lời nói, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thật nghị đến ngươi cái kia phá bia rượu hiệp hội liền tốt kiểu như châu bò, một tháng chúng ta có thể phân ngươi mấy cái tiền a? Con dùng cái này một chút cực nhỏ lợi nhỏ đến uy hiếp chúng ta, thật cho là chúng ta không có người không được a. Hán bĩ môi, người trẻ tuổi, còn là không muốn quá tự cho là. Nô chí huy hừ lạnh một tiếng, cũng không nói tiếp. A huy. Nhâm Kình Thiên mặt lạnh lấy khẽ cán môi, ta lại hỏi ngươi một lần cuối cùng, có phải hay không nghĩ thông suốt, muốn ở riêng? Là. Nô chí huy nhẹ gật đầu, vẫn không quên nhớ châm chọc nói, như thường ngày nhất biết diễn trò chính là các ngươi a, người ở bên ngoài xem ra cả đám đều thiên vị ta nô chí huy, thực tế là cái gì? Tang ô chí huy ở trước mặt các ngươi cái gì cũng đều không tính, đã như vậy. Cái kia mọi người còn có cái gì hợp tác tất yếu? Ta là giúp đỡ xã đoàn làm việc lẫn nhau thành kiểu, không phải đến đem cho các ngươi làm công làm người làm công à? Ngoại trừ ta trong tay mình mấy người, những người khác ta hết thảy bất động, ngươi địa bản ta càng không có hứng thú. Tốt, tốt. Nhâm Kình Thiên không nứt lời kêu tốt, nghiến răng nhẹ gật đầu. Được à? Nếu như ngươi Ngô Chí Huy như vậy có bản lĩnh, cái kia ngươi liền bay một mình à? Ngươi có bản lĩnh, chính ngươi làm đi. Hắn đập bàn một cái, thật con mẹ nó cho là ta Nhâm Kình Thiên không có Ngô Chí Huy không được à? Nói đến đây, Nhâm Kình Thiên quay đầu nhìn xem Phi Long, Phi Long, từ giờ trở đi. Nô Chí huy địa bàn ngươi toàn quyền tiếp quản, từ nay về sau ngươi toàn diện phụ trách, trực tiếp đối với ta báo cáo. Đúng lúc, ngày mai sẽ là địa bàn trên cái này, một chút lão bản nên giao quy phí của sống, ngươi đi thu. Hắn ngữ khí dừng lại một chút, nhìn xem nô Chí huy, từng chữ một nói, thật cho rằng không có ngươi nô Chí huy, bọn hắn những cái kia lão bản liền không giao quy phí à? Mẹ nó! Thiên ca, phi long trong nội tâm trong bụng nở hoa, nhưng mà ngoài miệng còn là chịu đựng, lại làm dậy người tốt, như vậy có phải hay không quá lô mãng một điểm? Nếu không, tại cùng nô chỉ huy nói nói. Không cần. Nhân kình tiên hất lên tay trực tiếp khoát tay cự tuyển, a, nô chí huy đồng dạng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đứng dậy đứng lên, nếu như như vậy, cái kia mọi người liền đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, hy vọng là như vậy. nhân tình Tiên lạnh lùng nhìn xem nô chí huy, ta không hy vọng ngươi từ ta cái này bên trong phân đi ra về sau, lại phát sinh cái gì cùng ngươi chuyện có liên quan đến đi ra, bằng không thì ngươi biết hậu quả. hừ, nô chí huy hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đã đi ra. cái này nô chí huy, quả thực quá cuồng vọng, đã có một chút nội tình liền không biết rõ mình tại sao đứng lên. thương thúc nhìn xem nô chí huy điều khiển xe ly khai, đập ban một cái không có chúng ta nâng hắn, hắn Ngô Chí Huy tính là cái gì? Tính. Nhâm Kình Thiên tâm phiền ý loạn lắc lắc tay. Thương Thúc, không có chuyện gì ngươi trước hết ly khai đi, ta lại cùng Phi Long nói một chút. Tốt. Thương Thúc gật gật đầu, cũng liền không nói thêm gì nữa, đi theo cũng liền đứng dậy đã đi ra. Phi Long ngồi tại vị trí trước, nhìn xem biểu lộ âm tình bất định Nhâm Kình Thiên, cười ha hả nâng chung trà lên đến giúp hắn đem nước trà rót. Thiên Ca, dùng không đến như vậy lại hỏa. Ngô Chí Huy rốt cuộc là người trẻ tuổi, để hắn đi ra ngoài đạp nước vài ngày, đến lúc đó đã biết rõ Thiên Ca tốt, đã biết rõ trở về tìm ngươi, dùm không đến thì lòng đừng đề cập cái kia mẹ nó. Nhâm Kình Thiên mặt tâm trầm lắc lắc tay, bưng chén trà uống một hớp nước trà, ngược lại nhìn về phía Phi Long, Ngô Chí Huy mảnh đất kia bản toàn bộ giao cho ngươi quản lý, không có vấn đề đi. Nếu như không được, ta đến lúc đó cho Lạc Kê chia một ít địa bàn đi ra, có hắn giúp ngươi chia sẻ, chắc hẳn cũng sẽ nhẹ nhóm rất nhiều. Không quan hệ, ta Phi Long cái gì trình độ Thiên Ca ngươi không biết sao, liền tiếp nhận Ngô Chí Huy tại hiển củng khu địa bàn, rất thuận tiện. Phi Long nghe Nhâm Kình Thiên lời nói, vội vàng vũ độ ngược làm ra cam đoàn đến, Lạc Kê rốt cuộc là quanh năm đi theo Thiên Ca bên lợi, rất nhiều chuyện hắn chưa quen thuộc, cũng không cần làm phiền hắn ra mặt giao cho ta, thiên ca cứ yên tâm đi, lập tức đi ngay giao quy phí thời điểm, đúng lúc mắc kẹt Ngô Chí Huy ly khai điểm, ta đi thù, cái này lớp lao bản so với ai khác đều tình, chắc có lẽ không có người nghĩ không ra. cũng thế, nhân kình tiên nghe Phi Long lời nói, suy nghĩ một chút cũng liền gật đầu không nói thêm gì nữa, cái kia liền giao cho ngươi tới làm đi. bất quá, ta có một điểm muốn rõ ràng. nhân kình tiên nhìn xem Phi Long, ngón tay tại trên mặt bàn nhẹ nhàng gật một cái, Ngô Chí Huy cái này người tuy rằng tính cách đường hoàng một điểm, nhưng mà quản lý địa bàn vẫn có chút thủ đoạn, ngươi có thể làm ra thích hợp điều chỉnh, nhưng mà có một đầu là không thể đủ biến thành. Ngươi dược hoàn như trước chỉ có thể ở ngươi nguyên lai like địa bàn làm, tuyệt đối không thể làn tràn đi ra. Đây là điểm mấu chốt. Ta không muốn một lần nữa bị những cái kia cảnh sát nhìn chằm chằm bảo, ngươi có biết hay không? Tốt Thiên Ca, ta tâm lý nắm chắc. Phi Long gật đầu cười, yên tâm Thiên Ca, hết thể đều dựa theo ngươi phân phó đến làm, yên tâm đi. Được. Nhâm Kình Thiên gật gật đầu, cũng liền không nói thêm gì nữa, cùng Nhâm Kình Thiên đem trong bầu phao nước trà uống xong, Phi Long lúc này mới đứng dậy cáo từ rời đi, ngồi vào trong xe. Phi Long toàn bộ người tâm tình vô cùng sung sướng. Vốn chỉ là nghĩ đến mượn nhờ chuyện này cùng Ngô Chí Huy tách ra tách ra cổ tay, ai biết Ngô Chí Huy sẽ điên cuồng đến không có bên cạnh cùng Nhâm Kình Thiên vua bản, nào đến ở riêng tình trạng. Kể từ đó, Ngô Chí Huy chén đĩa toàn bộ đều đã rơi vào trong tay của mình, chính mình không cần tốn nhiều sức liền biến thành lớn nhất người thắng. Tiêu Bỉ, Phi Long đưa tay vua vua chính mình lý sợ xe con, chiếc xe con này nhìn xem không được, ngày mai ngươi đi tại vụ chỗ đó xách một khoản tiền, mở cho ta một đài xe mới trở về. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, mua mẹ xe mới nhất khoản, nếu so với Ngô Chí Huy cái kia khoản còn muốn mới. Thốt Phi Long ca. Tiêu Bỉ nghe liên tục gật đầu, tán dương đến, Phi Long ca, xem ra tại Ngô Chí Huy chó đó đã muốn không ít tiền à. Hắn là không có tư cách tiến vào nhâm kình thiên trong biệt thự nghe nhâm kình thiên bọn hắn nói chuyện, tinh khiết một cái lái xe mà thôi. Hừ, muốn hắn tiền làm gì? Phi Long kinh thường nhếch môi, liền Ngô Chí Huy điểm này tiền, ta còn trướng mắt đâu, ta muốn là đem hắn Ngô Chí Huy đá ra cục. Hắn chậm rãi mà nói, bắt đầu hít hà đứng lên, đem sự tình vừa rồi cải biên một cái, nghiêm nhiên liền là Phi Long tiên thần hạ phàm cầm lấy Ngô Chí Huy liền là dừng lại một trận bạo truy, cuối cùng đem Ngô Chí Huy bức tối lui ra khỏi xa đoạn. Phi Long ca tốt uy phong. Tiêu Bì nghe vội vàng lên tiếng tán dương đứng lên, ánh mắt lóe lên nhìn xem bên trong kinh chiếu hậu bên trong ngồi ở chỗ ngồi phía sau trên thổi nước phi long âm thầm đi xuống. Ai? phi long có chút cảm thán thở hắt ra. Từ nay về sau à, ngoại trừ thiền ca bên ngoài, tất cả mọi người được nghe ta. Nô chí huy đã đi ra, còn dư lại hưng thúc không đến nơi đến trốn, cũng chỉ có hắn phi long một cái người lớn nhất, trong tay người nhiều, nhiều tiền, địa bàn cũng là lớn nhất cái kia. Kỳ thật, phi long trong nội tâm nhiều ít vẫn có chút nghi hoặc. Nô chí huy phân đi ra chỉnh cái quá trình rất đơn giản, nói như vậy, bọn họ là không có dễ dàng như vậy liền phân đi ra hơn nữa chỉnh cái quá trình thái quá mức thuận lợi hoàn toàn không giống lúc trước đại tăng nhao muốn ở riêng thời điểm như vậy dương cung bạc kiếm nhưng mà nếu như nhâm kình thiên thả hắn đi cái kia đã đi nếu như ngô trí huy đi chính mình chắc chắn sẽ không một lần nữa cho hắn lưu lại vị trí như vậy lớn một cái trên đĩa tự mình một người độc tài muốn làm sao thì làm vậy kiếm so trước kia không biết muốn nhiều hơn bao nhiêu Tức bì phi long theo bản năng hô lên tức bì danh tự lúc này mới nhớ tới tức bì cái này chút đang tại cảnh tự ở đâu trong thời gian ngắn nhất định là không ra được phi long ca tiêu bì hai tay nắm chặt tay lái Ánh mắt quét mắt chỗ ngồi phía sau Phi Long, ánh mắt lóe lên nói ra, tức bị ca ở bên trong đoán chừng muốn một đoạn thời gian, như vậy nhiều dự hoàn hắn là phụ trách người, không chạy thoát được đâu. Nếu như Phi Long ca để mắt ta Tiêu Bỉ lời nói, trên phương diện làm ăn sự tình ta cũng có thể giúp đỡ cùng một chỗ quản lý. Ngươi. Phi Long nhìn về phía Tiêu Bỉ, dừng một chút, ngươi được hay không a? Hắn thật đúng là không có chú ý, cái này Tiêu Bỉ năng lực làm việc như thế nào? Bình thường đều là tức bị tại giúp mình làm việc. Có thể. Tiêu Bỉ vội vàng nhẹ gật đầu, tức bị ca dạy ta không ít đồ vật. Phi Long suy nghĩ một chút. Tiêu Bỉ giúp mình lái xe đã nhiều năm, cũng là tin được, tùy tiện ra cái vấn đề thi cử hắn, cái kia theo ý người, chúng ta tiếp nhận Ngô Chí Huy địa bản, như thế nào làm nhất dùng ít sức. Rất đơn giản. Tiêu Bỉ suy tư một chút, đi theo nói ra, Ngô Chí Huy muốn đi, vậy hắn thuộc hạ mấy cái hạch tâm nhân viên nhất định là mang đi, chúng ta không cần cân nhắc. Cái kia còn dư lại liền dễ làm, còn dư lại cái này, một chút mã tử dùng không đến đội đi, chúng ta dù sao là muốn người làm việc, bọn hắn đâu khẳng định cũng là vì tiền, chỉ cần tiền mặt không ít bọn hắn, bọn hắn giúp ai làm việc đều giống nhau. Cho nên, chỉ cần tìm mấy cái dẫn đầu mã tử nói một chút, giải quyết bọn hắn còn giữ lại mã tử trên cơ bản cũng liền không có cái gì bấp nước, Về phần những cái kia lá bản, chỉ cần bọn hắn có thể làm suy ý, càng không nói cái gì nói. Tiêu Bỉ cái này một chút năm cho phi long lái xe, mưa dầm thấm đất hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe đã đến không ít phi long xử lý sự tình thủ pháp, cho nên cũng nhận được hứng đúc. Cái đề nghị này còn là có thể thực hiện, cùng phi long muốn không sai thì lắm. Được. Phi long gật gật đầu, vậy là tốt rồi tốt giúp ta làm việc, ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không để ngươi lăn lộn so tức bị kém. Đa tạ phi long ca. Tiêu Bỉ nhếch miệng nở nụ cười, có thể giúp đỡ phi long ca làm việc, vinh hạnh đến tận điểm một lần chết không chối từ Á Phi Long ca, ha ha ha. Phi Long đắc ý phá lên cười, sự tình tiến triển vượt xa tưởng tượng của mình, bởi vì cái gọi là người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Phi Long hiện tại hào hứng rất đủ, bắt chuyện Tiêu Bì an bài chính mình một đêm. Tiêu ba cái hài lòng tiểu thư tiến đến, trực tiếp đến kình bạo hitski đưa viên, tại trong gian phòng xâm nhập hạ tỷ đứng lên. Ngày hôm sau, Phi Long một mực ngủ thẳng tới một giờ chiều, lúc này mới tỉnh lại, đưa tay đẩy ra nằm ở nữ nhân trong ngực, lắc lắc vẫn có chút mộng vòng đầu, đốt một điếu thuốc thấm hút. Trầm dài rất lâu về sau, Phi Long lúc này mới đứng dậy, đem trên giường còn đang ngủ nữ nhân đặt tỉnh lại đến một lần 2 giờ chiều, phi long đã đi ra khách sạn tìm nhà quán trà đơn giản ăn trà chiều, tiêu bỉ bên này đã giúp hắn đem xe mới sách tốt rồi, mới tinh mẹ xe đẹp chạy đến quán trà bên ngoài tiếp hắn, dẫn tới trung quanh người qua đường nhìn chăm chú. phi long đắc chí vừa lòng mở cửa xe ngồi xuống, châm một điếu thuốc xì gà thôn vân thụ vụ, phái đoàn mười phần, như thế nào? cái này đài xe mới xứng hay không ta khí thế? Phối, quá phối. tiêu bỉ vội vàng bắt đầu vai diễn vụ, phi long ca hiện tại càng ngày càng ngụy phong, đi theo phi long ca la lụt, người người đều có thể mở mèn xẻ đệm. ha ha ha, phi long nửa đầu phá lên cười nô chí huy cái này mẹ nó thật đúng là ngu điệu a không có việc gì cùng nhâm kình thiên hát cái gì tương phản a ngược lại là thành toán chính mình phi long ca tiêu bị bắt đầu bắt đầu với báo cáo nô chí huy nghiệp vụ đã rút lui không sai biệt lắm những cái kia láo bản cũng biết về sau chúng ta che đậy hắn nhiều cái lao bản gọi điện thoại tới đây nói muốn ước hẹn ngươi ăn khuya đâu xếp hàng để cho bọn họ xếp hàng phi long miệng lớn toát miệng xì gà đắc chí vừa lòng kéo túm một cái đập vào cả vạn buổi tối hôm nay ta tự mình thu quý phí một nhà một nhà thu qua đi hắn trầm ngâm một chút nói theo cái kia cái kia họ lê Hắn không phải cùng nô chí huynh quan hệ được chứ? Liên từ hắn bắt đầu, nếu như hắn chưa đủ bắt mắt, liền lấy bị hắn giết cả dọa khỉ. Tốt, tiêu bỉ chân ga điểm động, xe nhảy lên đi ra ngoài. Vừa tối 6 giờ, Mercedes trước tiên lái đến lê thúc trang tử, lê thúc đã sớm chờ đợi đã lâu, xem đến phi long từ trên xe bước xuống về sau liền lớn tiếng nói thích, đồng thời cầm ra đã sớm chuẩn bị cho tốt quy phí nhét vào tiêu bỉ cầm lấy túi. Phát tải, phát tải a phi long ca. Đang khi nói chuyện, hắn lại lấy ra chính mình đã sớm chuẩn bị cho tốt lớn lì xì nhét vào phi long trong túi quần. Phi long ca, chiếu cố nhiều hơn, không thích hợp đi. Phi Long đưa tay vô vô túi, cảm thụ được bên trong đầy đủ độ dày, trên mặt nụ cười nồng đậm. Phù hợp, thật thích hợp. Lê Thúc cười ha hả ý bảo hắn đi vào bên trong. Buổi tối à, mấy người chúng ta cùng một chỗ làm ông chủ mời Phi Long ca ăn cơm. Phi Long ca nhất định phải tới à. Vậy được đi. Phi Long cố mà làm nhẹ gật đầu đáp ứng xuống. Thiên ca nói, chúng ta cũng không có thể quá cùng mọi người giữ một khoảng cách. Cái kia liền buổi tối hôm nay uống một lần đi. Muốn một, một chút đi, dẹp xong quy phí, đến lúc đó lại nói. Ha ha ha. Lê Thúc nửa đầu phá lên cười, kêu gọi Phi Long tiến chính mình chàng tử thị sát đứng lên. Buổi tối bữa trên. Lấy lê thúc cầm đầu một đám lão bản không ngừng có đủ cùng Phi Long chạm cốc, đem Phi Long bưng lấy rất cao, điều này làm cho Phi Long phi thường hài lòng. Nghĩ đến, lúc trước Ngô Chí Huy tiếp nhận nơi đây địa bàn, cũng hẳn là thuận lợi như vậy, đều là một đám thượng đạo lão bản, khó trách hắn Ngô Chí Huy lúc trước có thể nhanh như vậy lên tay, nguyên lai là như vậy ai chỉnh, cái tiếp nhận quá trình nếu so với Phi Long trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi, trên cơ bản không có gì quá lớn bằng nước. 3 ngày sau, buổi tối 10 giờ, phố hoa. Nơi này là Ngô Chí Huy lúc trước đi theo lão đại phát thời điểm căn cứ địa, cái này khối địa phương hắn tự nhiên chắc là sẽ không giao ra đây. Kim Hối Đỉnh, một đài tầm thường xe con dừng ở Kim Hối Đỉnh cửa lớn. Nhâm Kình Tiên xuống xe, tại đại dê dưới sự dẫn dắt hướng phía trên lầu bước nhanh tới. Trong gian phòng, Nô Chí Huy ngồi tại vị trí trước, trong tay mang theo thuốc lá trở lên mạo lấy từng điểm khói xanh. Bên người, A Tích, A Bố các loại mấy cái nhân vật trọng yếu đều tại. Hắn nhìn đẩy ra phòng cửa đi tới Nhâm Kình Tiên, Thiên Ca. Ân. Nhâm Kình Tiên gật gật đầu, kéo ra ghế ngồi xuống. Huy Tử, mấy ngày nay thả cái giả, nên qua phi thường tiêu sái đi. Nào có. Nô Chí Huy rụt rè vây vây tay, mỗi ngày không phải tại chợ thức ăn đi dạo, liền là bồi nữ hải tử dạo chơi được à? liền như vậy, mẹ nó! Nhân Kình Thiên lộ ra mập mờ nụ cười đến, đưa tay vuốt một cái Ngô Chí Huy thận, tiểu tử ngươi thận coi như cũng được không được a? Kế hoạch điểm dùng, đừng có dùng hỏng mất về sau muốn dùng đều không dùng được a! Ha ha ha! Ngô Chí Huy nghe răng nở nụ cười, tiêu gọi nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, không bao lâu, cả bàn phong phú bữa tối đã bưng lên, mọi người bắt đầu động chiếc đũa. Mấy ngày nay Phi Long Qua rất tiêu sái a! Nhân Kình Thiên bưng chén rượu cùng Ngô Chí Huy đụng một cái, như vậy nhiều lão bản vây quanh hắn, mỗi ngày buổi tối rượu cục đoán trưởng đều không ứng phó qua nổi đi. Hà là! Ngô Chí Huy gật gật đầu. Nhìn xem Nhâm Kình Tiên, còn là Phi Long Ca tiêu sái, tiếp nhận địa bàn, xin ý quản lý nhiều tốt ta. Ha ha. Nhâm Kình Tiên khép cười một tiếng, lông mày nhăn lại với nhau, ngươi nói, chúng ta đột nhiên đánh ra chiêu thức ấy cờ, bọn hắn sẽ như thế nào ứng đối à? Nhìn xem, chẳng phải sẽ biết sao. Nô Chí Huy cười lắc đầu, ta đoán chừng, bọn hắn hiện tại đã trận tròn mắt. Ta ngược lại là hiếu kỳ, là ai ở sau lưng chọc chúng ta? Chương 204. Cá đã mắc câu, khí huyết đại thương. Chương 204. Cá đã mắc câu, khí huyết đại thương. Ha ha. Nhậm Kình Tiên khẽ cười một tiếng, nhíu mày nhìn xem Lô Chí Huy. Ta đồng dạng cũng rất tò mò, rốt cuộc là ai ở sau lưng chọc chúng ta? Còn là Huy tử ngươi đầy đủ bắt mắt, nhắc nhở ta, bằng không thì à, ngay cả ta nhất thời nửa khắc đều không có liên tưởng đến cái này đó đi. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Nô trí Huy mang theo trước mặt giòn da lợn sữa đưa vào miệng bên trong, bắt đầu nhai nước giòn, chưa từng có vô duyên vô cớ, có phải hay không đạo lý này a. Hắn để đũa xuống, ngửa ra sau dựa lưng vào chỗ ngồi đỡ lưng, hai tay gối lên cái hốc, đúng lúc à, thật lâu không có nghỉ, nghỉ ngơi một chút, cho mình để cái giả, thuận tiện đem bọn hắn bắt được đến. Ha ha ha. Nhâm Kình Tiên cười nhẹ lắc đầu ánh mắt quay lại đêm hôm đó, Nhâm Kình Tiên tại nhận đến Phi Long, khiếu lại, Lô Chí Huy điện thoại về sau, đi theo một chiếc điện thoại liền đánh cho Ngô Chí Huy. "A Huy, Phi Long nói với ta, hắn một đám hàng xảy ra vấn đề bị cảnh sát chặn đường, sau đó cùng ta nói, là ngươi cho cảnh sát đưa lên từng điểm hắn a. Đúng không?" Lô Chí Huy nghe vậy sửng sợ, khẽ cười nói, "Ta như thế nào không biết chuyện này a." Liền hắn Phi Long điểm này không rõ không trắng suy nghĩ, dính vào bên cạnh ta đều cảm thấy suối quậy a, ta điểm hắn. "Ha ha ha." Nhậm Kình Tiên nghe Ngô Chí Huy lời nói, trực tiếp liền ngửa đầu phá lên cười, "A Huy a." Lời này cũng không thể đàng tại Phi Long mà nói, ảnh hưởng đoàn kết. Hắn tâm lý có số, nô chí huy đối Phi Long cái này dược hoàn sinh ý căn bản cũng không có cái gì hứng thú, hiện tại nô Chí Huy trong tay nắm nhiều ít cái trong sạch sinh ý a hơn nữa a cùng đại lục cũng dựng đang nhập vào, lại là vận chuyển lại là quặng mỏ khai thác, Ngọc Lao mới có thể lại đi cùng Dược Hoàn Dượng bên trên. Ta biết sai, Thiên Ca. Nô Chí Huy bĩ môi, cười theo, ngươi nói Phi Long càng nghĩ như thế nào? Có phải hay không thoải mái thời gian trôi qua quá lâu, liền bắt đầu có một chút không thực tế ý nghĩ. Ta đây làm sao biết? Nhậm Kình Tiên núi bay, vậy cứ như thế Ta tâm lý nắm chắc, ngày mai cùng một chỗ đụng cái mặt, tùy tiện đứng phó đi. Suốt ngày tất cả đều là một chút chuyện nhảm chán. Ải, Ải, Thiên Ca. Nô Chí huy lại gọi ở chuẩn bị cút điện thoại nhâm tinh thiên. Bất quá nói về, mấy ngày nay sự tình sát thực rất cổ quái. Đầu tiên, ta điệu bàn vô duyên vô cớ đã bị cảnh sát theo dõi, cảnh sát còn để lời nói trương cảnh lương sự tình cùng ta có quan hệ. Sau đó theo sát lấy không bao lâu, phi long bên này liền lại đã xảy ra chuyện. Lúc ấy bị cảnh sát nhìn chằm chằm vào ta còn tại kinh ngạc, cảnh sát làm sao sẽ nhìn chằm chằm vào ta? Nhưng mà phi long đi theo lại đã xảy ra chuyện, ta đã cảm thấy có chút ý tứ. Nô Chí huy mạch suy nghĩ rõ ràng, chậm rãi mà nói: Ngươi nói, bọn họ là không phải đang cố ý chế tạo mâu thuẫn à? Trước tiên đem mũi nhọn nhắm ngay ta, lại làm phi long, kể từ đó, phi long sẽ chỉ hướng ta. Khi đó, chúng ta liền thật loạn đi lên, cũng tỉ như hiện tại, phi long đã tìm ngươi cáo trạng đi đi. Nếu như ngươi muốn là xử lý không tốt, phi long có thể đã có ý nghĩ. Cho nên, ta cảm thấy được, thật đúng là không thể tùy tùy tiện tiện nói vài lời liền đem chuyện này ứng phó. Một lúc sau, phi long sẽ có ý tưởng, không phải là trôn xuống một khỏa bom hẹn giờ. Phi long nếu như cùng như thế nào đấu, kể từ đó chẳng phải là đúng là những cái kia gây ra hỗn loạn người muốn cục diện. Ân, nhân cảnh tiên nghe nô chí huy lời nói, lập tức ngữ khí trầm ngâm. Nô chí huy nói chưa dứt lời, vừa nhắc tới đến hình như thật sự là như vậy một sự việc, chế tạo mâu thuẫn mâu thuẫn kích phát, nội loạn bắt đầu. Nhân cảnh tiên không khỏi theo bản năng hỏi, á huy, cái kia ngươi có cái gì ý tưởng? Hiện tại, nô chí huy tại nhân cảnh tiên trong lòng, ngẫu nhiên là một cái có thể độc lập tự chủ suy nghĩ người nói chuyện. Hắn nếu như sẽ chủ động nói ra, vậy khẳng định hắn đã có chính mình ý tưởng. Rất đơn giản. Nô chí huy đi theo nói tiếp, trong nội tâm đã sớm có đối sách. Thiên ca ngươi suy nghĩ một chút à? có người xuất hiện tại ước gì nhìn xem chúng ta hỗn loạn lên ước gì ta cùng phi long đấu đánh càng hung càng tốt cái này bộ dáng tốt rồi chúng ta hết lần này tới lần khác liền không đấu không đánh hắn lời nói tốc độ không vội không chậm tiếp tục nói đi xuống nói ta xem không bằng như vậy tốt rồi thiên ca chúng ta liền dùng chuyện lần này diễn trò ta ngô chí huy thuận thế lối ra đúng lúc bỏ ngay cùng phi long quan hệ của bọn hắn ta không đánh bọn hắn khẳng định liền nóng nảy đến lúc đó thế tất sẽ lộ ra trận tướng cũng liền biết là ai ở sau lưng cầm tay ngươi cảm thấy thế nào nhân tình thiên nghe vậy hít vào một hơi Suy tư một chút sau đó sâu chấp nhận gật đầu, giống như đúng là như vậy cái đạo lý. Cái kia liền muốn mất Vả Thiên Ca cùng ta diễn vừa ra trò hay à, đúng lúc, cũng có thể nhìn xem Phi Long cái này người đến cùng dựa vào không đáng tin, cái này việc cùng hắn đến cùng có quan hệ hay không. Đúng lúc à, có chút sinh ý ta nghĩ ta cũng nên cùng công ty chia lìa ra, nếu như bọn hắn cho ta cơ hội, ta còn muốn cảm ơn bọn hắn đâu. Tốt. Nhân Kình Thiên đánh nhịp ứng thừa xuống tới. Hắn cùng Ngô Chí Huy là có lợi lợi ích đan vào ở bên trong, trước kia Ngô Chí Huy muốn phát triển, không có biện pháp cùng Phi Long bọn hắn dây dưa đã đến cùng một chỗ, chuyện lần này đúng lúc bỏ ngay. Dậm dậm. Nô chí huy cầm lấy rượu đỏ lui tới ly đế cao bên trong khuynh đảo, nhìn xem ngồi ở đối diện nhân kinh thiên thiên ca, còn có cái sự tình ta nghĩ nói cho ngươi đạo nói ra. Ta ngô chí huy đâu không phải một cái ưa thích cáo trạng người, nhưng mà có cái sự tình nên nói vẫn phải là nói. Trước kia đâu, phi long liền không dừng lại một lần đi tìm đại dê, nói muốn tại chúng ta chàng tử để hàng bán viên thuốc, bị chúng ta cự tuyệt. Hắn bưng ly đế cao không đếm xuể tới lắc lư đứng lên. Hiện tại, địa bàn toàn bộ cho phi long nắm trong tay, ta cảm giác hắn còn là sẽ nhịn không được tại đây một chút chàng tử bên trong bán viên thuốc à. Không thể nào. Nhân kinh thiên tràn đầy tự tin, hất lên tay hồi đáp. Hãn Phi Long còn không có lá gan này, hắn, cái dạng gì ta rõ ràng, tuyệt đối không dám ngỗ nghịch ta Nhâm Kình Thiên ý tứ. Ha ha. Lô Chí Huy khép cười một tiếng, lắc đầu, mọi thứ không có tuyệt đối, Hãn Phi Long trước kia không dám, cũng không đại biểu hiện tại không dám, ngươi cũng không nên quên mất, hiện tại ngươi địa bàn tất cả đều là hắn tại quản lý a. Nếu như, hắn bụng trộm bán đầu. Ân. Nhâm Kình Thiên phát hiện Ngô Chí Huy ánh mắt, trầm ngâm một chút, nếu như hắn dám bán, cái kia không có biện pháp, dựa theo quy củ làm việc, nên làm cái gì bây giờ liền làm như thế nào, tuyệt không nâng tay. Hắn ánh mắt nhìn hướng về phía đang túy đầu miệng lớn ăn thịt đại dê. A Tích một nhóm người, nửa khí nhẹ nhóm, có các ngươi tại, ta không cần lo lắng cái gì, đúng không? Thiên Ca như vậy nói, ta tâm lý nắm chắc. Ngô Chí Huy gật gật đầu, cũng liền không nói thêm gì, yên tâm, ta sẽ giúp đỡ Thiên Ca hảo hảo trấn giữ. Như là Ngô Chí Huy phỏng đoán giống nhau, nguyên bản còn chuẩn bị sống chết mà bay, xem Ngô Chí Huy cùng Phi Long hấp tập đánh nhau thằng cảnh Ti cùng Vương Bảo hai người trợn tròn mắt, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Chí Huy dĩ nhiên chủ động đem Nhâm Kình Thiên địa bàn giao ra đây, trực tiếp lựa chọn bước ra. Hầm ra suốt, Vương Bảo đập bàn một cái lạnh lùng mút lấy xì gà, thật là không nghĩ tới ngô chí huy cái này mẹ nó so quỷ còn muốn con khéo. mắt thấy trong tay mình mấy cái chính hành càng làm càng lớn, dĩ nhiên thừa dịp chúng ta cho hắn chế tạo cơ hội, trực tiếp cùng nhân kình thiên bọn hắn phân rõ quan hệ, địa bàn giao ra đi, chặt đứt cùng bọn họ có cùng xuất hiện chính hành, trực tiếp đem mình làm trận nhịn. tăng cảnh ti nhìn xem vô cùng thất vọng với bảo, môi rung rung một cái, cũng là cũng không nói đến cái sở dĩ như thế đến. khoan hay nói, loại này đám người làm mai mối tư vị thật đúng là không dễ chịu, bọn hắn chẳng những không có đánh nhau, còn giúp nô chí huy. vương bảo khẽ cắn môi, rồi lại không phải không thừa nhận, không khéo cái này Ngô Chí Huy thật khôn kẹo à? hắn cùng Ngô Chí Huy giữa cũng là bởi vì hòa thắng đồ cái kia việc sự tình ném đi mặt mũi, hiện tại trong bóng tối đối phó Ngô Chí Huy rồi lại là tụ lực một quyền đánh vào trên đông loại này mềm nhũn cảm giác để hắn có chút khó chịu. không quan hệ. Tăng Cảnh Ti mang theo thuốc lá hít một hơi, đang tự hỏi một phen về sau không có cái gọi là vây vây tay, bọn hắn không có đánh nhau cái kia liền không có đánh nhau. vấn đề không lớn, mục đích của chúng ta còn là đến. ít nhất, hiện tại Nhâm Kình Thiên bên người ít một cái Ngô Chí Huy, nguyên bản còn cân bằng quan hệ bị phá hư. Phi Long hiện tại là một nhà độc đại, trong tay địa bàn toàn bộ cho hắn quản lý, ngươi nói Phi Long cái gì tâm tình à. Vương Bảo nghe vậy nhảy lên lông mày, ánh mắt nhìn hướng về phía Tăng Cảnh Ti. Bành trướng, hắn Phi Long bây giờ tâm cảnh tuyệt đối là vô cùng bành trướng. Tăng Cảnh Ti vô cùng chắc chắn nói, nô chí huy lấy trước như vậy chói mắt, liền Phi Long hào quang đều bị hắn che đậy, hiện tại Ngô Chí Huy rời khỏi, trong thời gian ngắn cực lớn thu hoạch, sẽ để cho Phi Long vô cùng bành trướng. Một cái người một khi bành trướng, giá tâm cũng sẽ đi theo biên lớn, thời điểm này, muốn tiếp xúc hắn cũng rất dễ dàng. Tăng cảnh ti thân là cảnh ti, đối với cái này loại trong tay quyền lực đề cao chỗ mang đến tâm cảnh biến hóa quả thực không muốn hiểu rất rõ. Như vậy đi, ngươi đi đón Sở hắn, cùng hắn làm một chút giao dịch, bán hắn điểm dự hoàn, tiện nghi một chút. Nói đến đây, hắn khẽ miệng trao lên, lộ ra một vòng cười lạnh đến, nghĩ đến trong nội tâm đã có đến tiếp sau kỹ càng quy hoạch. Ta. Vương Bảo nghe vậy sửng sở, nhìn xem Tăng cảnh ti, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ đến, "Tăng sơ, ngươi còn là không hiểu rõ lắm ta Vương Bảo à. Ta chẳng tử tuy rằng cũng bán viên thuốc, nhưng mà liền như vậy điểm, đều là tìm người cầm hàng." Hắn phi long tại đây được thăm canh nhiều năm, Con đường của hắn so ta còn dã, ta bán viên thuốc cho hắn, hắn bán cho ta còn không sai biệt lắm. A, Tăng Cảnh Ti khép cười một tiếng, vậy vây tay, chỉ cần ngươi cho ra giá cả đầy đủ thấp, hắn phi long lấy cái gì cự tuyệt? Vương Bảo Hầu nghi nhìn xem Tăng Cảnh Ti, Tăng Cảnh Ti tiếp tục nói đi xuống, Mã Quân mấy ngày hôm trước không phải niêm phong một đám phi long hàng sao? Đúng lúc a, mấy thứ này lưu lại không dùng, tiêu hủy đi. Hắn ánh mắt nhìn hướng về phía Vương Bảo, ta đem nhóm này hàng cho ngươi, ngươi đi bán cho phi long, ta lý giải qua, cái này một chút dừa hoàn giá thị trường giá tại tám khối chín khối một cái nhập hàng giá, ngươi cho hắn năm khối, bán cho hắn hắn nhất định sẽ muốn thật cho ta à. vương bảo nghe tàng cảnh ti lời nói không khỏi lẻ lưỡi liếm liếm môi khô giáo hắn thế nhưng là nghe nói phi long tổn thất nhóm này hàng cũng không ít tàng cảnh ti tặng nó cho chính mình cầm lấy đi bán cho phi long giá cả tuy rằng giảm thấp xuống một điểm nhưng mà cũng có gần mười mấy hai mươi vạn chẳng lợi nhuận a đây là ta nói rồi giúp chúng ta làm việc sẽ không để cho ngươi chịu thiệt sẽ chỉ làm ngươi kiếm càng nhiều tăng cảnh ti sâu chấp nhận nhẹ gật đầu ngươi cầm lấy nhóm này hàng đi tìm phi long trước như vậy nói muốn tiến hắn chàng từ bán hắn chắc chắn sẽ không đồng ý sau đó ngươi lại nói ra hàng sự tình đã nói muốn cùng hắn hùn vốn cùng một chỗ bán. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một lần tinh quang, hắn hiện tại quản lý nhâm kình thiên toàn bộ địa bàn, chính mình khẳng định cũng đã dục dịch muốn trên mặt đất trên bàn bán hàng, ngươi thuốc hóa một cái hắn. Nhâm kình thiên cái này người rất cổ quái, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép phi long tại hắn nhâm kình thiên địa bàn bán viên thuốc, chỉ cần phi long đáp ứng cùng một chỗ bán hàng, chúng ta sẽ ra mặt, toàn diện bắt bao hắn, đến lúc đó, phi long phải nghe chúng ta. Chuyện còn lại, ta sẽ xử lý. Tốt. Vương Bảo miệng đầy đáp ứng xuống. Có tầng cảnh ti ở bên trong làm việc rất nhiều chuyện liền dễ làm rất nhiều điểm ấy nhiệm vụ đối với chính mình đến nói không có gì độ khó còn là câu nói kia tăng cảnh ti nếu mày nhìn xem vương bảo chỉ cần ngươi là chân tâm thật ý giúp chúng ta làm việc ngươi vương bảo tuyệt đối sẽ rất thư thư phục phục liền đem tiền buôn bán lời còn kiếm so trước kia càng nhiều cái kia liền đa tạ tăng sơ vương bảo vũ bộ ngực lám ra cam đoan lời thể son sắt còn kém đem mình tâm móc ra cho tăng cảnh ti lấy bề ngoài thành ý ta vương bảo đừng không có liền là chân tâm thật ý muốn cùng tăng sơ hợp tác tăng sơ mới là ta vương bảo chính thức hậu thuẫn à ha ha ha tăng cảnh ti hài lòng nhẹ gật đầu Hắn phi thường hài lòng Vương Bảo giác nộ cùng thái độ rất không tồi. Một tuần sau Đông khu hành lang, màn đêm buông xuống, phồn hoa con phố trên người đến người đi, phía trước cảng vĩ to di ạ phong quang dẫn người lưu rất nhiều, nghe hồn sáng chói. Trong hộp đêm, Vương Bảo mang theo hai cái mã tử ngồi ở trong gian phòng, phòng cửa đẩy ra, ăn mặc áo ba lỗ phi Long đẩy cửa ra đi đến, trên cánh tay lộ ra phi Long hình xăm dễ làm người khác chú ý bắt mắt. Bảo ca, phi Long cười ha hả nhìn xem Vương Bảo, trực tiếp mở ra hai tay, hôm nay cái gì rõ a, đem ngươi đều cho thổi qua đến. Vương Bảo nhìn xem cười tủm tỉm phi Long, đứng dậy cùng hắn ôm một cái. Đây không phải đã biết Phi Long ca hiện tại lăn lộn được càng ngày càng tốt, ta đương nhiên muốn tới thổi phồng một chút trận. Ha ha ha. Phi Long đắc chí vừa lòng nở nụ cười, vui vẻ tiếp nhận Vương Bảo khích lệ, vỗ vỗ Vương Bảo cánh tay, Bảo ca gần nhất lại ăn mập nha. Hắn kêu gọi Vương Bảo ngồi xuống, quét mắt quạn cué e phòng, như thế nào không gọi mấy cái nữ tiến đến à. Đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, đem nhất đẹp trai nữ cho ta kêu đến cho Bảo ca chọn. Không không không. Vương Bảo cười ngăn trở Phi Long, hôm nay tới đây là muốn cùng Phi Long ca đàm sự tình, chúng ta uống hai chén. Được a. Phi Long quét Vương Bảo liếc, gật gật đầu cũng liền đã đáp ứng để cho thủ hạ toàn bộ lui ra ngoài, trong gian phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Vương Bảo cầm lấy trên bàn thủ sẵn chén rượu, đem ly rót đầy, đổ lên Phi Long trước mặt, bưng chén lên đụng một cái nhấp một miếng, "Chúc mừng Phi Long ca, hiện tại toàn diện tiếp nhận nhâm kình thiên địa bản." Chút lòng thành. Phi Long nhấp miệng hít khí, lấy ra xì gà đến cho Vương Bảo phái một chi, "Thiên ca để mắt ta mà thôi, ta có chút hiếu kỳ." Vương Bảo cười ha hả nhìn xem Phi Long, "Nô chí huy làm sao sẽ nguyện ý đem như vậy lớn địa bản chấp tay giao ra đây? Hắn dám không giao sao?" Phi Long tròng mắt chửng, "Ngươi cho rằng hắn muốn giao à? Ta Phi Long dồn ép hắn nô chí huy giao ra đây." Hắn không dám không giao. Cũng thế, Vương Bảo đơn giản hai câu nói hiểu được Phi Long trạng thái, trong nội tâm nắm chắc về sau cũng liền không cần quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay đến tìm Phi Long Ca là có cái sinh ý muốn cùng ngươi nói chuyện. Hắn đắn đo xì gà, thân thể đi phía trước dò xét dò xét, cũng biết Phi Long Ca là làm bán viên thuốc sinh ý. Tuy rằng ngươi bây giờ toàn diện tiếp nhận Nhâm Kình Thiên địa bản, nhưng mà Nhâm Kình Thiên không cho phép ngươi trên mặt đất trên bản bán viên thuốc ca, không bằng như vậy, ngươi không thể làm, ngươi để ta làm, để ta Vương Bảo tiến đến bán thuốc, ngươi cái gì đều không cần làm. Chỉ cần để ngươi người mở một con mắt nhắm một con mắt, chúng ta 64 đi ngược chiều, ta người ha ha Phi Long nhìn xem Vương Bảo, khẽ cười một tiếng trực tiếp liền lắc đầu. Làm sao có thể? Hắn Phi Long bây giờ đang ở rục dịch chuẩn bị tiến địa bàn bán viên thuốc, không có khả năng để Vương Bảo vào, muốn cái dám ăn đâu. Vương Bảo suy tư một chút, cắn răng nói, năm mở. Không làm. Phi Long không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt, ngươi cũng biết, thiên ca cái này người là không làm cái này nghề, ta làm sao có thể làm cái này đâu, có phải hay không? Được rồi. Vương Bảo đương nhiên đoán được Phi Long sẽ không đáp ứng, làm giảm một cái cũng liền không hề xách cái này một gốc, nói theo, kỳ thật ta, ta chỉ cho nên muốn tới tìm ngươi, biết rõ ngươi Phi Long ca đường đi giá, thị trường lớn, ta gần nhất đâu tiếp xúc một cái mới nhà cái, xuất thủ dự hoàn cùng ngươi Phi Long giống nhau tốt, giá cả còn tiện nghi, ta bắt nó đàm phán xong rồi sao, hắn cũng muốn nhìn xem ta tiêu hóa thực lực, thực lực đầy đủ, giá tiền liền đầy đủ thấp. Phi Long bất động thanh sắc, không tiếp lời nói. Vương Bảo phối hợp nói đi xuống nói, không biết Phi Long ca có hứng thú hay không. Ta ra một đám hàng cho ngươi đi, dù sao chính ngươi cũng tại bán. Hắn nhìn không có phản ứng Phi Long trực tiếp đưa tay ra đầu ngón tay đến, 6 khối, cái giá tiền này, rất đỉnh đi. Ân. Phi Long đang tại uống rượu đâu, nghe Vương Bảo lời nói, nhìn xem hắn dùng tay ra hiệu, 6 khối. Người tại nói cười đi. Hắn đối dược hoàn giá cả hiểu rõ nhất bất quá, 6 khối, cho không a. Còn chưa từng có thấp như vậy giá cả, mình làm nhiều năm như vậy, cũng mới lấy được 8 khối giá cả. Ha ha. Vương Bảo nhìn xem Phi Long phản ứng, trong nội tâm cơ bản nắm chắc, lại lần nữa nói đi xuống nói, 6 khối còn là thấp, hắn nói, chỉ cần thị trường của ta cũng đủ lớn, chỉ cần cầm nhiều, 5 khối cũng có thể a. Nói hắn từ trong túi quần lấy ra một bao dược hoàn đến đổ lên Phi Long trước mặt, người xem một chút, cái này sáu khối hàng như thế nào. Phi Long lông mày nhíu lại, mở ra đóng gói cầm mấy hạt đi ra, nhìn xem hoàn thuốc trong tay trong nội tâm nắm chắc, sát thực phi thường không tồi, trình độ cùng chính mình hàng cơ bản nhất trí. Ta tay bên trong tổng cộng cầm hơn 40. Vương Bảo nhìn xem biểu lộ biến hóa Phi Long, giúp một việc, giúp ta tiêu hóa một điểm, chừng 20 vạn, như thế nào? Ân. Phi Long làm giả trầm ngâm một chút, sau đó không cần nghĩ ngợi gật đầu đáp ứng xuống, được a, không có vấn đề. Sau đó lại truy vấn, Bảo ca, từ đâu tiếp xúc đến nhà cái a? sáu khối, thảo, loại chuyện tốt này tại sao không có làm cho mình gặp cơ à? Trang là trang, phi long ca liền không cần hỏi cái kia sao nhiều. vương bảo đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết từ đâu tới đây hàng. nhìn xem ánh mắt lửa nóng phi long, lại lần nữa khuyên đủ nói, phi long ca, không phải ta nói à, cái này sinh ý nên làm hay là muốn làm à? chỉ cần chúng ta có đầy đủ thị trường, cầm hàng có thể bắt được năm khối, dù là liền là thấp hơn thị trường giá thấp nhất 12 khối bán đi, đó cũng là lật một phen đều không dừng lại à? thật, ngươi cân nhắc một cái, không cho ta làm, nếu không chúng ta hùn vốn làm, còn là giống nhau năm mở, ngươi không cần lộ diện ra người đến để hàng. Dù là sẽ ra sự tình ngươi sẽ giả bộ không biết là được rồi, dù là chuyển tới Nhâm Kình Tiên trong thai cũng không cần lo lắng, đúng hay không? Hắn âm thanh giảm thấp xuống một phần, Phi Long ca, ngươi vốn chính là làm cái này nghề, hiện tại bản tất cả trong tay ngươi, chọn một một chút chàng tử đi ra bán, cam đoan kiếm phong sinh thủy khởi. Những cái kia lão bản đến lúc đó cũng cho bọn hắn phân cái ba dưa hai cái táo, tất cả mọi người có lợi nhuận, không có người sẽ đem chuyện này ra bên ngoài chọc, Nhâm Kình Tiên biết cái gì, ngươi nói là không phải đạo lý này a? Cân nhắc một cái. Ân. Phi Long biểu lộ biến hóa nắm lấy không chắc Hắn tâm lý nhất định là tâm ngứa khó nhịn, nhưng là vừa cảm thấy có phong hiểm, nhân kình tiên đã biết thì phiền phải a, ta phụ trách làm việc, ngươi phụ trách chia tiền, có cái gì tốt sợ hãi? Vương Bảo nói tiếp, lại nói, nhân kình tiên cái kia mẹ nó, có tiền cho hắn chẳng phải tốt rồi, nếu thật là hắn dám làm cái gì, cho hắn cái dám mặt mũi. Mấu chốt nhất là, cái giá tiền này thật phi thường khó được, nhà cái cũng liền cùng ta hợp tác mấy tháng thời gian, các loại làm ăn triệt để củng cố về sau, giá cả còn là sẽ nâng lên đến, tuy rằng không đến được tám khối chín khối, nhưng khẳng định cũng là sáu khối bảy khối. Nếu như không phải năm đó ta đầu tư trả thù lao cho hắn. Hắn hiện tại cũng sẽ không thấp như vậy giá cả cho ta, đây chính là tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại. Bắt được, cái kia liền có thể hung hăng kiếm lớn một khoản. Cân nhắc một cái, Phi Long Ca. Vương Bảo nói xong cũng không nói gì nữa, nhìn xem suy nghĩ Phi Long, bưng chén rượu lên đến cái miệng nhỏ biết, khoẹt miệng cho lên. Từ. Phi Long giữ im lặng bọc lấy xì gà, biểu hiện ra nhìn qua xoắn xuyết, kỳ thật trong nội tâm đã sớm có chủ ý hắn chính mình ban đầu liền dục dịch, hiện tại nhâm tinh thiên địa bàn đều là mình ở quản lý, bán viên thuốc hắn làm sao có thể không muốn phát, đã sớm muốn tìm cơ hội kéo những cái kia lão bản mở hội bán viên thuốc. Nhưng mà hoặc nhiều hoặc ít hắn còn là sợ, sợ Nhậm Kình Thiên biết rõ. Bất quá, hiện tại không giống nhau, Vương Bảo đến. Vương Bảo nhập cục lời nói xảy ra vấn đề gì chính mình giả vờ không biết thì tốt rồi, hơn nữa nhất dụ hoặc hắn còn là Vương Bảo trong tay cái này nhà cái. Dù là đằng sau giá cả nâng lên đi, 6 khối 7 khối, vậy cũng so cái này 8 khối muốn tốt, bán viên thuốc kiếm được liền là một khối hai khối một hạt trinh lịch giá, số lượng trồng chất đứng lên liền do người. Làm đi. Nhậm Kình Thiên nếu là thật như thế nào, cùng lắm thì vật mặt. Bảo ca, ký thật ta mình là không muốn làm. Phi Long ngủ ngủ quối mù lộ ra xoắn xuýt biểu lộ đến, chuyện này nếu để cho Thiên Ca đã biết còn tốt, ta nói không quan hệ với ta, còn có thể giải thích một cái, nhưng mà đâu, còn có Ngô Chí Huy cái kia mẹ nó. Hắn nhìn Vương Bảo, Ngô Chí Huy tuy rằng đem địa bàn giao ra đây, nhưng mà ta sợ hắn cầm lấy cơ hội đến thời điểm giết cái hồi mã thương, mượn bán hàng sự tình cùng ta khiêu chiến, ngươi biết đi. Đáp ứng nhất định là phải đáp ứng, nhưng mà phải đem Vương Bảo kéo đến mặt trận thống nhất đi lên, bằng không thì đến lúc đó sẽ ra vấn đề gì, rất khó làm tốt. Ha ha. Vương Bảo nghe vậy cười lạnh một tiếng, Ngô Chí Huy, hắn tính là cái gì đồ vật? Không nói trước hắn lui không có lui. Hắn liền tính không có lui lại có thể như thế nào? Ta Vương Bảo thế nhưng là nhớ kỹ phi thường rõ ràng. Hắn Ngô Chí Huy lúc trước thế nhưng là bác ta Vương Bảo mặt mũi, ta nhớ được rất rõ ràng. Còn có cơ hội. Thừa. Ngươi cảm thấy hắn Ngô Chí Huy thật ga. A. Phi Long nghe Vương Bảo lời nói, một bộ thì ra là thế biểu lộ. Nói đơn giản một phen về sau. Được đi. Bảo Ca lời nói đã nói đến đây cái phân thượng ta đây muốn là lại dài dòng liền lộ ra quá nhát gan sợ phiền phức. Cái kia liền không có ý tứ. Nếu như Bảo Ca như vậy muốn cùng ta hợp tác, cái kia ngươi liền đi làm đi. Ta phụ trách để chàng tử cho ngươi, ngươi phụ trách giải quyết trên phương diện làm ăn trước mặt sự tình, tiền lợi hai người chúng ta năm mươi năm mở, đúng không? Là tốt. Vậy hay là câu nói kia xảy ra sự tình đó chính là ngươi Vương Bảo sự tình? Ta không biết. Thiên Ca truy cứu tới, chính ngươi giải quyết. Không có vấn đề. Vương Bảo miệng đầy đáp ứng xuống, trong nội tâm cũng tại cười lạnh. Mẹ nó, năm khối một hạt dự hoàn. Ta nếu có thể tìm được, ta còn tìm ngươi làm sinh ý. Không có đầu óc. Cái kia. Phi Long trầm ngâm một chút, nhìn xem Vương Bảo, ngươi mới vừa nói cái đám kia hàng. Ta hiện tại trong tay đúng lúc không có hàng chính mình bán cho đông hoàn tử cái đám kia hàng bị cảnh sát quét, đang chuẩn bị tìm nhà cái một lần nữa mua đâu, hiện tại có 5 khối một hạt hàng, đương nhiên đã muốn. Hơn nữa, đúng lúc thăm dò một cái vương bảo trong tay đến cùng phải hay không thật như hắn nói như vậy có nhiều như vậy hàng. Đương nhiên. Vương Bảo vỗ lồng ngực làm ra cam đoan, Phi Long ca an bài người, buổi tối ta liền an bài người đem hàng tiến đưa tới đây, liền 5 khối một hạt giá cả. Tốt. Phi Long phi thường vui vẻ, bưng chén rượu lên đến cùng Vương Bảo đụng một cái, ý nghĩ xấu trong lòng hai người đều cười ha ha đứng lên. Vương Bảo làm việc quả nhiên lưu loát. Một tiếng về sau liền an bài người đem đồ vật đưa đến Phi Long chỉ định địa điểm, Phi Long người thu hàng xác định không có vấn đề, tiền mặt thanh toán tiền. Cả ly. Phi Long bưng chén rượu lên đến cùng Vương Bảo đụng một cái, cùng bảo ca hợp tác liền là vui sướng, trước kia thật đúng là không biết, về sau có thể tiếp xúc nhiều tiếp xúc. Hắn tâm tình rất tốt, thoáng cái tại Vương Bảo nơi đây tiết kiệm hết mấy vạn khối xuống tới, có thể không vui vẻ sao? Đương nhiên. Vương Bảo vui vẻ đáp ứng. Người xem một chút, Phi Long lôi kéo Vương Bảo đi tới phòng trên ban công, bên trái nghiêng phía trước liền là cảng Victory à đối diện cao ngất kiến trúc, nghe hồng sáng chói, nhiều tốt vị trí nhiều tốt cảnh đêm a chúng ta liên thủ cùng một chỗ thống thống khoái khoái đem tiền buôn bán lời. hai người lại tại trên ban công hàn huyên một hồi. vương bảo lúc này mới đặt chén rượu xuống, khoát tay đã đi ra. phi long ánh mắt lóe lên nhìn xem vương bảo mập mạp bóng lưng, trong nội tâm âm thầm so đo đứng lên, có thể năm khối tiền hướng mặt ngoài ra hàng nhà cái, ai tại làm nhà? không được, được hỏi thăm một chút. nghĩ biện pháp đem cái này nhà cái đoàn đội đoạt tới tay, chẳng phải là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. vương bảo lúc này tâm lý hoạt động cùng phi long giống nhau nhiều lần, chỉ cần mình người thật tiến vào phi long địa bàn tán hàng, phi long cũng liền có thể bắt đầu suối dẻo. chân hắn bước vội vàng. Từ trong gian phòng đi ra về sau, quét mắt đầu người tích lũy động đại sảnh ghế dài, tại Mã Tử Tốn tụng xuống rất nhanh ly khai. Tại Vương Bảo bọn hắn sau khi rời đi không bao lâu, ghế dài bên trong một người tuổi còn trẻ nam tử ánh mắt nhìn chăm chú lên tiến vào thang máy Vương Bảo một đoàn người, lại tại trên chỗ ngồi đã ngồi một hồi về sau lúc này mới đứng dậy ly khai. Ra ngoài đêm, hắn một chiếc điện thoại đánh cho Ngô Chí Huy, lão đại, là ta, Diệu Tổ, buổi tối hôm nay, Vương Bảo đến Phi Long chẳng tử, đoán chừng hai người chạm mặt. Long dài tiến vào bệnh viện, trong thời gian ngắn ra không được, cho nên trong khoảng thời gian này, Lưu Diệu Tổ liền chuyên môn phụ trách dõi theo dõi sự tình tạm thời quản lý lông dài nghe ngóng tin tức tổ a vương bảo nô chí huy đưa tay vô vô cảng sinh ông cầm lấy điện thoại trực tiếp nằm xuống cảng sinh lập tức phi thường hiểu chuyện chờ mình ngồi dậy một cái eo động tác thuần thục bắt đầu lái tự động là lưu diệu tổ cầm lấy điện thoại nói rất nhanh nói hai cái người tại trong gian phòng chờ đợi thật lâu không biết là làm gì cái kia ngươi đoán thử xem bọn hắn sẽ làm gì nô chí huy trong đầu có mạch suy nghĩ đi theo đặt câu hỏi vương bảo cùng phi long gặp mặt xem ra chuyện lần này bên trong có hắn một phần cảnh sát cũng là không nốc biết rõ tìm một cái người trung gian đi ra ân Lưu Diệu tổ suy tư một chút, vương bảo xuất hiện ở nơi đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, ta cảm thấy được, rất có thể hắn cùng Phi Long gặp mặt, là đàm trên phương diện làm ăn sự tình. Ân. Lô Chí Huy gật đầu cười, ta cũng là nghĩ như vậy, an bài ngươi người tiếp tục chú ý nhìn chằm chằm vào Phi Long. Cúp điện thoại. Lô Chí Huy ngón tay cái tại ấn phím trên đầu qua, suy tư một chút đi theo điện thoại đánh ra ngoài, không bao lâu, Lê Thúc Gâm thanh trong điện thoại vang lên, Huy ca, muốn như vậy gọi điện thoại cho ta. Ha ha ha. Lô Chí Huy nở nụ cười, ánh mắt nhìn trước mắt cảnh sinh, đây không phải đến xem Lê Thúc sinh ý làm thế nào. Ai nha, Huy ca, Lê Thúc Vũ bộ ngực của mình cam đoan nói, ngươi cứ yên tâm đi. Nếu có cái gì gió thổi có lay, ta khẳng định trước tiên thông tin ngươi. Trước mắt mà nói, hết thảy bình thường, tạm thời không có gì đường dị thường. Về phần những thứ khác lão bản trong nội tâm đều có số, yên tâm đi Huy ca. Tốt, ta đây sẽ không bế dậy. Nô Chí Huy nói xong cũng cúp điện thoại. Mặc dù nói chính mình lúc trước giúp đỡ Lê Thúc không ít, nhưng mà ai biết hắn thay đổi không thay đổi à? Gõ gõ còn là tất yếu. Hắn nhíu mày nhìn xem trần nhà, suy tư. Vương Bảo thời điểm này tìm phi long, khẳng định không phải tìm hắn uống rượu. Giải thích duy nhất liền là hai người có sinh ý trên vắng lai, Phi Long mới vừa lên đi hắn Vương Bảo đã nghe mùi vị lên đây. Xem ra, chuyện lần này có Vương Bảo một phần a, đơn giản chỉ một câu thôi, Vương Bảo liền không thể chờ đợi được lộ bộ mặt thật. Lúc này thời điểm, Cảnh Sinh cúi người xuống tới, trên khuôn mặt treo ửng đỏ, cái miệng nhỏ thở hổn hển, vây quanh Lô Chí Huy cái cổ, ghé vào bên tai của hắn thở khe nói, "A Huy, đừng nghĩ sự tình, một hồi lại suy nghĩ tốt sao." Nàng ẩn Tình đưa tình nhìn xem Lô Chí Huy, ngẹn nói chuyện, "Hô ta." Lô Chí Huy nhìn trước mắt cùng nhau đi lên Cảnh Sinh, chỉ được thở dài buông xuống trong tay điện thoại trực tiếp nên đón tiếp lấy. Xem ra, buổi tối hôm nay lại là khí huyết đại thương một buổi tối a chương 205. Cứng Gián ăn, ta mạng liền xem A Huy. Chương 205, Cứng Gián ăn, ta mạng liền xem A Huy. Trên đường lớn, xe con chở Phi Long trong hộp đêm đi ra Vương Bảo, vững vàng đi phía trước hành sự. Thẳng sơ, Vương Bảo cầm lấy điện thoại, đối với trong điện thoại nói ra, nói chuyện với nhau quá trình phi thường thuận lợi, Phi Long ăn hắn chính mình, cái đám kia hàng cũng đã đáp ứng để ta tiến trận ra hàng. Rất tốt. Tang Cảnh Ti nghe vậy vỗ tay phát ra tiếng, hài lòng gật gật đầu, làm tốt lắm. Vương Bảo, kết quả này cũng không vượt quá dự liệu của hắn. Phi Long vốn chính là con lừa lùn một cái, có tiện nghi đưa đến miệng bên trong cho hắn chiếm, hắn đương nhiên sẽ ăn. Quá khen, thằng sơ chỉ huy tốt. Vương Bảo thổi phồng cánh lạnh, khiêm tốn thổi phồng một cái tăng cảnh ti. Lúc này mới nói theo, ta hiện tại có chút không thể chờ đợi được muốn cùng Phi Long hợp tác tiến vào hắn địa bàn. Tiếp xuống đến phần diễn liền tính xem thằng sơ như thế nào diễn, ta là phát huy không là cái gì quá lớn tác dụng. Ha ha. Tăng cảnh ti nghe Vương Bảo lời nói, trực tiếp liền nở nụ cười, trong tiếng cười rất có vài phần nghiền ngả mỹ vị ở bên trong. Một hồi lâu hắn lúc này mới mở miệng nói ra, vương bảo, ngươi tại sao sẽ như vậy không thể chờ đợi được à? theo lý, không thể chờ đợi được người hẳn là ta mới đúng à? dù sao chuyện này ta dẫn đầu nha. à, vương bảo nghe tảng cảnh ti lời nói, không khỏi sừng sốt một chút, cười theo, tảng sơ, ngươi quên, ta hiện tại giúp ngươi làm việc, ta đương nhiên nước gì ngươi sớm chút giải quyết nhâm kình tiên. ngươi làm xong nhâm kình tiên, ngươi vui vẻ, ta tự nhiên cũng có thể bị tảng sơ càng nhiều chiếu cố, có phải hay không đạo lý này, điểm ấy khoản ta còn là tính toán rõ ràng, hắc <cười> hắc, vương bảo thổi phồng người buồn sự vẫn phải có, đi ra la lụn, một cái cái đều là nhân tình. Há mồm liền đến, đúng không? Tăng Cảnh Ti nghe Vương Bảo lấy lòng lời nói, âm thanh đi theo cao vài phân. Là. Vương Bảo hiếp hiếp mắt, vui vẻ không giảm gật đầu khẳng định nói. Vương Bảo à Vương Bảo, ngươi biết ta láo tặng cái này người, nhất không thích hạng người gì sao? Tăng Cảnh Ti âm thanh tại trong điện thoại đầu vang lên, ta đây cái người à, không thích nhất những cái kia không thành thật một chút người, cũng không thích nhất những cái kia lừa gạt ta người. Thang sơ, ngươi những lời này là có ý tứ gì a? Ta có ý tứ gì, ngươi không biết ta? Tăng Cảnh Ti ngữ khí lạnh xuống, dịu môi nói, Vương Bảo. Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi tại này kiện sự tình trên như vậy nguyện ý xuất lực, kỳ thật, ngươi cũng tại đập vào chính ngươi bản tính đi. Vương Bảo nghe tằng cảnh Ti lời nói, không nói gì, cầm trong tay nắm bắt điện thoại, ánh mắt ngược lại nhìn về phía ngoài của số xe, mày liễu lại lại với nhau. Một tháng trước, Bắc Khu có cái hòa tự đầu tiểu xã đoàn tự hào bị một đám người tiêu diệt, tiểu xã đoàn ở giữa tiểu đả tiểu não, không có người sẽ để ý. Đám người này tại tiếp thủ cái này tự đầu về sau, làm một cái kêu trung tín nghĩa xã đoàn, căn cứ ta tin tức, trung tín nghĩa trợ lý tên là Liên Hạo Long, trước kia liền là tại Hồng Công la luận, về sau xã đoàn chi tranh. Hắn liên hạo long bị người vây công, lấy lực lượng một người chém ngược lại trăm tên đao thủ đội xuất vòng vây bỏ chạy Bắc mi An Ma, Về sau ở bên kia lăn lộn lên bột mì xinh ý. Ta còn nghe nói bọn hắn lần này trở về hưng công, sở dĩ có thể thuận lợi giải quyết hết cái này tự hào, còn có người đang giúp bọn hắn. Tăng cảnh ti nói đến đây, nữ khí đi theo nghiền ngẫm đứng lên, ta đã thấy liên hạo long ảnh chụp, dài cùng ngươi rất giống à? Hắn xã đoàn kêu trung tín nghĩa, ngươi xã đoàn kêu trung nghĩa xã, ha ha, còn rất có duyên phận à? Dài giống như, xã đoàn danh tự đều giống như vậy. Vương Bảo nghe tảng cảnh ti lời nói, cường thiếu hồi đáp, tảng sơ cũng biết. Xã đoàn đều như vậy, ngươi xem hòa tự đầu xã đoàn như vậy nhiều. Liên Hạo Long xác thực cùng Vương Bảo có quan hệ, hai người cùng cha khác mẹ huynh đệ quan hệ. Lúc trước Liên Hạo Long chạy nạn chính là hắn giúp một thanh. Tại Bắc Mi An Ma cắm rễ xuống tới, hai người giữa thường xuyên có liên hệ. Cái này một lần, Liên Hạo Long chuẩn bị trở về Hồng Công Đông Sơn tái khởi, Vương Bảo cũng là cho đủ hắn ủng hộ. Vốn cho là không có người sẽ chú ý, không nghĩ tới cảnh ti lại rõ như lòng bàn tay. Chính mình sự tình không nói một tiếng làm phi thường ít xuất hiện, họ tằng dĩ nhiên cũng lưu ý đã đến. Toàn bộ người không khỏi có gan cảm giác không rét mà run. Cái này họ tằng trưởng không lực quá mạnh mẽ. Đến cùng chuyện gì xảy ra, trong lòng ngươi so ta có số. Tăng Cảnh Ti bĩu môi, chẳng thèm ngó tới, "Ta biết rõ, nhâm Kình Tiên địa bàn như vậy lớn, nếu như nhâm Kình Tiên phát sinh nội loạn, Ngự Phi Long sự tình ngươi muốn là có thể độ nhập cục lời nói, ngươi cũng có thể kiếm một trận canh. Một khi nhâm Kình Tiên bị thua, trung tín nghĩa bột mĩ sinh ý có thể thuận thế tiến vào nhâm Kình Tiên địa bàn, có sẵn thị trường ở chỗ này, đây cũng là vì cái gì ngươi sẽ như vậy tích cực giúp ta làm việc, có phải như vậy hay không a?" Tang Cảnh Ti trong tay nắm giữ lấy một tay tin tức, hơi chút suy đoán một cái là có thể đoán được một hai đi ra. Cái này, Vương Bảo nghe Tang Cảnh Ti lời nói, trong lúc nhất thời dĩ nhiên á khẩu không trả lời được, tàng cảnh ty khám phá chính mình ý tưởng, hắn ý tưởng đúng là như vậy, phi long vốn chính là bán viên thuốc, giúp đỡ hắn đẩy ngã nhâm kình thiên, bột mì thị trường cũng đã rất tốt tiến, dù gì nếu như thật sự là vào không được, cái kia liền giải quyết hết phi long nha, rất tốt giải quyết, là vương bảo đang do dự một cái về sau, khẽ cắn môi còn là gật đầu thừa nhận, đúng, tàng sơ ta đúng là có ý nghĩ như vậy, ta cùng liên hạo long quả thật có quan hệ, hơn nữa quan hệ không tệ, hắn lần này quay về hồng công liền là muốn tại hồng công làm bột mì sinh ý, nhưng mà không có chính mình thị trường. Nghe tới phi long cùng ngô chí huy sự tình về sau, ta liền có ý nghĩ. Nếu như tăng cảnh ti cái gì cũng biết, cái kia mình cũng không có gì tốt dấu dếm, chẳng bằng phải mãi thừa nhận, nhưng mà ngay từ đầu ngươi tìm ta ta cũng không có muốn như vậy nhiều, ta chỉ là muốn cùng tăng sơ dựng trên quan hệ. Được rồi, lấy lòng lời nói cũng không cần nói, ta đây cái người không thích nghe. tăng cảnh ti vẫy vây tay, trực tiếp đã cắt đứt vương bảo lời nói, ngươi có ý tưởng ngươi có thể nói với ta, nhưng mà không thể sau lưng ta tự mình đánh mình tính toán nhỏ nhặt, ta rất không vui. đúng Đúng Vương Bảo liên tục không ngừng gật đầu ứng thừa xuống tới, đây không phải lần thứ nhất cùng Tăng Sơ tiếp xúc, còn không lý giải Tăng Sơ tính cách, lần sau sẽ không. Vương Bảo rất hiểu, biểu hiện phi thường đủ thuận, hắn biết rõ Tăng Cảnh Ti loại người này cần là cái gì. Được rồi. Tăng Cảnh Ti gật gật đầu, cũng liền không tại chuyện này nói tiếp, cùng Phi Long Sinh ý mau chóng đặt định, ta sẽ xuất thủ. Hắn suy tư một chút, lúc cần thiết, nếu như Ngâm Kình Thiên bên kia tiến triển không phải quá tốt lời nói, vậy hắn cũng liền không có tồn tại tất yếu. Tốt. Vương Bảo lên tiếng gật đầu, nghe được Tăng Cảnh Ti những lời này, ta nhất định là cùng Tăng Sơ đứng chung một chỗ lời thề son sắt bảo đảm một phen, ngoài miệng nói có làm được cái gì? tăng cảnh ti ồm ồm nói, nói chuyện ra nói chuyện ai không sẽ, ta cũng cần là xem đến thực tế hành động, thật đánh nhau, các ngươi có dám hay không theo chân bọn họ đánh, có gì không dám? vương bảo chém đinh chặt sát hồi đáp, tốt, tăng cảnh ti nhẹ gật đầu, hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng, ta đây cái người làm việc ưa thích quyết định nhanh chóng, các loại tin đi. nói xong, hắn trực tiếp liền cúp điện thoại. hô, vương bảo cúp điện thoại, lúc này mới như chút được gánh nặng thở hắt ra, nắm chặt điện thoại thấp giọng lầm bầm, đám này người hậu quả nhiên sẽ không có một cái kẻ ngu. Mẹ nó, nguyên lai vẫn luôn tại để phòng lão tử, rắc rưởi. Xem ra mình cũng phải cẩn thận một chút. Vương Bảo trong nội tâm yên lặng tính kế đứng lên. Ngây thơ. Tăng Cảnh Ti cố điện thoại, quay đầu nhìn về phía ngoài của số xe, liền các ngươi cái này một chút con lừa lùn tiểu tâm tư, ta đã sớm xem thông thấu, cùng ta tính toán, Nhu trí, Khôn ngoan. còn non một điểm. Hắn đưa tay nhìn nhìn đồng hồ, ánh mắt nhìn hướng tài xế lái xe, tốc độ nhanh hơn một điểm, chậm một chút nữa. nhâm Cẩn Tiên nên để đi ngủ. Là. Lái xe vội vàng nói một câu, lòng bàn chân chân ga chậm rãi tăng lực, tốc độ xe thời gian dần qua tăng lên mười phút về sau xe dừng ở nhâm kình tiên độc lập biệt thự cửa lớn tăng cảnh Ti từ trên xe bước xuống đưa tay sửa sang lại một cái áo sơ mi cổ áo cất bước đi đến cửa lớn đưa tay đệ xuống trúng cửa không bao lâu nhâm kình tiên xuất hiện ở cửa ra vào nhìn cửa ngoại chạm ăn mặc nhã nhận tăng cảnh Ti, vị này chính là tăng ngươi có thể gọi ta trưởng quan cũng có thể gọi ta tăng cảnh Ti. tăng cảnh Ti trên mặt lộ ra nụ cười đến nhìn xem ánh mắt cảnh giác nhâm kình tiên bĩ môi báo cho biết một cái đại môn như thế nào ta đêm khuya tới tìm ngươi bất luận cái gì sinh ra được là như vậy đại khách liền cửa đều không cho ta tiến a ha ha ha làm sao sẽ Nhậm Kình Thiên ngửa đầu phá lên cười, vội vàng đem đại môn mở ra, kêu gọi Tăng Cảnh Ti từ đến, đem hắn dẫn tới sân nhỏ đỉnh nghỉ mát ở bên trong, sông bên trong hồ, A Mỹ cầm hai bình nước đi ra, lại mang theo thuốc lá, một cái cái gạt tàn thuốc. Không bao lâu, A Mỹ đem đồ vật tống xuất đến, trực tiếp lại đi trở về, Nhậm Kình Thiên cười ha hả nhìn xem hắn, xấu hổ A Tăng Sơ, trong nhà tương đối loạn, liền không tiến vào. Bên ngoài ngồi một chút cũng rất tốt, thổi một chút gió mát, rất thích. Tăng Cảnh Ti từ trước đến nay quen thuộc cầm lấy trên bàn thuốc lá đốt, hút vào một cái, thân thể dựa vào chỗ ngồi đánh giá bốn phía, bất luận cái gì sinh phòng này không sai a xem cái này bố cục rất rõ ràng liền là có phong thủy đại sư hỗ trợ chỉ điểm qua a thằng sơ cũng hiểu nhân kình tiên khép tuổi một tiếng vây vây tay xác thực ngủ lúc lắp mà thôi không tính là cái gì phong thủy không phong thủy khiêm tốn tăng cảnh ti đem thuốc lá cắn lấy miệng bên trong đưa tay chia táo sơ mi tay áo bất luận cái gì sinh khả năng không nhận thức ta nhưng mà ta lại nhận thức người hơn nữa hiểu rất rõ người có quan hệ với tư liệu của ngươi dày đặc một xấp ngươi là làm cái gì sinh ý tiền như thế nào đến chúng ta quá rõ ràng nhất ha ha nhân tình thiên cười cười cũng không nói lời nào tốt rồi Không đùa giỡn với ngươi. Tăng Cảnh Ti nhìn xem không nói lời nào nhâm kinh thiên, nghiêng thân thể tay phải chống đỡ mặt bàn, bất luận cái gì sinh, ngươi sinh ý làm rất không tồi, những năm gần đây này, một mực ở thời gian dần qua truyền hình, địa bàn quản lý rất tốt, cùng địa bàn trên những cái kia lão bản trung đụng phi thường vui sướng. Lại thêm lên bên cạnh ngươi có cái Ngô Chí Huy loại này trợ thủ đắc lực, thời gian qua càng ngày càng tư thản, nhưng mà đâu, Hắc Vĩnh Viễn cũng thay đổi không thành trắng, ngươi cảm thấy thế nào? Hắc không hắc, ngươi nói không tính. Nhâm Kinh Thiên lắc đầu, cười nói, nếu quả thật hắc, sớm đã có người gọi điện thoại đi cảnh tự khiếu loại cử báo ta sao có thể để ta nhâm kình tiên làm được hôm nay à? có phải hay không đạo lý này à? ân, cũng thế. tăng cảnh ti sâu chấp nhận nhẹ gật đầu. ta hôm nay đâu đến tìm ngươi kỳ thật không có ý tứ gì khác, ta chỉ là cảm thấy bất luận cái gì sinh sinh ý còn là làm không đủ lớn, kiếm còn là không đủ nhiều. hắn rơi lên cái cằm, nhìn xem nhâm kình tiên. không bằng như vậy tốt rồi. từ nay về sau, ngươi nghe ta, ta cam đoan ngươi nhâm kình tiên kiếm được tay so trước kia tối thiểu muốn lật lên một phen, như thế nào? a, nhâm kình thiên nghe vậy sững sờ, cao thấp nhìn tăng cảnh ti vài giây, sau đó nhẹ gật đầu, a ngươi như vậy nói ta sẽ hiểu, rất sớm trước kia có quỷ lão cũng đã nói với ta lời nói như vậy, nhưng mà bị ta cự tuyệt. hắn toát miệng thuốc lá, một cái đầm đặc khói mù phun tại tảng cảnh ti trên mặt, trở về nói cho chủ nhân nhà ngươi. Ta nhâm cảnh tiên không có hứng thú theo chân bọn họ tiếp xúc, càng không có cho người quỷ lão làm chó thói quen. Không không không, ngươi còn là đã hiểu lầm. Tảng cảnh ti cảm thụ được đập vào mặt khói mù, cũng không tức giận, lại lần nữa lắc đầu. Chủ nhân nhà ta họ thái. hắn cười lạnh một tiếng, hôm nay ta tới tìm ngươi, cũng không phải cảm thấy ngươi nhâm cảnh tiên có bao nhiêu kiều như châu bò, mà là cảm thấy ngươi tới làm người nói chuyện thích hợp hơn một điểm. Địa bàn có thể quản lý càng tốt một điểm mà thôi, cũng chỉ thế thôi, mọi người không nên hiểu lầm. Tính. Nhậm Kình Tiên vẻ mặt không có cái gọi là nhún vai, trở về nói cho chủ nhân nhà ngươi, ta không có hứng thú cùng các ngươi can thiệp cùng một chỗ. Nhậm Kình Tiên. Tăng Cảnh Ti đã mất đi kiên nhẫn, sắc mặt lạnh xuống, không muốn cho mặt không biết xấu hổ, ta tự mình tới tìm ngươi, đã tốt cho ngươi mặt. Vậy các ngươi không muốn cho ta mặt mũi tốt rồi. Nhậm Kình Tiên vẻ mặt không sao cả nhún vai, ta Nhậm Kình Tiên nếu là thật như vậy tốt làm cho, cũng không biết làm đến bây giờ còn bình an vô sự. Ân, cũng là a. Tăng Cảnh Ti nhẹ gật đầu, đưa tay bấm rơi đầu mẩu thuốc lá đứng dậy liền đi, ngươi như vậy nói, ta trong nội tâm liền có số. Đầu hắn cũng không trở về, không còn sớm, sớm chút nghỉ ngơi đi, hôm khác lại tìm ngươi trò chuyện. Nhân Kình Tiên ngồi ở sân nhỏ bên trong, nhìn xem đã đi xa xe con, trao mày cùng một chỗ không có dãn ra mở. Hắn tuy rằng đoán được Phi Long cái này, một khâu có thể sẽ gặp chuyện không may, nhưng mà không có đoán được sẽ co Vương Bảo nhập cục, càng sẽ không nghĩ đến lại xuất hiện một cái tầng cảnh thi. Một hồi lâu, hắn cầm điện thoại lên đến nhấn nút phím, "Uy, Đảm Bá, có cái sự tình ta nghĩ muốn nhờ cậy ngươi một chút." Ba ngày sau, Phi Long tại cùng Vương Bảo đàm tốt hợp tác về sau, Liên bắt đầu tính toán thức dậy trên bản cái này một chút lão bản, cuối cùng, hắn đã chọn tính cả Lê Thúc ở bên trong tổng cộng 15 nhà hộp đêm làm một thời kỳ làm thí điểm nơi làm thí điểm hạng mục Một kỳ làm thí điểm nơi làm thí điểm hạng mục nếu như tiến triển thuận lợi, như vậy chính mình lại thời gian dần qua từng bước đẩy mạnh xung dưới, tại chỉnh cái địa bàn trên chỗ ăn chơi đem dược hoàn sinh ý toàn diện khuyết tán ra. Sở Dĩ tuyển định Lê Thúc cũng là bởi vì Lê Thúc cái này người một bó to tuổi rồi, lập tức đều nhanh 50, làm người cùng nhân tình giống nhau, chính mình tiếp nhận Ngô Chí Huy địa bàn thời điểm, hắn là tích cực nhất nên đón chủ nhân mới cái kia một cái. Loại người này trong mắt chỉ có tiền mặt tốt nhất làm xong. Phi Long là nghĩ như vậy, cũng là như vậy làm. Tại đã định tốt cái này một chút hộp đêm về sau. Liên Vương Bảo bên này người liền mang theo hàng tiến trận, hắn cùng Vương Bảo hợp tác đã sao định Hạ Lai. Like. Nếu như sao định Hạ Lai like cũng liền không có gì tốt chè chè lấp lấp. Buổi tối 9 giờ, trong hộp đêm đầu người tích lũy động, cái này điểm đúng là trên người thời điểm, trong hộp đêm trên cơ bản đều ngồi đấy, sinh ý rất tốt. Không giống nhau là, hôm nay chàng tử bên trong nhiều mấy cái tán hàng mã tử, tại tất cả trong bàn xuyên qua. Phi Long không nhìn thẳng tại chính mình bên cạnh bàn tán hàng Vương Bảo mã tử, thuộc hạ mã tử càng là rõ như kiến, cũng sẽ không ngăn trở. Ngay tại lúc đó, một màn này đang chọn định cái này hơn 10 nhà hộp đêm cơ hội là tại đồng bộ tiến hành tán hàng công tác. Tán hàng loại chuyện này, chú ý là một cái thay đổi một cách vô chi vô giác, cho nên Phi Long quyết định dùng đặc thủ phương thức đến cảm hóa cái này một chút lão bản. Lê Thúc đang tại bồi Phi Long uống rượu, nhìn xem ngay tại bên cạnh mình bàn tán hàng mã tử, biểu lộ sững sờ còn không có lựa chọn nói chuyện. Lê Thúc loại người này thật đúng là danh xứng với thực nhân tinh, có người tiến vào hắn chàng tử tán hàng, còn là đang tại Phi Long mặt, xem trận không nói, Phi Long không nói, cái kia liền có điểm nghi ngờ. Đến, Lê Thúc, đa tạ ngươi chiếu cố ta a nếu như không phải ngươi dẫn đầu ủng hộ ta, ta cũng không có khả năng làm như vậy như ý. Phi Long bưng chén rượu đụng phải đi lên, như vậy đi. Về sau đâu các ngươi chẳng tử quy phí chiếu giao, nhưng mà đâu ta Phi Long mỗi tháng sẽ thêm vào cho ngươi bao một cái lì xì cho ngươi, đa tạ ngươi chống đỡ ta, ta Phi Long cũng sẽ dọn dẹp ngươi địa bàn trên hết thể cái bọc. Nếu như là bình thường, mã tử tán hàng nhất định là sẽ không bắt được trong câu lạc bộ đêm đến, đều là tại hộp đêm về sau ngõ hẻm loại vị trí này, cần người mua đi bên trong chơi, xảy ra vấn đề cũng sẽ không cùng hộp đêm nhắc lên quá nhiều quan hệ. Nhưng đây là lần thứ nhất tán hàng. Cái này một chút lão bản thái độ như thế nào còn không biết, cho nên cố ý để cho bọn họ vào, đang tại cái này một chút hộp đêm lão bản mặt tán hàng. Xem trận mặc kệ, lão bản tự nhiên có thể xem hiểu cái này thao tác, lão bản nếu như không nói lời nào cái kia chính là chấp nhận, cái kia mọi người có thể hợp tác, nếu như lão bản phản ứng mãnh liệt, thái độ kiên quyết, cái kia xem trận sẽ đem tán hàng người đuổi đi ra. Nhưng mà, việc này về sau, phải cùng cái này một chút lão bản hảo hảo nói nói ra, không phối hợp, cái kia kết cục chỉ có một. Lê Thúc nhìn xem không có chút nào ngăn trở ý tứ Phi Long, nghe nửa Phi Long lần này mịt mờ lời nói, Phi dịch tới đây chính là bọn họ tại ngươi chẳng tử tán hàng, cuối tháng thời điểm cũng sẽ cho ngươi kiếm một chén canh. Ngươi làm không thấy được là được rồi, xảy ra chuyện tự nhiên có người dọn dẹp, liên quan đến không đến ngươi trên đầu đến. Lê Thúc quả nhiên không để cho Phi Long thất vọng, Phi Long không ngăn trở, hắn tự nhiên cũng sẽ không đi ngăn trở, Bưng Ly cùng Phi Long đụng một cái, vậy sau này liền dựa vào Phi Long cà chiếu cố nhiều hơn. Hắn bưng chén rượu uống một hơi cạn sạch, xong Phi Long bày ra trận đãi, mọi người về sau đi theo Phi Long cà, cùng một chỗ ăn ngon uống tơm. Ha ha ha. Phi Long phi thường hài lòng ngựa đầu phá lên cười. Bưng chén rượu đồng dạng đem bia uống một hơi cạn sạch, càng phát ra vui vẻ. Muốn liền là Lê Thúc loại này thượng đạo càng già càng lão luyện, đủ bắt mắt đủ khéo đưa đẩy một vui vẻ. Phi Long nghiện liền lên đây, nhịn không được, từ trong túi quần lấy ra một ít bao dưỡng hoàn đến, lấy ra một hạt nhét vào miệng bên trong, liền mềm uống đưa xuống dưới. Hắn thân thể rất có tiết tấu bắt đầu run rẩy đứng lên, theo âm nhạc tiết tấu, rung đùi lắc ý, cùng đợi thuốc sức lực đi lên. Lê Thúc trợn mắt há hốc mồm nhìn xem cắn dựa Phi Long, nhiều ít vẫn còn có chút kinh ngạc. Phi Long nhìn xem hắn biểu lộ, đem túi ném đi tới đây, Lê Thúc, có muốn hay không cũng chỉnh một hạt, thú vị. Không không không. Lê Thúc Quát tay cự tuyệt, cười nói, "Lớn tuổi, lao già khòm rể vỏ bất động, cái nào giống như phi long ca như vậy thật hăng hái, các ngươi chơi, các ngươi chơi." Đúng vào lúc này, hộp đêm cửa lớn đột nhiên một nhóm cảnh sát từ bên ngoài vào vào, mục tiêu rõ ràng hướng về phía bên trong đang tại tán hàng mã tử trực tiếp xuống tới, hiện trường đem người đặt tại trên mặt bàn, trong túi eo giựt hoàn cũng bị giật đi ra, vung một bàn đều là. Đây là cái gì? Cảnh sát nắm chặt tán hàng mã tử, cầm lấy trên bàn giựt hoàn, nói cho ta biết đây là cái gì? Mẹ nó, dám như vậy không kiêng nể gì cả. Hắn đi theo sâu người chung quanh hô, ai là lão bản? Lê thúc biểu lộ sững sở, nhìn xem đột nhiên xông tới cảnh sát, theo bản năng ánh mắt nhìn hướng về phía phi long. Phi long nhướng mày, làm sao sẽ ra như vậy một việc sự tình, cảnh sát như thế nào không lý do liền đột nhiên xuất hiện? Nhưng mà nếu như hắn vừa mới cùng lê thúc nói, tự nhiên chính mình muốn trở lên đỉnh, ta chính là phụ trách người, có lời gì nói với ta đi. Cảnh sát nhìn xem phi long, người người a, không phải? Phi long lắc đầu, đương nhiên sẽ không thừa nhận, không biết lúc nào tiến vào đến tối chuột, ta không nhận thức, khẳng định không phải ta người. Hắn cùng nhau đi lên, tìm một chỗ tâm sự. Ha ha, cảnh sát cười lạnh một tiếng, đúng dìm cũng có người muốn cùng ngươi nói một chút. Hắn nhìn Phi Long liếc, hướng phía bên trong phòng đi đến. Ha ha ha, không có việc gì không có việc gì. Phi Long đưa tay để ép ép, xuống khách nhân chúng quanh cười nói, một điểm nhỏ sự việc xen giữa mà thôi, không sao không sao, mọi người tiếp tục chơi, buổi tối toàn trường bất 8%. Hắn nhìn mắt hướng trong gian phòng mặt đi cảnh sát, cất bước đi theo. Lê Thúc ánh mắt lóe lên nhìn xem một chút một sau hướng phòng đi hai người, chờ hai người sau khi rời đi, chết thân đi vào nước đi, cầm lên điện thoại trực tiếp đánh ra ngoài, Huy ca, cùng ngươi đoàn muốn giống nhau, Phi Long bắt đầu an bài người ở đây bên trong để hàng. Hắn lời nói tốc độ rất nhanh đem sự tình đơn giản miêu tả một cái, chỉ bất quá cùng trong tưởng tượng bất đồng, cảnh sát đến, bắt tại chợ. A, ngô chí huy những mày nghe lê thúc lời nói, trong đầu mạch suy nghĩ nhanh chóng, được rồi, ta đã biết. Phi long bắt đầu ở địa bàn trên tán hàng, trước kia hắn liền tiếp xúc qua vương bảo, nghĩ đến cùng vương bảo có hợp tác cả. Nhưng mà lúc này mới vừa mới bắt đầu hợp tác ngày đầu tiên buổi tối, vừa mới bắt đầu làm việc đâu, cảnh sát liền xuất hiện, bắt tại chợ. Đây chẳng phải là vương bảo cũng có vấn đề. Chỉ bất quá, vương bảo bày phi long một đạo làm gì, cùng cảnh sát hợp tác. Nếu như Nếu như Vương Bảo cùng cảnh sát hợp tác, liên thủ làm một ván cho Phi Long, bởi như vậy Phi Long thì có nhược điểm tại trong tay bọn họ. Nhâm Kình Thiên là không cho phép Phi Long tại chính mình địa bàn trên đề hàng, có cái này nhược điểm, Phi Long chỉ có thể mặc cho từ bọn hắn nắm mũi dẫn đi đây là hợp lý nhất giải thích, bằng không thì không lý do cảnh sát vô duyên vô cớ liền đến quá trận. Chỉ là áp chế Phi Long, chẳng lẽ bọn hắn sẽ không sợ buổi tối hôm nay chuyện này chuyển tới Nhâm Kình Thiên trong hay? Hộp đêm nhiều người như vậy, khẳng định người nhiều thai mắt nhiều, chuyện này căn bản giấu giếm không ngừng đã như vậy, vì cái gì bọn hắn còn công khai đi một bước này cơ? Lôi Chí Huy lấy ra thuốc lá đến đốt nếu mày hút thuốc lá tại hắn mút vào xuống rất nhanh thiêu đốt đứng lên khói bụi ngưng tụ lão dài đồng nhiên xoẹt lô chí huy mãnh liệt vừa mở mắt ngưng tụ khói bụi đi theo rơi xuống tại trên đầu gối hắn tiện tay vỗ vỗ cầm điện thoại lên liền đánh cho nhâm kình thiên đúng vậy à buổi tối hôm nay lợi dụng tán hàng sự tình đến áp chế phi long đây là rất dễ dàng bị nhâm kình thiên biết rõ nhưng mà nếu như bọn hắn tốc chiến tốc thắng đang làm định phi long đồng thời đi theo liền lợi dụng phi long đi giải quyết nhâm kình thiên chẳng phải là nhất cử hữu tiện lúc này nhâm kình thiên độc lập biệt thự nhâm kình thiên tháo xuống cà vạt vừa mới chuẩn bị thay quần áo tắm rửa. Phía ngoài cửa đã bị gõ. Lạc Kê đi đến, thiên ca, bên ngoài người đến, nói là cảnh sát, muốn tìm ngươi." Dừng một chút, hắn còn nói thêm, "Ta đã xem qua giấy chứng nhận, thật sự có muốn hay không?" "A, cảnh sát." Nhậm Kình Tiên nghe vậy sử sở, suy tư một chút vây vây tay, chính mình cất bước đi ra ngoài đi đến cửa lớn. "Nhậm Kình Tiên." Cảnh sát lấy ra mình một chút căn cứ chính xác kiện, "Chúng ta nhà tạng sơ mời người đi ra ngoài một chuyến, đêm hôm khuya khoắt ngủ không được, uống chén trà đi, cái kia thì càng tỉnh thần." Uống trà coi như xong đi trường quan. Nhậm Kình Tiên cười cười, lắc đầu, "Cùng nhà các ngươi tạng sơ nói." ta lớn tuổi buồn ngủ ha ha phải không cảnh sát đi phía trước bước một bước cách cửa sắt nhìn xem nhâm kình tiên nhâm kình tiên ngươi như thế nào ngủ được à ngươi địa bàn đều nhanh dữ dội ngươi không ra mặt ngươi ngủ hắn nở nụ cười lạnh ta cảm thấy được nếu như ngươi thật lựa chọn ngủ cái kia thức dậy liền thật không còn có cái gì nữa nô chí huy cũng liền thật triệt để cùng ngươi ở riêng đúng không nhâm kình tiên hiếp hiếp mắt nhìn xem đứng ở bên ngoài cảnh sát các ngươi như vậy có nắm chắc tóm lại là muốn gặp mặt cảnh sát không thể đưa hay không gặp một mặt đi ngươi nói đâu đúng không hắn biết miệng một mức trốn tránh cũng không phải là một sự việc a sẽ liên quan đến đến những người khác ví dụ như ngươi ngựa đầu đàn Ngô Chí Huy thanh âm hắn đệ thấp một phần bên ngoài đều tại truyền Ngô Chí Huy cùng ngươi Nhâm Kình Thiên ở riêng tất cả mọi người là nói như vậy nhưng mà ngươi thật cho là chúng ta nhìn không thấy sao nhà ta thằng sơ cùng những cái kia con lừa lùn cũng không phải là một đường mặt hàng không giống bọn hắn giống nhau không có đầu óc ha ha Ngư Nhâm Kình Thiên nghe hắn lời nói trước là sưng sờ ngắn ngủi suy tư một chút gật gật đầu xem ra các ngươi hình như là nhất định phải có a hắn lại lần nữa lắc đầu xấu hổ trở về đi Hắn không có khả năng ngây ngốc đi theo đám bọn hắn ly khai. Nhâm Kình Thiên, cho ngươi mặt mũi ngươi không muốn. Cảnh sát nhìn xem như trước cự tuyệt Nhâm Kình Thiên, trực tiếp từ trên thân lấy ra một phần văn bản tài liệu đến. Ngươi đáng nghi cùng một chỗ án mưu sát, hiện trường có mấy cái chứng cứ đều chỉ hướng ngươi. Phiền thoái ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi. Ngươi không đi, chúng ta chỉ có thể tự mình đến bắt ngươi đi. A. Nhâm Kình Thiên híp híp mắt, chật chật chật tảng sơ chơi quả nhiên giả a. Mặc dây tơ, làm lên sự tình đến thủ đoạn so với chúng ta cũng còn muốn hắc. Hắn khép cười một tiếng lắc đầu. Bất quá giống như cũng thế, nếu như các ngươi nhìn chằm chằm vào ta, liền tính ta có tâm tránh cũng tránh không xong. Hắn tự tay đem cửa mở ra, "Lạc Kê, đi đem lái xe đi ra, ta đi bộ trưởng quan uống hai chén trà đi." Sau đó cầm lấy tay cầm điện thoại, lại bị cảnh sát quát lớn ở, "Không được gọi điện thoại." Đang khi nói chuyện, cảnh sát bàn tay trực tiếp đưa về phía bên hông, vê đút mô đen 10 bao súng. Nhân Kình Tiên híp mắt nhìn nhìn bàn tay đặt tại s, vê đút mô đen 10 trên cảnh sát, lại lần nữa cười nói, "Hoa không phải chứ trưởng quan, ngươi xem ngươi làm cho khẩn trương như vậy làm gì, không thể đánh điện thoại ta không đánh không được sao?" Hắn nhìn đi ra A Mỹ, xoay người sang chỗ khác giúp nàng bó lại tơ tấm áo ngủ vớt vét nàng lọn tóc, nếu như huy tử gọi điện thoại đến, nói với hắn, sự tình phát triển vượt quá chúng ta kế hoạch, không chỉ một cái vương bảo lộ ra, còn có cái tảng cánh ti, một đen một trắng hai bên giác công, để hắn tìm hứa cánh ti, ta nhâm kình thiên mạng trong tay hắn nắm, có thể hay không sống liền nhìn hắn. Thiên ca, a mỹ nhìn xem nhâm kình thiên biểu lộ, toàn bộ người không khỏi biểu lộ khẩn trương lên. Tiêu thiên nếu như a huy không có đánh điện thoại đến làm như thế nào? Ha ha, nhâm kình thiên nghe vậy khé cười một tiếng, lắc đầu nói, nếu như a huy không có đánh điện thoại đến, cái tiêm ngươi cũng không muốn gọi điện thoại thông chí hắn, cũng không cần gọi điện thoại cho hứa cảnh ty. A Huy không có gọi điện thoại tới đây, cái kia đã nói lên hắn đầu vóc còn chưa đủ dùng, còn chưa đủ bắt mắt, còn cần lại rèn luyện rèn luyện. Cùng những lao hổ ly này không phải một cái đẳng cấp, vậy cũng không cần dính vào. Không, co A Huy, hứa cảnh Ti cũng không giữ được ta. Hắn khép cười một tiếng, vậy thì chờ ngày mai hưởng đông, các loại hưởng đông ngươi lại đánh điện thoại cho A Huy, nói cho hắn biết, để hắn đi tìm Hòa Liên Thắng thúc phụ đối đặng Bá. Ta đã cùng đặng Bá nói tốt, hắn qua tiệm đến Hòa Liên Thắng đi, không người nào dám đơn giản động đến hắn. Nói đến đây, hắn đưa tay vớt ve một cái trong mắt mang theo nước mắt A Mị, nhón chân lên tại A Mị trên chán khẽ hôn một cái, mặt khác trong nhà tủ bắt quyển sách kia phía dưới để ép một phần ly hôn hiệp nghị ta đã ký tên ta lấy ngươi danh nghĩa cho ngươi đặt mua vài chỗ bất động sản mặt khác để lại cho ngươi rất lớn một khoản tiền tồn tại ngươi tài khoản bên trong đều là sạch sẽ đầy đủ ngươi thoải mái qua nửa đời sau sinh sống thiên thiên ca a mỹ trong mắt vắt lên nước mắt cầm lấy nhâm kình thiên tay không chịu buông ra nhưng vẫn là bị nhâm kình thiên bỏ qua rồi a mỹ nhâm kình thiên đem mình tay cầm điện thoại đặt ở a mỹ trong tay dùng sức nắm chặt lại hắn tay nhớ kỹ lời nói của ta hắn mở cửa xe đem ghế lái là kê dắt xuống tới Ta tự mình lái xe đi qua đi, ngươi ở tại chỗ này chiếu cố tốt đại đầu." Nói xong, hắn không nói lời gì ngồi vào trong xe, một cước chân ga mở đi ra ngoài. Tại nhâm Kình Thiên sau khi rời đi không bao lâu, Lô Chí Huy điện thoại đi theo liền đánh vào được, chuyển được về sau, "Thiên ca, A Huy là ta." A mị âm thanh mang theo khóc nức nở, lời nói tốc độ cực nhanh đem sự tình vừa rồi thuật lại một lần, "Thiên ca là bị cảnh sát mang đi, nhưng mà hắn lại nói chính mình mạng nắm chắc tại trong tay của ngươi." Hắn còn nói, "Ta đã biết, đại đầu." Lô Chí Huy nghe A mị lời nói, nhẹ gật đầu trực tiếp đã cắt đứt lời của nàng, "Không cần lo lắng." Chuyện này ta sẽ giải quyết. Hắn cúp điện thoại, quay đầu nhìn về phía bên người đứng A tích, A tích, A bố, khép lại người, làm việc. Tốt. A tích cùng A bố hai người nhẹ gật đầu, bước nhanh ly khai. Lô chí huy híp mắt nhìn phía xa, một cái vương bảo, một cái cảnh ti, còn có một cái phản bội phi long, đội hình rất cường đại A. Hôm đêm, cảnh sát đẩy ra phòng cửa, đứng ở cửa ra vào, mắt nhìn theo kiệp phi long, đem hắn đẩy đi vào, đóng cửa lại mang người canh giữ ở cửa ra vào. Trong gian phòng. Một người mặc áo sơ mi trắng đồ tây đen trung niên nam tử bắt chéo hai chân ngồi ở trên ghế salon, lớn lưng đầu đập vào dày đặc phát dầu tại trên ánh đèn cọ sáng phản quang, chỉ sợ là con rồi đứng trên không được đều lập không dừng chân. Trung quanh đứng nhiều cái ăn mặc y phục thường cảnh sát. Trung niên nhìn về phía đứng ở cửa Phi Long, nhớ không lầm, ngươi phải là Phi Long đi. Vâng. Phi Long liếc mắt đánh giá một cái trung niên, cất bước đi tới trung niên trước mặt, lấy ra thuốc lá đến ngậm trong mồm trên, ngươi là. Đi theo, con ngươi của hắn co rút lại, ánh mắt tập trung tại trung niên sau lưng, cầm ở trong tay bật lửa vừa mới đốt, ngọn lửa cao thấp nhảy lên độc lên. Bóng mở bên trong dựa vào tường đứng yên vương bảo đi phía trước bước một bước lộ ra thân hình của mình đến nhìn xem phi long phi long ca trùng hợp như vậy à không nghĩ tới tại ngươi địa bàn gặp ngươi vương vương bảo phi long hô hấp dồn dập nói chuyện cũng bắt đầu trở nên trầm trọng đứng lên là ngươi ngươi làm sao sẽ cùng cảnh sát đứng chung một chỗ phi long tuy rằng yêu thích cá dược đầu óc có đôi khi không linh quang nhưng điểm ấy nhãn lực vẫn phải có ngày đầu tiên vương bảo người tiến trận tán hàng cảnh sát liền xuất hiện ở hiện trường bắt tại trận đi theo vương bảo lại cùng cảnh sát đã sớm ở chỗ này chờ nói rõ cái gì Không cần đầu vóc dùng bờ mông muốn cũng biết, đây là hai cái người tại hồn vốn làm cục bộ chính mình. Ha ha. Vương Bảo khép cười một tiếng, cũng không tránh kiêng kỵ nhẹ ở đầu, thoải mái thừa nhận, đúng, chính là ngươi tưởng tượng như vậy, một chút cũng không sai. Hòm ra xúc Vương Bảo, Phi Long nghiến răng gầm nhẹ một câu, con mẹ ngươi cùng cảnh sát thu về hỏa đến làm ta. Coi như là, cũng không tính. Vương Bảo vẻ mặt không có cái gọi là khoát tay áo, ta cũng là có lợi lợi ích ở bên trong sao? Đúng, rồi, lần trước bán cho ngươi cái đám kia hàng, chính là ngươi bị cảnh sát truy tầm một nhóm tia, chuyển một cái tay đã đến ta chỗ này, ta lại cầm về bán cho ngươi. Hắn lộ ra kinh bị biểu lộ đến, ngón tay chỉ một chút chính mình đâu, Phi Long A Phi Long đã sớm nói với ngươi rồi, ngươi bán coi như xong, ngươi còn chính mình ăn, đem đầu góc đều ăn hỏng một ta. Vệ mặt Vương Bảo không chút nào cho Phi Long lưu lại mặt mũi, hầm ra súc năm khối tiền một hạt dược hoản. Con mẹ ngươi đi đâu đi tìm à? Thật có chuyện tốt như vậy, ta còn tới tìm ngươi Phi Long. An cước, ngươi. Phi Long tâm tình kích động chỉ vào Vương Bảo, vừa mới chuẩn bị tiến lên lại bị trong phòng đứng cảnh sát cho quát lớn ở. Được rồi, đừng cãi, om sòm. Trung niên nhíu mày quát lớn một câu, mang theo thuốc lá ngón tay phủi phủi khói miệng, đem thuốc lá cắn lấy miệng bên trong, đưa tay sửa sang lại một cái áo sơ mi cổ áo, tự giới thiệu một cái, ta họ Tằng, ngươi có thể gọi ta chuẩn quan, cũng có thể gọi ta Tằng Cảnh Ti. Tằng Cảnh Ti đem thuốc lá cầm ở trong tay, thân thể đi phía trước tìm tòi nhìn chằm chằm nhìn xem Phi Long, xanh màu xanh khói mù thuận theo tàn thuốc ở trước mặt hắn giải rác hướng lên, hôm nay đến tìm ngươi, không có ý tứ gì khác, liền là muốn tìm ngươi hợp tác. Hầm giá xúc. Phi Long thấp giọng mắng một tiếng, vô cùng không kiên nhẫn hoạt động cái cổ, căn bản không tiếp Tằng Cảnh Ti lời nói gốc. Con mẹ nó cắn dược đem đầu gõc dập đầu hỏng mất đi. tăng cảnh ti không kiên nhẫn sông vương bảo lắc lắc tay, ngươi cùng hắn đảm. phi long, vương bảo cất bước đi tới, lạnh lùng nhìn xem phi long, hiện tại, bày ở trước mặt ngươi chỉ có một con đường, ngoan ngoãn hợp tác với chúng ta, mang theo ngươi người ngược lại nhân kình thiên tiêu diệt hắn. là ngươi sao? phi long sông vương bảo thấp giọng gào lên, hầm ra xúc, con mẹ ngươi dám tính kế ta. hừ, thật cho là ta phi long sẽ sợ ngươi? đừng nói trước ở bên ngoài tán hàng mã tử là ngươi người, coi như là ta phi long người, ta còn không sợ. thật sao? vương bảo lạnh lùng chừng lên mí mắt, vậy được à, không quan hệ. Ngươi không sợ không có việc gì, ta biết rõ ngươi không sợ cảnh sát. Nhưng mà, ngươi nói buổi tối hôm nay, ngươi địa bàn trên có hơn 10 cái gần 20 cái chàng tử tại tán hàng bán viên thuốc. Không chỉ ngươi nơi đây, mặt khác tán hàng chàng tử giờ này khắc này đều bị cảnh sát điều tra. Các ngươi chàng tử có vấn đề, cha được ngươi nói có muốn hay không đóng cửa a? Cái này một khi đóng cửa, nhân kình tiên sẽ không biết sao. Nhân kình tiên đã biết, hắn sẽ như thế nào xử lý ngươi a? Hắn tự tay một thanh nắm chặt phi long cổ áo, nhân kình tiên tuyệt đối cấm ngươi tại hắn địa bàn trên bán viên thuốc a. Ngươi con beo hắn vụng trộm bán còn chưa tính còn bị cảnh sát bắt được, như vậy nhiều hộp đêm bị niêm phong, nhưng cái kia lão bản sẽ tìm ai à? ngươi à, chờ rác rời đi, đáng tiếc à, vị trí này mới ngồi trên bao lâu à? có được bị nhân kình thiên cho đạp ra rồi? hắn trở tay đem phi long đẩy ngã trên mặt đất, đâm vào thẻ trên đài. hù dọa ta! phi long nghiến răng từ trên mặt đất bò lên, ngươi cho rằng ta phi long ngày đầu tiên đi ra lan lộn à? ta sẽ cùng thiên ca nói rõ tình huống, ta. hắn lời còn chưa nói hết, tăng cảnh ti đột nhiên đưa tay, một cái tát bỏ rơi phi long trên mặt, đùng, từng tiếng thanh âm thanh thúy, trực tiếp đem phi long đánh cho hồ đồ. ngu ngốc! Tăng cảnh ti trừng mắt phi long quát lớn đứng lên, còn ở nơi này ý nghĩ hao huyễn. Ngươi có biết hay không, cái này căn bản là bọn hắn làm cục tại bộ ngươi a. Ngươi cho rằng nô chí huy thật cùng nhâm kình thiên náo tách ra ở riêng. Nếu như hắn thật cùng nhâm kình thiên náo tách ra, dựa theo nhâm kình thiên phong cách làm việc, phố hỏa đã sớm không còn, nô chí huy trợ nô ký càng không khả năng đến bây giờ còn tại các ngươi địa bàn trên bình thường mở cửa làm sinh. Chết con la, một điểm đầu góc đều không có, điểm ấy sự tình liền đều nhìn không tới. Tâm nhìn hằn hẹp, sắp chết đến nơi còn ở lại chỗ này không biết trời cao đất rộng. Còn cùng nhâm kình thiên giải thích, chờ chết đi. Ngốc tử, ngươi bây giờ không có đường khác có thể đi, ngoại trừ hợp tác với chúng ta, ngươi đừng không lựa chọn. Hiện tại ai cũng biết ngươi phi long tại nhâm kình thiên địa bàn bán vin thuốc, ngươi còn muốn bảo trụ chính mình vị trí, nói chuyện hoang đường viễn vông. Ta, phi long hà to miệng, muốn nói chuyện phản bác, nhưng là vừa cảm thấy tăng cảnh ti nói một chút cũng không sai. Ngươi còn có một phút. Tăng cảnh ti đưa tay nhìn nhìn đồng hồ, thời gian của ta gấp vô cùng bức bách, ta còn hẹn người, như thế nào lựa chọn, tại ngươi. Ha ha, phi long miệng lớn thở hổn hển, khẽ cắn môi ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn tăng cảnh ty, liền tính ngươi nói là thật ta giết chết nhâm kình thiên, nô chí huy cùng nhâm kình thiên quan hệ như vậy tốt, nếu là hắn đã biết sẽ chém chết ta. ta hẹn nhâm kình thiên, tăng cảnh Ti đưa tay gật một cái đồng hồ mặt đồng hồ, ta một hồi sẽ đi gặp nhâm kình thiên, sau đó ta sẽ gọi điện thoại thông tri nô chí huy, nô chí huy như vậy ưa thích quảng cáo rủm ben chính mình, hắn nhất định sẽ đến. nhâm kình thiên ta sẽ giải quyết, nô chí huy có thể hay không giải quyết, rời, liền nhìn ngươi chính mình rồi, ngươi muốn là có thể đủ giải quyết hết nô chí huy, như vậy về sau ngươi chính là nhâm kình thiên, cơ hội cứ như vậy một lần, có thể hay không bắt lấy, liền nhìn ngươi chính mình. Ta sẽ đem vị trí cho ngươi, như thế nào làm liền nhìn ngươi chính mình. Nói xong. Tăng cảnh ti đứng dậy đi ra phía ngoài. Bắt mắt điểm rắc rửa phi long ca. Vương Bảo nhìn xem ngồi dưới đất phi long, vẻ mặt biểu môi khinh thường, vội vàng bước nhanh đi theo ra ngoài. Phi long ngồi dưới đất, ánh mắt lóe lên nhìn xem ly khai mấy người, đốt một điếu thuốc thơm miệng lớn hút, bao phủ tại khói mù ở dưới mặt, bộ mặt biểu lộ biến hóa không chắc được có rất lâu. Hắn dùng lực lượng bóp tắt rơi đầu mẩu thuốc lá, kêu người.